chương ba trăm ba mươi sáu thiên khải bạo loạn phá diệt c h i lộ phần cuối liền là cái này cái gọi là phá bại vũ trụ hay sao thiên khải uy hùng trầm giọng nói phá diệt c h i lộ bên kia kết nối lấy một cái thế giới khác lối ra nhưng là hắn lại đến chưa nghe nói qua thiên nguyên vũ trụ bên trong có cái nào thế giới cùng hắn tử huyền giới tương liên kết hợp với cái này trùng trùng dấu hiệu chỉ có thể nói rõ một chút kia liền là phá diệt c h i lộ phần cuối kết nối thế giới cũng không lại thiên nguyên vũ trụ bên trong cái kia thế giới tại một cái khác vũ trụ cái kia cái gọi là phá bại vũ trụ thiên khải uy hùng may mắn nếu không phải mình cái này lần đến đem thiên lao tầm thứ năm cái này ba cái ra, hỏa thả ra ngoài. nếu không lời cả đời mình sẽ không biết cái này bí mật liên tiếp một cái khác vũ trụ đây cũng không phải là cái gì tan biến a cái này có thể là thiên đại sự tình một mực tại chính mình sáng tạo tiểu không gian cảm ngộ thiên đạo thiên khải lão tổ tông lại cũng đè nén không được nội tâm tim đập nhanh mặt bên trên hiện ra nồng đ ậ m v ẻ b ấ tan ta tại thiên lao tầng thứ năm bố trí phong ấn bị đánh phá sợ rằng ý hải vương đã ra đến rồi đến tột cùng là người nào thiên khải lão tổ tông trợn quát một tiếng thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ thế nào sự tình đang bế quan thiên thánh lao tổ cùng đạo ma lão tổ cũng là vội vã vào da chỉ gặp cả cái thiên khải nhất tộc sớm cũng đã là loạn tung tùng khèo vô số tên i vốn nên bị nhốt tại thiên lao bên trong tội phạm ngay tại thiên khải bên trong ngọn thánh sơn mở rộng sắt lục mà thiên khải huy hoành cùng các loại đại đế cảnh cường giả chính cùng thiên lao bên trong một chút cường đại tội phạm chém g i ế t tại cùng một chỗ tình hình chiến đấu sự khốc liệt làm cho cả thiên khải thánh sơn trực tiếp biến thành một tòa huyết sơn đến tột cùng là người nào đem các ngươi cho thả ra đến thiên khải huy hoành đối lấy trước mắt rất nhiều chất vấn trên mặt có khó dùng che giấu xác ý ha, ha ha cái gì người đem chúng ta thả ra đến không phải là các ngươi thiên khải nhất tộc người đem chúng ta thả ra đến sao một cái tội phạm không chút kiêng kỵ cười nói mặt bên trên tràn đầy vẻ vừa cận nhưng là tại một giây sau liền có một đạo cường đại năng lượng xạ tuyến nháy mắt liền xuyên thấu hắn mi tâm c h i t để xóa bỏ hắn mi tâm người xuất thủ chính là đạo ma lão tổ chỉ gặp hắn đứng chắp tay xuất hiện trước mặt thiên khải huy hoành duyệt bảo thư phòng tiểu tiểu đại đế cảnh sâu kiến cũng dám ở ta thiên khải nhất tộc trương cổng đạo ma lão tổ khinh thường nói ngay sau đó liền đối lấy những n à y tội phạm mở rộng một tràng vô tình sắt lục hắn mỗi lần công kích đều có thể tinh chuẩn mang đi một cái sinh mệnh đạo ma đối với mấy cái này sâu kiến xuất thủ tính cái gì bản sự có bản lĩ cái này lúc lại là một thanh â m chuyển đến sắp theo đó bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện trước mặt mọi người chính là y thể vương ba người đương nhiên còn có một cái thiên khải huy hùng mà thanh â m mới vừa rồi chính là tới từ phá sát miệng bên trong phá sát y thể vương phá diệt đạo ma lão tổ gặp đến ba người xuất hiện nháy mắt liền meo lại hai mắt liền đứng tại phía sau thiên thánh lao tổ cũng là mặt lộ vẻ kia rẻ các ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này đạo ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng tại một giây sau hắn liền nhìn đến ba người phía sau thiên khải u y hùng lập tức một cơn lửa dẫn tại trong lồng ngực bạo phát đi ra là ngươi đạo ma lão tổ chăm chú nhìn thiên khải huy hùng mắt bên trong có một cổ hỏa d i ễ m p h u n ra là ta lại như thế nào ta sớm đã đối cái này dạng thiên khải nhất tộc mất đi bất kỳ về là cảm giác các người mọi việc đều thiên vị thiên khải huy hoành kia nhất mạch có đem ta chi thứ tộc nhân để vào mắt sao mỗi lần gia tộc chiến đấu r a chiến nhân viên đều là chúng ta chi thứ chúng ta mỗi lần đều tử thương tham trọng có thể là công lao mỗi lần đều là thiên khải huy hoành bọn hắn chủ hệ cùng hắn cái này sống bị i khuất còn không bằng triệt đ ể phản thiên khải u y hùng lập tức đứng dậy lại chút nào không e ngại đạo ma lão tổ u y nghiêm không chỉ như đây thiên khải huy hùng còn chủ động vận chuyển linh lực đến đối kháng đạo ma lão tổ huy áp đế tôn cảnh đạo ma lão tổ mặt bên trên cũng tràn đầy khó có thể tin không có nghĩ đến mới một trăm năm không thấy thiên khải huy hùng thế mà đã đột phá đến đế tôn cảnh phía trước hắn tu vi mới chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ một trăm năm thời gian nghĩ muốn từ đại đế cảnh hậu kỳ đột phá đến đế tôn cảnh cái này rõ ràng liền là không khả năng cái này thiên khải huy hùng nhất định có cái gì bí mật thiên khải huy hùng ngươi đang chết tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc đạo ma lão tổ trực tiếp hướng lấy thiên khải huy hùng vô tới nhưng là tại một giây sau hắn công kích lại nháy mắt bị người cả、lại. xuất thủ người chính là y hẻ vương hai người thủ hạ một t r o n g phá sát đạo ma ngươi tính cách còn là cái này táo bạo a thế nào có thể ngay trước mặt chúng ta đối chúng ta ân nhân xuất thủ đâu không bằng hai chúng ta đến qua so chiêu đi phá sát mặt bên trên lộ ra vẻ trêu thức đối lấy đạo ma lão tổ nói như ngươi mong muốn đạo ma lão tổ nháy mắt đem chính mình khí thế để thăng tới đ ỉ n h p h o n g nửa bước điệu tiên cảnh tu vi trực tiếp bại lộ tại mọi người trước mặt không có nghĩ đến ngươi đều đã đột phá đến nửa bước điệu tiên cảnh thú vị phá sát tay bên trong lập tức liền xuất hiện một cái do phá bại lực lượng ngưng tụ mà thành phá bại chi nhận mà đạo ma lão tổ tay bên trong cũng đồng d ạ n g là xuất hiện một cái do phá vọng lực lượng ngưng tụ mà thành phá vọng chi nhận cả hai đều tay cầm một cái lợi n h ậ n cùng đối phương trực tiếp kịch liệt đánh nhau sinh ra chiến đấu nháy mắt liền đem chung quanh vô số tên tu sĩ xé thành nát b ấy thiên thánh đạo ma lão tổ đều đã là nửa bước điệu tiên cảnh cường giả cũng không biết cái này d à i ngơi ư lại đến cái gì trùng độ phá s á t cùng đạo ma lão tổ đánh nhau mà phá d i ệ t tự nhiên là đem ánh mắt thả tại thiên thánh lão tổ thân bên trên nhưng làm mà sau liền là cười khổ một tiếng một mặt xấu hổ đạo ma lão tổ lúc nào đột phá đến nửa bước điệu tiên cảnh hắn thế mà đều không biết hắn hiện tại tu vi vẫn y như c ũ chỉ là đế tôn cảnh đại viên mãn vậy mà trong lúc bất chi bất giác bị đạo ma lão tổ cho vượt qua người nào không biết rõ đạo ma cái này tiểu t ử được cái gì kỳ ngộ tu vi vậy mà tiến triển nhanh như vậy thiên thánh lao tổ tại tâm lý không ngừng bắn thầm nhưng là hắn có thể không phải là người ngoài trước mặt y ế u chính mình khi thế ta thực lực đến cái gì loại cấp độ người tự thân đến thử thử chẳng phải sẽ biết thiên thánh lao tổ hướng lấy phá diện ngoắc, ngoắc đầu n g ó tay một mặt thần bí chính có ý đó hư hóa tri quyền phá diện trợ quát một tiếng ngay sau đó một chiêu trong suốt quyền ảnh bị vanh ra nháy mắt liền hướng lấy thiên thánh lao tổ đánh tới thiên đạo trưởng thiên thánh lao tổ liền là không chút hoang mang nhẹ nhàng hướng lấy kia đối diện mà đến quyền ảnh vô r a một trường chỉ gặp tại kia tử huyền giới cựu thiên t r i thượng một cái thương thiên cự thủ xuất hiện hung hăng hướng lấy phá diệt đánh tới cái này là phá diệt gặp này lập tức m h o lại hai mắt ngươi thế mà nắm giữ tử huyền giới thiên đạo lực lượng phá diệt nói xong hắn đánh ra kia đạo trong suốt quyền ảnh dùng thế tội khô lạc hủ bị thiên thánh lao tổ thương thiên cự thủ cho a n h thành vai phiến hơn nữa cái kia thương thiên cự thủ còn tr l i ba trăm ạ i ba mươi bảy miểu sát nhân viên lao tổ thiên thánh lao tổ vỗ ra cái kia thương thiên cự thủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng vỡ vụn rất nhanh liền hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần biến mất tại không gian chung quanh bên trong y thế vương thiên thánh lao tổ mặt bên trên hiện ra vẻ kiếm rẻ trước mắt cái này tên mẩu gia tái n h ậ t nam tử có thể là phá bại vũ trụ tám đại phá bại c h i vương bên trong y hiệu vương có thể không phải hắn cái này chủng đế tôn cảnh tu vi có thể dùng chống lại yên tâm ta là sẽ không đối một cái côn trùng xuất thủ y hiệu vương thu hồi mới vừa vươn đi ra ngón tay một mặt miệt thị nhìn lấy thiên thánh lao tổ thiên khải lao gia hỏa kia cũng dám ra đây đi quả nhiên tại y hiệu vương nói xong về sau thiên khải lao tổ tông thanh â m xuyên thấu tại thiên khải thánh sơn môi trong khắp nóng nách cái gì người cả gan phạm ta thiên khải nhất t ộ thiên khải lão tổ tông thân ảnh nhất thời xuất hiện tại mọi người trước mặt tại hắn nhìn đến y、đi、hải vương một nháy mắt mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin người thế mà ra đến y、đi、hải vương thiên khải lão tổ tông trầm giọng nói ban đầu chính mình bố trí phong ấn vạn vô nhất thất ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có người có thể đủ mở ra phong ấn nhưng là dù là như đây vẫn ý như cũng là y、đi、hải vương trốn thoát thiên ý cái này hết thể đều là thiên ý mấy ngàn vạn năm ân đoán cũng nên tính toán đi y đi hải vương trợ quát một tiếng vô tận hư vô xuất hiện tại hắn phía sau phàm là bị cái này c ủ hư vô tiếp xúc đến địa phương toàn bộ hóa thành nhân diện cái này phong phú thế giới nếu là không phá hư rơi thực tại là quá không đẹp y hải vương khoe miệng canh nết thân hình liền ẩn nấp tiến hư vô bên trong ngươi còn tưởng rằng là từ trước ta sao chiêu thức giống nhau đúng ta là không có tác dụng thiên khải lão tổ tông cười lạnh một tiếng hắn cùng y hải vương cũng tính là một cái đối thủ cũ trước đây hắn liền là tại đối phương cái này một chiêu hạ ăn rất lớn thua thiệt nhưng không phải là bởi vì t ự huyền giới là hắn chủ tràng hắn đến thật không nhất định là y h ả vương đối thủ nhưng là hắn hiện tại đã nắm giữ từ huyền giới thiên đạo lực lượng hiện y hải vương còn sử dụng cái này một chiêu tới đối phó hắn quả thực liền là người x i nói nhậu phá thiên khải lão tổ tông chậm rãi phun ra cái này chứ tại một giây sau hắn trước mặt không gian liền bắt đầu áp xúc tại cùng một chỗ thư vô không gian cũng tại nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh liền biến mất không có nghĩ đến ngươi đã nắm giữ t ử huyền giới thiên đạo lực lượng nhìn đến ta một mực đều xem thường ngươi y dễ vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện mặt bên trên còn xuất hiện một tia v ẻ kia rẻ nhớ ngày đó hắn từ kết nối thiên nguyên vũ trụ thông đạo đi đến chỗ này lúc cũng là liền là thiên khải nhất tộc hiện tại phá diệt chi lộ hắn sơ xuất bị phá diệt chi lộ phần cuối kết giới trọng thương nếu không lời bằng thiên khải thế nào khả năng có thể đủ đem hắn phỏng hiện nay hắn thật vất vả quay về nhân gian mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi nhưng là cũng không có giống phía trước kia nghiêm trọng có thể là lệnh hắn không có nghĩ tới là thiên khải lao g i a hỏa này thực lực để thăng càng nhanh hiện tại đều đã nắm giữ từ huyền giới thiên đạo lực lượng ừ vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng nhưng là ngươi đã ra cái thiên lao này kia liền không thể để ngươi sống nữa thiên khải lao tổ tông hừ l ệ n h một tiếng nồng đậm thiên đạo lực lượng nháy mắt tràn ngập y hỷ vương chung quanh tất cả không gian cũng không ngừng hướng lấy y hỷ vương a thân bên trên tới gần phá bại lĩnh vực y hỷ vương cũng là không dám có bất kỳ sơ ý trực tiếp phóng xuất ra chính mình lĩnh vực nhưng là có thể thấy được y、Lý、hải vương mặt bên trên phí sức biểu tình cũng có thể thấy được thiên khải lão tổ tông công kích cũng không kia tốt tiếp y、Lý、hải vương ta hiện tại đã nắm giữ từ huyền giới thiên đạo lực lượng mà lại lập tức liền có thể dùng đột phá nửa bước bất hủ cảnh mà ngươi thực lực thế mà không có nửa điểm tiến triển thật là làm cho ta thất vọng à. thiên khải lão tổ tông khinh thường nói vốn cho rằng y、Lý、hải vương có thể dùng đột phá hắn p h o n g ấn thực lực hẳn là có tăng lên rất nhiều nhưng là không có nghĩ tới y、Lý、hải vương thực lực cùng phía trước không có nửa điểm biến hóa còn không bằng trước đó y dĩa vương biểu tình rất khó nhìn cả khuôn mặt đều biến tái nhận liền giống như là chết cha mẹ một dạng khó coi ta mấy ngàn vạn năm đến nay liền một mực bị nhốt tại thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong ngươi đặt sao thực lực để thăng một cái thử thử y dĩa vương tại tâm lý không ngừng o á n thẩm nhưng là hiện tại hắn có thể không có nhã hưng nói những này chỉ có thể dùng hết toàn lực đến chống cự cái này trùng năng lượng hắn có dự cảm viện quân lập tức liền muốn đến từ hắn bị thiên khải huy hùng thả ra đến một khắc này hắn đã ý thức được sự tình tuyệt đối không có đơn giản rất khả năng cái này liền là một chàng nhằm vào thiên khải nhất tộc âm m u mặc dù hắn không biết rõ cái này phía sau thúc đẩy người là người nào nhưng là hắn có thể dùng tin tưởng này người nhất định là một vị bất hủ cảnh cường giả từ thiên khải uy hùng dùng đến giải cứu hắn kêu đoàn lôi điện liền có thể dùng biết đến thiên khải nhất tộc chớ có căn dỡ ý địa vương ta đến giúp ngươi liền tại chỗ này lúc một đạo quát lớn tiến g v a n g lên s ắ t theo đó một đạo khí vũ hiên ngang thân hình xuất hiện tại mọi người trước mặt mà này người bất ngờ liền làm ộ t mực tiềm phục tại thiên khải thánh sơn hiên viên lao tổ chỉ gặp hiên viên lão tổ cầm trong tay lợi nhận đứng vững vàng tại y đ ị vương thân hình phía trước toàn thân phong mang trực chỉ thiên khải lão tổ tông y địa vương đ thiên khải cái này lão tặc không đáng để lo h i ê n viên lão tổ tự tin đ ố i lấy y thể vương nói phản phất đã nhìn đến thắng lợi này người sáu y thể vương nhìn đến h i ê n viên lão tổ xuất hiện trong n g á y mắt mặt bên trên cũng không có bao nhiêu biểu tình hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được này người cũng không phải hắn muốn chờ việt quân ồn ào thiên khải lão tổ tông nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng gỗ ra nương theo lấy nồng đậm thiên đạo lực lượng trực bức hiến viên lão tổ ừ hiến viên lão tổ k h o miệng c ạ n nhếch tay bên trên bảo kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ từ được đến tôn giả đại nhân lực lượng dùng đến cái này còn là hắn lần thứ nhất xuất thủ nhân hoàng t r à n thiên Hiên viên láo thiên ổ mời p ầ n tự t n vung trưởng mà đi. Cười. Thiên khải lão tổ tông nhìn đến hiên viên lão tổ chém ra một kiếm cũng là khinh thường cười nói mặc dù đối phương cùng chính mình cùng là địa tiên cảnh đại viên mãn nhưng là hắn rõ ràng nhìn ra đối phương lực lượng cũng không thuộc về chính hắn hắn tu vi cũng là ngoài mạnh trong yếu liền giống biểu hiện nhìn là một b ả n tử nhưng mà kỳ thực hắn làm hợp giả tạo chết đi cho ta thiên khải lão tổ tông một tiếng quát lớn thiên đạo trưởng trực tiếp nên tiếp đạo kiếm mang kia hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem hiên viên lão tổ kiếm mang xé thành nắp ấy thế nào hội cái này dạng hiên viên lão tổ quả thực không thể tin được chính mình mắt rõ ràng cùng là đ ị a tiên cảnh định phong có thể là vì cái gì chính mình chiêu thứ nhất bị đối phương đánh bại không được hắn lại lần nữa thầm mắng một tiếng thân hình hướng lấy hậu phương bỏ chạy nhưng là thiên đạo trưởng tốc độ còn là nhanh hắn một bước chỉ ở trong chớp mắt liền oanh kích tại hiên viên lão tổ thân bên trên phúc hiên viên lão tổ phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó thân thể cũng bị oanh kích tại đại địa phía trên nháy mắt liền tại đại địa phía trên đập thành một đạo vực sâu sâu kiến、thiên、khải lão tổ tông khinh thường nói hắn chỉ là một mực cảm lộ từ huyền giới thiên đạo lực lượng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương ba trăm ba mươi tám tôn giả đại nhân như là hắn thật nghĩ muốn tranh tiêu cái này vạn giới đệ nhất cao thủ s ư n g hào lại thế nào h ộ i rơi tại hoa hoàng trương lang h ân thân bên trên quả nhiên là phế vật l i ê n y d i vương cũng là nhịn không được n ổ nước bọt m ộ t câu tiêu cao điệu ra sân không có nghĩ đến chỉ một chiêu liền bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác tiền bối chỉ có thiên khải uy hùng mặt bên trên mặt lộ vẻ lo lắng bởi vì hắn hiện tại cùng hiên viên lão tổ có thể là một sợi dây thường bên trên châu chấu như là hiên viên lão tổ bị thiên khải lão tổ tông giết tiền hắn cũng khó thoát khỏi cái chết rõ ràng đồng dạng là địa tiên cảnh đại viên mãn h i ê n viên lão tổ thực tại là tiếp nhận không được chính mình bị một chiêu đánh bại sự thật mặt bên trên biểu tình tràn ngập sự không cam lòng c h i sắc phạm ta thiên khải người tuy mạnh tất chu húng chi các ngươi đều là một đám sâu kiến thiên khải lão tổ tông một tiếng quát lớn từ tiếp xúc bạch lộc thư viện hắn kém điểm đều quên chính mình thực lực mạnh bao nhiêu côn g vọng chính là tử huyền giới thiên đạo cũng dám cản rỡ như vậy liền tại cái này lúc tử huyền giới bầu trời lóe ra từng tia từng tia lôi điện vô tận lôi đình bắt đầu bạo phát sấm dền thanh âm vang vọng tại cả cái tử huyền giới bên、trong. cái này có lực lượng liền giống là vô thượng quyền uy người lại giống là cả cái t ử huyền giới trường k h ô n g người quả thực so t ử huyền giới thiên đạo còn muốn thiên đạo thiên đạo thế mà tại sợ hãi thiên khải lão tổ tông khó có thể tin nói cái này có thể là t ử huyền giới thiên đạo à đến cùng có cái gì đồ vật có thể đủ để thiên đạo sợ hãi liền tính là bất hủ cảnh cũng vô pháp làm đến những ngày đi tôn giả đại nhân h i ê n viên lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng nhìn đến tôn giả đại nhân rốt cuộc xuất thủ dựa vào tôn giả đại nhân lực lượng tiểu tiểu từ huyền giới không đáng để lo mà tại tu la nhất tộc bên này tu la thiên hà đã sớm đột phá đ i ệ thiên cảnh tu vi hắn giờ phút này đã ý khí phấn chấn tu la nhất tộc đại quân đã sớm tập kết hoàn tất là tôn giả đại nhân thần ông lão tổ nhìn lấy t ử huyền giới bầu trời lôi đình đã biết do tôn giả đại nhân đã xuất thủ lúc này hắn cũng biến đến xuân xuân rục đ ậ u thời cơ đã đến tu la thiên h ạ nhanh chóng xuất quân đi trước tiến đánh thiên khải nhất tộc thiên nguyệt nhất tộc cùng thời gian thánh điện do ta hai người an bài thần ông lão tổ ra lệnh ngay sau đó liền cùng phục hy lão tổ thân hình biến mất ngay tại chỗ hiển nhiên là đi ngăn cản thiên nguyệt nhất tộc cùng thời gian thánh điện tu la nhất tộc nghe lệnh toàn quân xuất kích tu la thiên hà ra lệnh một tiếng tu la nhất tộc đại quân t r ù n g trùng đ i ệ p đ i ệ p hướng lấy thiên khải thánh sơn phương hướng xuất phát đồng thời tu la thiên hà nội tâm cũng làm mượn phần kích động cái này lần nhìn đến có thể đủ đem thiên khải nhất tộc từ từ huyền giới nổ tận gốc từ này cái này vũ trụ lại cũng không có cái gọi là thiên khải nhất tộc cả cái t ử huyền giới cũng sẽ thành vì hắn tu la nhất tộc túi bên trong đ ồ vật đến mức thiên minh linh giới hắn có thể không có nửa phần mơ ước ý nghĩ bởi vì hắn biết rõ kia cái gọi là tôn giả đại nhân mục tiêu cuối cùng liền là thiên minh giới bọn hắn ăn thịt chính mình tu la nhất tộc có thể ăn canh đã rất không sai thiên khải thánh sơn từ huyền giới bầu trời lôi đỉnh càng thêm vô tận lôi điện tại mọi người trước mặt ngưng tụ thành một đạo bóng người mà cái này bóng người chính là h i ê n viên lão tổ mấy người miệng bên trong tôn giả đại nhân ngươi là cái gì người thiên khải lão tổ tông hai mắt nhữ lại cũng là lộ ra vẻ kiên rẻ có thể đủ để từ huyền giới thiên đạo sợ hai tồn tại tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản duyệt bảo thư phòng ta là thiên phạt tôn giả thiên phạt tôn giả từ t ô n nói nhưng là hắn miệt thị chi ý không cần nói cũng biết thiên phạt tôn giả thiên khải lão tổ tông thì thầm điên cùng tại đầu ó c tìm kiếm lấy thiên phạt tôn giả tin tức nhưng là lệnh hắn thất vọng là hắn quả thật là trước giờ chưa từng nghe qua có cái gì thiên phạt tôn giả ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì cái gì muốn cùng ta thiên khải nhất tộc vì địch thiên khải lão tổ tông chất vấn mặc dù hắn không biết rõ trước mắt thiên phạt tôn giả là cái gì người nhưng là hắn cũng không phải người ngu tạo thành trước mắt cục diện này sau lưng sai khiến người liền là cái này vị thiên phạt tôn giả mà làm như vậy mục đích hiển nhiên liền là vì vận ngã thiên khải nhất tộc sâu kiến là không cần thiết biết rõ cái này nhiều thiên phạt tôn giả vung tay lên k i ế một mực k h ô n g chế y y hệ vương thiên đạo lực lượng nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh như này thủ đoạn lệnh thiên khải lão tổ tông cũng là không khỏi một kinh quả nhiên là bất hủ cảnh cường giả y hệ vương nhìn lấy thiên phạt tôn giả phương hướng cũng là không khỏi lẩm bẩm một tiếng muốn biết do hắn phá bại vũ trụ tám đại phá bại chi vương đều tất cả đều là điệu tiên cảnh cường giả chỉ có bốn đại phá bại chi hoàng mới là bất hủ cảnh cường giả nhưng là cái này không có nghĩa là tất cả bất hủ cảnh cường giả đều là phá bại vũ trụ phá bại chi hoàng chỉ có bất hủ cảnh tối cường bốn vị mới có tư cách thành vì phá bại vũ trụ phá bại chi hoàng mà lại một ngày phá bại chi vương đột phá đến bất hủ cảnh muốn trở thành phá bại chi hoàng liền cần phải khiêu chiến bốn đại phá bại chi hoàng liền cần phải k h i chiến bốn đại phá bại chi hoàng tài năng kế thừa hắn vị tr mà muốn trở thành phá bại vũ trụ phá bại chi vương cũng là như đây nhớ năm đó hắn có thể trở thành phá bại vũ trụ tám đại phá bại chi vương bên trong y lý hải vương cũng là đánh bại đời t r ư ớ c phá bại chi vương dù là như này hắn vẫn y như cũng là tám đại phá bại chi vương bên trong yếu nhất tồn tại vì cái gì ngươi có thể dễ dàng liền phá đi thiên đạo lực lượng thiên khải lao tổ tông lúc này nội tâm căn bản liền khó dùng bình tĩnh nhưng là hắn lại không dám trực tiếp xuất thủ bởi vì trước mắt người khí tức so hắn khủng bố quá nhiều như là hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ từ huyền giới thiên đạo nói cách khác thiên đạo hòa là một thể h i hắn mới có thể chống lại nhưng là hiện tại vì giải quyết ý, ý, ý, hài, vương sự tình. thiên phạt tôn giả cười lạnh một tiếng lại lần nữa vung tay lên chung quanh thiên đạo lực lượng lại lần nữa sao động lên đến liền giống là chuột gặp đến đồng dạng điên cùng thối lui cái này sáu người mục đích đến cùng là cái gì thiên khải lão tổ tông trầm giọng nói không phải vạn bất đắc dĩ hắn còn là không muốn cùng đối phương khai chiến hắn đánh không lại là tiểu sự tình nếu là thiên khải nhất tộc từ này diễn tộc đây mới là chân chính đại sự à? có mục đích gì các n g ư ơ i thiên khải nhất tộc cùng bạch lộc thư viện thông đồng một giận kỳ thực đáng chết ngươi không biết rõ thiên khải nhất tộc là chúng ta mục tiêu sao đến lúc này dạng các ngươi còn chờ cùng bạch lộc thư viện liên minh thực tại là không có đem chúng ta tôn giả đại nhân để vào mắt còn không đợi thiên phạt tôn giả mở miệng nằm trên mặt đất trọng thương h i ê n viên l á o tổ trực tiếp mở miệng nói ra phía trước bị bị thiên khải l á o tổ tông một chiêu m i ệ sát dẫn đến mặt mũi của hắn mất hết hiện tại hắn cần phải đứng ra đến tìm điểm tồn tại cảm giác mới được muốn để người khác biết hắn cùng tôn giả đại nhân là cùng một bọn cái này dạng liền không có người dám xem thường hắn. chương t vật. t phế h ba trăm ba mươi chín thiên khải nguy cơ sát theo đó thiên khải lão tổ tông trực tiếp vung tay lên lập tức từ tay bên trong bắn ra một cổ lôi điện nháy mắt liền bị hắn đánh vào nhân viên lão tổ thân thể bên trong liền tại một giây sau nhân viên lão tổ thương thế liền khỏi hẳn hơn nữa nhân viên lão tổ còn cảm giác chính mình thực lực để thăng không ít Đã các mục ngươi thiên i ê u là b ạ c Lộc Thư v ệ n u khải lão i n tổ tông trầm giọng nói tại cái này chủng tình huống hắn chỉ có thể cùng bạch lộc thư viện phủi sạch quan hệ suy cho cùng hắn không thể để thiên khải nhất tộc liền cái này không rõ ràng cho bạch lộc thư viện làm cái này chết thay bạch lộc thư viện xác thực là chúng ta mục tiêu nhưng là tại mở ra bữa ăn chính phía trước dù sao vẫn cần ăn điểm món ăn khai vị trước diệt ngươi thiên khải nhất tộc lại đi thu thập bạch lộc thư viện thiên phạt tôn giả lại lần nữa cười lạnh một tiếng tay bên trong nháy mắt xuất hiện một đoàn lôi điện hướng lấy t ử huyền giới không chung ném đi rất nhanh liền tại cả cái t ử huyền giới bầu trời hình thành một tấm v o n g lớn mà cái này tấm lưới lớn vẹn vẹn tại vài giây đồng hồ thời gian liền bành trướng đến gấp mấy vạn lập tức liền đem toàn bộ từ huyền giới bao phủ thật đáng ghét vậy mà hoàn toàn không cảm giác được từ huyền giới thiên đạo lực lượng thiên khải lão tổ t hắn lúc này thế mà cùng tử huyền giới thiên đạo hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ liền một chút tử huyền giới thiên đạo khí tức không cảm giác được liền giống là hư không tiêu thất người cái này sâu kiến còn chưa có tư cách để ta tự thân xuất thủ liền để y hải vương cùng hiên viên hào hào chơi đùa với người đi. thiên phạt tôn giả khinh thường nói cho dù tại bất hủ cảnh bên trong hắn cũng là tồn tại hết sức mạnh để hắn tự t h â n đối một cái địa tiên cảnh sâu kiến xuất thủ thực tại là quá thấp kém như là thiên khải lão tổ tông đã hoàn toàn cùng tử huyền giới thiên đạo dung hợp lại cùng nhau chính mình có lẽ còn hội nhìn cao hắn vài lần, nhưng là bây giờ đối phương ở trong mắt mình liền là một con sâu nhỏ h i ê n viên lão tổ nghe đến sau cũng là hết sức kích động hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng thiên khải lão tổ t ô n g khí tức đã hạ xuống không ít lúc này hắn nhất định đem phía trước x ỉ nhục một lần hành động rửa sạch rơi nhưng là y thiện vương lại là không có bất cứ động t í n h gì chỉ là nhìn chằm c h ậ p thiên phạt tôn giả thân hình ngươi cứu ta là nghĩ đến đến cái gì chỗ tốt sao y thiện vương trầm giọng nói cái này thế giới lợi ích trên hết ban đầu phía trước hắn còn xem là đối phương cứu mình là cần thiết chính mình giúp đỡ đối phó thiên khải nhất tộc nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình sai đối phương thực lực mạnh như vậy n g đầu ở giữa liền có thể dùng chặn lại từ huyền giới thiên đạo như này thực lực đại khái có thể vung tay diệt thiên khải nhất tộc căn bản cũng không cần hắn xuất thủ tới đối phó thiên khải nhất tộc đối phương nhất định là còn có khác âm mưu ừ n thiên phạt tôn giả nghe đến cái này lời nói cũng là nhữ mày bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái suy cho cùng cái k i a người đệ tử phá bại vũ trụ trước giờ đều là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ta từng cùng phá bại vũ trụ tứ hoàng một trong d i ệ t hoàng có quen biết cứu ngươi chẳng qua là thuận tay mà thôi thiên phạt tôn giả trầm giọng nói tại thiên nguyên giới còn là thiên nguyên vũ trụ chủ thế giới lúc các đ tiền bối ngài thế mà cùng ta sư tôn là quen biết cũ y thỉa vương cũng là mặt lộ kích động tri sắc cái này phá bại vũ trụ tứ hoàng bên trong diện hoàng liền là hắn y thỉa vương sư tôn đã tiền bối cùng ta sư tôn là quen biết cũ ngược lại là van bối lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử y thỉa vương chắp tay nói mặt bên trên cũng là tràn đầy áy náy thôi nhanh chút ra tay đi nếu không nhân viên liền muốn sắp bị cái kia sâu khiến cho đánh chết Thiên Phạt Tôn giả khoát tay hào nói, chỉ gặp hiên viên láo tổ hào chỉ hiên giả nói, viên gặp láo đối ề u khuất, bị bất biệt bất biệt thiên tổ tông đẻ lên đánh, không có chút nào bất kỳ trở tay lực lượng. Cái này để hiên viên láo tổ khải đánh, không hiên phần nhưng không cái viên mười lại lên nào lượng, này Vân Nôn kỳ láo lực láo là đẻ để đ có có kỳ A. pháp. phương rõ ràng đều không có sử dụng thiên đạo lực lượng vì cái gì giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn to lớn như thế Hiên đạo y thiện vương lạnh giọng nói trực tiếp lại lần nữa cùng thiên khải lão tổ tông chiến tại cùng một chỗ lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bạch lộc thư viện thân bên trên thiên khải lão tổ tông tại trong lòng suy nghĩ hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là kéo tới bạch lộc thư viện đến c h i viện trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp khác có thể đủ bảo trụ thiên khải nhất tộc mà một mực cùng từ thiên lao bên trong chém giết tại cùng nhau thiên khải nhất tộc đám người cũng là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính chất gia chủ tu h la nhất tộc người mang người giết tới một cái thiên khải nhất tộc đệ tử cúng q u y t hướng lấy thiên khải u y hoành bờ báo như này đến sinh tử tồn vong thời khắc mỗi một cái thiên khải nhất tộc tu sĩ nội tâm đều là nơm nớp lo sợ sợ tại một giây sau liền chết oan chết h u ồ n g nhưng là ra tại thiên khải nhất tộc về là cảm giác lại khiến cho bọn hắn không thể không đứng ra đến cùng phản tặc chiến đấu cái này một chiến thua ta thiên khải nhất tộc từ này diệt vong như là thắng ta thiên khải nhất tộc sẽ triệt để thành vì tự huyền giới trưởng không người không lại là ngang hàng tứ đại gia tộc mà là chân chính thống trị người thiên khải nhất tộc các chiến sĩ theo ta giết thiên khải u y hoành trợ quát một tiếng nháy mắt liền đem thiên khải nhất tộc đám người sĩ khí cho để thăng tới đình phong thiên khải nhất tộc hôm nay các ngươi tử kỳ đã đến Cái này l một u La t h i mực cùng phá sát đánh nhau đạo ma láo tổ lập tức c r ợ t quát một tiếng thể nội phá vọng lực lượng toàn bộ ngưng tụ trên tay một quyển số mạng phá sát phần bụng trực tiếp một quyển đem hắn đánh bay mà sau cũng là phun ra một ngụm máu tươi thân bên trên khí tức cũng biến đến hệ hoại lên đến cái này ra hỏa lực lượng thế nào hội đột phá bạo trướng cái này nhiều phá sát mặt lộ vẻ kiếp rẻ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương thật giống tại cùng chính mình chiến đấu bên trong đột phá còn phải tạ ơn người a b â n g không ta thế nào có thể đột phá đâu đạo ma lão tổ nhai răng cười một tiếng ngay sau đó thân bên trên đ ị a tiên cảnh tu vi ẩm vang bạo phát siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương ba trăm bốn mươi thoải mái khẩu minh đạo ma lão tổ tu vi tại thời khắc này thế mà đột phá đến địa tiên cảnh thiên khải nhất tộc đám người gặp này càng thêm sĩ khí phóng đại ban đầu đạo ma lão tổ đột phá đến địa tiên cảnh t ử huyền giới đều sẽ vì hắn chúc mừng nhưng là thiên phạt tôn giả mới vừa chặn lại thiên đạo dẫn đến đạo ma lão tổ vô pháp cùng thiên đạo bắt được liên lạc tự nhiên cũng sẽ không có dị tượng xuất hiện không liền là đột phá đến địa tiên cảnh sao thế cục bây giờ ngươi xem là bằng ngươi một cái người còn có thể lật được nổi cái gì sóng to gió lớn sao phá sát cười lạnh một tiếng mặt bên trên không có chút nào lo lắng muốn biết do phía trước cái kia bất hủ cảnh cường giả liền là đứng tại bọn hắn cái này một bên có bất hủ cảnh cường giả tại một cái vừa đột phá điệu tiên cảnh đạo ma lão tổ còn chưa đủ cân l ư ợ n g có thể hay không lật được nổi cái gì sóng to gió lớn ta không biết nhưng là ta biết rõ ngươi lệnh t a m ớn đạo ma lão tổ trợ t quát một tiếng thể nội phá vọng lực lượng trực tiếp hóa thành lợi n h ậ n xuất hiện tại đạo ma lão tổ tay bên trong phá vọng chi nhận đạo ma lão tổ một cái cầm trong tay lợi n h ậ n đánh ra trực bức phá sát trước mặt không được phá sát thầm mắng một tiếng hiện nay đạo ma lão tổ đã đột phá đến đ i ệ tiên cảnh dựa vào bản thân thực lực khẳng định không phải là đối thủ của hắn nghĩ đến cái này hắn thân ảnh điên cuốn hướng lấy nơi xa bỏ chạy người nếu có thể chạy trốn kia không phải đáng tiếp ta điệu tiên cảnh tu vi đạo ma lão tổ cười lạnh nói ngay sau đó hắn hai mắt tản mắt ra chói mắt qua mang có sức mạnh thần bí tại trong đó lưu truyền cho ta định tại đạo ma lão tổ nói xong phá sát thân thể đột nhiên biến đến cứng ngắc lại trực tiếp dừng lại tại không trung liền giống thời gian ngừng lại phá vọng lực lượng phá sát khó có thể tin nhìn lên trước mắt hết thảy không có nghĩ đến phá vọng lực lượng lại như này cường đại hắn cũng từng nghe nói qua cái này phá vọng lực lượng đến từ tại bọn hắn phá bại vũ trụ mà bọn hắn y hỉ vương điện hạ liền là vì cái này truy kích cái này phá vọng lực lượng trả đến đến thiên nguyên vũ tr tại một giây sau phá vọng chi nhận liền nháy mắt đâm xuyên phá sát trái tim s á t theo đó mà sau linh lực bắt đầu tiết ra ngoài sinh cơ cũng tại trong trước mắt liền biến mất hầu như không còn ý dĩa vương hai đại thủ hạ một trong phá sát chết phá sát cùng thiên thánh lao tổ dây dưa phá diệt t h ấ thế lập tức chừng lớn hai mắt một cơn lửa giận từ chính mình trong lồng ngực bắn ra hắn cùng phá sát có thể làm ấ y ngàn vạn năm h ả o hưu không có nghĩ đến lúc này phá sát lại bị người ngay trước mặt giết chết cái này để hắn làm sao có thể nhịn còn là quản tốt chính ngươi đi thật cho là ta không có thiên đạo lực lượng liền không làm gì được ngươi hay sao thiên thánh lao tổ t r ự cười t nói g n trở phá không có chút nào vì thiên khải nhất tộc lúc này cục diện mà có bất kỳ lo lắng mà tại đạo ma lão tổ đánh rết phá sát về sau tại một giây sau liền có một cái nhảy ra ngoài mà này người chính là tu la nhất tộc lao tổ tu la thiên hà tiếp xuống ta đến làm n g ư ờ i đối thủ tu la thiên hà vớt ư ve hai tay no g n g h e muốn động nói vừa tốt hai người đều mới vừa đột phá đến địa t h i ê n cảnh tu la thiên hà cần gấp một chiến đến thử thử chính mình thực lực mà trước mắt đạo ma lão tổ chính là lựa chọn tốt nhất thiên nguyên giới bạch lộc thư viện chỉ gặp khổng minh vẫn y như cũng là lười biếng nằm tại viện trưởng lâu ghế nằm bên trên thân một bên còn có một cái tuyệt sắc nữ tử chính là trương lang hân trương lang hân mặc trên người khổng minh tự thân thiết kế trang phục h ậ u gái quy ngồi trước mặt khổng minh không ngừng vì khổng minh cầm lấy chân thỉnh thoảng còn đem từng mai từng mai nho nhét vào khổng minh miệm bên trong v i ệ n trưởng người rõ ràng đều biết nhân đạo giới đám người kia đều đã đánh tới cửa vì cái gì n g ư ờ i còn lựa chọn còn không xuất thủ đâu t r ư ơ n g lang hân một bên cầm trong tay nho nhét vào khổng minh miệng bên trong vừa hướng khổng minh hỏi không sao trước h ơ i khải vương cái kia ra hỏa một phiên khổng minh lạnh nhạt nói người khác không biết rõ thiên khải lão tổ tông là người nào có thể là hắn đối thiên khải lão tổ tông nội tình có thể là rất rõ ràng thiên khải lão tổ tông đã từng liền là phá bại vũ trụ tám đại phá bại c h i vương một trong khải vương sau đó bị hiện tại y h ả vương đánh bại theo sau hắn xưng hào liền đổi thành hiện tại thiên khải bất quá hắn bại cho hiện tại y hải v bởi vì hắn được đến truyền thuyết bên trong phá vọng c h i tâm muốn biết do phá vọng c h i tâm có thể là phá bại vũ trụ bên trong chân quý nhất bảo vật một trong nó có thể dùng dùng phá bại vũ trụ tu sĩ thể nội phá bại lực lượng chuyển hóa thành phá vọng lực lượng thực lực sẽ hội được đến tăng lên rất nhiều mà phá bại vũ trụ bên trong tứ hoàng bên trong đã có ba người đều nắm giữ phá vọng lực lượng lực lượng chỉ có một người còn không có nắm giữ phá vọng lực lượng cái này người liền là y、Đi、hải vương sư phụ tứ hoàng một trong diệt hoàng mặc dù diệt hoàng không phải là không có nắm giữ phá vọng lực lượng chỉ là hắn phá vọng đã chuyển hóa thành hủy diệt lực lượng bởi vì phá bại lực lượng có thể dùng tiến hóa thành phá vọng lực、lượng. Mà nhưng là cái này dạng t phá vọng lực lượng cũng hội n g có một cái tệ nạn liền là thông qua dựa vào phá vọng chi tâm đắc đến phá vọng lực lượng có thể dùng bị người khác cưỡng ép tất đoạt cho nhưng ê n vì bảo trụ c í n mình tay bên trên phá vọng h phá chi tâm, Khải tâm, tay v ơ mới sẽ cố cho ý thua cho Y là Vương, dùng n y đến đến nhạt sông hắn cảnh phá chờ hủ trụ tấm mắt, chờ hắn cầu đến bất ra bại vũ vào cầu lệnh ạ i tiếp khiêu chiến hoành không thế, hoàng. Nhưng xuất trực tứ là l hắn không có phát hiện là cái này sự tỉnh cuối cùng vẫn là bị hiện tại y、Lì、hải vương phát hiện nhưng là ở thời điểm này y、Lì、hải vương phát hiện một đầu có thể dùng thông hướng thiên nguyên vũ trụ thông đạo vì tránh né y、Lì、hải vương cũng vì không để phá vọng c h i tâm rơi vào đến trong tay người khác khải vương dứt khoát kiên quyết mang lấy thiên thánh lao tổ cùng đạo ma lão tổ hai người xuyên qua thông đạo đi đến thiên nguyên vũ trụ tự h u y ệ n giới nhưng là không có nghĩ đến tại cái này thông đạo phần cuối thế mà có một cái kết giới tốt tại khải vương đã nắm giữ phá vọng lực lượng có thể đủ tại thời gian ngắn loại bỏ cái này đạo kết giới mặc dù hắn vẫn là bởi vì kết giới nhận đến một chút vết thương nhỏ nhưng là những này đều không đáng để lo cuối cùng khải vương còn là mang lấy thiên thánh lao tổ cùng đạo ma lão tổ đi đến thiên nguyên vũ trụ tử huyền liền giới ngay lúc này y đ ị vương mang lấy hai cái thủ hạ cũng đi đến tử huyền liền giới nhưng là đối phương vừa ra trận liền là thân chịu trọng thương mà cái này hết thể kẻ cầm đầu hiển nhiên liền là kia đạo kết giới ba trăm bốn mươi mốt nhân đạo giới nguồn gốc lập tức liền trực tiếp xuất thủ đem y d hải vương đám ba người cho phong ấn tại tòa sơn mạch này bên trong vì phòng ngừa y dĩ hải vương mấy người đột phá phong ấn khải vương dứt khoát đem tòa sơn mạch này mệnh danh là thiên khải thánh sơn cũng tại thiên khải thánh sơn phía trên dùng còn lại phá vọng chi tâm lực lượng sáng tạo thiên khải nhất tộc đồng dạng đây cũng là thiên khải nhất tộc nguồn gốc đến mức khổng minh vì cái gì hội biết những chuyện này làm đến thiên nguyên giới thiên đạo trừng ư khống người mà t ử huyền giới vốn liền là thiên nguyên giới phụ thuộc thế giới khổng minh nghĩ muốn từ từ huyền giới thiên đạo c h ỗ kia được đến một chút có dùng tin tức thực tại là tại cực kỳ đơn giản mà khải vương có thể đủ nắm giữ t ử huyền giới thiên đạo lực lượng đều là nhiều thua thiệt khổng minh nếu là khổng minh không để khải vương thành vì t ử huyền giới thiên đạo người phát ngôn kia khải vương muốn nghĩ nắm giữ t ử huyền giới thiên đạo căn bản liền không khả năng đây cũng là vì cái gì khải vương cảm nộ từ huyền giới thiên đạo lực lượng mấy ngàn vạn năm đến nay tiến triển đều mười phần trăm chạm nhưng là gần nhất mấy trăm năm thời gian bên trong hiệu xuất hắn cơ hồ là có thể dùng hoàn toàn nắm giữ t ử huyền giới thiên đạo lực lượng khải vương láo ra hoặc kia thực lại có điểm không quá coi trọng chúng ta bạch lộc thư viện a trước để cái kia cái gọi là thiên phạt tôn giả chen ép chen ép một lần bọn hắn thiên khải nhất tộc n g u ệ khí đi h u n g hồ ta đã phái dương khắc trước một bước đi tới t ử huyền giới hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta k h ô n g minh lời b i ể u nói từ hắn thống nhất thiên nguyên giới tất cả thế lực về sau hắn liền bắt đầu làm lên bảy mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm sau l ư n g trưởng một nhân mà lại thân một bên còn có trương lang hơn cái này g i n g nữ bục tùy thân hầu hầu cái này trương ù n g n lan à đổi ở kiếp trước h ngân h nghe xong cũng là không khỏi su nịnh nói kể từ cùng khổng minh ở chung lâu như vậy nàng dần dần mà phát hiện khổng minh có một chủng đặc biệt mị lực rõ ràng đầu góc tất cả đều là như thế nào xưng ơ bá thiên nguyên vũ trụ Có trước h không có mất thế hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, thiên ể là ngày nào mỗi mất quên đang từng bước xưng bá thiên nguyên đều có bước t bá vũ ụ bên trong, còn có thể dùng qua tốt mỗi một ngày sinh thể tốt một hoạt. t r có qua mỗi mắt khổng minh kia trùng tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân khí chất triệt để đem trương lang hân thuyết phục ở trong mắt nàng khổng minh liền là nàng nội tâm hoàn mỹ nhất đạo lữ cho nên trương lang hân mới sẽ tự nguyện lưu lại khổng minh thân một bên nhưng mà chủ yếu là bởi vì khổng minh rất lợi hại ngược lại là nhân đạo giới người xưng hào đến cùng thế nào đến khổng minh lời nói xoay chuyển đem chủ đề dẫn tới nhân đạo giới đám người xưng hào phía trên như là nhân đạo giới chỉ có một người xưng hào cùng thượng cổ hồng hoang bên trong tam hoàng tương tự đây cũng là thôi nhưng bọn hắn xưng hào toàn bộ là trở lên cổ hồng hoang bên trong tam hoàng ngũ đế mệnh danh mà trương lang hơn xưng hào càng là dùng ba hoàng mệnh danh cái này liền để khổng minh cảm thấy rất hứng thú cái này còn muốn từ rất lâu phía trước nói lên từ ta rời đi tiên giới giao chỉ thánh địa về sau liền đi đến hiện tại nhân đạo giới lúc kia nhân đạo giới chỉ là một cái tiểu thế giới ta tại nhân đạo giới gặp đến thần nông bọn hắn ba người lúc kia bọn hắn còn không gọi là hiện tại cái này danh tự kỳ thực bọn hắn ba cái đều rất đơn thuần một mực đều chỉ nghĩ vì nhân đạo giới lớ mà ta cũng là bị bọn hắn chân thành cảm động cuối cùng lựa chọn gia nhập bọn hắn nhưng là ta không có nghĩ đến bọn hắn ba cái cuối cùng vẫn là bị lực lượng cùng quyền lực làm cho m ê hoặc đi tới cái này con đường hiện tại bọn hắn vì cái kia cái gọi là tham lang tinh quân nhưng là ở trong mắt tham lang tinh quân bọn hắn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi nói đến đây trương lang hân mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ nàng từ tiểu tại tiên giới giao chỉ thánh địa trưởng thành đến mức tham lang tinh quân là cái cái gì dạng người nàng còn là có thể đủ phân tích ra đến ngươi có phải hay không đem chủ đề kéo xa ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi xương hào một gốc k h n g minh vội vàng đánh gãy trương lang hân cũng nổ nước bọn nói cái này là bởi vì chúng ta tại nhân đạo giới một c h ỗ bí cảnh phát hiện một khối bích họa tại bích họa bên trong ghi chép một thế giới thần bí bên trong nhân tộc phát triển trước đây chúng ta hoàn toàn so cái này bích họa bên trong nhân tộc tam hoàng ngũ đế c ố sự hấp dẫn cuối cùng chúng ta tâm huyết dâng trào đã bích họa bên trong nhân hoàng d i à n h tự đến mệnh danh mà ta thực lực tối cường đương nhiên liền muốn dùng bích họa bên trong nhân tộc thánh mẫu nữ hoa v ì danh cho nên ta liền tự xưng là hoàng như là viện trưởng muốn nghe cái tia bích họa bên trong cố sự t a sau này từ, từ mà nói cho ngươi nghe trương lang hân tiếp tục nói với khởi nhưng là một giây sau liền bị khổng minh cự tuyệt vui đùa cái kêu bích họa ghi lại cố sự rõ ràng liền là hồng hoang thế giới bên trong nhân tộc cố sự mà cố sự này hắn có thể dùng nói là đọc lầu đầu trương lan hân biết đến khẳng định còn không có chính mình nhiều nhưng là hồng hoang thế giới nhân tộc cố sự vì cái gì sẽ xuất hiện tại nhân đạo giới bí cảnh bích họa bên trong cái này ngược lại làm cho khổng minh nghi hoặc khó hiểu bất quá cũng kỳ quái thiên nguyên giới phía trước có một nhóm thế lực cũng dùng kia khối bích họa nhân tộc tam hoàng ngũ đế vị danh cái này họa thế lực tại trước đây cũng là thiên nguyên giới tối cường thế lực nhưng là rất đáng tiếc cuối cùng mẫn diện tại thiên nguyên giới thiên đạo tây bên trên trương lang hân thăm dò mở miệng nói ra kỳ thực nàng còn là rất bội phục cái này thế lực cái này thế lực tại đã từng một độ áp chế nhân đạo giới cuối cùng nếu không phải là bị thiên nguyên giới thiên đạo cho d i ệ t nếu không lời bọn hắn nhân đạo giới không khả năng sẽ có phía trước vạn giới đệ nhất thành cựu đám kia thế lực k h ô n g minh cái này lúc cũng là hứng thú thiên nguyên giới đạn sinh thời gian rất sớm tại cái này vô tận thời gian trường hà bên trong xuất hiện một đợt lại một đợt thế lực mỗi một thời đại đều có một cái tối cường xuất hiện nhưng là liền là không biết rõ trương lang hân nói là cái nào cái này cũng k h ó trách khổng minh không biết mặc dù thiên nguyên giới trước thiên đạo một mực tại chèn ép thiên nguyên giới các chủng thế lực nhưng là thiên nguyên giới địa linh nhân kiệt to lớn tài nguyên suy cho cùng đ ể tại cái này mỗi cái thời đại tổng có kia mấy cái cường đại thế lực t r i ể n lộ tài hoa không giống từ huyền giới chờ những kia thế giới đồng dạng từ thế giới đạn sinh bắt đầu liền một mực kia một hai cái thế lực thống trị liền tính là tối cao thống trị người đều chưa từng đ ổ i qua cái kia thế lực tên là nhân hoàng điện đã từng là chúng ta nhân đạo giới kình địch mà nhân hoàng điện điện chủ bản cổ càng là đã đụng chạm đến bất hủ cảnh ngưỡng cửa cực giả n h ư không phải chết tại thiên đạo tay bên trong hiện nay hắ chương ba trăm bốn mươi hai khẩu minh xuất thủ nếu là không có thiên nguyên giới thiên đạo trẻ ép mặc cho thiên nguyên giới thế lực tự do phát triển vậy bây giờ còn có tiên giới cái gì sự tình áa tiêu chế định quy tắc nhất định liền là thiên nguyên giới như là như vậy khổng minh mang lấy hệ thống đi đến cái này dạng thiên nguyên giới kia hắn chỉ cần xưng bá thiên nguyên giới là được chỗ nào còn cần thiết cái này khổ cực đi thu phục cái khác thế giới a khổng minh tại tâm lý không ngừng oán thầm nói cũng không biết thiên nguyên giới trước thiên đạo đến cùng đầu góc đánh cái gì g ầ n muốn điên cuồng chèn ép thiên nguyên giới thế lực thời gian cũng đủ rồi liền tạm thời đi t ử huyền giới xem một chút đi khổng minh đứng dậy ngay sau đó dội ra chẳng ngang thích gì nói mặc dù hắn đã phái dương khác trước đi chân chân chẳng diện nhưng là nghĩ đánh bại kia các cái gọi là thiên phạt tuân giả hắn biết rõ dựa vào dương khác một cái người là không khả năng từ huyền giới chỉ gặp dương khắc cùng thiên phạt tôn giả đã sớm là giao thủ với nhau nhưng là nhìn hai người tình huống dương khắc là bật hết hỏa lực mà thiên phạt tôn giả lại là không chút phí sức địa tiên cảnh trung kỳ liền có thực lực như thế ngươi ngược lại là cái tiềm lực thiên phạt tôn giả một bên tránh thoát dương khắc công kích một bên lại đối mà sau tán thưởng nói đem dương khắc cùng hiên viên lão tổ kia mấy cái người đặt c h u n g một chỗ thiên phạt tôn giả lập tức liền cảm thấy đến hắn thủ hạ hiên viên lão tổ phục hy lão tổ thần ông lão tổ những tia người liền cùng giống như phế vật mà dương khắc mới thật sự là thiên tài bớt nói nhảm ứng thiên long hoảng dương khắc một tiếng quát lớn thân bên trên ứng tiên long hoàng hư ảnh nháy mắt liền dung nhập dương khắc quyền phải bên trong sắp theo đó dương khắc trực tiếp một quyền đối lấy thiên phạt tôn giả phương hướng q u a n h ra trong nháy mắt long ngâm vượng lệ thanh vang lên nhưng là tại một giây sau dương khắc đánh ra ứng tiên long hoàng hư ảnh liền bị thiên phạt tôn giả cho một bàn tay phiến diệt không có cách cả hai ở giữa thực lực sai biệt thực tại là quá lớn dù là dương khắc thực lực lại mạnh cũng không khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới kích thương thiên phạt tôn giả t h ú n g chi còn là bất hủ cảnh cùng địa tiên cảnh ở giữa t r i n lệ ứng tiên long hoàng đây cũng không phải là thiên nguyên vũ trụ nên có lực lượng thiên phạt tôn giả mặt bên trên biểu tình rốt cuộc cũng là xuất hiện một t i ê u biến hóa hiện tại hắn nội tâm có thể dùng tin tưởng gần nhất xuất hiện cái kia bạch lộc thư viện viện trưởng khẳng định không phải thiên nguyên vũ trụ dân bản địa nếu là thật sự là thiên nguyên vũ trụ dân bản địa dù n g bạch lộc thư viện mạnh như vậy thực lực tại thiên nguyên vũ trụ tuyệt đối hội có vết tích không khả năng đột nhiên xuất hiện mà trước mắt cái này tên bạch lộc thư viện người thân bên trên ứng thiên long hoàng lực lượng rõ ràng liền không phải thiên nguyên vũ trụ nắm giữ lực lượng bởi vì long phượng nhị tộc căn bản liền không khả năng xuất hiện tại thiên nguyên vũ trụ bên trong tại thiên nguyên vũ trụ chi bên ngoài trừ đi còn có một cái tên là thái cổ vũ trụ tại thái cổ vũ trụ bên trong liền sinh hoạt lấy kia long phượng nhị tộc không chỉ sinh hoạt lấy long phượng nhị tộc còn sinh hoạt lấy truyền thuyết bên trong kỳ lân nhất tộc tộc tất phương nhất tộc các loại cường đại quá cổ thần thú văn bối cho ngươi một cái lựa chọn chính xác thần phục ta ta hội để ngươi thực lực được đến bay vọt về chết đối mặt dương khác tiềm lực thiên phạt tôn giả cũng là không khỏi ném ra ngoài c ả n h ô liu suy cho cùng chỉ có cường giả mới sẽ coi trọng thiên tài cũng đào móc thiên tài tiềm lực muốn để ta thần phục ngươi, ngươi còn chưa xứng dương khắc lập tức giận mắng một tiếng tạm không nói hắn là hệ thống triệu hắn đi ra nhân vật liền chỉ nói hắn phẩm hạnh cũng không có khả năng để hắn làm ra như này phản bội sư môn sự tình huống hồ ở trong mắt dương khắc thiên phạt tôn giả thực lực còn không bằng c ư ờ minh làm cản thật xem là có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy là bởi vì ngươi thực lực hay sao ta nếu muốn giết ngươi quả thực liền là dễ dàng thiên phạt tôn giả mặt bên trên cũng là không khỏi h i ể n lộ vẻ tức giận ban đầu hắn đối bạch lộc thư viện người liền có một cổ hận ý lúc này hắn còn bị bạch lộc thư viện trả phúng mấu chốt nhất là trước mắt cái này tên bạch lộc thư viện người thực lực tại trước mặt mình liền là một con kiến hôi. bạch lộc thư viện đến tột cùng thế nào sự tình vậy mà phái một cái điệu tiên cảnh trung kỳ tu sĩ đến đối mặt bất hủ cảnh cường giả điệu tiên cảnh trung kỳ tu vi quả thực liền là cái thất gỗ t h ị t cá căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì cái này lúc liền khải vương cũng là không khỏi thâm mắng một tiếng như là hắn kéo cái này thời gian dài bạch lộc thư viện cái nguyện ý phái ra một cái điệu tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tiêu cái này lần hắn thiên khải nhất tộc sợ rằng thật muốn nên đón di vong bởi vì hắn căn bản cũng không phải là trước mắt cái này tên bất hủ cảnh cường giả đối thủ hắn hiện tại liền trước mắt nhân viên lão tổ cùng y h ả vương đều không thoát khỏi càng đừng viện trưởng đại nhân ngươi mau tới đi ngươi lại không tới ta thiên khải nhất tộc liền thật muốn xong đời rồi nha đạo ma lão tổ lúc này cũng là b i ệ t khuất vô cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thiên khải nhất tộc tộc nhân từng cái chết thảm hắn tay chính hắn lại không thể ra sức c u n g ta chiến đấu còn dám phân tâm đạo ma lão tổ trước mặt tu la thiên hà lại lần nữa một chiêu công tới cái trước đành phải cuốn quýt ngăn lại tại tu la thiên hà tiến công hắn chỉ có chống đỡ lực lượng thậm chí nghĩ muốn chủ động tiến công đều làm không đến lúc này có thể dùng nói cả cái thiên khải nhất tộc đều chỗ tại một cái kể bên diện vong nguy cơ bên trong ha ha, ha. nghĩ muốn giết ta bạch lộc thư viện người ngươi đại khái có thể thử thử cái này thời điểm một thanh â m từ cựu thiên mà xuống nháy mắt liền để đạo ma lão tổ mấy người liên cuồng viện trưởng đại nhân đạo ma lão tổ trong nháy mắt liền nghe ra khổng minh thanh â m cũng là kích động gọi nói bạch lộc thư viện viện trưởng rốt cuộc xuất hiện sao khải vương lập tức nhau lại hai mắt quan sát lấy kia từ cựu thiên mà xuống thân ảnh cái này một nháy mắt cả cái thiên khải thánh sơn tất cả người đều ngừng xuống tranh đấu đều đem ánh mắt hướng lấy cựu thiên chi thượng cái kia thân ảnh nhìn xem nhưng là chỉ có một người ngoại lệ nay người liền là tại cùng thiên phạt tôn giả chiến đấu tại cùng nhau dương khác. Cơ hội tốt. dương khắc gặp thiên phạt tôn giả đem ánh mắt đều đặt ở khởi minh thân bên trên lập tức một chiều hướng thiên long hoàng phá hướng lấy thiên phạt tôn giả phương hướng đánh tới tìm chết thiên phạt tôn giả cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại thân bên trên kia m ê n h g ô n g linh lực lập tức liền tại thiên phạt tôn giả thân bên trên hình thành một đạo hậu thuẫn lại trực tiếp đem dương khắc thân ảnh cho đánh trở về mà sau chỉ cảm thấy một đạo cự lực đánh tới thân thể liền không tự chủ được hướng lấy hậu phương bay ra ngoài liền tại cái này lúc một nam một nữ thân ảnh xuất hiện tại dương khác phía sau một trưởng tiếp lấy dương khác sau lưng mà này người chính là khở minh nữ tử kia bất ng khổng minh hướng lấy dương khắc hỏi tạm thời không có trở ngại dương khắc lập tức trả lời mà thiên phạt tôn giả nhìn đến khổng minh một nháy mắt biểu tình lập tức liền biến đến dữ tợn nguyên lai thật là ngươi thiên phạt tôn giả hướng lấy lý đạo trân trợn quát một tiếng mặt bên trên căm hận chi ý không cần nói cũng biết ồ ta nhận thức ngươi sao khổng minh lập tức không hiểu hỏi chính mình rõ ràng trước giờ liền không có gặp qua này người vì cái gì này người thật giống như cùng chính mình sớm có ân oán một dạng đâu một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn thiên phạt tôn giả chân diện mục không chỉ trước mắt cái này người m ặ t chính mình chưa từng gặp qua liền trước mắt cái này thân người khí tức đều để hắn cảm thấy mười phần lạ lẫm khổng minh tin tưởng chính mình chưa từng gặp qua cái này người nhận thức chúng ta đương nhiên nhận thức thiên phạt tôn giả cắn răng nghiến lợi nói hai quyền cũng là hung hăng nắm chặt như không phải ngươi ta lại thế nào hội rơi đến tình trạng như thế thiên phạt tôn giả nhìn lấy khổng minh ánh mắt mười phần căm hận nguyên lai bạch lộc thư viện viện trưởng cùng cái này thiên phạt tôn giả sớm có ân đoán khải vương trầm giọng thì thầm hiện tại hắn đều có điểm hối hận cùng bạch lộc thư viện liên minh n bọn hắn thiên khải nhất tộc cũng sẽ không kém điểm biến thành bọn hắn dê thế tội ngươi đến cùng là người nào cái này lúc khổng minh cũng hơi không kiên nhẫn mặc dù hắn biểu hiện không gì không biết nhưng là toàn bộ tin tức đều là hệ thống cho hắn có thể là hệ thống lại không có cho trước mắt hắn cái này người tin tức mới vừa cướp đi ta thiên nguyên giới thiên đạo vị trí hiện tại liền không nhận thức ta hay sao ta là thiên nguyên giới tạo hóa thiên đạo thiên phạt tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng phản phất muốn đem đối khổng minh tất cả hận ý thông qua cái này một tiếng cho phát tiết ra ngoài nguyên lai、like、là người a bất quá ngươi tạo nộ hoàn toàn đều là chính ngươi gieo gió gạo bão nếu là ngươi có thể hào h ả o phát triển thiên nguyên giới mà không phải không ngừng chèn ép thiên nguyên giới thế lực hiện tại lại bằng cái gì là tiên h giới chế định quy tắc ta lại vì cái gì muốn cướp đi của n g ư ơ i thiên đạo chi vị khổng minh biết rõ thiên phạt tôn giả thân phận mặt bên trên cũng là lộ ra một tia t r e o tức nguyên lai、like、trước mắt cái này người liền làm ộ t mực phía trước bị chính mình khi dễ thiên nguyên giới tiền nhiệm thiên đạo a lời,、hắn、làm cái này hết đều là tham lang lại cái tinh hắn hết thẻ tham chỉ thị, mà lại chính mình cũng không dám không này quân cũng ng mà dám đều Viễn tiên thiên nhất tộc cường giả kêu nhiều, bằng cái nhất cường bằng hắn cổ tộc gì kêu là l à mặc thiên thiên tại một giây sau thiên phạt tôn giả khỏe miệng cạnh nết, thân nhưng khỏe cạnh nhìn chầm chầm khổng minh thân ảnh. giới giây giả liền miệng nguyên sau đạo A, là m dù ngươi cướp đi ta thiên nguyên giới thiên đạo chi vị nhưng là không quan hệ bởi vì ta rất nhanh liền có thể dùng đoạt lại đến rồi ngươi dám đi đến t ử huyền giới sẽ hội là ngươi làm ra cuối cùng hối quyết định thiên phạt tôn giả tự tin nói bởi vì từ trước đến nay hắn kiên kỵ đều không phải k h ở minh mà là bạch lộc thư viện h ã n tại thiên nguyên giới quan sát lâu như vậy hắn sớm đã nhìn rõ hết thảy chân chính mạnh không chỉ k h ở minh mà là bạch lộc thư viện hắn dù cho bất hủ cảnh tu vi thần thức cũng vô pháp thông qua bạch lộc thư viện nhưng là k h ổ n g minh một ngày ra bạch lộc thư viện hắn thần thức liền có thể dùng dễ dàng nhìn ra k h ổ n g minh tu vi mà lúc trước bị tức đoạt tạo hóa lực lượng lúc hắn cảm nhận được khí tức cũng là cái k i a bạch lộc thư viện nắm giữ khí tức cũng không phải trước mắt cái này v ị bạch lộc thư viện viện trưởng thân bên trên khí tức mặc dù khí tức rất tương tự nhưng là vẫn có thể dùng cảm nhận được một tia bất đồng tám mươi một z mặc dù thiên phạt tôn giả không biết rõ càn nguyên sơn bên trên bạch lộc thư viện đến tột cùng là từ lâu đến nhưng là hắn biết do khổng minh tại bạch lộc thư viện bên trong hắn có thể là thần có thể hắn một ngày ra bạch lộc thư viện hắn liền cái gì cũng không phải nói cách khác bạch lộc thư viện không phải là khổng minh mà lại khổng minh tu vi cũng chỉ có địa tiên cảnh đại viên mãn chính mình không quản thế nào dạng đều không khả năng sợ đối phương nhìn đến n g ư ờ i rất tự tin a khổng minh nhàn nhạt cười nói hắn cũng không biết đối phương cái này chủng tự tin đến từ cái gì địa phương nhưng là hôm nay như là không ngoại trừ đối phương sau này phiền phức còn hội càng ngày càng nhiều một giây sau tại khổng minh tay bên trong liền xuất hiện một cái tràn đầy sát ý lợi nhận khủng bố khí tức nháy mắt liền bao phủ cả vùng không gian thiên hải thánh sơn tất cả người tại cảm nhận được cái này cố khí tức cũng không khỏi phải vì một trong chiến cái này cố khí tức thiên phạt tôn giả lập tức liền trừng lớn hai mắt cái này cổ hắn thực tại là quá rõ ràng cực kỳ phía trước tham lang tinh quân c h i từ đạo tinh thiên tôn bị trọng thương thân bên trên thương thế tràn ngập liền là cái này cố lực lượng nhìn đến đạo tinh thiên tôn liền là bị cái này v ị bạch lộc thư viện viện trưởng làm trọng thương nghĩ tốt gì ngôn sao hôm nay liền là ngươi trôn cắt tại ngày khổng minh cầm trong tay chu thiên kiếm kiếm chỉ thiên phạt tôn giả một thân sắc bén kiếm mang để người căn bản liền không mở ra được hai mắt hân nhi ngươi cũng đi chơi đi. khổng minh lại quay người đối lấy một bên trương lang hơn nói mà sau đáp ứng thân hình cũng là biến mất ngay tại chỗ ta liền không tin n g ư ơ i ra bạch lộc thư viện n g ư ơ i thực lực còn có thể mạnh bao nhiêu ta thực lực có thể không phải đạo tình cái kia ra hỏa có thể so sánh thiên phạt tôn giả trợ t quát một tiếng thân bên trên quấn đầy lôi điện vô tận lôi đỉnh tại trên người hắn lưu t r u y ề n thiên phạt thần uy không gì không phá thiên lôi gì thế thiên phạt tôn giả thân bên trên thiên phạt lực lượng toàn bộ hướng lấy hắn bàn tay vanh ra lập tức một đầu lôi long phóng lên tận trời hướng lấy khổng minh phóng tới vườn cười khổng minh cười lạnh một tiếng tại cái này một trăm năm thời gian bên trong hắn đá rốt cuộc đem hắn tu vi để thăng tới địa tiên cảnh đại viên mãn lại thêm hắn công pháp vốn liền cường đại vô cùng còn có tay bên trong chu tiên kiếm m u ố n đối phó trước mắt thiên phạt tôn giả còn là dễ dàng chảm khổng minh không có bất kỳ cái gì loại loại chiêu thức chỉ là d ơ lên trong tay chu tiên kiếm hướng về phía trước chảm đi một đạo rõ ràng kiếm ảnh nháy mắt liền đem trước mắt lôi long cho đánh thành hai nửa rất mạnh thiên phạt tôn giả thân thể nổi lên một tia cảm giấm mát hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một chiêu nhưng là thiên phạt tôn giả không có bất kỳ nhục trí lại lần nữa vận chuyển thân bên trên lôi đình trí lực vô số đầu lôi long lại l lần lượt hướng lấy khổng minh vương hướng cắn xé mà đi không chỉ như đây thiên phạt tôn giả còn phóng thích vô số đầu xiềng xích không ngừng hướng khổng minh tới gần đem mà sau rút lui lộ tuyến toàn bộ phong tỏa không hổ là bất hủ cảnh c ư ờ n g giả cái này trùng thủ đoạn s á t thực mười phần tàn nhẫn nhưng là tại cường đại lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì loại loại chiêu thức là bù đắp không lực lượng tranh l ệ n h khổng minh tay bên trên chu tiên kiếm nhẹ nhẹ k h ẽ động vô tận kiếm khí dâng trảo mà ra bất kể là trước mắt lôi long là lôi liên lần lượt bị kiếm khí xé thành nắp ấy tạo hóa đại thủ ấn khổng minh lại lần nữa một trường đánh ra Trước mặt không minh có bất kỳ ngoài ý mới thiên phạt tôn giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi hắn dùng ra thiên phạt đại thủ ấn vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị khổng minh tạo hóa đại thủ ấn cho đánh bại hơn nữa chính mình còn trùng điệp chịu lên cái này mức ích thiên phạt tôn giả nháy mắt liền bị trọng thương ta tạo hóa đại đạo thiên phạt tôn giả mắt bên trong phủ đầy huyết ty Hùng nhìn tận muốn chằm h k ẩ minh. liếm mời Siêu giải trí, co vô bức, co gái, cao, tính, giới nao trang nao động tính, quan kịch thế trí, Trước co bước, co cao, đọc. vô bước lớn, thoát.、Muốn、biết rõ thiên phạt tôn giả phía trước có thể là thiên nguyên giới tạo hóa thiên đạo càng là viễn cổ tiên thiên nhất tộc bên trong tạo hóa tôn giả có thể dùng nói cái này vũ trụ không có người so hắn càng h i ể u tạo hóa đại đạo có thể là liền là cái này dạng hắn bị người cưỡng ép tách ra thân thể bên trong tạo hóa đại đạo lực lượng không nói liền thiên nguyên giới thiên đạo tri vị cũng bị người cất đi Cuối cùng chính gốc, cẳng nguồn nội sinh phải mình mệnh gốc, hắn đành lần nữa ngộ vì bảo trụ thể một không ắ hắn c chủng lực trực lực cao cấp giảm xuống siêu việt cấp. một giảm tiếp từ trí việt h lượng, dẫn đến lượng xuống đại đạo đại đạo siêu k chỉ như đây lúc này hắn càng là bị người dùng tạo hóa đại đạo lực lượng trọng thương mà mấu chốt nhất là những n à y người vậy mà đều là một cái người cái này để hắn làm sao có thể nhịn thân vì tiên tiên nhất tộc tạo hóa tôn giả thế mà bị người dùng tạo hóa đại đạo lực lượng đa thương đây quả thực là đối hắn vũ nhục á i này là ngươi b ư c ta ban đầu ta át chủ bài không tính toán hiện tại liền dùng nhưng là vì đối phó ngươi ta cũng chỉ đành làm như vậy thiên phạt tôn giả một tiếng q u á lớn thân thể nháy mắt xuất hiện tại đám người bầu trời thân bên trên lôi đỉnh nháy mắt hóa thành từng đầu thiên phạt gông xiềng hướng lấy bốn phía p h o n g tới ta ngược lại muốn nhìn ngươi tại làm chút cái gì quỷ k h ô n g minh gặp đến thiên phạt tôn giả lúc này động tác vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ mà tại một chỗ khác chiến trường h i ê n viên lão tổ cũng cùng trương lang hân chiến tại cùng một chỗ hoa hoàng ta hiện tại cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải rất mạnh h i ê n viên lão tổ p h é t lối nói như là đổi lại phía trước hắn dù cho cùng thần nông lão tổ cùng với phục hy lao tổ ba người cùng nhau dự đoán đều bất định là trương lang hơn đối thủ nhưng là hiện tại hắn một cái người liền có thể cùng trương lang hơn bất phân thắng bại cái này để hắn kích động không ngừng đương nhiên cái này hết thể đều là bởi vì thiên phạt tôn giả bàn tặng hắn cường đại lực lượng hiến viên không có nghĩ đến chúng ta cuối cùng thế mà sẽ dùng cái này loại phương thức gặp nhau nhưng mà là ta vẫn là muốn khuyên các ngươi một câu quay đầu là bờ a trương lang hơn một mặt khuyên cáo nói suy cho cùng nàng hiên viên lão tổ ba người là mấy ngàn vạn năm hào hưu nàng nói cho cùng vẫn là không muốn nhìn thấy bọn h ắ n ngộ nhập lạc lối ngâm miệng ngươi xem là ngươi rất cao thượng sao ngươi có phải là cao cao tại thượng giao trì thánh địa t h á n h nữ thế mà còn sẽ cân nhắc cảm thụ của chúng ta trước đây lựa chọn vì đạo tinh thiên tôn bán mạng không phải ngươi sao hiện tại ngươi ngược lại là đánh thân mà lui ngươi có nghĩ qua chúng ta sao vì nhân đạo giới sự tình không cần thiết các ngươi giao trì thánh địa người ngoài đến vọng ra bình luận hiên viên lão tổ nháy mắt oa hoàng một trận phản bác thân bên trên lại tăng mạnh mấy phần Người, hoa hoàng cái này lúc cũng lập tức cũng bị khí không nói ra lời không có nghĩ đến chính mình vì nhân đạo giới tân tân khổ khổ kính dân mấy ngàn vạn năm kết quả là chính mình tại ba người bọn họ mắt bên trong vẫn y như cũng là cái người ngoài nghĩ không đến bọn hắn trước giờ liền không có đem chính mình coi như nhân đạo giới một thành viên cái này là cái gì các loại châm trọc a cái này là cái gì các loại bi aaa liền tại hiên viên lão tổ còn muốn lại nói chút cái gì thời điểm một đầu lôi đỉnh xiềng xích dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế gai đất vào trong thân thể hắn a hiên viên lão tổ ăn đau đến gọi một tiếng sát theo đó liền cảm giác chính mình bắt đầu không nhận chính mình khống chế thế nào sự tình ta cảm giác ta lực lượng tại sói mòn Hiên viên láo thiên phạt tôn giả hừ lạnh một tiếng khinh thường nói ngay sau đó thân bên trên lôi đình lập tức thoát ra càng nhiều xiến xích lần lượt hướng lấy nơi xa bỏ chạy a a a sáu trong nháy mắt vô số người kêu thảm thanh n â m vang lên những n à y bất ngờ liền là tu la nhất tộc tộc nhân bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp nhận thiên p h ạ t tôn giả lực lượng hiện tại đến phiên bọn hắn phản hồi thời điểm không có nghĩ đến ta tu la thiên hà sống lâu như vậy cuối cùng lại bị người lợi dụng mà chết tu la thiên hà cũng là cười khổ một tiếng c h ơ mắt nhìn chính mình lực lượng bị không ngừng rút đi Hắn thiên r n thoát tộc tộc tránh thoát t bách, h áp yêu vu cùng nguyên giới thiên đạo bách, vốn giới đạo áp bất á c cho chuyển có h huyền thể h vốn rằng đến dùng n giới di tu đem tử la t ộ công phát thể h dương quan đại, có thể là k có đến cả cái nghĩ đến tu l a n h ấ thiên tộc cuối cùng lại bởi vì ắ n vọng dục mà đ hướng h vong, diệt i t mà thiên khải huy ù n cũng là như đây, vốn cho là mình g cho có là là thể đây, đủ tiếp q hùng không cam lòng gào thét một tiếng ngay sau đó liền hóa thành một đoàn tinh thuần linh lực tiêu tán tại không gian chung quanh bên trong Mà thân ạ i t i thời gian thánh điện hai người n nguyệt nhất cùng thánh bên này, thần ông láo tổ cùng tộc tổ tổ t phục hy h láo láo thể một đồng đầu dạng là l bị ông i đ h i n xích xuyên, quán mà lão ạ đại nhân thiên phạt i hiện biểu Cái giả thiên siềng. Cuối cùng là vì cái bọn bên hắn trên lên tình. này tôn nhân công cùng Thần ông khó chịu mặt ra đều là là l vì gì? tổ một tiếng gầm thét nghĩ đến bọn hắn nhân đạo giới đối thiên phạt tôn giả trung thành cảnh cảnh vì thiên phạt tôn giả làm kia nhiều sự t ì n h cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy bọn hắn thật là không cam a t h ầ n ông chúng ta k i ế p sau lại làm h u n h đệ phục hy lão tổ đối lấy một bên t h ầ nông lão tổ nói một giây sau liền bị thiên phản xiềng xích cho đánh làm lực lượng biến mất tại thần nông lão tổ trước mặt nhưng là sát theo đó thần nông lão tổ cũng theo sát mà đi biến mất ngay tại chỗ liền sát tinh nhất tộc tất cả người đều đang đau khổ dây d ộ i lấy ngay sau đó cũng là lần lượt biến mất tại không gian chung quanh bên trong giống như là trước giờ đều không có xuất hiện qua cái này một màn trước mắt nháy mắt liền cho thiền nguyện nhất tộc lão tổ cùng với thời gian thánh điện điện chủ cho nhìn động mới vừa rồi còn là khí thế hùng hồ sát tinh nhất tộc cùng với nhân đạo giới hai vị lão tổ tại vài giây đồng hồ thời điểm liền biến mất không còn một mảnh liền khí tức đều không có lưu xuống cái này hết thể đều quá bất khả tư nghị Cuối bọn hắn sự tình? <cười> đối n nguyệt cái lão kia cái gọi là tôn giả đại nhân như này thổi phồng cuối cùng lại toàn bộ thành vì người tôn giả kia đại nhân chất dinh dưỡng thời gian điện chủ hài hước nói nhưng là tại một giây sau hắn sát mặt lại nháy mắt biến đến nghiêm túc lên bất quá chúng ta từ huyền giới nguy cơ còn chưa kết thúc m ẫ u chốt liền nhìn bạch lộc thư viện cùng thiên khải nhất tộc có thể hay không giải quyết kia cái gọi là tôn giả đại nhân một bộ truyện cầu đạo khá ổn m h đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương ba trăm bốn mươi lăm thánh chiến thời gian thánh điện điện chủ trầm giọng nói đồng thời cũng hướng lấy thiên khải nhất tộc phương hướng nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng nhưng là các nàng thời gian thánh điện cùng tiền nguyệt nhất tộc lại không có bất kỳ cái gì muốn đi chi viện thiên khải nhất tộc cùng bạch lộc thư viện y tứ phía trước thần ông lão tổ cùng phục hy lão tổ cùng các nàng thực lực tại sản sàn Thần ông lão tổ cùng phục hy lão tổ hai người tại vài giây đồng hồ thời gian liền biến thành cái kia vị cái gọi là tôn giả đại nhân chất dinh dưỡng các nàng nếu là đi tri viện thiên khải nhất tộc cùng bạch lộc thư viện đó không phải là đi chịu chết sao thiên khải nhất tộc thiên khải thánh sơn cái này trùng lực lượng cảm giác thật không sai thiên phạt tôn giả cảm thụ lấy thể nội kia quần quận không ngừng lực lượng m ặ t bên trên cũng là lộ ra hưng phấn tri sắc Liên lúc liền tại cái này thiên tôn phạt tức khí giả giống cảnh, nào bình nội hắn cảm giác hiện tại liền tính là tiên giới bốn đại thánh địa bên trong giao trì thánh địa thái cực thánh địa cùng với tứ tượng thánh địa t h á n h chủ liên thủ dự đoán cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng là duy nhất muốn kiêng kỵ liền là lăng tiêu thánh địa t h á n h chủ ngọc hoàng tử mà hắn cái này t r ù n g thủ đoạn ngay từ đầu liền là vì thay thế ngọc hoàng tử địa vị đến chuẩn bị có thể là hiện tại vì đối phó khổng minh vậy mà trực tiếp trước giờ hấp thu những này chất dinh dưỡng lực lượng mặc dù thành công để hắn thực lực phát sinh chất cả i biến nhưng là như trước vẫn là không có đột phá đến siêu thoát cảnh hiện tại hắn hẳn là nửa bước siêu thoát cảnh tu vi cái này sáu mọi người ở đây cảm nhận được thiên phạt tô thân bên trên lần lượt đều nổi lên một tia cảm giác mát l i ê n khải vương cùng y dĩa vương hai cái người đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu bởi vì cái này cuộc chiến đấu đã không có nhiều lớn ý nghĩa nên nói cái này chẳng đã không cần thiết bọn hắn hiện tại chiến trường là thuộc về bạch lộc thư viện viện trưởng cùng thiên phạt tuân giả vậy mà là siêu thoát cảnh trương lang hân cũng là t r ư ờ n g lớn hai mắt đã từng nàng còn tại giao chỉ thánh địa thời điểm nàng liền từng tại trên người một người cảm nhận được qua siêu thoát cảnh lực lượng mà cái này người chính là thiên nguyên vũ trụ trừ tham lang tinh cung bên ngoài tối cực giả lang tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử nhưng là trước mắt cái này tên thiên phạt tôn giả thực lực thật giống còn kém rất rất xa lăng tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử thực lực nhưng là có thể đủ được đến một chút siêu thoát cảnh lực lượng cái này đối hắn thực lực cũng hẳn là có l o n g trời lỡ đất cả i biến nửa bước siêu thoát cảnh sao nhìn đến cái này lần có điểm bất cần a khổng minh cảm thụ lấy thiên phạt tôn giả thân bên trên khí tức cái này có lực lượng lệnh hắn đều có một chút trong lòng r ù n g sợ hệ thống cho ta t r a nhìn thiên phạt tôn giả nhân vật tin tức khổng minh tại tâm lý lặng lẽ hô h á n hệ thống tại một giây sau hệ thống liền xuất hiện tại khổng minh đầu g ó bên trong xin lỗi túc chủ ngài cùng đối phương thực lực trên vô pháp dò xét đối phương nhân vật tin tức một đạo băng lành thanh âm xuất hiện tại khổng minh đầu góc lập tức liền cho khổng minh r ộ i một chậu nước lạnh cái gì hệ thống ta thật là thấu ba khổng minh tại tâm lý không ngừng mắng nhưng là cái này lần hệ thống lại là không có đứng ra đến phản bác khổng minh không nói tiếng nào giống là biến mất thật đáng ghét ngươi có phải hay không sớm liền muốn đổi một cái tốc chủ khổng minh lại lần nữa tại tâm lý nổi giận mắng nhìn lấy thiên phạt tôn giả khí tức không ngừng biến cường khổng minh chỉ cảm thấy sau l ư n g trở nên lạnh leo liền tính là tay bên trên chu tiên kiếm lúc này cũng không thể cho h ắ n nghị muốn an toàn cảm giác hệ、thống. có cái gì phương pháp có thể dùng đánh bại thiên phạt tôn giả khổng minh hít vào một hơi thật dài tại tâm lý đối lấy hệ thống hỏi có hai cái phương pháp một là hoàn toàn thôi động chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ lực lượng nhưng là dùng túc chủ hiện tại thực lực còn vô pháp làm đến những này rất nhanh hệ thống thanh âm lại lần nữa tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên nhưng là hệ thống nói những này hiển nhiên lệnh khổng minh hết sức không vừa lòng hệ thống ngươi liền là tại chơi bùa ta a loại phương pháp thứ hai liền là túc chủ dùng toàn bộ lực lượng thôi động tay bên trong nắm giữ bốn mai tạo hóa ngọc điệp tài phiến cái này dạng có sát xuất đánh bại thiên phạt tuân giả hơn nữa còn có thể dùng đem đối phương lực lượng hấp thu phản hồi cho tốt chủ hệ thống băng l ê n h thanh â m xuất hiện lần nữa tại k h ổ n g minh đầu góc bên trong có sát xuất đánh bại k h ổ n g minh thì thầm nhưng là hắn luôn có một loại dự cảm không tốt cảm giác hệ thống không có nén cái gì tốt rắm hệ thống cái tỷ lệ này là nhiều í t ta. k h ổ n g minh hỏi thăm dò không đủ ba thành hệ thống thanh â m vang lên lần nữa mà lần này k h ổ n g minh trực tiếp mở ra chửi mẹ hình thức nhưng là hệ thống cũng là trực tiếp lựa chọn coi thường đã như đây vậy cũng chỉ có thể liệu một cái như là thành công còn có thể dùng đem đối phương lực lượng hấp thu thiên phạt tôn giả nhai p h răng cười một tiếng tại hắn tu vi đặt đến nửa bước siêu thoát cảnh sau hắn phát hiện khổng minh khi tức lại cũng không có phía trước kia đáng sợ thậm chí còn có một chút nhỏ yếu lúc này hắn đã không lại đem khổng minh để vào mắt liền tính đối phương thực lực lại mạnh cũng trung quy chỉ là một cái tu vi là điệu tiên cảnh đại viên mãn sâu kiến Hắn hiện nay, tu vi đều đã là nửa bước siêu thoát, nghị muốn bóp chết khổng minh thỉnh thoảng dễ dàng. Cái này vội vã đi chịu chết sao? Cái này, lúc khổng minh ánh nhẫn lạnh phóng mắt nay nửa muốn còn dàng. Ngươi này này cũng biến đến tàn nhẫn lên đến, một cổ cổ lạnh sát ý phóng lên tận vi siêu kia cái vội đi Cái trời. sao. tu một rét sát đều vã đã là lúc bước bóp cổ cổ dễ ý ừ kia liền nhìn nhìn ngươi có nhiều lớn bạn sự thiên phạt thế giới thiên phạt tôn giảm một tiếng quát lớn vô tận lôi đỉnh c h ố n g rỗng xuất hiện tại mọi người trước mặt mà lại kia vô tận lôi đỉnh hóa thành từng cái học sinh linh sắt theo đó từng cái thế giới nắm giữ nguyên tố toàn bộ đầy đủ cái này n g h i nhiên chính là một cái lôi đỉnh thế giới một ngày đột phá đến siêu thoát cảnh liền có thể dùng giống ta dạng này tiện tay sáng tạo một cái có thể so với tử huyền giới cái này dạng nhất đẳng thế giới mà lại sinh linh mạnh mẽ thiên phạt tôn giả giống là tại lấy le nói một giây sau lôi đ ỉ n h thế giới bên trong những kia từng cái do lôi đ ỉ n h hóa thành sinh linh thân bên trên lực lượng bắt đầu bạo trướng thế mà toàn bộ đều là đ ị a tiên cảnh tu vi liền trương lang hân cùng dương khác hai người nhìn đến lôi đ ỉ n h thế giới bên trong cái này vô tận đ ị a tiên cảnh cường giả cũng là hít vào một ngụ m khí lạnh cái này liền là siêu thoát cảnh cường giả sao có hơi cũng quá khoa trương đi trương lang hân quả thực liền không thể tin được chính mình mắt hắn hiện tại biết rõ vì cái gì lăng tiêu thánh địa luôn luôn không hỏi thế sự trước giờ cũng không cùng cái khác ba đại thánh địa tranh đoạt tài nguyên bởi vì căn bản cũng không có cần thiết mà lại như là lăng tiêu thánh địa muốn cùng cái khác ba đại thánh địa so sánh đó thật là có điểm quá khi dễ người siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương ba trăm bốn mươi sáu tạo hóa ngọc điệp thoái phiến h i ể n uy lực muốn biết rõ lăng tiêu thánh địa thánh chủ n g ọ hoàng tử có thể là siêu thoát cảnh cực giả nhân ra một cái người dự đoán liền có thể dùng diệt đi cái khác ba đại thánh địa hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức liền chỉ là cái này tiện tay liền có thể dùng sáng tạo đ ị a tiên cảnh cường giả sống linh thủ đoạn cái khác ba đại thánh địa làm sao có thể ngăn xé nát hắn thiên phạt tôn giả ra lệnh một tiếng lôi đình thế giới bên trong tất cả đ ị a tiên cảnh cường giả lần lượt đều hướng lấy khổng minh phương hướng điên cuồng đánh tới mà khổng minh mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình chỉ là không ngừng cơ tay bên trong chu t i ê n kiếm không ngừng chạm kích lấy đối diện mà kiếp sau linh n ó m vẹn vẹn nửa nén hương thời gian lôi đình thế giới bên trong sinh linh liền bị khổng cầ tốc độ thật mau thiên phạt tôn giả t r e o tức cười nói nhưng là tại một giây sau hắn lại lần nữa vung tay lên tại kia lôi đ ỉ n h thế giới bên trong xuất hiện lần nữa vô tận điệu tiên cảnh tu vi sinh linh dù sao cũng là nửa bước siêu thoát cảnh cơn giả sử dụng cái này chúng không ý nghĩa chút nào công kích có ý tứ sao khổng minh lập tức liền chất vấn như là muốn dựa vào cái này loại phương thức đến tiêu hao hắn thể lực kia có thể là là thực tại là quá ngây thơ muốn biết do khổng minh giải quyết những này điệu tiên cảnh tu vi sinh linh chỉ là động, động thủ chỉ sự tỉnh thậm chí tiêu hao thể nội còn không có hồi nhiều thiên phạt tôn giả công kích rõ ràng liền là tại lãng phí thời gian có ý t thiên phạt tôn giả hài hước nói động tác trên tay vẫn không có đình chỉ càng ngày càng nhiều địa tiên cảnh sinh linh xuất hiện đối lấy khổng minh lại lần nữa giết tới nói khổng minh hùng hùng hổ hổ lại lần nữa rút kiếm xông tới hàn tính là minh bạch trước mắt cái này thiên phạt tôn giả rõ ràng liền là tại cố ý ác tâm chính mình đối phương thế mà sử dụng chiến thuật b i ể n người chúng ta muốn không muốn đi giúp viện trưởng dương khác ở một bên ngao ngoe muốn động nói kia nhiều địa tiên cảnh sinh linh thực tại là quá thích hợp lượt tay ngươi đi chỉ hội cho viện trưởng thêm phiết phức đối phương kia nhiều người mà lại đều cùng ngươi tương đương mỗi người một ngụ nước bọn đều có thể dùng bao phủ ngươi quá khứ không liền là đầu th trương lang hân cũng là ngay lập tức liền ngăn cản dương khắc động tác bởi vì cái này thanh là cấp cao của ca dương khắc cùng chính mình tu vi chỉ có địa tiên cảnh n g h ị muốn đ ú n g tay siêu thoát cảnh ở giữa chiến đấu kia không phải tại tìm chết sao rất nhanh khổng minh lại lần nữa đem lôi đ ỉ n h thế giới bên trong tất cả địa tiên cảnh sinh linh tiêu d i ệ t đồng thời trên mặt hắn cũng là tràn đầy tức giận cái này lần tốc độ so trước đó càng nhanh không sai không sai thiên phạt tôn giả hài hước cười nói n g h ị muốn lần nữa sử dụng chiêu thức giống nhau nhưng là liền tại cái này lúc khổng minh rốt cục không nhị được còn sử dụng cái này một chiêu k h ổ n g minh quát lên một tiếng lớn lập tức tay bên trong đánh ra bốn mai thoái phiến mà kia bốn mai thoái phiến tại bị k h ổ n g minh đánh ra sau lại nháy mắt tổ thành một cái càng lớn t h á i phiến cái này liền là k h ổ n g minh hiện tại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp thoái i n Ban đầu Khổng minh nắm giữ tạo hóa ngọc điệp tói phiến có năm a i nhưng là hắn đem nó bên trong một mai giao cho dính cùng hạo đi khống chế nhân đạo giới thiên đạo k h ổ n g minh tại hệ thống chỗ kia đánh dấu mấy trăm năm thời gian bên trong cũng liền mới thu hoạch đến năm a i tạo hóa ngọc điệp t á i phiến mà thôi chỉ gặp kia một khối to lớn tạo hóa ngọc điệp t h á i phiến lơ lửng tại hai người ở giữa vô tận tạo hóa lực lượng tại trong đó cái này lúc thiên phạt tôn giả cũng là những mày hắn có thể đủ phát giác ra trước mắt cái này mai to lớn toái phiến bất phảm nhưng là hắn cũng không biết do khổng minh cầm ra cái này mai toái phiến đến tột cùng có cái gì tác dụng thiên phạt thế giới thiên phạt tôn giả lại lần nữa phóng thích chiêu thức giống nhau sát theo đó vô tận thiên phạt lực lượng dâng trào mà ra ý muốn lại lần nữa tại t r u n g quanh hình thành vô tận địa tiên cảnh sinh linh nhưng là khổng minh trực tiếp thôi động hai người ở giữa tạo hóa ngọc điệp toái phiến kia vận sức chờ phát động tạo hóa lực lượng trực tiếp phóng lên tận trời nháy mắt liền nên tiếp kia dâng trào mà ra thiên phạt lực lượng phá khổng minh lại lần nữa gầm thét một tiếng. kia vô tận tạo hóa lực lượng trực tiếp hóa thành từng mai từng mai sắc bén lợi nhận nháy mắt liền đem đối diện mới vừa thành hình sinh linh xé thành mà n h ỏ đã ngươi không ngớ thích cái này trùng phương thức chiến đấu kia ta cũng liền xử suất toàn lực thiên phạt tôn giả cũng không lại sử dụng phía trước cái chủng loại kia công kích bởi vì cái này trùng phương thức công kích rõ ràng đã không xử ra được a thiên phạt công xiềng kia dâng c h à o mà ra thiên phạt lực lượng trực tiếp hóa thành từng đầu xiềng xích hướng lấy khổng minh đâm tới người phương thức công kích còn thật là một loại a tạo hóa công xiềng khổng minh k i n h t h n g nói ngay sau đó liền thôi động giữa hai người tạo hóa ngọc điệp tai phiến vô tận tạo hóa lực lượng lại lần nữa phóng lên tận trời lại cũng hóa thành từng đầu xiềng xích hướng lấy đối diện mà đến thiên phạt gông xiềng c u ấ n quanh ở cùng nhau còn muốn cùng ta liều năng lượng sao ngươi một cái đ ị a tiên cảnh sâu kiến có thể có bao nhiêu năng lượng cùng ta liều thiên phạt tôn giả cười nạo h một tiếng ngay sau đó từ thể nội bộc phát ra càng nhiều lực lượng tràn vào thiên phạt gông xiềng bên trong mà khổng minh cũng là không cam yếu thế đem chính mình thể nội tạo hóa lực lượng tràn vào tạo hóa gông xiềng bên trong song phương công kích lại lần nữa bắt đầu ràng co nhưng là có thể thấy được khổng minh mặt bên trên đã tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc nhưng là thiên phạt tôn giả lại lộ g i không chút ph Cái này lựa chọn hội là người làm ra sai này n là làm lựa lầm ra h ấ thiên lựa c ọ n t h phạt tôn giả lại lần nữa t h ê một lớn năng lượng năng cường đ năng lượng khổng lồ r tiếng p đắp bù s o phương phạt chênh lệnh, hơn thể Thiên lượng nữa còn tôn tiếng giả đại đạo để lại một đầu. Đi. lại lực có một một q u á lớn thiên phạt gông xiềng thể hình nháy mắt bành trướng mấy lần trực tiếp áp chế khổng minh tạo hóa gông xiềng mà khổng minh mặt bên trên cũng là lộ ra phí sức biểu tình thân thể cũng tại đối phương lực lượng giới không tự chủ được hướng lùi lại đi khổng minh tại tâm lý điên cùng nhổ nước bọc nói nhưng là lúc này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể chống cự lại thiên phạt tôn giả công kích viện trưởng cố gắng a cái này lúc trương lang hân cũng là đối lấy khổng minh h ò h é t nói rất giống khổng minh k i ế p t r ư ớ c rồi rồi đội không ngừng khích lệ khổng minh nhưng là trương lang hân cái này bộ dạng lại là để khổng minh hết sức xấu hổ viện trưởng cố lên l i ê n một bên dương khác cũng là nắm chặt hai quyền đối lấy khổng minh trầm giọng nói thêm cái dám dầu đứng nói lời không l ư n g đau còn không nhanh đưa các người lực lượng chuyển cho ta khổng minh đỉnh lấy thiên phạt tôn giả cường đại công kích lực lượng đối lấy trương lang hân mấy người quát viện、trưởng. nhận đến t r ư ơ n g lan g hơn hai người nghe đến khổng minh nháy mắt cũng là xuất hiện ở khổng minh phía sau đem bọn hắn lực lượng toàn bộ chuyển cho khổng minh mặc dù bọn hắn lực lượng đối với khổng minh đến nói cực kỳ bé nhỏ nhưng là cũng có một chút xíu tiểu tiểu tiếp tế viện trường đại nhân ta cũng đến giúp ngươi đạo ma lão tổ cũng là thân hình một lóe ra hiện tại khổng minh phía sau giơ tay ở giữa liền đem chính mình lực lượng cho chuyển đến khổng minh thể nội một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn mọi người cùng nhau đem lực lượng chuyển cho bạch lộc thư viện viện trưởng thiên khải u y hoành gặp này tình huống cũng là lớn tiếng ra lệnh bởi vì hắn biết rõ bọn hắn thiên khải nhất tộc tồn vong liền tại bạch lộc thư viện viện trưởng tay bên trong như là bạch lộc thư viện viện trưởng bại bọn hắn thiên khải nhất tộc thậm chí cả cái tử huyền giới đều khả năng hội bị diệt vong cho nên chỉ có bạch lộc thư viện viện trưởng thắng bọn hắn thiên khải nhất tộc mới có sống sót xuống đi khả năng tại thiên khải nhất tộc mới có sống sót xuống đi khả năng tại thiên khải nhất tộc mới có sống sót xuống đi khả năng h、oh. ô thoải mái khổng minh hít vào một hơi thật dài cảm giác toàn thân lực lượng lập tức lại tự tin khổng minh thể nội lực lượng dâng trào mà ra toàn bộ bị khổng minh đánh vào tạo hóa gông xiềng bên trong một mực bị thiên phạt gông xiềng áp chế tạo hóa gông xiềng lúc này thể hình cũng là bành trướng mấy lần n g á y mắt liền tình hình chiến đấu vặn trở về Ồ.、Oh. không có nghĩ đến bạch lộc thư viện viện trưởng hiện tại cũng cần dựa vào người khác lực lượng tám mươi một z nhìn đến thiên khải nhất tộc tất cả người đem lực lượng chuyển cho khổng minh thiên phạt tôn giả lập tức lại âm dương quái khí trâm trọc quản tốt chính ngươi đi ngươi lực lượng là thế nào đến tâm lý không có điểm mức số sao khổng minh lúc này trực tiếp bạo một tiếng quốc túy đối lấy thiên phạt tôn giả một trận q u á t lớn người hiện tại lực lượng trung quy là người khác cho ngươi mượn mà ta lực lượng có thể là quả thật thuộc về chính ta thiên phạt tôn giả thân bên trên lực lượng lại lần nữa bạo phát vô tận năng lượng tràn vào thân bên trên thiên phạt gông xiềng bên trong lại một lần nữa đem khổng minh tạo hóa gông xiềng áp chế quá khứ con kiến rất nhiều s á c thực có thể dùng c ắ n chết đại tượng nhưng là con kiến lại nhiều cũng c ắ n bất tử cự long thiên phạt tôn giả nhai răng cười một tiếng vung tay lên kia vô số đầu thiên phạt gông xiềng biến đến điên cuộc lên Trực siêu p ha ha ha. thoát cảnh lực lượng thật là mỹ diệu a chờ ta thôn vệ ngươi một lần nữa cầm về thiên nguyên giới thiên đạo trường không quyền ta liền có thể dùng hoàn toàn đột phá đến siêu thoát cảnh kia tại cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong còn có ai hội là chính mình đối thủ thiên phạt tôn giả côn vọng cười nói phản phất đều đã nhìn đến chính mình đoạt lại thiên nguyên giới thiên đạo trường không quyền hình ảnh siêu thoát cảnh lực lượng quả nhiên khủng bố như vậy một cái nửa bước siêu thoát thiên phạt tôn giả đều mạnh như vậy k i a cái k i a cái gọi là tham lam tinh quân thực lực lại đến cái gì loại cấp độ khổng minh thì thầm mặt bên trên lộ ra vẻ kiếm rẻ trước mắt thế cục còn là trước giải quyết cái này thiên phạt tôn giả từ huyền giới thời gian thánh điện đại gia đều đem chính mình lực lượng chuyển vào thời gian quyền t r ư ở n g bên trong thời gian thánh điện điện chủ đối lấy thời gian thần điện cùng t h i ê n nguyệt nhất tộc đám người trầm giọng nói thiên khải nhất tộc tình huống bên kia nàng cũng đã thông qua thời gian quyền trượng biết do hiện tại bạch lộc thư viện, viện trưởng cần thiết năng lượng làm đến tử huyền giới một thành viên bọn hắ đã viện trưởng đại nhân cần chúng ta năng lượng vì t ử huyền giới an nguy dù cho kính dân ra bản thân tất cả năng lượng kia lại như thế nào t h i ê n nguyệt nhất tộc lão tổ cũng là trước tiên mở miệng nói giơ tay ở giữa liền đem chính mình lực lượng toàn bộ đều rót vào trước mắt thời gian quyền trợ ư bên trong ngay sau đó thời gian thánh điện cùng t h i ê n nguyệt nhất tộc tất cả người lần lượt đem chính mình lực lượng rót vào thời gian quyền trợ ư bên trong chỉ mong có thể cho viện trưởng đại nhân mang đến một chút trợ giúp đi thời gian thần điện điện chủ nhìn qua trước mắt thời gian quyền trợ phía trên lực lượng càng ngày càng mạnh cũng là lẩm bẩm một tiếng tại sở hữu lấy bọn hắn thời gian thánh điện cùng tiền h nguyệt nhất tộc tất cả người cộng lại năng lượng cái này đồng dạng cũng là t ử huyền giới hy vọng đi đi thời gian thánh điện điện chủ ngọc thủ vung lên trước mặt mọi người thời gian quyền trượng liền nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mặt mọi người thời gian quyền trượng vượt qua nửa cái t ử huyền giới cuối cùng rốt cuộc đi đến khổng minh trước mặt tại một giây sau thời gian quyền trượng năng lượng liền dâng trào mà ra toàn bộ đều tràn vào khổng minh thể nội cái này là sau khổng minh cũng là mặt lộ vẻ không hiểu không có nghĩ đến còn có năng lượng chuyển phát nhanh xuất hiện bất quá chỗ này lực lượng mười phần to lớn thậm chí đều đã vượt qua thi là thời gian thánh điện cùng thiền nguyện nhất tộc đạo ma lão tổ kích động nói cùng là tử huyền giới người đạo ma lão tổ đối thời gian thánh điện cùng thiền nguyện nhất tộc lực lượng thực tại là quá rõ ràng cực kỳ thêm lên thiền nguyện nhất tộc cùng thời gian thánh điện lực lượng tử huyền giới tất cả cường đại thế lực đều đã đem chính mình lực lượng cống hiến cho khởi minh cái này có thể dùng nói là thiên phạt tôn giả tại cùng toàn bộ tử huyền giới tu sĩ tại chiến đấu quả nhiên đoàn kết liền là lực cái này lực lượng là sát cái này lực lượng là thép sáu khởi minh cười nói hắn hiện tại rốt cuộc minh mạch hệ thống nói sát xuất là ý gì chỉ có dựa vào tử huyền giới đám người lực lượng mới có thể đánh bại thiên phạt tôn giả ừ sâu kiến liền là sâu kiến lại nhiều sâu kiến cũng không được cự long thiên phạt tôn giả hư lạnh một tiếng tiên đặc thuộc về siêu thoát cảnh cường đại lực lượng trực tiếp bị thiên phạt tôn giả bạo phát ra ngoài hình thành càng nhiều thiên phạt công xiềng cái này lần triệt để gắt gao áp chế khổng minh đám người thế nào hội cái này dạng chẳng lẽ vẫn là không được sao đạo ma lão tổ đám người gặp đến thiên phạt tôn giả còn có dư lực phát lên tiến công từng cái đều biến tuyệt vọng lên đến bởi vì bọn hắn lực lượng đều nhanh muốn hao hết cho dù là cái này dạng đều không thể làm gì được thiên phạt tôn giả ha ha ha sâu kiến liền là sâu kiến vậy mà vọng tưởng đánh bại đã siêu thoát cờ giả thiên phạt tôn giả cười n ạ o nói cả cái t ử huyền giới không gian đều bắt đầu run dày lên thế giới hàng rào ở thời điểm này cũng xuất hiện vô số đạo lít nha lít nít h lên ngân hiện nhiên t ử huyền giới lại cũng không chịu nổi mạnh như vậy đại lực lượng liền thế giới hàng rào cũng chỗ tại sụp đổ một bên ba, ba, ba. từng tiếng tiếng thanh â m thanh thúy vang lên từ huyền giới không gian tại thời khắc này vỡ nát tan cảnh vô tận không gian loạn lưu lập tức càn quét cả cái t ử huyền giới tận thế sao vô số tên t ử huyền giới cư dân đều một mặt kinh khủng nhìn lên bầu trời ngây thơm u ô n sập đừng a ta còn không có cưới vợ đâu thế nào liền tận thế đây chúng ta t ử huyền giới còn có tứ đại gia tộc a thế nào hội tận thế đâu mẹ nhìn đến ta chỉ có thể kiếp sau lại phục thị ngài nhân d â già sáu siêu giải trí co vô nào chắc mức co liếm gái nao động cao k ị tính thế giới con lớn mời đọc chương ba trăm bốn mươi tám công đức kim thân vô số tên tử huyền giới cư dân tại bất lực điệu kêu gào nhưng là càng nhiều người lại là liền hò hét thanh âm đều không có phát ra liền bị cuốn tới không gian loạn lưu cho xé thành n á t bấy nghĩ không đến mạnh như chúng ta tử huyền giới cũng khó trốn hủy diệt vận mệnh sáu một nháy mắt bị đánh bại mặt trái khí tức bao phủ tử huyền giới tất cả tử huyền giới tu vi đánh mất sinh dục vọng nồng đậm tử khí tràn ngập cả cái tử huyền giới mọi người ở đây đều đã chuẩn bị tốt nên đón hủy diệt thời điểm một đạo bóng người đứng tại trước mặt mọi người không chúng ta tử huyền giới còn không có mất đi hy vọng hiện nay bạch lộc thư viện viện trưởng ngay tại cùng đại ma Ta tin tưởng bạch lộc thư viện viện trưởng nhất định có thể dùng đánh bại đại m a đầu bảo hộ chúng ta t ử h u y ề n giới an bạch lộc thư viện viện trưởng tất thắng h bạch lộc thư viện viện trưởng tất thắng bạch lộc thư viện viện trưởng tất thắng bạch lộc thư viện viện trưởng tất thắng sau thử huyện giới tất cả người lập tức liền bị cái này cổ không khí ảnh hưởng lần lượt giơ tay lên vì khổng minh teo gạo Cả cái tử h u y ề mà mà sao chỉ cảm thấy chính mình thể nổi năng lượng ngay tại bạo chướng khủng bố năng lượng thậm chí liền hắn thân thể đều nhanh không chịu nổi cho ta nói lại khổng minh đem tất cả lực lượng đều chuyển vào tạo hóa công xiềng nháy mắt đem thế cục lại lần nữa vặn trở về mà lần này vậy mà có chết chết nghiền ép chi thế thế nào khả năng thiên phạt tôn giả nháy mắt trường lớn hai mắt chính rõ ràng đều toàn bộ dùng r a siêu thoát cảnh lực lượng thế mà còn không làm gì được bạch lộc thư viện b i ệ t trưởng hắn lập tức đối siêu thoát cảnh lực lượng cũng sản sinh chất vấn nhìn đến chỉ có thể sử dụng tinh quân đại nhân lực lượng chỉ gặp thiên phạt tôn giả trực tiếp cầm ra một tấm lệnh bài k i a tên bất ngờ liền là tiên giới bốn đại thánh địa thánh địa c h i ấn chỉ bất quá cùng thánh địa bất đồng là cái này tấm lệnh bài phía trên c ó lấy thiên phạt hai chữ đây cũng là tham lam tinh quân đã ngầm thừa nhận để thiên phạt tôn giả tại tiên giới thành lập thiên phạt thánh địa quyền lợi mà liên tại n h cái này lúc phía trước kia tên cấp cho đám người hy vọng tu sĩ trẻ tuổi thể nội một chút điểm quang mang tái hiện ra sắp theo đó chung quanh trong cơ thể con người đều hiện lên ra cái này trùng qua mang một giây sau từ huyền giới tất cả người thể nội đều có quang mang tái hiện ra cuối cùng từ huyền giới mỗi một cái góc đều xuất hiện cái này trùng qua n mang công này quang mang đức ề u h ư ớ n kim thân khổng minh gặp này cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô không có nghĩ đến cùng tiền phạt tôn giả cái này một chiến hắn vậy mà thu hoạch đến từ huyền giới tín ngưỡng của tất cả mọi người lực lượng mà lại những n à y tín ngưỡng lực lượng lại vẫn cho hắn chú tạo một tòa công đức k i n h thân cái này là cái gì đồ vật thiên phạt tôn giả ngưng tiếng nhìn xem tại hắn đầu góc điên cùng tìm kiếm cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận liền là hắn trước giờ gặp qua cái này trùng lực lượng cái này cố lực lượng vì cái gì để thăng không lên nửa điểm lòng phản kháng thiên phạt tôn giả sầm mặt lại hiện tại đều bắt đầu do dự nên sử dụng hay không tin quân đại nhân lực lượng công đức lực lượng hơn nữa còn là cái này nhiều công đức lực lượng thiên phạt tôn giả người tử ký đến khổng minh trợt quát một tiếng Kêu vô số đầu thiên phạt tôn giả cái t này lúc cũng biến đến điên cuồng mỗi một lần sắp xử lý khổng minh thời điểm tổng có chuyện ngoại ý muốn xảy ra cái này để thiên phạt tôn giả cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như tại cùng hắn bị địch l i ê n để ta thử thử cái này công đức kim thân lực lượng đi công đức đại thủ ấn khổng minh một trưởng vô gia lập tức phía sau công đức kim thân cũng có một k i a động tác cũng là một trưởng đối lấy đối diện mà đến tinh thần đại trưởng vô gia vẹn vẹn trong nháy mắt thiên phạt tôn giả công kích liền bị khổng minh công đức đại thủ ấn cho quay thành phân vụn hơn nữa mà sau công kích lại không có nhận đến chút nào ảnh hưởng không được thiên phạt tôn giả thầm kêu một tiếng nháy mắt liền cầm trong tay thánh địa c h i ấn cho ném ra ngoài trực tiếp cùng công đức đại thủ ấn đánh vào nhau lại thật ngăn chặn công đức đại thủ ấn công kích ha ha, ha. ta liền biết đạo tinh quân đại nhân lực lượng là không gì làm không được thiên phạt tôn giả gặp đến thánh địa c h i ấn ngăn chặn công kích cũng là không khỏi c u ầ n vọng lên đến thật sao ta sẽ cho ngươi biết cái này liền là một khối đồng nát sát vụn cho tá nát khổng minh trợ quát một tiếng ngay sau đó hai tay tế xuất phía sau hai cái công đức đại thủ ấn đồng thời đập vào thánh địa c h i ấn phía trên tại một giây sau thiên phạt tôn giả miệng bên trong k i a không gì làm không được thánh địa c h i ấn vậy mà xuất hiện một tia liêm ngân hơn nữa những này còn tại không ngừng biến lớn vang một tiếng vang thật lớn tia mai thánh địa tri ấn ở thời điểm này trực tiếp bị khổng minh công đức đại thủ ấn vênh thành vai phiến ngươi đã sống đủ lâu nên lên đường khổng minh cười lạnh một tiếng một trưởng vô chúng thiên phạt tôn giả thinh quân đại nhân hội báo t h ủ cho ta thiên phạt tôn giả gào thét một tiếng một giây sau liền bị hoành thành sương mù hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần linh lực lơ lửng tại mọi người trước mặt thu khổng minh không chế tạo hóa ngọc điệp thoái phiến đem thiên phạt tôn giả hóa thành tất cả lực lượng thu vào trong đó khổng minh có dự cảm hắn hấp thu tạo hóa ngọc điệp thoái phiến bên trong lực lượng sau hắn tu vi khẳng định có thể dùng đột phá đến bất hủ cảnh không được trốn vẫn ý như cũ cùng khải vương tại lẫn nhau rằng có y tỉa vương nháy mắt liền phát giác được chính mình tình cảnh không ổn Đợt, m chương điệu tu thấp ba trăm bốn mươi chín phá bại chi hoàng hiện tại thiên phạt tôn giả đã chết chờ đến bọn hắn chú ý tới mình kia chính mình cũng sống sót ngay sau đó y thể vương thân hình khẽ động liền hướng lấy phá diệt chi lộ phong tới hắn tâm lý rất minh bạch chỉ có về đến phá bại vũ trụ chính mình mới có một chút hy vọng sống lúc này hắn liền đi theo hắn mấy ngàn vạn năm phá diệt lựa chọn từ bỏ vượt cười ở trước mặt ta ngươi xem là ngươi còn chạy thoát sao khổng minh cười lạnh một tiếng khống chế công đức kim thân đại thủ trực tiếp bắt tới dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế đem y dĩ hải vương cho gắt gao trộm vào công đức kim thân bàn tay bên trong làm cho đối phương không có chút nào sức phản kháng thật đáng ghét muốn chém giết muốn rót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được y dĩ hải vương trầm giọng nói hắn không có lại tiếp tục dấy r u a bởi vì hắn biết rõ sự phản kháng của mình căn bản liền lên không sai bất kỳ tác dụng gì song phương thực lực sai biệt thực tại là quá lớn giết n g ư ơ i đây chẳng phải là lợi cho người quá khổng minh hai hưng nói y dĩ hải vương có thể là phá bại vũ trụ bên trong tám đại phá bại tri vương một trong lưu lấy hắn có trợ giút chính mình đối phá bại vũ trụ bèn suy cho cùng bạch lộc thư viện phát triển không thể vẹn vẹn hạn chế tại thiên nguyên vũ trụ khổng minh còn nghĩ đem bạch lộc thư viện thế lực phát triển đến cái khác vũ trụ tiên ngươi nghĩ muốn thế nào y thỉa vương hỏi thăm dò bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm không tốt ta muốn ngươi thần phục ta khổng minh hét lớn một tiếng công đức kim thân bàn tay cũng bắt đầu không ngừng co lại y thỉa vương mặt bên trên lập tức cũng tràn ngập thống khổ chi sắc ta thân vì phá bại vũ trụ bắt vương một trong y t h vương thế nào khả năng thần phục các ngươi thiên nguyên vũ trụ người y t h vương mặc dù thân thể xuất hiện vô số đạo l i ề ngân nhưng là vẫn không có lự Cũng khổng ô không không n người là cái gì cấu tạo, đáng tiếc nguyên hình không phải động vật, nếu không ta liền trực tiếp nướng lên g gì biết bại cái tiếc phải tiếp trụ tạo, vật, ta trực phá h vũ là cấu k ăn. minh thì thầm nhớ ngày đó hắn thu phục huyền nhất yêu hoàng thời điểm liền là trực bước thêm lợi dụng như là huyền nhất yêu hoàng không tuyển chọn thần phục lời nói khổng minh có thể là không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đem hắn nướng lên ăn mà thu phục qua hoàng trương lang hơn thời điểm khổng minh dựa vào liền là trước dùng cường ngạnh thủ đoạn áp chế nàng cuối cùng lại dùng chính mình mị lực đi chinh phục nàng khổng minh đối với mình mị lực còn là rất có mị lực nhưng là đối với y thể vương khổng minh liền có chút đau đầu rất rõ ràng cái này phá bại vũ trụ bên trong y hải vương liền là một cái khó chơi ra hỏa cái này có thể không đến t h i ê ngươi n k h ô n g minh lạnh n h g t nói liền tại hắn nghĩ muốn cưỡng ép tại y hải vương thân bên trên làm trói buộc thời điểm một thanh â m đột nhiên vang lên mà thanh â m nguồn gốc chính là thiên khải nhất tộc phá diệt c h i lộ bên trong đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh sát theo đó một vị thân hình y vũ nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt thân bên trên kia tràn ngập màu đen lực lượng cùng với cùng cái này thế giới hoàn toàn xa lạ khí tức liền biết do hắn cũng không đến từ tại thiên nguyên vũ trụ sư tôn diễn hoàng y dĩ hải vương cùng khải vương hai người nhìn người nọ xuất hiện cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô bởi vì này người chính là phá bại vũ trụ bên trong tứ hoàng một trong diệt hoàng đồng dạng cũng là y dĩ hải vương sư tôn lại là phá bại vũ trụ người khổng minh khó chịu nhìn xem không biết do thiên nguyên vũ trụ là hắn bạch lộc thư viện địa bàn sao thế nào cái khác vũ trụ người một cái tiếp tục một cái xuất hiện tại thiên nguyên vũ trụ bên trong người này là ta đệ tử nội nhập thiên nguyên vũ trụ thực là cử chỉ vô tâm ta hôm nay tới đây thiên nguyên vũ trụ liền là vì mang về ta đệ tử như có cái dày còn mời nhiều nhiều đàn đương diệt hoàng hướng lấy khổng minh chắp tay nói hắn thành ý không cần nói cũng biết nhưng là khổng minh đối mặt diệt hoàng biểu tình lại không có biến hóa chút nào thậm chí còn có một tia tức giận tràn ngập tại trong không gian chung quanh ngươi lại tính cái cái gì đồ vật cái này có thể là ta thiên nguyên vũ trụ cái này người ngươi nói mang đi liền có thể mang đi hay sao khổng minh một tiếng gầm thét hoàn toàn không có đem diệt hoàng để vào mắt mà diệt hoàng cũng không nghĩ tới khổng minh thế mà cái này không nệ tình muốn biết do hắn có thể là phá bại vũ trụ bên trong tứ hoàng bên trong diệt hoàng mà lại hắn thực lực tại phá bại vũ trụ bên trong đều là tất cả người công nhận tứ hoàng bên trong tối cường không quản đến cái vũ trụ kia tại siêu thoát c ả n h phía dưới người nào đều cho hắn một bộ mặt có thể là hắn lần này tới đến tiên h nguyên vũ trụ có thể nói là bình sinh bên trong lần thứ nhất ăn quả đắng đạo h ư u nói câu nói này ý tứ là không tính toán để ta đem ta đệ tử mang đi rồi diễn hoàng trâm giọng nói không có nghĩ đến thật là có người dám như thế không để m ặ t hắn như là là thiên nguyên vũ trụ tiên giới lăng tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử cái này cùng hắn nói chuyện hắn cũng coi như bởi vì hắn cũng xác thực không phải đối phương đối thủ nhưng là này người hắn từ trước tới nay chưa từng mà thiên nguyên vũ trụ những cường giả kia hắn cũng không thể quen thuộc hơn được này người hẳn là thiên nguyên vũ trụ tân tú không đáng để lo hừ nếu biết vậy liền nhanh c ú t đi nhìn tại ngươi nửa bước siêu thoát cảnh tu vi tu hành không dễ ta hôm nay liền coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh không minh lạnh giọng nói chính mình phía sau còn có một tòa c ô n g đức kim thân một cái diệt hoàn g m à thôi hắn cũng không để vào mắt đạo hữu nhiều nói vô ích chúng ta còn là so tài xem hư thực đi hư vô phá diệt thế diệt h o à n g trợ quát một tiếng thân hình không ngừng chất động chỉ ở một nháy mắt liền đánh ra một kích nhưng là đám người căn bản cũng không có phản ứng qua đến bởi vì diệt hoàng công kích không những nhìn không thấy mà lại còn không có bất kỳ năng lượng ba động mấu chốt nhất là hắn không có khí tước điều t r ù n g tiểu kỹ thư vô pha toái khổng minh vung tay lên phía sau công đức kim thân lập tức tán phát vô tận công đức lực lượng tại cái này cổ công đức lực lượng dưới diệt hoàng thân ả n h chậm rãi hiện hình bắt đến ngươi khổng minh khỏe miệng khẽnh ế t lại lần nữa một chiêu công đức đại thủ hướng lấy diệt hoàng vô tới song ư ơ n g công kích trực tiếp đụng vào nhau cả hai cũng là đồng thời hướng lùi lại đi Cái này có phục trước、so、thiên phạt tôn giả lợi hại nhiều.、Khổng、minh lầm bầm một tiếng, sát mặt lại khôi Diện khinh kiên này tôn Khổng lần nữa khôi phục bình tĩnh.、Rất、mạnh.、Diện、hoàng thu vào ra Rất rẻ. hỏa phía thể phạt thu thị, một mặt mặt so sắp lầm lộ bầm vẻ đạo hữu lại có thực lần ự c phục như Diện thế, thật Hoàng ta là lại l à. bội nữa đối lấy khổng minh chắp tay nói lúc này hắn đã không có nghĩ muốn lần nữa xuất thủ ý tứ bởi vì hắn đối khổng minh phía sau kia tòa kim thân mười phần kiên kỵ mà lại kim thân phía trên cái t r ù n g loại kia thần bí lực lượng thế mà để hắn thăng không lên nửa điểm lòng phản kháng đã đạo hữu đối ta đệ tử như này cảm giác hứng thú vậy liền để hắn lưu lại đạo h ư u chỗ này được thêm kiến thức cũng tốt ta tin tưởng đạo h ư u là tuyệt đối sẽ không đối ta đệ tử có á c tâm d i ệ t hoàng lại lần nữa chắp tay nói h i ệ n nhiên là không tính toán mang ý thỉa vương đi sư tôn ý thỉa vương gặp này cũng là nháy mắt chừng lớn hai mắt chính mình sư tôn vậy mà biến mềm cái này còn là chính mình phía trước cái kia không đế không ra ai dám tranh phong sư tôn sao ý thỉa đã đạo h ư u như này coi trọng ngươi ngươi liền t r ư ớ c lưu tại nơi này ta tin tưởng đạo h ư u đối ngươi không có ác ý diễn hoàng đối lấy ý thỉa vương tận tình khuyên bảo khuyên nói ngữ khí tràn đầy không thể kháng cự vị đạo một bộ tr m à ồ đạo hữu đồng ý thả ta đệ tử rời đi có thể có cái gì điều kiện diệt hoàng hỏi thăm dò làm đến phá bại vũ trụ bên trong diệt hoàng hắn biết rõ thiên hạ không có cơm t h ư a miễn phí cái này câu nói điều kiện cũng không có ta chỉ là muốn cùng đạo h ư u kết một thiệt u y ê n khổng minh giơ tay vung lên phía sau công đức kim thân nháy mắt liền bông ra đại thủ đem y di hải vương đưa đến diệt hoàng trước mặt Ừm, mày, hắn cũng không biết khổng Minh lầm bầm làm diệt dược, cái biết cái giả kia liền bại chiêu đái. liền nhiều lại trong thể đạt tạ ta trụ, ta tất thỉnh tỉnh chiêu đái. Đạo hưu ta liền không nhiều lại, làm nhảm. Diệt hoàng những hắn không Khổng hổ nhưng hắn chỉ chấn định. Như hưu. Như hưu phá hưu không đạo đạo Đạo này là là này này, là cũng cũng bên đến cùng bán đến gì lúc lúc có cố lô vũ bộ viện trưởng vì cái gì muốn thả bọn hắn đi à? chờ đến d i ệ t hoàng ba người thân ảnh biến mất về sau trương lang hân cùng dương khác mới không hiểu hỏi bởi vì thả bọn hắn hồi phá bại vũ trụ đối với chúng ta bạch lộc thư viện về sau phát triển đến nói có rất nhiều c h ỗ t ố t k h ô n g minh cười nói muốn nghĩ đem bạch lộc thư viện phát triển đến phá bại vũ trụ không cùng phá bại vũ trụ người sản sinh một chút quan hệ thế nào có thể được đâu ta cái này lần phí cái này đại sức lực cứu vất cả cái t ử h u y ề n giới cái này tòa công đức kim thân liền tính là ta thủ lao đi khổng minh kích động nói ngay sau đó điều khiển tạo hóa ngọc điệp t á i phiến đem trước mắt công đức kim thân thu vào trong đó. xử lý những này khổng minh cuối cùng đem ánh mắt nhắm chuẩn tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh khải vương khải vương hiện nay n g ư ơ i thiên khải nhất tộc thảm tao đại tiếp mà n g ư ơ i cái này tòa thiên khải thánh sơn c h ấ n thủ lấy thiên nguyên vũ trụ cùng phá bại vũ trụ thông đạo các n g ư ơ i thiên khải nhất tộc thực tại là không thích hợp lại tại chỗ này sinh tồn tiếp các n g ư ơ i thiên khải nhất tộc dơ tộc di chuyển đi địa phương khác hoặc là rời đi từ u y ề n giới khổng minh n h ì n c h ă m c h ă m khải vương hải hữ nói cái này sáu khải vương lập tức mặt lộ do dự tri sắc bọn hắn thiên khải nhất tộc tại thiên khải thánh sơn sinh hoạt mấy ngàn năm nói dọn đi liền muốn dọn đi rồi đừng nói hắn làm đến thiên khải nhất tộc lao tổ tông không vui vẻ liền tính bất kỳ cái gì một cái thiên khải nhất tộc tộc nhân cũng không nguyện ý đi như là bọn hắn thiên khải nhất tộc thật rời xa thiên khải thánh sơn k h i ế hắn sau này nghĩ muốn đi trước phá bại vũ trụ chẳng phải là còn phải đi qua bạch lộc thư viện đồng ý khải vương tại tâm lý không ngừng bán t h ầ m đem cực độ không nguyện ý viết tại mặt bên trên không nguyện ý sao khổng minh trực tiếp đúng tay một cái ở trước mặt mọi người thật giống là không có chuyện gì phát sinh nhưng là khải vương ánh mắt lập tức tràn đầy trấn kinh liền giống là nhìn đến thập phần khủng bố sự tình bởi vì khải vương lại một lần nữa cùng tử huyền giới thiên đạo mất đi liên hệ mà lại còn muốn càng đáng sợ hắn thế mà phát hiện tử huyền giới thiên đạo thế mà tại bài xích hắn chính mình c ẳ n g ngộ mấy ngàn vạn năm thiên đạo lần thứ nhất để hắn cảm thấy xa lạ như thế không có nghĩ đến bạch lộc thư viện viện trưởng mới thật sự là có thể đủ trưởng khống tử huyền giới thiên đạo người không chỉ như này bạch lộc thư viện viện trưởng thực lực muốn nghĩ chơi chết hắn quả thực so chơi chết một con kiến còn muốn đơn giản không chúng ta thiên khải nhất tộc nguyện ý rời xa thiên khải thánh sơn khải vương trầm tư một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng khổng minh trị vua Lao tổ tông. thiên khải nhất tộc tất cả tộc nhân đều không thể tin được khải vương bọn hắn thiên khải nhất tộc từ đản sinh bắt đầu liền một mực sống ở thiên khải thánh sơn lúc này đột nhiên muốn rời xa thiên khải thánh sơn cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được ngâm miệng thiên khải thánh sơn là c h ấ n thủ thiên nguyên vũ trụ cùng phá bại vũ trụ thông đạo vị trí trọng yếu chúng ta thiên khải nhất tộc nếu làm ộ t mực ở tại thiên khải thánh sơn sớm muộn hội n ê n đón diệt vong chỉ có bạch lộc thư viện mới có năng lực c h ấ n thủ cái này thông đạo khải vương đối lây rất nhiều thiên khải nhất tộc tộc nhân quá lớn bọn hắn không bỏ được rời đi thiên khải thánh sơn l tất cả thiên khải nhất tộc tộc nhân nghe lệnh xuất phát đi tới tu la thành khải vương ra lệnh một tiếng tất cả thiên khải nhất tộc tộc nhân đều hướng lấy tu la thành phương hướng xuất phát ngược lại tu la nhất tộc đã bị diện tu la thành cũng liền thành vật vô chủ chính tốt thích hợp hiện tại thiên khải nhất tộc từ nay sau này tu la thành liền muốn sửa tên thành vì thiên khải thành cái này lần chỉ là cho ngươi một cái giáo hấn nho nhỏ, nhỏ. khổng minh nhìn lấy thiên khải nhất tộc biến mất phương hướng trầm giọng nói khải vương cái này người x à o trá phi phạm như là không hào, hào chén ép một lần sau này nhất định cũng là một cái phản cốt thứ nay thiên khải thánh sơn đổi tên là bạch lộc thánh sơn dương khác liền do ngươi tại bạch lộc thánh sơn thành lập bạch lộc thư viện tử huyền giới phân viện mà thư viện trưởng lão nhiều từ thiên khải nhất tộc thiên nguyệt nhất tộc cùng với thời gian thánh điện bên trong tìm người đảm nhiệm đi mà ngươi liền tạm thời đảm nhiệm bạch lộc thư viện tử huyền giới phân viện viện trưởng đi khổng minh nhàn nhạt mở miệng nói ra đa tạ viện trưởng dương khác nghe đến khổng minh lời sau liền gấp chắp tay nói cảm ơn đồng thời hắn nội tâm lúc này cũng là hết sức kích động không có nghĩ đến hắn thế mà là sáu người nguyên lão bên trong cái thứ nhất thành vì bạch lộc thư viện phân viện viện trưởng người cái này để hắn sao có thể không kích động đâu đi, đi. nói xong khổng minh trực tiếp liền mang lấy trương lang hân biến mất tại tại chỗ chờ đến khổng minh về đến thiên nguyên giới bạch lộc thư viện thời điểm hệ thống thanh n â m đột nhiên xuất hiện tại khổng minh đầu góc bên trong lập tức cũng để khổng minh kích động chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bạch lộc thư viện đã trở thành thiên nguyên giới thế lực tối cường hệ thống băng lanh thanh n â m vang lên lệnh khổng minh cũng là không khỏi chấn động thành vì thiên nguyên giới thế lực tối cường hệ thống ngươi nếu là không nói ta đều nhanh muốn đem cái này nhiệm vụ quên bạch lộc thư viện không sớm đã thành vì thiên nguyên giới thế lực tối cường sao khổng minh tại tâm lý đối hệ thống không hiểu hỏi. Hồi bạch lộc thư viện phía trước một mực đều không phải thiên nguyên giới thế lực tối cường biết rõ túc chủ được đến công đức kim thân về sau mới trở thành thiên nguyên giới thế lực tối cường hệ thống b a n g lên lần nữa cho khổng minh một cái lập lờ nước đôi đáp án kia thiên nguyên giới thế lực tối cường là chiếu theo cái gì đến quyết định khổng minh tiếp tục tại nội tâm đối hệ thống hỏi hồi túc chủ thông qua bạch lộc thư viện danh tiếng lực ảnh hưởng bình quân chiến lực các loại nhưng là trọng yếu nhất còn là thế lực tối cường giả thực lực hệ thống lại lần nữa hồi đáp khổng minh vấn đề nói cách khác ta hiện tại thực lực là thiên nguyên giới tối cường rồi chương ò n có t ba trăm năm mươi mốt vũ trụ bên trong đại chiến hệ thống ta hoàn thành nhiệm vụ về sau có ban thưởng gì sao k h ô n g minh cái này lúc cái này lúc hỏi ra hắn một mực nghĩ muốn hỏi vấn đề phía trước hệ thống cũng đã nói làm bạch lộc thư viện thành vì thiên nguyên giới thế lực tối cường thời điểm hệ thống hội tiến hành một lần thăng cấp có nhưng là cần thiết hệ thống thăng cấp phía sau mới có thể trao xuống hệ thống chầm dai nói thanh âm cũng chầm c h ầ m mà biến nhỏ h i ệ n nhiên là muốn bắt đầu tiến hành thăng cấp hệ thống hệ thống t i ê a ngươi thăng cấp cần thiết bao lâu thời gian khổng minh lo lắng hỏi thăng cấp thời gian chưa biết ngơi túc chủ kiên trì chờ đợi là được nói xong hệ thống hoàn toàn tiến vào thăng cấp bên trong mà ba khổng minh nhịn không được một trận gào thét hắn cảm giác hệ thống hiện tại liền là tại chơi của hắn nhưng là gặp đến hệ thống rơi vào thăng cấp bên trong không có không để ý hắn thời điểm mới cưỡng ép đẻ xuống chính mình táo bạo tâm tình t h i ê nguyên n vũ trụ lược giới thật là nhàm chán a ban đầu xem là cái này lần đi ra ngoài lực giới hội có một lần thông thống khoái khoái chiến đấu nhưng là không có nghĩ đến các ngươi hai cái cái thế mà yếu như vậy lục cựu huyên đối lấy đối diện hai cái địa tiên cảnh cường d ạ n một mặt khinh thường nói thật đáng ghét ngươi còn không có đánh bại chúng ta dám như này khẩu suất của nôn cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng cũng là lần lượt phát ra một tiếng quát lớn được rồi ta cũng không tính toán cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp lục cựu u y ê n không kiên nhẫn cầm lên tay bên trong lòng tượng thần kích một cổ, cổ to lớn khí huyết lực lượng phóng lên tận trời đem chung quanh quỷ khí toàn bộ đánh tan、long. tượng thiên lang trảm lục cựu huyền tay bên trong long tượng thần kích nháy mắt liền hóa thành một trôi mũi tên hướng lấy cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng đâm tới tại một giây sau long tượng thần kích liền xuất hiện cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng trước mặt mà lục cựu huyền thân hình cũng nắm chặt l o n g tượng thần kích nắm trôi vận chuyển lực lượng toàn thân hướng lấy hai người chẳng đi không được nhị đệ chúng ta nhanh sử dụng địa ngục vạn quỷ đ ạ i trận cùng cực quỷ hoàng lo l n g nói sát theo đó cả hai thân thể lại tại chỗ này lúc dung hợp tại cùng một chỗ ngay sau đó vô tận ác quỷ xông ra bọn hắn thân thể giữ t ậ n lấy hướng lấy lục cựu huyên g ầ m hết những này ác quỷ cũng tại chỗ này lúc tổ thành một cái đen nhánh t r ư ờ n g thương chuẩn xác mà nói hẳn là ác tâm t r ư ờ n g thương cái này bệnh t r ư ờ n g thương khắp nơi đều tràn ngập lấy mắt quỷ hơn nữa tại mặt quỷ phía trên còn chảy ra màu xanh nước ngủ một kích một thương lập tức chạm vào nhau tại cùng một chỗ cường đại cơn báo năng lượng càn quét chung quanh mỗi một chỗ không gian phá lục cựu huyên một tiếng quát lớn đối diện k i a c h u i t r ư ờ n g thương tại thời khắc này điên cùng run dày lên từ thương núi nhọn bắt đầu vỡ vụt s ắ p theo đó cả cái trường thương đều bị long tượng thần kích chém thành vai phiến liên đối lấy thao tung cái này trôi trường thương cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng đều bị long tượng thần kích chẳng diện cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng chết địa ngục giới hai vị tối cường giảm ộ t chết cả cái địa ngục giới lúc này đã thành bại lại thêm địa ngục bại lại giới cục, địa đã sớm bị nhân đạo giới thối vệ mà nhân đạo giới lúc này lại bị bạch lộc thư viện chiếm lĩnh hiện tại địa ngục giới đám người thật là một điểm đường lui đều không có chỉ có từ chiến nhưng là lực giới người liền là lần lượt kích động muốn biết rõ bọn hắn lực giới cùng địa ngục giới ở giữa chiến đấu đã sắp duy trì liên tục hơn trăm năm hiện nay địa n g ụ c giới cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng đều bị bạch lộc thư viện đại năng c h é m giết đã nói lên cái này chẳng dài đến một trăm năm chiến tranh rốt cuộc muôn kết thúc lực giới tu sĩ lần lượt hưng phân lên từng cái sĩ khí đại c h ấ n nháy mắt giết địa n g ụ c giới người quân lính tăng h an dã địa n g ụ c giới thất bại đã thành tất nhiên mà tại lưỡng giới chiến trường bên trong hai cái trí tôn cảnh tu sĩ ngay tại kịch liệt địa đánh nhau hoang cổ thánh thể hiện nay ta hấp thu chiến trường lên nhiều máu như vậy thì lực lượng thực lực đã sớm đạt đến trí tôn cảnh thất trọng ta nhìn ngươi dựa vào trí tôn cảnh nhị trọng tu vi như thế nào cùng ta đấu ủy tam thông hướng lấy sở thiên trâm trọng nói mặc dù bọn hắn địa ngục giới diệt vong đã thành kết cục đã định nhưng là tại chết phía trước có thể kéo một cái bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử cùng nhau đi đi hoàng việt lộ hắn chết cũng đáng trí tôn cảnh thất trọng lẽ nào ngươi hấp thu lâu như vậy huyết lục lực lượng còn là chỉ có chút thực lực ấy sao sở thiên khinh thường nói đã như đây kia chúng ta cũng không có tiếp tục chiến đấu xuống đi cần thiết ngươi đả thương chiến vô cực nhưng là không những muốn đả thương ngươi càng muốn ngươi chết sở thiên một tiếng quát lớn vô tận khí huyết lực lượng để quỷ tam thông cũng là mặt lộ vẻ tham lam nhưng là sở thiên có thể không giống chiến vô cực sở thiên cái này khối thịt có thể không dễ gặp à. liên đ ệ nguyên nếm nếm ta thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể hoàn toàn thể khủng bố chi c h ỗ đi thiên vương lâm cửu tiên h hỗn độn trùng thanh l i ê n âm dương sinh tử đ ổ c ẩ m tú chân sơn hạ khổ h ả i luyện kim thân thu la diệt thiên ấn ma đồng n á o tứ hải sở thiên một lần hành động dùng da hoang cổ thánh thể bảy đại dị tượng bảy đại dị tượng quận xoáy tại sở thiên thân sau đem lực lượng toàn bộ ra chỉ đến sở thiên thân bên trên vì tiêu diệt quỷ tam thông sở thiên thậm chí đều đã tê ra chính mình đế khí chấn ngụ bi khủng bố lực lượng tràn ngập lấy không gian chung quanh liền đồng dạng tại rét địch thiên khả yên nhiên cũng không nhịn được neo lại hai mắt dù là biết rõ sở thiên không khả năng ra tay với chính mình nhưng là sở thiên thể nội kia yên cùng lực lượng cũng để nàng sản sinh một tia cảm giác nguy cơ、Đúng. sở thiên phóng xuất khí máu pháp tướng cầm trong tay chấn mục b ì hung hăng hướng lấy quỷ tam thông đánh ra cho tan vớt quỷ tam thông cung quýt vận chuyển thể nội quỷ thần lực lượng tương đạo giữ tận vực sâu miệng lớn tại không ngừng thôn vệ lấy sở thiên khí huyết trên người lực lượng nhưng là mấy giây qua về sau quỷ tam thông liền phát giác được sự tình không thích hợp bởi vì hắn quỷ thần thể thôn vệ huyết nhục tốc độ thực tại là quá nhanh đoạn đoạn vài giây đồng hồ thời gian hắn liền cảm giác chính mình thân thể đã đạt đến báo hỏa nhưng là quỷ thần lực lượng vẫn y như cũ tại thôn vệ sở thiên khí huyết trên người lực lượng vì đó quỷ thần thể thân thể không ngừng bành trướng sau cùng thân thể phía trên lại xuất hiện từng đạo nhỏ bé lên ngân nhưng là những này tạ i nhanh chóng quyết t r ư ơ n g vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn quỷ tam thông thân thể trực tiếp nổ t u n g n g á y mắt liền chết không nơi tán g thân quỷ tam thông thậm chí liền hô một tiếng k ê u thảm đều không có phát ra hắn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình sau cùng thế mà là bị chết no l i ê n tại lực giới thế giới hàng rào chi bên ngoài một cổ cổ thần bí linh lực lóe lên liền biến mất nhưng là cái này có lực lượng cực kỳ yếu ớt cả cái lực giới cũng chỉ có lục cự huyền có một tia phát giác thật mạnh linh lực vũ trụ bên trong chẳng lẽ có cái gì khủng bố đồ vật xuất hiện sao lục cự huyền thì thầm kia có lực lượng thực tại là q u á cường đại tại kia có lực lượng trước mặt hắn cảm giác chính mình là một con kiến một dạng bất lực nếu cái này c ố lực lượng là hông dương đại hải kia liền là một điểm dọn nước nhỏ một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán thật đáng ghét liên tạo hóa cái kia ra hỏa đều chết tại bạch lộc thư viện viện trường tay bên trong bạch lộc thư viện người liên tiếp phá hư ta kế hoạch ta tuyệt sẽ không liền như này từ bỏ ý đồ ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có phải hay không cái kia bạch lộc thư viện tham l a n g tinh quân giận d ữ hét ban đầu hắn an b à i thiên phạt tôn giả dẫn dắt nhân đạo giới mở ra vạn giới lại chiến mục đích liền là vì để cho nhân đạo giới thôn vệ rơi thiên n g u y ê n giới từ đó thay thế thiên n g u y ê n giới nhưng là sở dĩ không tuyển chọn để tiên h giới thôn vệ thiên n g u y ê n giới cũng là bởi vì như là lựa chọn tiên h giới động tác thực tại là quá lớn rất dễ dàng đem thiên n g u y ê n giới những kia trong ngủ mê ra hỏa làm tỉnh rớt mặc dù những kia ra hỏa đối với mình đến nói vẫn y như cũ là sâu kiến nhưng là hội mở thêm phiền t h i rất lớn mấu chốt nhất là rất có khả năng đem cái kia nữ nhân đáng sợ dẫn ra. cái kia nữ nhân dù cho đế quân đại nhân đều muốn kiên kỵ ba phần dù n g hắn thực lực đối lên cái kia nữ nhân hắn có thể không có bất kỳ nắm chắc ừ như là thật là cái kia bạch lộc thư viện liền tính là dương nhiệt thành lập ta cũng đem hắn m ã sắt trong trứng nước nói xong tham l a n g tinh quân thân hình liền biến mất tại tại chỗ một giây sau tham l a n g tinh quân liền xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong một điểm điểm tinh thần lực lượng từ hắn thể nội tiêu tán mà ra lại cùng cái này mảnh vũ trụ sản sinh của mình không đúng tham lam tinh quân nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh không thích hợp một cảm giác sợ hết hồn hết vía xuất hiện tại hắn nội tâm là người nào tham lang tinh quân đối lấy trước mắt một mảnh hư vô gầm thét một tiếng nhưng là tại hắn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì xuất hiện lẽ nào là ta cảm giác sai rồi tham lang tinh quân lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó không quan tâm cái này loại cảm giác thân hình hướng lấy thiên nguyên giới phương hướng bắn mạnh mà đi có thể là tại một giây sau tham lang tinh quân liền hối hận bởi vì ở xung quanh hắn xuất hiện vô số cố cường đại linh lực khí t ứ c đem tham lang tinh quân đường lui toàn bộ ngăn chặn rất rõ ràng là có người tại nhằm vào hắn nguyên lai、like、là ngươi ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện tham lang tinh quân mặt bên trên để lộ ra chấn kinh tri sắc bởi vì c u n g quanh cái này c ủ linh lực khí t ứ c hắn thực tại là quá quen thuộc bất quá trước đây nếu không phải đế quân đại nhân xuất thủ hắn đã chết tại cái này người tay bên trong từ này hắn đối với người này liền có một chủng khó hiểu sợ h ã i cảm giác tại tham l a n g tinh quân lời nói xong phía sau một đạo tuyệt mỹ thân ả n h xuất hiện trước mặt hắn một bộ váy trắng vòng béo hiến gầy khuynh quốc khuynh thành để người sản sinh vô hạn mơ màng tham l a n g nhìn đến ngươi còn là không có đem ta coi là đại sự a nữ tử này chậm rãi mở miệng lập tức một cổ t h ậ t sâu cảm giác mát từ t h a m lăng tinh quân dưới chân thẳng thoáng hắn đỉnh đầu ngươi ngươi ngươi ngươi không nên thân chịu trọng thương sa tham l a n g tinh quân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nói đúng ra là căn bản liền không dám đối mặt này người kia chủng sợ hãi cảm giác không khỏi khống chế tràn ngập hắn toàn thân mấy ước năm sớm liền để ta thương thế khỏi hẳn cái này tên tuyệt mỹ nữ tử cười lạnh nói thon dài ngọc thủ nhẹ nhẹ v u n g lên chung quanh linh lực nháy mắt hình thành một cổ áp bách cảm giác gắt gao áp chế tham l a n g tinh quân ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn cái này vũ trụ đã sớm là tinh thần điện vũ trụ cái này thiên hạ cũng là đế quân đại nhân thiên hạ tham lam tinh quân thăm dò tình nói nhưng là thanh em hắn cũng đang không ngừng đ i ệ run dậy hiển nhiên là sợ cái này tên tuyệt mỹ nữ tử mặt bên trên xuất hiện một tia tức giận thiên thiên ngọc thủ lại lần nữa huy động sát theo đó tham lang tinh quân liền cảm giác chính mình thể nội linh lực trực tiếp bắt đầu bạo động lên tại một giây sau hắn hai tay bên trong linh lực lần lượt tự bạo trong nháy mắt tham lang tinh quân hai tay liền biến thành một đoàn huyết vụ liền tính ta giết n g ư ơ i tử vi hắn cũng không dám dùng ta thế nào dạng tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng nói mà tham lang tinh quân liền là khó có thể tin nhìn lên trước mắt hết thảy không, không có chút nào hạ xuống lúc này thế mà còn tăng cường nhìn đến đối phương đối nguyên linh thánh thể không chế càng thêm cường đại ngươi nghĩ muốn thế nào tham l a n g tinh quân cưỡng chế vết thương phản vệ đối lấy tuyệt mỹ nữ tử hỏi nhìn đến ngươi là thật không có đem ta coi là đại sự a thiên nguyên giới là hắn đệ tử khai sáng ta không cho phép có người đối thiên nguyên giới động bất kỳ cái gì tâm tư cái này đạo lý ngươi có thể hiểu tuyệt mỹ nữ tử mặt lạnh lùng đối lấy tham l a n g tinh quân lạnh g i ọ n g q u á t lớn hiểu hiểu hiểu ta phía sau sẽ không lại đánh thiên nguyên giới tâm tư cũng sẽ không ý đ ồ tiếp cận thiên nguyên giới tham lam tinh quân liền gấp đáp ứng nói thân vị thiên nguyên vũ trụ trưởng khống người tham lam tinh quân ở tên này nữ tử trước mặt lại giống một cái tên k h ô n tiếp cái này lần liền nhìn tại tử vi mặt mũi tha cho n g ư ờ i một mạng tuyệt mỹ nữ tử nói xong thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ mà tham l a n g tinh quân chung quanh kia tràn đầy áp bách cảm giác linh lực cũng tại lúc này biến mất thật là một cái điên sáu tham l a n g tinh quân vừa nghĩ muốn thầm mắng một câu nhưng là vội vàng lại bịt miệng lại từ đối với kia tên tuyệt mỹ nữ tử sợ hãi cảm giác để hắn cho dù là tại phía sau cũng không dám có bất kỳ bất kính c h i tâm cái này sự tình nhìn đến chỉ có thể chờ đợi đế quân đại nhân đến giải quyết tham lam tinh quân lẩm bẩm một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ mà tại l ư c giới cái này chàng cùng địa n g ụ c giới ở giữa chiến đấu đã kết thúc tất cả đến từ địa n g ụ c giới tu sĩ đều bị chém giết hầu như không còn làm cho cả quỷ tộc tại thiên nguyên vũ trụ bên trong trong vòng một đêm lại biến thành chân quý giống loài thiên ca ngươi không sao chứ sau khi chiến đấu kết thúc thiên khải yên nhiên cũng là vội vàng nhào vào s ở thiên ngược bên trong thân thiết quan tâm nói tiểu tiểu quỷ tam thông còn không phải là đối thủ của ta ngược lại là yên nhiên ngươi không có bị thương chớ ta nào có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy à sau sở thiên cùng thiên khả yên nhiên hai người không có chút nào đi quản chúng quanh người cảm thụ trực tiếp liền tại phiến chiến trường này người nông ta nông địa liếc mắt đưa tỉnh lên mà chúng quanh lại là thi thể khắp nơi nhưng là mấu chốt nhất là bên cạnh bọn họ còn có một người kia liền là tình trạng không thế nào tốt chiến vô cực ban đầu thân bên trên liền có thương thế hiện tại càng là tinh thần cùng luyện thể song trọng đa kích cái này để chiến vô cực lại cũng không nhịn được nội tâm khó chịu u i các ngươi nhanh chút thu dọn chiến trường chiến vô cực đối lấy sở thiên hai người g i n g giận đem khó chịu toàn viết tại mặt bên trên nhưng là sở thiên cùng thiên khải yên nhiên giống là căn bản không có nghe được chiến vô cực lời vẫn ý như cũ tại bên này liếc mắt đưa tình thiên ca những n à y địa ngục giới người thật đáng thương a cả cái địa ngục giới đều bị diệt địa ngục giới người nào có cái gì đáng thương là bọn hắn trước xâm nhập lực giới nếu là không có chúng ta bạch lộc thư viện c h i viện cái này lần bị diệt liền là lực giới tiếng ngươi nói cái gì đáng thương nhất ta trên thế giới này đáng thương nhất đương nhiên là độc thân cậu còn có cái gì có thể so độc thân cậu còn muốn tội nghiệp sao sáu chiến vô cực tại hai người bên cạnh thúc giục lại cũng đem sở thiên cùng thiên k h ả yên nhiên liếc mắt đưa tình lời cho toàn bộ nghe một lần hắn luôn cảm giác chính mình tôn nghiêm đều nhận đến trà đạp siêu giải trí co vô nào trang bước co liếm gái n à o đ ộ n cao kịch tính thế giới quan lớn mời đọc chương ba trăm năm mươi ba bạch lộc thư viện phân viện s ở thiên cùng thiên khải yên nhiên hai người tại cùng nhau nói rất lâu cuối cùng mới phát hiện bên cạnh chiến vô cực ai chiến minh ngươi một mực tại cái này sao s ở thiên lập tức không hiểu hỏi nhanh chút thu dọn chiến trường chiến vô cực dùng một chủ ánh mắt u hoán nhìn lấy s ở thiên nói xong cũng nhanh chóng rời đi bất quá hắn hai quyển cầm thật chặt ai cũng không biết hắn tâm lý tại nghị chút cái gì lực giới chiến thiên nhất mạch chiến thần hoàng cùng chiến tôn hoàng hai vị địa tiên cảnh cường giả cũng là xuất hiện ở lục cửu huyền trước mặt phía trước bọn hắn hai người bị địa ngục giới cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng hai người đánh thành trọng thương nhưng là không có nghĩ đến lục cửu huyền vừa xuất hiện liền dùng cường đại thực lực cường thế đánh giết địa ngục giới cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng cái này để bọn hắn không thể không đối cái này bạch lộc thư viện bội phục lên có thể sở hữu mạnh như vậy đại chiến l ự c cái này bạch lộc thư viện quả nhiên như truyền môn kia khủng bố như vậy đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ chiến thần hoàng cùng chiến tôn hoàng hướng lấy lục Những này địa ngục giới người ban giới địa đầu lúc i giả kêu đại nhân sai khiến, tiêu ề n nhận đến tôn nhân bọn hắn thực vị kêu kỳ mục c là n g ta b ạ h l c thư người viện, mà các đ ề u là bị liên lụy mà bị t hên ô i Kiều Lục khoát tay áo ngay tại vừa rồi hắn còn thu đến k h ổ n g minh truyền tin địa ngục giới hai người kia miệng bên trong tôn giả đại nhân đã bị viện trưởng đại nhân cho xử lý nhìn đến cái này lần vạn giới đại chiến bạch lộc thư viện thật là thắng sợ không quản thế nào dạng chúng ta lực giới nguy cơ lần này suy cho cùng đều là các người bạch lộc thư viện giúp đỡ giải quyết các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu có thể dùng tùy thời phân phó chiến thần hoàng tiếp tục chắp tay nói kỳ thực chúng ta bạch lộc thư viện thật là có một cái yêu cầu lục cựu huyền khoe miệng k h a n h đ ế t đối lấy hai người nói đồng thời mặt bên trên còn tràn đầy kích động c h i sắc phía trước khổng minh cho hắn truyền âm bên trong không chỉ nói cho hắn cái kia cái gọi là tôn giả đại nhân bị hắn chơi chết còn phân phó lục cựu huyền một kiện sự tình kia liền là tại lực giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện mấu chốt nhất là khổng minh nói như là lục cựu huyền tại lực giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện về sau khổng minh liền để chính mình đến làm cái này bạch lộc thư viện phân viện viện trưởng nghĩ đến chính mình là sáu người bên trong cái thứ nhất thành vì bạch lộc thư viện phân viện trưởng người lục cựu huyền khỏi miệng không chúng ta lực giới tuyệt đối sẽ không tự tuyệt chiến thần hoàng trực tiếp đối lấy lục cựu huyên do hỏi nếu là có thể phần nhân tình này lập tức đổi đi bọn h ắ n lực giới còn là rất vui lòng kỳ thực cũng không có cái gì muốn làm phiền các ngươi ta chỉ là nghĩ tại lực giới bạch lộc thư viện phân viện lục cựu huyên nói xong về sau không có nghĩ đến chiến thần hoàng cùng chiến tôn hoàng lập tức liền đáp ứng x u ố n giới mà lại không có mảy may bất m ã n ý tứ nay sự tình rất tốt bạch lộc thư viện như là muốn tại lực giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện chúng ta quyết định không có, có bất kỳ ngăn cản mà lại chúng ta còn hội ta tận nhóm cố gắng lớn nhất giúp các ngươi thành lập bạch lộc thư viện đối với bọn hắn lực giới đến nói cũng là một chủng chuyện tốt muốn biết rõ bạch lộc thư viện như này c ư ờ n g đại dạy ra đến đệ tử khẳng định cũng đều là tiền đồ vô lượng mà sự thật cũng xác thực như đây liền chỉ nói bạch lộc thư viện nội môn đã so lên được các đại thế giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật húng chi còn có bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử cũng tỷ như cái k i a vị tên gọi sở thiên đệ tử chiến thần hoàng gặp đến hắn một nháy mắt liền có thể này người ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thấp hơn chính mình bất quá chúng ta thành lập bạch lộc thư viện phân viện xác thực cần thiết các ngươi lực giới trợ giút ngươi cũng biết rõ chúng ta bạch lộc thư viện luôn, luôn cầu tinh mà không cầu nhiều. cho nên chúng ta bạch lọc thư viện cũng không có bao nhiêu người tay mà muốn tại lực giới thành lập bạch lọc thư viện phân viện tổng viện kiêm một bên là sẽ không phân ra cái gì người đi đến tương trợ ta cần thiết các ngươi giúp ta tại lực giới tìm kiếm một chỗ tốt thành lập bạch lọc thư viện hơn nữa tốt cần thiết các ngươi lực giới các đại thế lực có thể đủ ra một chút cường giả đến bạch lọc thư viện lao sư sau đó đã có thể dùng tại các ngươi lực giới chiêu t h u học viên lục cựu l i ê n lại lần nữa n ế t m i ệ n g lên lập tức có một chủng gian kế được như ý biểu tình xuất hiện tại trên mặt hắn cái này sau chiến thần hoàng nghe đến nơi này rốt cuộc cũng là lộ vẻ do dự như là để bọn hắn giúp bạch lộc thư viện thành lập phân viện không có vấn đề nhưng là cái này học viện bên trong lão sư còn muốn bọn hắn lực giới thế lực ra cái này không phải là bọn hắn lực giới làm từ thiện ra tiền lại ra s ư ớ c cuối cùng dùng là người khác danh nghĩa chỗ tốt cũng nhường hết người khác được tốt chúng ta chúng ta lực giới đáp ứng chiến thần hoàng đấu tranh tư tưởng một chút cuối cùng vẫn là đồng ý lục cựu viên yêu cầu suy cho cùng như là bạch lộc thư viện giúp đỡ lực giới khả năng đều đã không còn tồn tại hiện tại liền bỏ ra một điểm nhân lực cùng vật lực kia lại tính là cái gì kia liền đa t ạ hai vị đạo hữu lục c ử u huyên lúc này cũng là đối lấy chiến thần hoàng hai người chắc tay nhìn đến cái này sự tình đã là ổn đạo hữu hẳn là chúng ta muốn cảm tạ các ngươi bạch lộc thư viện các ngươi đã cứu chúng ta cả cái lực giới hiện nay chúng ta chỉ là ra một chút nhân lực cùng vật lực lại tính toán cái gì đâu chiến thần hoàng nói xong ngay sau đó hai người liền hành động thiên nguyên vũ trụ ngũ hành giới tại ngũ hành giới năm tòa bên trong ngọn thánh sơn ở giữa vị trí có một tòa huy hoàng công trình kiến trúc ngay tại vụt lên từ mặt đất rất nhanh liền đứng sừng sững ở phía đại địa này phía trên tòa nhà này xa xỉ độ thậm chí đều so ngũ hành giới năm vị thần hoàng ngũ hành thần h o n g n h tại tòa nhà này trên tấm bảng bất ngờ khắc lấy bốn chữ lớn bạch lộc thư viện tòa nhà này chính là bạch lộc thư viện tại ngũ hành giới phân viện mà cái này tòa bạch lộc thư viện phân viện trưởng dĩ nhiên chính là vương dương minh đã là thư viện cũng không cần phải cái này xa xỉ thế nào đều không ngừng đâu vương dương minh l ắ t đầu sớm liền cùng ngũ hành giới ngũ hàng o nói qua gọi bọn hắn xây bạch lộc thư viện phân viện thời điểm xây điệu thấp một điểm ngàn vạn không muốn giống bọn hắn hành cung kia dạng như này nhìn đến bọn hắn hoàn toàn liền không có nghe à mấu chốt nhất trong thư viện đủ loại xa xỉ vật đều là một chút một chút tác dụng đều không có đồ chơi căn bản liền không giống tổng viện kia dạng viện bên trong mỗi một khỏa thực vật mỗi một kiện trang trí vật đều là khó được kể thế chân bảo giống tổng viện hậu sơn ngộ đạo trà viên lục căn thanh tịnh trúc trúc lâm nô đồng thụ thụ lâm các loại đều là cái này vũ trụ có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật nhưng là vương dương minh không có yêu cầu xa vời quá nhiều suy cho cùng chỉ là phân viện nhưng mà duy nhất có giá trị cao hứng liền là hắn làm lên cái này viện trưởng mà lại không có gì bất ngờ xảy ra cái khác người dự đoán cũng làm lên bạch lộc thư viện phân viện viện trưởng xem ra muốn để ngũ hành giới phân viện trổ hết tài năng còn cần thiết hào hảo hảo bồi dưỡng một chút đệ tử sau đó làm qua cái khác phân viện đệ tử mới được nghĩ đến cái này vương dương minh mắt bên trong cũng là không khỏi đốt lên hỏi nhật đầu trí thi dĩnh cung hạo cũng rốt cục trưởng khống nhân đạo giới thiên đạo phải nói là bạch lộc thư viện trưởng khống nhân đạo giới thiên đạo siêu giải trí co vô nao t r a n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương ba trăm năm mươi b ố thần vô đạo xuất thế mà lại nhân đạo giới cũng thành công xây dựng lên bạch lộc thư viện tại nhân đạo giới phân viện nhưng là dĩnh cung hạo cũng sẽ không giống cái khác người kia dạng tốn sức bọn hắn đã nắm giữ nhân đạo giới thiên đạo tiêu nhân đạo giới tu sĩ còn không phải mặc cho bọn hắn điều động sao mặc dù nhân đạo giới cường giả sớm đã bị tiêu diệt nhưng là bọn hắn có thể dùng từ cái khác nhị đẳng thế gi hiện nay bạch lộc thư viện thanh danh cái này vang dội hơn nữa còn là vạn giới đại chiến người thắng vô số thế giới cường giả đều che nở phá đầu nghĩ muốn cùng bạch lộc thư viện nhờ v à chút quan hệ bạch lộc thư viện đạo sư cái này đầu s i cảo khẳng định hội làm cho tất cả mọi người điên cuồng cấp đoạn hiện nay cả cái thiên nguyên vũ trụ chỉ cần cường đại nhất đẳng thế giới đều đã thành lập bạch lộc thư viện phân viện đem bạch lộc thư viện phát triển đến mỗi một cái vũ trụ xó a xình thiên nguyên vũ trụ thiên nguyên giới m ộ tại trung châu đại địa phía trên chỗ này ban đầu là thiên nguyên giới phồn hoa nhất cũng là cường đại nhất địa phương nhưng là từ bạch lộc thư viện xuất hiện về sau trung châu đại bộ phận đều đã di chuyển đến nam vực nam vực thành vì cả cái thiên nguyên giới phồn hoa nhất cũng là cường đại nhất địa khu mà lại nam vực hiện tại phồn hoa độ còn muốn viễn siêu phía trước trung châu bởi vì thiên nguyên giới linh khí khôi phục cả cái thiên nguyên giới tu sĩ tu vi đều điên cuồng đề cao phía trước trí tôn cảnh liền có thể dùng xưng ơ bám ộ t phương nhưng là tại hiện tại trí tôn cảnh tu vi lại thành p h ổ biến nhất tu vi thiên nguyên giới bất kỳ một thế lực nào đều có trí tôn cảnh tu sĩ toa c h ấ n thậm chí trong đoạn thời gian này liền đại đế cường giả đều đạn sinh không ít c ũ n g tỷ như trân vũ vương triệu lao tổ cùng với vạn bảo thương hội t r ư ớ c hội t r ư ở n g đều tại bạch lộc thư viện trợ giúp thành công đột phá đến đại đế cảnh mà trân vũ lao tổ liền là cái này đợi đều không có nghĩ qua thế mà còn có thể đủ đột phá đến đế cảnh mà cái này hết thảy đều là bạch lộc thư viện công lao a tại trung châu một chỗ cực kỳ thần bí khu vực một cổ cổ nồng đậm hỗn độn chi khí từ bên trong tiêu tán mà ra sát theo đó một thân ảnh từ trong đó tái hiện thân bên trên hỗn độn chi khí tại chung quanh thiên biến văn hóa nay người giống như một tôn hỗn độn chi vương ha ha ha ta tần vô đạo lại trở về ngắn ngủi ba trăm năm thời gian ta liền đột phá đến c h í tôn cảnh tam trọng lý đạo chân ta nhìn ngươi cầm cái gì cùng ta đấu n à y ngươi thế mà là đã biến mất mấy trăm năm tần vô đạo từ lần trước đế lộ chi chiến kết thúc sau tân vô đạo liền biến mất tại thiên nguyên giới bên trong tất cả mọi người xem là hắn đã chết tại đế lộ nhưng là không có nghĩ đến hắn lần này lại xuất hiện tại thiên nguyên giới bên trong hiện tại nên là hồi ta tần g i a nhìn nhìn duyệt bảo thư tờ th hờ họ ng tờ hờ n vô đạo lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó thân hình liền hướng lấy tần g i a phương hướng bỏ chạy thế nào hội cái này dạng tân vô đạo một đường tiền đến nhìn đến một chút vốn nên có tông môn thế lực địa phương lúc này đều đã dốc t u y ế t mà cả cái trung châu đều tràn đầy yên tĩnh ở khắp mọi nơi để lộ ra một chủng hoàng vu cảm giác trung châu đến tột cùng phát sinh cái gì nhìn đến nơi này tân vô đạo nội tâm lập tức biến đến lo chạy về tần gia tốc độ cũng không khỏi đến nhanh thêm mấy phần chờ đến tần vô đạo nhìn đến tần gia hoàn hảo không chút tổn hại sau cuối cùng mới thở phào một hơi thánh tử điện hạ tần gia thủ vệ nhìn đến tần vô đạo xuất hiện lần lượt kinh hô một tiếng theo sau liền vội vàng đem tần vô đạo cho đón bảo thánh tử điện hạ tần gia một cái quản gia tần lộc lập tức đón thế nào sự t ì n h gia chủ trưởng lão bọn hắn đâu thế nào chúng ta tần gia t r í tôn cảnh trở lên cường giả đều biến mất rồi tần vô đạo đệ nhất thời gian liền phát giác sự tình không thích hợp bởi vì hiện tại tần gia chỉ còn lại thánh cảnh tu sĩ cái này trùng tu vi tại thiên nguyên giới bên trong đều là kẻ yếu tần h lộc gấp hướng tần vô đạo giải thích nói hiện nay thiên nguyên giới là bạch lộc thư viện một nhà độc đại bất kỳ người nào đều không thể trêu chọc bạch lộc thư viện a cái gì hắn bạch lộc thư viện bằng cái gì mệnh lệnh hoang cổ thế ra người t ầ n vô đạo lập tức vỡ tổ hắn không có nghĩ đến chính mình mới vẹn vẹn bế quan ba trăm năm hoang cổ thế ra đã sa đọa thành cái này bộ dạng bạch lộc thư viện lý đạo chân ta ngược lại muốn nhìn ngươi hiện tại trưởng thành đến cái gì tình trạng nói xong t ầ n vô đạo thân thể liền muốn hướng lấy bạch lộc thư viện phương hướng bỏ chạy nhưng là tại một giây sau liền bị tần lộc cho ngăn lại t h á n h tử l i ệ n hạ n hiện nay bạch lộc thư viện mới là cả cái thiên nguyên giới trưởng có người t h á n h tử không thể lộ mang à. t ầ n lộc tận tình khuyên bảo nói nếu là bởi vì tần vô đạo nguyên nhân dẫn đến bọn hắn tần gia bị liên lụy k i a bọn hắn tần gia liền tam đẳng thế lực vị trí đều không giữ nổi không sao ta đã bái sư một vị thần bí cờ giả tiểu tiểu bạch lộc thư viện không đáng để lo tân vô đạo khỏe miệng c h đếch lộ ra một chủng cực kỳ nụ cười tự tin. Mặt bên trên c u ồ n g vọng minh hiển l i ề n không có đem bạch lộc thư viện thả tại bởi vì giờ khắp này hắn còn không biết rõ bạch lộc thư viện đã đánh thăng cái này t r à n g vạn giới đ ạ i chiến hơn nữa còn thu phục trừ tiên giới bên ngoài tất cả thế giới có thể dùng nói là chân chính vạn giới đệ nhất thế lực ngay sau đó tần vô đạo cũng không quan tâm t ầ n lộc thân hình một lõe liền biến mất ngay tại chỗ thiên n g u y ê n giới bạch lộc thư viện hồng trần sư chất đến rồi không biết trợ quát một tiếng rất nhiều vây quanh ở quỷ môn quan nơi tập luyện trước bạch lộc thư viện đệ tử giải tán lập tức hồng trần sư chất thế nào lại đến không thể để nàng để mắt tới a nếu không sẽ rất thảm đúng vậy a h ồ n g trần sư chất mỗi ngày đều muốn khiêu chiến một cái đệ tử hơn nữa thủ đoạn cực kỳ thảm liệt chúng ta những n à y người hẳn là đều đã bị nàng khiêu chiến q u á đi nàng thế nào lại đến đến rồi không ít vây quanh ở quỷ môn quan nơi tập luyện trước rất nhiều đệ tử lần lượt bắt đầu phàn nàn bạch lộc thư viện mỗi năm năm liền hội chiêu thu một lần đệ tử tại cái này thời gian dài bên trong bạch lộc thư viện ngoại môn đệ tử đều đã có vài người mà nội môn đệ tử cũng là gần ngàn người hơn nữa tại nội môn đệ tử còn bố trí lập một cái hạch tâm đệ tử vị trí hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử so sánh không những tài nguyên cùng quyền lực tăng lên không ít mà lại sở hữu thu đ chương ũ n liền nói g b ạ c lọc t h v i ba trăm năm mươi lăm bạch lộc thư viện đợi thứ ba thủ tịch đại đệ tử lý hưng trần một cái bạch lộc thư viện ngoại môn run run rầy rầy nói hiển nhiên sợ hai đã chiếm cứ hắn nội tâm Kia thế nào làm muốn không chúng ta chạy đi một cái đệ tử hỏi thăm dò nhưng là tại một giây sau liền gặp đến đám người phản đối n g ư ơ i nếu là dám chạy hổ ra khẳng định cái thứ nhất trước xé ngươi một người đệ tử khác q u á lớn một mực cùng lý hồng trần như hình với bóng bạch hổ vương tại bạch lộc thư viện bên trong h i ệ n nhiên là đã lẫn vào vui vẻ sung sướng các vị sư thúc tốt liền tại cái này lúc một đạo tuyệt mỹ thân h n h xuất hiện tại mọi người trước mặt một tấm quốc sắc thiên hương mặt chiếu vào tại tràng các đệ tử tấm mắt thỏa mãn đám người đối với người khác phái tất cả mơ màng. nhưng là mọi người thấy cái này khuôn mặt nháy mắt cũng không phải thưởng thức mà là sợ hãi giống là nhìn đến cái gì đáng sợ quái vật bởi vì này người liền là bạch lộc thư viện đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử lý hồng trần đồng dạng cũng là bạch lộc thư viện đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử lý đạo chân duy nhất đệ tử hồng trần sư chất tốt đám người gặp đến lý hồng trần cho chính mình hành lễ cái trước đám người cũng là bị ép buộc đáp l ễ lại nhưng là bọn hắn mặt bên trên biểu tình lại rất khó nhìn hơn nữa không chút nào dám đi nhìn lý hồng trần, mặt, sợ bị lý hồng trần cho để mắt tới yên tâm đi các vị sư thúc ta cái này lần đến không phải tới tìm các ngươi lý hồng trần nhìn ra đám người sầu lo lập tức liền tức miệng mở bỏ đúng i b vậy a không có nghĩ đến hồng trần sư chất tốc độ còn thật là đồ a hiện tại đều đã bắt đầu khiêu chiến diệp sư minh muốn biết do diệp sư huynh có thể là thư viện hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân muốn muốn khiêu chiến hắn thế nào cũng phải nói đem tất cả hạch tâm đệ tử đều đánh thắng mới được đi đám người gặp đến lý hồng trần là đến khiêu chiến lý hồng trần lần lượt đều bắt đầu xì xào bàn tán theo ta biết ngươi hiện tại hẳn là khiêu chiến bạch t r ạ m phi mới đúng thế nào ngươi nhanh như thế liền đánh thắng bạch t r ạ m phi rồi không nên a bạch t r ạ m phi thân pháp c h i đạo sớm đã là lô hỏa thuần thanh cho dù là chính mình cũng rất khó tìm thấy hắn diệp lâm t u ệ t lập tức không hiểu hỏi đây cũng không phải là hắn tại khen bạch trảm phi mà là tại kể rõ một cái sự thật bạch tu luyện phương hướng cũng là vì đào mệnh cùng tránh né công kích bạch t r ạ n g phi cái này bảo mệnh thủ đoạn liền tính là cao dai trí tôn cũng dự đoán không làm gì được hắn muốn biết rõ bạch t r ạ n g phi tu vi mới là trí tôn cảnh n h ị trọng nghĩ đến cái này diệp lâm tuyệt cũng buồn mực hắn có thể trước giờ không có gặp bạch t r ạ n g phi cố gắng tu luyện qua mà chính mình lại là vừa vặn ngược lại không phải là tu luyện liền là tại tu luyện đường bên trên dù là như đây chính mình tu vi cũng là tại tu l u y n đ ư n g bên trên mà bạch trảm phi tu vi thế mà cũng là trí tôn cảnh n h ị trọng khiêu chiến bạch trảm phi sư thúc một chút ý tứ đều không có chạy tới chạy lui căn bản liền không cùng ta đánh lý hồng trần m i ế t miệng tức giận nói hắn không phải không có khiêu chiến qua bạch trạm phi sự thật hắn không những khiêu chiến bạch trạm phi mà lại còn cùng bạch trạm phi chiến ba ngày ba đêm nhưng là mấu chốt nhất là chính mình cùng đối phương đánh ba ngày ba đêm chính mình thế mà liền đối phương góp cáo đều không có đụng đến chính mình đều đã thể lực chống đỡ hết nổi mà bạch trạm phi lại là lộ ra không chút phí sức cái này căn bản liền không phải là chiến đấu cái này rõ ràng liền là tại lao t ẩ u hí ngon đồng cuối cùng lý hồng trần rốt cuộc từ bọ bạch trạm phi trực tiếp đến khiêu chiến cái này thư viện thứ nhất diệp lâm tuyệt nguyên lai、like、như đây ta nghĩ cũng thế dùng bạch trạm phi bạo sự hắn nếu là không nghĩ cùng người đánh, ngươi còn thật sự không có bất kỳ biện pháp cho nên ngươi là đến khiêu chiến ta đúng không diệp lâm tuyệt nói song thân bên trên kiếm khí dâng trào mà ra một chủng thần bí kiếm đạo lực lượng bao dung v ậ t tượng diễn hóa ra đủ loại kiếm ý cái này bất ngờ liền là diệp lâm tuyệt càn khôn kiếm ý không sai diệp lâm tuyệt sư thúc ta muốn tại sư tôn trở về phía trước đem các ngươi tất cả người đều đánh bại lý hồng t r â n đắc ý nói kia chỉ sợ cũng muốn để ngươi thất vọng ngươi liền bạch trạm phi đều không có đánh thắng đối lên ta ngươi khẳng định không có bất kỳ hy vọng bất quá ngươi là đại sư h u n h lý đạo chân đệ tử kia ta liền hào hào chỉ đạo ng diệp lâm tuyệt nói xong liền vung tay lên sắt theo đó liền từ bên cạnh đại thụ bẻ đến một cái nhánh cây n ắ m trong tay kiếm chỉ lý hương t r ậ n đến đi để sư thúc nhìn nhìn ngươi thực lực diệp lâm tuyệt khỏe miệng k h ẽ n h ế c h thân bên trên kiếm khí tràn vào tay bên trong nhánh cây bên trong tại diệp lâm tuyệt tay bên trong cái này nhánh cây liền giống là một cái sắc bén bảo kiếm diệp sư huynh thực tại là quá tuân tú quả nhiên là dùng kiếm cao thủ bất kỳ cái gì vũ khí tại diệp sư huynh tay bên trong đều là tuyệt thế bảo kiếm sáu mọi người thấy diệp lâm tuyệt bộ dạng lần lượt ném đi sùng bãi ánh mắt vậy sư thúc ngươi có thể phải cẩ lý hồng trần nghe nói không có chút do dự nào thẳng tắp một quyển hướng lấy diệp lâm tuyệt đập tới không có chút nào l o ạ loẹn liền là nhất là một mạc một quyển cường đại lực quyển thậm chí trực tiếp đem áp sát quá gần tu sĩ đánh bay ra ngoài đại thánh cảnh đ ỉ n h phong thực lực hiện lộ không nghi ngờ mà diệp lâm tuyệt liền là thân hình một l o ạ hóa thành một đạo kiếm ảnh ngay sau đó một kiếm đánh vào lý hồng trần trên cánh tay dù cho ngươi trời sinh thần lực thế không thể đỡ nhưng là ngươi công kích cũng không phải như này lỗ mãng diệp lâm tuyệt quá lớn lại lần nữa một kiếm đánh vào lý hồng trần trên cánh tay a lý hồng trần cũng là ăn đau nhất một tiếng lập tức đem cánh tay của mình cho thu hồi lại. nhưng là một giây sau lại là đấm ra một quyền nhưng là không có ngoài ý mớn lý hồng trần công kích lại lại lần nữa bị diệp lâm tuyệt cho tránh khỏi ngươi công kích quá mức tại một loại mà lại công kích mục đích mười phần rõ ràng người khác một mắt nhìn xuyên ngươi công kích tại chính thức chiến đấu bên trong ngươi địch nhân sẽ không đần độn đi tiếp ngươi quyền đầu cho dù công kích lại cường đại cũng chỉ có đánh chúng mới có thể tính là công kích bằng không chỉ là gánh xiếp diệp lâm tuyệt nói lại là một kiếm đánh vào lý hồng trần cánh tay bên trên nửa nén hương thời gian sau lý hồng trần cánh tay lập tức liền bị khấu trừ màu đỏ liền giống là một cái nướng chín giỏ heo đau、chết. lý hồng trần vuốt vuốt cánh tay của mình một mặt và hắn giận mà diệp lâm tuyệt lại là ném đi tay bên trong nhánh cây thân bên trên kiếm ý cũng chậm d ã i thu liễm cái này cuộc chiến đấu đã không cần lại đánh xuống diệp lâm tuyệt chậm d ã i nói vì cái gì a diệp lâm tuyệt sư thúc ta còn không có thua lý hồng trần lập tức không phục nói nàng chỉ là cánh tay bị đánh đỏ mà thôi có thể là chính mình còn không có thua không cần ngươi còn là quá yếu chờ ngươi công kích lúc nào có thể một trăm phần trăm đánh c h ú n g thời điểm lại đến khiêu chiến ta đi diệp lâm tuyệt thân hình k ẽ động lại lần nữa tiến vào trong quỷ môn quan không tiếp tục để ý lý hồng trần hậu cũng ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm năm mươi sáu thần vô đạo khiêu chiến diệp sư thúc ngươi trở lấy ta còn hội trở về lý hồng trần đối lấy diệp lâm tuyệt hét lớn một tiếng ngay sau đó quay người rời đi chỗ này còn là diệp sư huynh lợi hại a thế mà hàng phục hồng trần sư chất đúng a cái này còn là ta lần thứ nhất nhìn đến hồng trần sư chất ăn quả đ á n g đâu nhìn đến hồng trần sư chất trong khoảng thời gian này đều sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức rồi vê đút vê đút vê đút sáu gặp này đám người lại lần nữa nghị luận ở mỹ lên nhưng là mỗi người mặt bên trên đều tràn đầy vẻ mặt kích động tại trong quỷ môn quan mới vừa nhập định tu luyện diệp lâm tuyệt cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc ngay sau đó lại lại lần nữa mở hai mắt ra hồ ra đã đến liền không muốn trôn trôn t r á n h tránh diệp lâm tuyệt tức giận nói bởi vì hắn biết rõ bạch hổ vương lúc này xuất hiện ở đây mục đích diệp tiểu tử dù sao cũng là lý đạo chân tiểu tử kia đệ tử ngươi cũng q u á không nghề tình đi bạch hổ vương thân ảnh xuất hiện trước mặt diệp lâm tuyệt cho dù là hóa thành hình người bạch hổ vương trên c h á n cũng vẫn như cũ có lấy một cái to lớn vương chữ hồng trần sư chất quá thuận dù sao vẫn cần một điểm ngăn trở ngược lại là ngươi viện trưởng đại nhân đem hồng trần s ngươi liền là cái này dạy bảo hồng trần sư chất như là đại sư huynh gặp đến hắn đệ tử bị ngươi chỉ dạy thành cái này dạng ngươi liền không sợ đại sư huynh nộ hòa sao diệp lâm tuyệt lại không có chút nào cho bạch hổ vương một chút mặt mũi trực tiếp mở miệng khiến trách ngươi đ ủ hung ác bạch hổ vương vứt xuống một câu liền h ầ m h ự c rời đi nếu không phải là bởi vì đánh không lại diệp lâm tuyệt nếu không lời dùng bạch hổ vương tinh khí bị người dân dạy có thể không bằng này từ bỏ ý đồ a hồng trần sư chất trời sinh thần lực liền là vì võ đạo mà sinh hắn thiên p h không so đại sư h u n h yếu sợ g i n g dùng không bao lâu diệp lâm tuyệt thi t h ầ m lập tức cảm giác đến một cổ áp lực ngay sau đó liền tiến vào tu luyện bên trong liên tại cái này lúc càn nguyên sơn c h ớ c rốt cuộc đến một vị khách không ngợi mà đến mà này người chính là một đường từ tần gia đuổi đến tần vô đạo lý đạo chân ta tần vô đạo trở về nhanh đi ra cho ta lại cùng ta một chiến tần vô đạo thanh â m lập tức vòng quanh tại cả cái bạch lộc thư viện bên trong cũng là truyền đến mỗi cái bạch lộc thư viện đệ tử hai bên trong t ầ n gia thánh tử tần vô đạo không phải nói hắn đã chết tại vạn giới đế lộ sao thế nào hiện tại lại xuất hiện mà lại còn vừa xuất hiện liền muốn khiêu chiến chúng ta đại sư minh đúng vậy、à? cái này tần gia thánh tử không phải đã chết rồi sao lẽ nào truyền ngôn đều là giả bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nghe đến tần vô đạo thanh âm lần lượt đều bắt đầu nghị luận nhưng lại không có một cái người để ý cả nguyên n sơn bên ngoài tần vô đạo thế nào lý đạo chân ngươi là sợ ta hay sao thế mà còn không dám ra đây tần vô đạo gặp đến bạch lộc thư viện bên trong nửa ngày không có động tĩnh cũng là không khỏi căm thức tốt một cái lý đạo chân thế mà không đem ta tần vô đạo để vào mắt thật là buồn nôn a Các người bạch lộc thư viện đều là một đám rụt đầu ô quy mà các người đại sư minh lý đạo t r â n càng là ô quy bên trong ô quy các người dứt khoát không muốn gọi bạch lộc thư viện sau này liền cứ gọi ô quy thư viện đi tần vô đạo cũng là nhịn không được q u á t to một tiếng nếu không phải hắn hiện tại vào không được hắn thật nghĩ trực tiếp xông đi vào tìm lý đạo t r â n quyết đấu mà lúc này khổng minh vẫn n như c ũ lười biếng nằm tại viện trưởng lâu không có chút nào tần vô đạo chửi rủa có bất kỳ cảm xúc biến hóa viện trưởng tiểu tử này như này nhục mạ bạch lộc thư viện muốn không muốn ta trực tiếp đi đem hắn đập chê ta một bên phục thị khổng minh không có nghĩ đến thế mà còn có người dám thẳng thắn chạy đến c à n nguyên sơn trước mặt lục mạ bạch lộc thư viện thật là sống đã lâu không cần tiểu bối sự tình liền giao cho bọn tiểu bối giải quyết đi k h ô n g minh hồi đáp mặc dù hắn thường xuyên không nói võ đức nhưng là hắn làm đến trưởng bối thế nào cũng không khả năng đối một cái v ă n bối ra tay đi côn vọng ta ngược lại muốn nhìn cái này tần vô đạo là cái gì nhân vật l i ê n tại cái này lúc một người trợ t quát một tiếng ngay sau đó thân hình phóng lên tận trời n g á y mắt liền xuất hiện tại tần vô đạo trước mặt nhìn thiên h ả i tình không sư h u n h thiên h ả i tình không sư h u n h thế mà xuất thủ nhìn đến tần vô đạo cái này lần chết chắc rồi không sai thiên khải tình không sư huynh chúng ta bạch lộc thư viện nội môn đệ tử người thứ nhất nếu muốn đánh bại tần vô đạo cái k i a tất nhiên dễ dàng ừ tiểu tiểu hoang cổ thế gia thánh tử cũng dám đến khiêu khích ta bạch lộc thư viện hiện nay thiên nguyên giới đã sớm biến thiên hoang cổ thế gia mà thôi ta bạch lộc thư viện đại năng vung tay có thể diệt đám người gặp đến thiên khải tình không xuất động toàn bộ kích động không ngừng lần lượt đối lấy tần vô đạo kêu gào ngươi liền là tần vô đạo thiên khải tình không đứng vững vàng trước mặt tần vô đạo một mặt coi thường nhìn chằm chằm vào mà sau ta chính là tần vô đạo ngươi lại là cái gì người mong ọ i lý đạo chân tân vô đạo không có chút nào đem thiên khải tình không để vào mắt cả hai chiến y nháy mắt tại trong không gian chung quanh phát sinh va chạm đối phó ngươi còn cần thiết đại sư minh xuất thủ sao có ta liền đủ thiên khải tình không lập tức khinh thường nói tạm không nói lý đạo t r â n lúc này cũng không tại bạch lộc thư viện bên trong liền tính lý đạo t r â n ở đây hắn cũng không cho rằng tần vô đạo có tư cách khiêu chiến lý đạo t r â n muốn biết rõ lý đạo t r â n có thể là thức tỉnh thiên khải nhất tộc tối cường hủy diện c h i đồng a liền bằng ngươi nhìn đến cùng lý đạo chân một chiến còn muốn trước nóng người a tân vô đạo trầm giọng nói lý đạo chân nhìn đến thật là không có đem chính mình để vào mắt thế mà gọi một cái nội môn đệ tử đến đánh với mình một trận đây là tại nhục nhã chính mình sao tại bạch lộc thư viện mới học một loại thần thông bất quá đi qua chúng ta cải tiến hiện tại càng thích hợp chúng ta thiên khải nhất tộc tu luyện liền trước cầm ngươi đến thử nghiệm thiên khải tình không đỉnh đầu phía trên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn mắt đây chính là liền thiên khải nhất tộc phá vọng c h i đồng phá vọng c h i đồng ngươi thế mà là từ huyền giới người không nghĩ tới bây giờ liền từ huyền giới thiên khải nhất tộc đều bái nhập bạch lộc thư viện nhìn đến tại cái này đoạn thời gian phát triển xác thực rất nhanh t ầ n vô đạo lập tức nhau lại hai mắt thiên khải nhất tộc huyết mạch lực lượng có thể so với bọn hắn hoang cổ thế ra tần g i a huyết mạch lực lượng muốn cường đại quá nhiều nhưng không phải hắn còn sở hữu hôn đồn thể chính mình khẳng định không phải đối phương đối thủ bất quá chính mình sở hữu hôn đồn thể tia tần g i a huyết mạch lực lượng liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ xem chiêu lục mạch c h i đồng thiên khải tình không một tiếng quát lớn vô tận phá vọng lực lượng tại hắn đỉnh đầu phía trên phá vọng c h i đồng bên trong ngưng tụ đây chính là hắn tại bạch lộc thư viện trong tàng thư các học được lục mạch thần kiếm bất quá hắn đem lục mạch thần kiếm t h o n g cải tiến một p i ê n không lại d lực lượng nguồn gốc cũng từ linh lực biến thành phá vọng lực lượng cải tiến về sau lục mạch c h i đồng không chỉ càng thích hợp bọn hắn thiên khải nhất tộc sử dụng liền uy lực cũng gấp đôi mấy lần sát theo đó từng đạo do phá vọng lực lượng ngưng tụ tia sáng xuất hiện từng phát hướng lấy tần vô đạo vào tới hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm năm mươi bảy phó thiên hành xuất quan siêu siêu siêu từng đạo tia sáng liền giống là từng đạo lợi nhận bình thường hướng lấy tần vô đạo vào tới tốc độ nhanh để cản g u y ê n sơn bên trong bạch lộc thư viện quan chiến đệ tử đều không có phản ứng qua tới cái này yếu công kích thế nào khả năng có thể đủ thương đề ta tân vô đạo tâm thân bên trên hỗn độn chi khí nháy mắt liền tại chung quanh hắn tiêu tán mà ra từng tầng từng tầng hỗn độn chi khí trực tiếp liền ngăn trở bắn tới tia sáng ừ m Hắn tại một giây sau hắn liền cảm giác đến sự tình không thích hợp mặc dù thiên khải tình không công kích phi thường yếu nhưng là không ngăn nổi hắn công kích số lượng nhiều a vô số đạo do phá vọng lực lượng ngưng tụ mà thành tia sáng oanh kích tại tần vô đạo hỗn độn chi khí bên trên lại gắng gượng đem hắn cho đánh tan không thú vị hỗn độn sư tử ấn tân vô đạo quát lên một tiếng lớn giơ tay đánh ra một đạo sư tử ấn hướng lấy thiên khải tình không đánh tới to lớn sư tử định l t a mạnh hóa. m như vậy thiên khải tình không t h ầ m mắng một tiếng hắn có thể đủ rõ ràng từ kia c ự đại sư tự ấn cảm nhận được uy lực cường đại cái này thế mà là trí cao cấp h ô n độn đại đạo a thiên khải tình không không khỏi kinh hô một tiếng không có nghĩ đến người này thế mà nắm giữ h ô n độn đại đạo hơn nữa còn là h ô n độn p h á p t á c lực lượng muốn biết rõ h ô n độn đại đạo cho dù là tại hồng mông mười đại trí cao cấp đại đạo bên trong cũng là tồn tại hết sức mạnh húng chi còn là h ô n độn p h á p t á c lục mạch tri đồng cho ta phá thiên khải tình không t h m thét lập tức toàn thân phá vọng lực lượng đều hướng lấy đỉnh đầu phá vọng tri đồng dũng mánh lao tới hao hết gần như lực lượng toàn thân đánh ra một đạo to lớn tia sáng mới hiểm lại càng hiểm địa đánh nát đối diện mà đến hôn độn sư tử ấn không có nghĩ đến ngươi thế mà nắm giữ hôn độn đại đạo thiên khải tình không nhìn l ấ y t ầ n vô đạo mặt bên trên cũng lộ ra vẻ kiên rẻ hôn độn đại đạo ha ha ha ha ta chính là hôn độn hôn độn liền là ta t ầ n vô đạo cùng thiếu một tiếng không có nghĩ đến thế mà còn có người kinh ngạc tại hắn nắm giữ hôn độn đại đạo chính mình có thể là thiên nguyên giới tối cường hôn đồn thể ta có thể là tối cường hôn đồn thể nắm giữ hôn đồn đại đ ạ o đối với ta mà nói không phải thiên kinh địa nghĩa sao tân vô đạo mặt bên trên tràn đầy xem thường. xem ra là chính mình biến mất quá lâu thế mà còn có người biết hắn là thiên nguyên giới hỗn độ thể ngươi là thiên nguyên giới hỗn độ thể liên là cái kia cùng hồng mông đạo thể nổi danh hỗn độ thể thiên khải tình không mặt bên trên lộ ra biểu tình khiếp sợ trước mắt cái này người thế mà là hỗn độ thể kia có thể là cùng hồng mông đạo thể nổi danh thể chất suy nghĩ một chút thân vì hồng mông đạo thể lý đạo chân thực lực là bao nhiêu khủng bố à mà trước mắt cái này người sở hữu cùng lý đạo chân hồng mông đạo thể hỗn độ thể thực lực liền tính không bằng lý đạo chân kia cũng tuyệt đối sẽ không thua lý đạo chân nhiều ít cho dù là cái này dạng cũng không khả năng là chính mình có thể đủ đối phó được sớm biết cái này tần vô đạo mạnh như vậy ta liền lên đến thiên khải tình không tại tâm lý không ngừng oán thầm nói đủ rồi ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian đây là ta cùng lý đạo chân ở giữa ấ n oán ngươi nhanh chút gọi lý đạo chân ra đến tần vô đạo rõ ràng không nghĩ lại cùng thiên khải tình không tiếp tục lãng phí thời gian xuống đi dù là như đây hắn cũng không có tính toán muốn ra tay với thiên khải tình không ý tứ nói thật với ngươi đi đại sư huynh sớm liền xuất trình nhân đạo giới đi ngươi nếu muốn tìm đại sư huynh một chiến đi nhân đạo giới tìm đi thiên khải tình không lập tức cũng là nói với tần vô đạo ra sự thật thật đáng ghét lãng phí ta thời gian tân vô đạo chửi mắng một tiếng ngay sau đó liền muốn đánh thân rời đi có thể là tại một giây sau một đạo thanh âm quen thuộc văng lên tân vô đạo người đến ta bạch lộc thư viện n ụ c nhã một trận sau liền muốn như thế nhẹ nhõm rời đi hay sao s ắ t theo đó một thân ảnh cũng là xuất hiện ở tần vô đạo trước mặt mà này người chính là phó thiên hành phó sư minh thiên khải tình không gặp đến phó thiên hành xuất hiện lập tức vui mừng quá đỗi nhìn đến tiếp xuống đến liền không cần thiết chính mình xuất thủ mà lại phó thiên hành thực lực có thể mạnh hơn chính mình nhiều nghe nói là vừa mới luyện thành cái kia cái gọi là thái cửi thể dùng phó thiên hành thực lực nhất định có thể dùng đánh bại tần vô đạo tiếp xuống đến giao cho ta đi phó thiên hành nói cái này đoạn thời gian hắn một mực đều tại thích hướng chính mình thái cực huyền thể cho tới bây giờ mới xuất quan phó thiên hành chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đánh với ta một trận l i ê n bằng ngươi trí tôn quất cũng nghĩ cùng ta hỗn độn thể một chiến thật là tự tìm đ ư ờ n g chết tân vô đạo nhìn đến phó thiên hành xuất hiện cũng là tức giận một cổ tức giận hắn đối thủ có thể là lý đạo t r â n như này lại bị đối phương sư đệ khiêu chiến vô hình ở giữa chính mình địa vị liền so lý đạo chân lùn một đầu có thể hay không đánh với ngươi một trận chỉ có chiến qua mới biết phó thiên hành trợ quát một tiếng trí tôn cảnh tứ trọng tu vi bất ngờ bại lộ trước mặt tần vô đạo tân vô đạo lập tức neo h lại hai mắt chính mình tại sư tôn khổ cực điều giáo hạ cũng mới miễn cựa nờ g dê đ ạ t đến trí tôn cảnh tâm trọng mà trước mắt phó thiên hành thế mà đã đ ạ t đến trí tôn cảnh tứ trọng bất quá dựa vào ngươi trí tôn cốt là không khả năng thắng q u a ta hỗn độn thể hỗn độn đại thủ ấn tân vô đạo thân bên trên thuận thế tập trung ở trên cánh tay của hắn ngay sau đó tần vô đạo một t r ư ờ n g ngô r i a hừ liên đệ ngươi nhìn nhìn thái cực lực lượng lợi hại đi thái cực huyền thiên trưởng phó thiên hành cũng là khoe miệng cánh n ế c ngay sau đó cũng là một trường trận linh lực vòng xoáy cái này liền là phó sư huynh thực lực sao rất mạnh a liền tính là diệp sư huynh tại cái này một chiêu công kích đến chỉ sợ cũng không có ngăn lại lực lượng đi đúng vậy a nhưng là không có nghĩ đến cái này tần vô đạo thế mà cũng mạnh như vậy thế mà có thể đủ cùng phó sư huynh đánh tương xứng yên tâm đi cuối cùng khẳng định là phó sư huynh thắng hiện tại phó sư huynh công pháp thần thông đều còn không có dùng đâu bởi giờ rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử nhìn đến phó thiên hành cùng tần vô đạo đánh đến có đi có về lại bắt đầu nghị luận thật đáng ghét cả hai giao thủ một chiêu sau thân thể đồng thời hướng lấy mà sau hậu phương tối lui nhưng là có thể thấy được tần vô đạo thân ả n h muốn lui càng xa nói cách khác tần vô đạo tại cùng phó thiên hành đối bính bên trong vậy mà chỗ tại hạ phong t ầ n vô đạo ngươi công kích có thể quá vô lực thái âm trọng thủy chi côn. Phó t h i ê n hành vận chuyển thái âm chi âm khí một giây sau trực tiếp đánh ra một đầu to lớn cá bạc phát thiên che mặt trời nháy mắt bao phủ cả bầu trời to lớn cá bạc nhảy lên thật cao lập tức hướng lấy tần vô đạo trùng điệp tới hỗn độn chân long ấn tần vô đạo cũng không có chút do dự nào nháy mắt một đạo chân long ấn đánh ra to lớn long đầu hướng lấy cá bạc cắn xé mà đi nhìn phó sư m i n h cùng tần vô đạo chiến đấu cũng thực tại là quá hùng vĩ đi bạch lộc thư viện gặp này cũng là lần lượt phát ra cảm thán cho ta phá tần vô đạo gầm t h é t một tiếng to lớn long đầu cùng to lớn cá bạc đồng thời mẫn diện tại trong không gian chung quanh nhưng là cái kia cá bạc tiêu tán thời khắc lại có một đầu dương cánh kim bằng phóng lên tận trời kim bằng thuận thế c u ố n lên một trận gió lốc hướng lấy tần vô đạo lại lần nữa bổ nhào mà đi sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn Kim tân g vô, vô, vô, vô, vô đạo lập tức một mụn máu tươi ngay sau đó thân hình bị đánh phía dưới chân đại điện h chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn tân vô đạo thuận thế liền bị đập tiến đại điện bên trong một đạo c h i giống mạng nhện liệt ngân xuất hiện tại phó thiên hành dưới chân đại địa phía dưới không chỉ đến lúc này đạo liệt ngân còn tại không ngừng b i ế n lớn liền t r u n g quanh đại địa cũng bắt đầu giãn đức quả nhiên vẫn là phó sư huynh thực lực mạnh hơn vẹn vẹn mấy chiêu liền đem tần vô đạo đánh gục dừng a cái gì tần vô đạo sao liền phó sư huynh đều có thể đánh bại dễ dàng hắn còn muốn khiêu chiến đại sư huynh thật là si tâm vào tưởng các ngươi tần vô đạo sẽ không sẽ liền cái này dạng a vốn cho rằng tần vô đạo thân vì hỗn đ ộ thể thế nào nói cũng hẳn là sẽ không so đại sư h u n h yếu bao nhiêu nhưng là không có nghĩ đến cái này không nhị được gặp đến tần bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử lại lần lượt kích động tần vô đạo phía trước nhục nhã bạch lộc thư viện nếu không phải bọn hắn đánh không lại tần vô đạo nếu không bọn hắn sớm liền xông đi lên cùng tần vô đạo tiến hành một đối một nam nhân đại chiến ta thật sự tức giận tại tần vô đạo đập tới kia khối đại địa bên trong vô tận hỗn độn chi khí từ trong đó dâng trào mà ra những n à y hỗn độn chi khí tại mọi người trước mặt chậm dãi hội tụ thành một đạo bóng người mà này người chính là tần vô đạo nhìn đến thật là ta xem thường ngươi trừ đi tần vô đạo ngươi cũng đủ làm cho ta dùng ra toàn bộ thực lực thiên địa sơ khai chém nát hồng n ô n hỗn độn mà bắt đầu, diễn hóa vật vật. toàn bộ cho ta trở về cực hạn hỗn độn đi hỗn độn thế giới tân vô đạo quát lên một tiếng lớn vô tận hỗn độn lực lượng liền giống là có nào đó trùng quy luật nhanh chóng tại trong không gian chung quanh tổ thành một cái tràn đầy hỗn độn thế giới hỗn độn thế giới nhìn đến ngươi hỗn độn đại đạo đã đạt đến pháp tắc chi cảnh nhưng là liền là không biết ngươi cái này hỗn độn thế giới có thể hay không chứa được ta cái này côn bằng phó thiên hành khỏe miệng khẽ n h đếp ngay sau đó thân hình phóng lên tận trời côn bằng dương cánh ba ngàn dặm gió lốc mà lên chín vạn dặm thái cực côn bằng hàn lâm phó thiên hành thân hình không ngừng chất động ngay sau đó tại một giấy sau một đôi kim ngân song s ắ c cánh xuất hiện tại phía sau hắn nồng đậm thái cực lực lượng dâng trào mà ra tại c ử u thiên phía trên một cái to lớn côn bằng xuất hiện tại mọi người trước mặt sắt theo đó cái này một cái côn bằng lại trực tiếp xông đi vào tần vô đạo hỗn độn thế giới bên trong ngu xuẩn thế mà dám chủ động xông vào ta hỗn độn thế giới bên trong nhìn đến ngươi thật là tìm chết ta t ầ n vô đạo cười lạnh một tiếng muốn biết do hắn còn chính sầu phó thiên hành không tiến đến đâu cho ta trở về hỗn độn đi t ầ n vô đạo lại lần nữa quát to một tiếng hỗn độn thế giới bên trong tất cả hỗn độn chi khí tại thời khắc này điên cuồng diện hóa vạn vật xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên trong. nhưng là cái này vạn vật lại là đối phó thiên hành có lấy địch l í sâu đậm giống như muốn tùy thời bạo tẩu tiểu tiểu hỗn độn thế giới cũng nghĩ vây không ta bắc minh có cá tên là côn côn to lớn không biết mấy ngàn dặm hóa m à thành chim tên là bằng bằng chi lưng không biết hắn mấy ngàn dặm vậy giận mà bay cánh như đám mây che trời sau phó thiên hành điên cồn g vận chuyển thể nội tiêu diêu tâm kinh ngay sau đó hắn thân thể tại thời khắc này cũng là điên cồn g bành trướng cả cái hỗn độn thế giới liền giống là một khóa to lớn côn trứng mà tại cái này k h ỏ côn trứng bên trong thì dựng dục một cái to lớn côn bằng côn bằng thân thể tại không ngừng bành trứng liền là liền giống là tại một giây sau liền muốn một sau p h á đáng ghét, cho ta chấn áp. trứng Thật ghét, ta Tần ra. rõ ràng chấn nhận mà cảm cho đạo được vô s ự t ì n huynh không không thích hợp, chính mình hôn thế h độn giới c sắp ị nổi n loại áp lực áp à Phó sư m i cùng cái k i a tần vô đạo thật là trí tôn cảnh tu sĩ sao bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử tại thời khắc này quả thực liền không thể tin được chính mình mắt loại cường độ này năng lượng va chạm đã đạt đến chuẩn đế cảnh nói cách khác phó thiên hành đã nhanh có chuẩn đế cảnh chiến lược muốn biết do phó thiên hành hiện tại mới trí tôn cảnh tứ trọng a phá toái đi côn bằng xuất thế phó thiên hành lại lần nữa quát to một tiếng ngay sau đó tần vô đạo hỗn độn thế giới tại thời khắc này lại xuất hiện một tia liệt ngân mà cái này đạo liệt ngân còn tại không ngừng tại tăng lớn vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn tiên một mực đứng vững vàng ở trước mặt mọi người hỗn độn thế giới ẩm van phá thoái tại phá thoái thế giới bên trong có một cái phát thiên che mặt trời côn bằng phóng lên tận trời、Phúc. tần vô đạo lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi hắn hỗn độn thế giới bị đánh nát hắn lập tức cũng là đệ nhất thời gian nhận đến phản vệ lực lượng tần vô đạo tiếp tốt ta cái này từ trước tới nay một kích mạnh nhất phó thiên hành thanh âm chuyển vào tần vô đạo hai bên trong một cái to lớn côn bằng từ cự hướng lấy tần vô đạo phương hướng vào tới cả cái c ử u thiên đều bị côn bằng thân thể khổng lồ bao phủ khủng bố uy áp càn quét cả cái mảnh chiến trường không được cứu cực hỗn độn chi thuẫn vô tận hỗn độn chi khí từ tần vô đạo thể nội dâng trào mà ra lập tức tại tần vô đạo thân t r ư ớ c ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ tầm thuẫn g ắ t gao ngăn tại tần vô đạo trước mặt rất nhanh phó thiên hành công kích liền hàng lâm trên cứu cực hỗn độn chi thuẫn vẹn vẹn tại trong t r ớ c mắt tần vô đạo cứu cực hỗn độn chi thuẫn liền bị côn bằng phía trên thái cực lực lượng cho xé thành nắp ấy phó thiên hành công kích không giữ lại chút nào địa t ầ n vô đạo lập tức hét thảm một tiếng chỉ gặp hắn thân thể lại cũng xuất hiện một đạo lại một đạo liệt ngân tại liệt ngân bên trong vô tận hỗn độn chi khí từ trong đó tiêu tán mà ra dù là dùng tần vô đạo hỗn độn thể đều không thể chịu nổi phó thiên hành cái này một chiêu chi uy hỗn độn chi huyết tản mát đại đ ị a thế nào khả năng ta không phục t ầ n vô đạo không ngừng g à o t h é t hắn mục tiêu có thể là lý đạo chân a hắn thế nào có thể bị lý đạo chân sư đệ phó thiên hành đánh bại đâu ta không cam tâm a t ầ n vô đạo cước ép để thăng chính mình k h í thế thậm chí đã vận dụng sinh mệnh bản nguyên lực lượng thế đánh bại phó thiên hành. Buồn cười. phó thiên hành nhìn đến tần vô đạo lúc này còn muốn lại chiến lập tức cũng là khinh thường nói cái này lần hắn có thể sẽ không lại thủ hạ lưu t ì n h hắn cần là tần vô đạo mạng côn bằng đại thần thông phó thiên hành lại là một trưởng vô gia đồng dạng là một cái to lớn côn bằng bị phó thiên hành đánh ra t r ư ớ c bức trước mắt tần vô đạo hỗn độn đại thủ ấn tần vô đạo cũng là không cam yếu thế lập tức cũng là một trưởng vô gia nồng đậm hỗn độn chi khí quấn quanh ở hỗn độn đại thủ ấn phía trên có thể là liền bằng tần vô đạo dập nát thân thể lại như thế nào là phó thiên hành đối thủ chỉ gặp tần vô đạo hỗn độn đ ạ i thủ ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm năm mươi chín nga ngoe muốn động tiên thiên nhất tộc liên tại cái này lúc tần vô đạo hậu phương tại mọi người đều không có phản ứng qua đến thời khắc xuất hiện một cái vết nước không gian tại kia khe hở không gian bên trong một cái hỗn độn đại thủ dối ra một cái bắt l ấ y tần vô đạo thân thể nháy mắt liền đem h ắ n kéo vào vết nước không gian bên trong mà phó thiên hành côn bằng đại thần t h ô n g cũng là thuận thế oanh kích tại kia khe hở không gian phía trên vết nước không gian cùng theo biến mất hết thể đều như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng liền năng lượng ba động đều đã trở về bình tĩnh đây là có chuyện gì lẽ nào tần vô đạo đã bị phó sư huynh giết chết hay sao rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử gặp đến tần vô đạo thân ảnh biến mất không thấy cũng là lần lượt nghị luận kia tần vô đạo khẳng định là bị tiêu diệt tiểu tiểu hoang cổ thế ra tần vô đạo thế nào lại là phó sư huynh đối thủ phó sư huynh có thể là chúng ta bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử không sai cái này tần vô đạo liền cái này chút thực lực liền phó sư huynh đều có thể dùng nhẹ nhõm bắt hắn thế mà còn vọng tưởng khiêu chiến đại sư huynh thật là si tâm vọng tưởng đáng tiếc dù sao cũng là một tôn hôn đ ộ thể có thể là có thể đủ cùng đại sư huynh hồng mông đạo thể một nhìn đến cái này phía sau đại sư m i n h hồng n ô n g đạo thể đem lại không đ ị c h thủ rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử mặt bên trên đều lộ ra đối tần vô đạo v ẻ khinh thường chỉ có diệp lâm tuyệt các loại hạch tâm đệ tử sắc mặt nghiêm túc hắn cảm giác sự tỉnh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cái này có thể là đường đường hỗn độn thể a cho dù là không địch lại phó sư m i n h thái cực hiền thể kiếp như thế nào đi nữa cũng không khả năng liền cái này giảm chết rồi cái này cũng quá qua loa đi đi mà phó thiên hành sắc mặt lúc này cũng là vô cùng trầm trọng bởi vì hắn trong k h o ả n khắc đó rõ ràng cảm thụ một cổ hỗn độn, độn chi khí cường độn độn đ ộ hắn chỉ có tại viện trưởng đại nhân tạo hóa lực lượng cảm nhận được qua nói cách khác cứu đi tần vô đạo người thế mà là cùng viện trưởng đại nhân là một cái cấp bậc tồn tại không có nghĩ đến tiên thiên nhất tộc kia mấy cái vai với cái lao ra hỏa cũng rốt cục nhịn không được muốn xuất thế sao khổng minh nằm tại viện trưởng lâu trước ghế nằm chính một mặt thích ý hưởng thụ lấy nữ bộc trương lang hân phục vụ thiên thiên nhất tộc viện trưởng nói có thể là viễn cổ thời kỳ thiên nguyên giới tiên tiên h nhất tộc trương lang hân hỏi thăm dò mặt bên trên tràn đầy trần kinh tri sắc ngươi vậy mà cũng biết rõ thiên nguyên giới tiên tiên nhất tộc khổng minh lông mày nhữ lại cũng là mười phần trần kinh chủ nhân sợ rằng trong vũ trụ này chỉ cần là từng cái thế giới đỉnh tiêm thế giới dự đoán đều không ai không biết thiên nguyên giới tiên thiên nhất tộc đại danh đi muốn biết rõ tiên thiên nhất tộc có thể là viễn cổ thời kỳ đại năng tiên thiên nhất tộc mỗi một cái tộc nhân đều là đại biểu lấy một đầu hồng mông ba ngàn đại đạo tại tiên thiên nhất tộc thống trị thiên nguyên giới thời kỳ nhân đạo giới vẫn chỉ là một cái tiểu thế giới thậm chí liền tam đẳng thế giới đều tính không lên mà mạnh như tiên giới đều chỉ có thể tại tiên thiên nhất tộc thống trị giới thiên nguyên giới c u i đầu xưng thần c á ồ nhìn có t c h đến cái này mấy cái tiên thiên nhất tộc lao ra hỏa tại các người những ngày người ký ức bên trong thật giống rất lợi hại bộ dạng a không minh nói nhưng là mặt bên trên lại là tràn đầy thoải mái không có nghĩ đến chủ nhân liền tiên t i ê n nhất tộc đại năng đều không để vào mắt chủ nhân thực lực đến cùng đi đến loại cảnh giới nào trương lang hân thì thầm mặc dù biết khổng minh phía trước mới vừa tại tử huyền giới đánh bại thiên phạt tôn giả cũng biết rõ thiên phạt tôn giả là đã từng thiên nguyên giới tạo hóa thiên đạo càng là thượng cổ thời kỳ tiên t i ê n nhất tộc tộc nhân nhưng là tiên t i ê n nhất tộc những tiêu chí cao cấp bậc cường giả có thể đều là cùng tạo hóa thiên đạo thực lực năng bằng thậm chí còn có khả năng càng mạnh thiên nguyên giới một chỗ trong không gian thờ bí đa tạ sư tôn xuất thủ cứu rút tân vô đạo tại một cái cường giả bí ẩn trước mặt không sao cả đồ nhi ngươi có hơi quá nôn nóng hiện nay cách vi sư xuất thế còn cần thiết một chút thời gian cái này đoạn thời gian ngươi cứ đợi ở chỗ này đi cương giả bí ẩn đối lấy tần vô đạo phân phó nói vâng sư tôn t ầ n vô đạo nói xong liền hướng lấy hắc cá bên trong ẩ n nấp mà đi bạch lộc thư viện tạo hóa không có nghĩ đến ngươi thả tại thiên nguyên giới thiên đạo không hảo hảo làm còn muốn sáng lập một cái bạch lộc thư viện liền bằng ngươi cũng nghĩ hoàn thành phụ thần tâm nguyện hay sao cương giả bí ẩn xuyên qua không gian nhìn về phía bạch lộc thư viện phương hướng con mắt bên trong tản ra một vệ tinh quang rất nhanh lại là gần đến hơn trăm năm thời gian đi qua cái khác thế giới bạch lộc thư viện phân viện cơ bản đều đã thành lập hoàn tất mà lại đều đã chiêu thu đệ tử các đại thế giới bạch lộc thư viện phân viện đều đã thành lập một trăm năm dựa theo quy định tại phân viện bên trong hội chọn lựa một chút thực lực cường đại tiềm lực kinh người đệ tử đi tới chủ viện tu luyện mà phân bố tại các đại thế giới bạch lộc thư viện chủ viện thân truyền đệ tử lập tức liền muốn trở về thiên nguyên giới mà cái này tin tức cũng là lập tức liền chuyển đến bạch lộc thư viện chủ viện bên trong diệm sư thúc ta sư tôn bọn hắn lập tức liền trở về ta nhất định muốn tại sư tôn b Chỉ g ặ ồ thật c lực sao cũng không biết cái khác thế giới phân biện đệ tử mạnh không mạnh nếu là đến thời điểm bị bọn hắn áp chế kia chúng ta chủ viện mặt mũi không liền mất hết ngươi lại nói cái gì có phó sư huynh bọn hắn tại cái gì cái khác thế giới phân biện đệ tử thế nào khả năng hội là chúng ta thiên nguyên giới chủ viện thân truyền đệ tử đối thủ người không biết sao cái khác thế giới phân v i ệ n là không có thân truyền đệ tử nhiều nhất chỉ có hạch tâm đệ tử chúng ta thiên nguyên giới chủ viện thân truyền đệ tử cùng cái khác thế giới phân v i ệ n đệ tử đánh đó có phải hay không quá khi dễ người n g h e đến phân v i ệ n đệ tử muốn tuyển nhận t i ế n thiên nguyên giới chủ viện tin tức rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử đều bắt đầu nghị luận nhưng là bọn hắn nghị luận càng nhiều là đối với cái khác thế giới đệ tử thực lực phân tích bởi vì cái khác thế giới phân v i ệ n đệ tử một ngày đi đến thiên nguyên giới chủ viện kia tất nhiên sẽ cùng chủ viện đệ tử phát sinh va chạm như là chủ viện không có có thể đủ áp chế phân biện đệ tử kia bọn hắn thiên nguy lập ạ i n tức liền có một người khó chịu nói làm đến bạch lộc thư viện tại thiên nguyên giới chủ viện thế nào khả năng áp chế không cái khác thế giới phân viện đệ tử mặc dù tất cả mọi người lại bàn luận lần lượt nhưng là tất cả người lực chú ý đều tập trung ở, ở giữa lý hồng trần cùng diệp lâm tuyệt thân bên trên hồng trần sư đ i ệ t nhìn đến ngươi đã hoàn thành ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ liền để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu đi diệp lâm tuyệt lại lần nữa cầm lên một cái nhánh cây thân bên trên c ả n khôn kiếm y điên c u ồ n g tràn vào diệp lâm tuyệt tay bên trong nhánh cây bên trong diệp sư thúc ngươi có thể muốn coi chừng lý hồng trần khỏe miệng canh nết tại một giây sau thân hình liền biến mất ngay tại chỗ sát theo đó sau l ư n g diệp lâm tuyệt lý hồng trần một quyền hung hăng hướng lấy diệp lâm tuyệt đập tới nhìn đến cái này thời gian dài ngươi tốc độ xác thực là tiến bộ rất nhanh sao diệp lâm tuyệt khỏe miệng canh nết thân thể hơi hơi một dùng trực tiếp trá nhưng là người công kích còn là quá rõ ràng địch nhân có thể sẽ không đứng lấy bất động để người đ á n h à diệp lâm tuyệt nói xong lý hồng trần thân thể lại lần nữa có động tác tại diệp lâm tuyệt còn chưa kịp phản ứng thời khắc một quyển t r ự c bước diệp lâm tuyệt trước mặt vội vang phía dưới diệp lâm tuyệt đành phải dùng tay trái đến đối cứng lý hồng trần cái này một kích vây anh diệp lâm tuyệt thân thể lại trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mà lý hồng trần lại vẫn ý như c ũ duy trì ra quyền động tác sẽ không đi hồng trần sư địa thế mà đánh bay diệp sư mình con mắt ta có phải hay không hoa sao lại có thể như thế đây người con mắt không có hoa diệp sư huynh s ắ c thực là bị hồng trần sư điện cho đánh lui không có nghĩ đến hồng trần sư điện thực lực vậy mà trưởng thành nhanh như vậy chúng ta những n à y đ ờ i thứ hai đệ tử mặt mũi đều có điểm không nhịn được đám người gặp đến lý hồng trần một quyền đem diệp lâm tuyệt đánh bay lại là hưng phấn lại là bi ai hưng phấn là lý hồng trần thực lực tăng trưởng rất nhanh cho bọn hắn bạch lộc thư viện đ ờ i thứ ba đệ tử dài rất lớn mặt bi ai là lý hồng trần cái này đ ờ i thứ ba đệ tử thực lực đều đã viễn siêu bọn hắn những n à y đ ờ i thứ hai đệ tử cái này để bọn hắn trước mặt lý hồng trần chút nào không ngóc đầu lên được a diệp sư thúc ta cái này một chiêu như thế nào? lý hồng trần gặp một chiêu đánh lui diệp lâm tuyệt lập tức cũng là đắc ý cười nói rất không tệ nhìn đến ngươi tiến bộ rất lớn tại một trận x ư ơ n g mù bên trong diệp lâm tuyệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện tay bên trong gốc cây kia nhánh sớm đã không biết rõ bị hắn ném đến chỗ nào đi diệp lâm tuyệt cảm thụ lấy run lên cánh tay cũng là hít vào một ngụm khí lạnh không hổ là trời sinh thần lực hồng trần sư điện cái này một q u y ề n xuống đi sợ là có thể đủ đập chết một mạng lớn trí tôn cảnh tu sĩ hồng trần sư điện cái này là ngươi có thể muốn coi chừng bởi vì ta muốn dùng da chân chính thực lực diệp lâm tuyệt nói xong lập tức một cái ẩn chứa vô thượng nguyên nghiêm mà cực kỳ cổ lao trường kiếm xuất hiện trước mặt diệp lâm tuyệt người thực lực có giá trị ta r ú t kiếm diệp lâm tuyệt khỏe miệng khanh đếch tay phải trực tiếp nắm chặt thân t r ư ớ c cái này thành cổ lao trường kiếm cái này thanh kiếm bất ngờ liền là diệp lâm tuyệt tại vạn giới đế lộ bên trong vạn kiếm sơn phía trên thu hoạch đến thần b i n h lợi khí diệp lâm tuyệt đem hắn ban tên vị lâm tuyệt kiếm mau nhìn diệm sư huynh thế mà bạc kiếm cái này còn là ta lần thứ nhất gặp đến diệp sư huynh g ú t kiếm không có nghĩ đến hồng trần sư đ ệ thực lực đã tới lo rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử gặp đến diệp lâm tuyệt rút kiếm lập tức cũng là biến đến kích động không ngừng thật mạnh kiếm ý tại diệp lâm tuyệt tay nắm chặt lâm tuyệt kiếm một nháy mắt lý hồng trần liền cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý trực bức nàng trước mặt càng khôn kiếm khí diệp lâm tuyệt cổ tay k h ẽ động lập tức hai cỗ bao dung kiếm khí chém ra nháy mắt liền xuất hiện tại lý hồng trần trước mặt thật nhanh lý hồng trần thâm mãng một tiếng ngay sau đó thân hình cũng là không ngừng chất động hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một c á nàng có thể không dám đi kháng diệp lâm tuyệt kiếm khí cái này có thể là thật sẽ không chết người. có thể là tại một giây sau diệp lâm tuyệt lại là cầm kiếm xuất hiện tại lý hồng trần đằng sau vẹn vẹn một nháy mắt lý hồng trần cánh tay liền xuất hiện một đạo đấm máu kiếm ngân mà cái này một chiêu rõ ràng liền là diệp lâm tuyệt lưu thủ bằng không liền bằng diệp lâm tuyệt cái này một kiếm tuyệt đối có thể dùng đem lý hồng trần cánh tay chém nước thật đáng ghét an ta một quyển lý hồng trần thực tại là chịu không được cái ổ này tối khí trực tiếp nắm tay thành quyển một quyển hướng lấy diệp lâm tuyệt đánh tới hồng trần sư điệt nhìn đến ngươi bị phẫn nộ làm cho hôn mê hai mắt ta diệp lâm tuyệt khỏe miệng khanh ế c h mặt bên trên lộ ra một cổ chỉ gặp diệp lâm tuyệt thuận thế bắt lấy lý hồng trần cánh tay thân hình không ngừng v ặ n m è o lại trực tiếp mượn dùng chính lý hồng trần lực lượng đem hắn ném ra ngoài càn k h ô n kiếm ý b a o d u n g vật tượng một kiếm tại tay thiên hạ vô s o n g diệp lâm tuyệt không có chút do dự nào lại lần nữa hung hăng một kiếm bộ r a một đạo đủ dùng trọng thương cao d a i trí tôn kiếm khi trực bức lý hồng trần phương hướng mà đi nói diệp sư huynh là đ i ê n rồi sao hắn lẽ nào muốn giết hồng trần sư đ ệ hay sao đám người diệp lâm tuyệt cường thế xuất thủ cũng là lần lượt k i ế p sợ nói như này cường đại công kích dùng lý hồng trần thực lực rõ ràng là không khả năng ngăn trở、Hổng. Mà l vậy mà là đại s c huynh lý đạo trân cùng phong tiêu giật mà kiêu đạo đánh bại diệp lâm tuyệt công kích k i ế m khí chính là lý đạo trân đánh ra vậy mà là đại sư huynh lý đạo t r ầ n không có nghĩ đến đại sư m i n h thế mà trở về nhìn đến cái khác thế giới phân viện đệ tử hầu như đều đã đi tới cản nguyên sơn một cái nói xong quả nhiên tại lý đạo chân cùng phong tiêu giật phía sau xuất hiện trên trăm đạo bóng người mà những này toàn bộ đều là bạch lộc thư viện nhân đạo giới phân viện ưu tú nhất đệ tử cho nên mới bị c h i ề u thu đến chủ viện bồi dưỡng đại sư m i n h không có ý tứ phản xạ có điều kiện diệp lâm tuyệt đối mặt lý đạo chân phê phán cũng là lúng túng sờ sờ đầu hãn tu luyện kiếm kỹ có thể là rất kỹ Mà kiếm đạo càng đạo lý à mà này là là hoàn toàn là vì mình sát sát Sư Sư cái tồn tại, mặt tốt tuyệt bất trực tiếp mất lục Lâm l cơ có cường chiêu, chính đương nhiên dùng nhưng hắn quên Điện. Tôn đại đối hội, Diệp đối thủ do dự, kỳ ra hồng t r â n nhìn đến lý đạo t r â n xuất hiện cũng là một mặt kích động nếu không phải lý đạo t r â n xuất hiện chính mình sớm đã bị vạn bảo thương hội bán đến cái gì không biết đến thế lực bên trong lý đạo t r â n không chỉ cứu mình còn thu chính mình làm đồ có thể dùng nói chính mình hiện tại nắm giữ hết thể đều là lý đạo chân cho hồng t r â n nhìn đến ta rời đi cái này một trăm năm ngươi thực lực để thăng rất nhanh sao lý đạo chân nhìn nhìn lý hồng trần cũng là mãn là thỏa đ ầ u a i theo t dòng luyện sư minh thẩm bộ xem thế Trước i u nhớ tru viện đệ Đạo tử. Lý rõ hắn vừa rời đi thời điểm lý hồng trần vẫn chỉ là một cái không có tu vi phạm nhân hiện nay mới một trăm năm thời gian trôi qua lý hồng trần đều đã sắp đột phá đến trí tôn cảnh cái này t r ù n g t i ê n phú tu luyện có thể dùng nói là hoàn toàn không kém hơn lý đạo chân thậm chí nói còn muốn vượt qua hắn chỉ gặp vũ linh lung cũng mang lấy bạch lộc thư viện ngũ hành giới phân viện ưu tú đệ tử về đến chủ viện bên trong quả nhiên vẫn là không đổi kịp các sư minh sư tỷ bước chân a mở miệng chính là từ bạch lộc thư viện lực giới phân viện sở tiên h hắn cũng mang lấy lực giới phân viện ưu tú đệ tử về đến bạch lộc thư viện còn có một chút bạch lộc thư viện tại cái khác nhất đẳng thế giới phân viện đệ tử cũng lần lượt đi đến thiên nguyên giới bạch lộc thư viện chỉ bất quá bọn hắn dẫn đội người không phải giống như lý đạo chân cái này dạng thân truyền đệ tử những này thế giới phân viện, viện trưởng cũng không phải giống như dương khác cái này dạng khổng minh g i ú p bọn hắn tấn thăng đến địa t i ê n cảnh để bọn hắn đi thiên nguyên vũ trụ bên trong một chút nhất đ ẳ n g thế giới đi đảm nhiệm viện trưởng rất nhanh tất cả từ bạch lộc thư viện phân viện bên trong đến ưu tú đệ tử toàn bộ bị nội môn trưởng lao tập hợp tại cùng một chỗ cần thiết xử lý là bọn hắn phân phối vấn đề từ cái khác thế giới đến ưu tú đệ tử tổng không thể sẽ thống nhất an bài đến bên trong tiên đi một chút cường đại đệ tử là hoàn toàn có tư cách thành vì bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử các ngươi đều là đến từ từng cái nhất đẳng thế giới phân biện ưu tú đệ tử nhưng là tại chúng ta chủ viện bên trong có ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử cùng với thân truyền đệ tử nhưng là thân truyền đệ tử các ngươi liền không cần nghĩ chỉ có bị chúng ta bạch lộc thư viện k i a sáu vị tối cường trưởng lao thu làm đệ tử mới có tư cách thành vì chúng ta bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử các ngươi đều là đều là từng cái phân viện thiên tài tại chủ viện bên trong tự nhiên không khả năng là ngoại môn đệ tử cho nên các ngươi có hai lựa chọn một là thành vì chủ viện nội môn đệ tử mà là thành vì chủ viện hạch tâm đệ tử nhưng là muốn thành vì chủ viện hạch tâm đệ tử còn muốn dựa vào chính các nói cách khác các ngươi có người sẽ trở thành chủ viện bên trong tên đệ tử có người liền là sẽ trở thành chủ viện hạch tâm đệ tử mà còn muốn thành vì chủ viện hạch tâm đệ tử kia các ngươi liền cần phải là liên tục đánh bại hai cái chủ viện hạch tâm đệ tử mới được bạch lộc thư viện nội môn trưởng lão một nói xong tại phía sau hắn diệp lâm việt liền mang lấy rất nhiều chủ viện hạch tâm đệ tử xuất hiện tại tất cả phân viện đệ tử trước mặt các ngươi người nào trước đến thử thử nội môn trưởng lao đ ố i lấy rất nhiều phân viện đệ tử nói mặt bên trên lộ g i vẽ trêu tức cái này sau rất nhiều phân v i ệ n đệ tử nhìn đến diệp lâm tuyệt mấy người xuất hiện lập tức liền biến đến lộ vẻ do dự bởi vì bọn hắn cảm nhận được rõ ràng diệp lâm tuyệt cùng các loại hạch tâm đệ tử rõ ràng đều là trí tôn cảnh tu vi trí tôn cảnh tu vi ở trong mắt bọn hắn kỳ thực cũng không phải cái gì cao tu vi chỉ là bạch lộc thư viện triều thu đệ tử là có điều kiện cốt linh cần phải là tại sáu trăm tuổi trở xuống mà tu vi lại trí ít muốn đại thánh cảnh những người trước mắt này tuổi tác rõ ràng đều là trí tôn cảnh ta trước đến thử thử ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i cái này tên nhân đạo giới tu sĩ chỉ c hoa ỉ h liên tuyết nói cái trước bất ngờ cũng là một cái trí tôn cảnh cường giả ta thế mà là bị cái thứ nhất khiêu chiến hoa liên tuyết lắc đầu bất đắc dĩ dùng nàng thực lực liền tính là đánh không lại d i ệ p lâm t u y ệ t bạch trảm phi cùng với thiên khải yên nhiên thế nào cũng tính được là là chủ viện hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ tư đi làm đến hạch tâm đệ tử thứ tư nàng thế mà bị người cái thứ nhất khiêu chiến chịu chết đi hoàng cực đạo quyền cái này tên nhân đạo giới tu sĩ quắt to một tiếng ngay sau đó đối lấy hoa liên tuyết đấm ra một quyền liền cái này a quá yếu Hoa liên tất cả mọi người ở đây lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh thế mà mạnh như vậy tất cả người quả thực đều không thể tin được chính mình mắt rõ ràng song phương đều là trí tôn cảnh một nặng có thể là chủ viện hạch tâm đệ tử lại có thể một chiêu trọng thương phân viện đệ tử cái này liền là chủ viện c ũ n g phân viện trên nghệ sao còn có ai nghĩ thử thử cái này lúc nội môn trưởng lão thanh â m vang lên lần nữa truyền vào rất nhiều phân viện đệ tử hai bên trong liền giống là trào phúng ta đến lại là một cái ngũ hành giới tu sĩ đứng dậy chỉ một cái chủ viện hạch tâm đệ tử chỉ gặp t i ê u tên i hạch tâm đệ tử chậm rãi đi ra khoe mắt lập tức chạy xuống một giọt nước mắt tại một giây sau hắn thân bên trên vô tận linh lực điên cùng tràn vào cái này giọt lệ nước bên trong ả m nhiên tiêu hồn trưởng kia tên hạch tâm đệ tử không có chút do dự nào. Trực tiếp một trường ra, giọt kia nước mắt nháy mắt tu ra, nước kia liền giới hướng nháy ngũ hành vỗ lấy sĩ đối á khác, n người còn chưa kịp phản ứng thời khác, cái này doanh ngũ hành giới sĩ thân bên trên. h chưa thời thủy kích tới, tại giọt tại tu giới mọi cái kịp lệ đã đ sĩ phương lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó thân thể ngã xuống đất không d ậ y nổi cái này chủ viện hạch tâm đệ tử cũng quá mạnh đi cái này mạnh thực lực thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn a vâng lẽ nào chủ viện cùng phân viện t r ê n lệch liền cái này đại hay sao ai nhìn đến chúng ta nếu muốn trở thành chủ viện hạch tâm đệ tử xem ra là huyền đám người gặp đến liên tục hai cái phân viện đệ tử đều bị chủ viện hạch tâm đệ tử một chiêu đánh bại lập tức cũng biến đến đổi phế lên đến để ta đến thử thử đi làm tiêu tên sử dụng ảm nhiên tiêu hồn trường hạch tâm đệ tử nghĩ muốn lui ra thời điểm một cái tóc trắng tu sĩ từ nhân đạo giới phân viện bên trong đi ra này người gọi là hoàng phụ liên thành là nhân đạo giới phân viện bên trong tối cường đệ tử quá tốt là hoàng phụ sư m i n h nhìn đến cái này lần có hy vọng đúng vậy a dùng hoàng phụ sư m i n h thực lực nhất định thành vì chủ viện hạch tâm đệ tử rất nhiều nhân đạo giới phân viện đệ tử gặp đến hoàng phụ liên thành xuất hiện lập tức cũng là biến đến kích động lên cái này vị sư h u n h để ta đến hội hội ngươi đi hoàng phủ liên thành đối lấy phía trước k i a tên sử dụng ảm nhiên tiêu hồn trường hạch tâm đệ t ử nói mặt bên trên cũng là xuất hiện tà m ị tiêu dung ảm nhiên tiêu hồn trường tại hoàng phủ liên thành nói xong đối phương n g á y mắt thưởng hắn một cái ảm nhiên tiêu hồn trường chỉ gặp có thể đủ trọng thương trí tôn cảnh tu sĩ nước mắt hướng lấy hoàng phủ liên thành nhanh đến đối phương thân hình hơi hơi một lóe đảo mắt ở giữa cũng là vô ra một trường nhân hoàng trường hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian a n gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu Nạn. Ta là chỉ í n h gặp phía trước kia tên sử dụng hàm nhiên tiêu hồn trường hạch tâm đệ tử lại bị hoàng phủ liên thành một chiêu đánh lui tại tại một giây sau mà sau thân ảnh xuất hiện lần nữa tại kia tên hạch tâm đệ tử trước mặt một trưởng đập vào kia tên hạch tâm đệ tử lồng ngực t i u tin ê hạch tâm đệ tử lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài cái này lần ta khiêu chín n g ư ơ i hoàng p h ủ liên thành trực tiếp nhìn về phía hoa liên tuyết mắt bên trong tràn đầy chiến ý theo hắn cái này hoa liên tuyết hẳn là chủ viện hạch tâm đệ tử bên trong tối cường tồn tại rất nhanh hoàng p h ủ liên thành lại lần nữa đem hoa liên tuyết đánh bại nhưng là cái này lần hắn đánh bại hoa liên tuyết cũng không có nhẹ nhõm thậm chí chính mình đều đã nhận đến không nhỏ thương thế chỉ bất quá hoa liên tuyết thương thế muốn càng nặng một chút hừ nhìn đến chủ viện đệ tử cũng bất quá như này sao hoàng phụ liên thành mặt bên trên lộ g a ý trảo phúng theo hắn Còn lại, hạch lại tâm đúng ệ viện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thực thể thành tâm tử. đều đối định đ liền không khẳng phải hắn. Hoàng Phủ、sư、Vinh thực lực khẳng định có thể dùng thành chủ viện hạch nói dùng dùng là lực của có sao, Sư vi vậy a ta cảm thấy hoàng phụ sư huynh đánh bại hai cái hạch tâm đệ tử căn bản cũng không có dùng ra nhiều ít lực lượng ta cảm giác hoàng phụ sư huynh còn có thể lạ i chiến sáu đám người gặp đến hoàng phụ liên thành thành công tấn cấp làm hạch tâm đệ tử cũng là lần lượt kích động nghị luận đã nhân đạo giới phân viện hoàng phụ liên thành đã liên tục đánh bại hai cái hạch tâm đệ tử kia từ nay sau này hoàng phụ liên thành liền là chủ viện hạch tâm đệ tử cái này lúc nội môn trưởng lão thanh âm cũng là vang lên nhưng là tại một giây sau liền bị hoàng phủ liên thành đánh gãy trường lão ta cảm thấy ta còn có lại chiến năng lực có thể hay không tiếp tục khiêu chiến các vị sư huynh sư tỷ đâu hoàng phủ liên thành tự tin hỏi cái này lần hắn liền là muốn hung hăng đà kích chủ viện hạch tâm đệ tử từ nay sau này để bạch lộc thư viện chủ viện chi bên trong dùng hắn vi tôn cái này sáu nội môn t r ư ờ n g lão lúc này lập tức phát sinh biến hóa t h a m dò tính nhìn về phía diệp lâm tuyển mà mà sau liền là khá là nghiền ngẫm gật gật đầu t u t ố t ngươi có thể dùng tiếp tục khiêu chiến mặc dù hắn thân vì bạch lộc thư viện nội môn trường lão nhưng là nói lên địa vị còn thật sự so không lên thư viện hạch tâm đệ tử cái này lần ta khiêu c h i ế n n g ư ơ i hoàng phủ liên thành cái này lúc chỉ hướng rất nhiều hạch tâm đệ tử bên trong một nữ tử cái này ra hỏa còn thật cuồng vọng a thế mà còn dám khiêu chiến yên nhiên sư tỷ đúng vậy a bằng yên nhiên sư tỷ thực lực liền tính là diệp lâm tuyệt sư h i n h đều muốn kiên kỵ ba phần huống chi chỉ là một cái tiểu tiểu phân viện đệ tử yên nhiên sư tỷ có thể là sở thiên sư h i n h đạo lữ một mực theo tại sở thiên sư h i n h thân một bên ai cũng không biết yên nhiên sư tỷ thực lực đi đến cái gì loại cấp độ gặp đến hoàng phụ liên thành muốn chọc chiến thiên lên đường yên nhiên tất cả hạch tâm đệ tử lập tức đều sôi trào lên liền bạch lộc thư viện lực giới phân viện lúc này cũng là nghị luật ở mỹ cái này ra hỏa có phải hay không điên liền yên nhiên sư tỷ đều không để vào mắt hay sao thật xem là đánh bại hai cái hạch tâm đệ tử liền coi chính mình vô địch hay sao cái này có thể là sở thiên sư m i n h đạo lữ sở thiên sư m i n h có thể là chủ viện thân truyền đệ tử cái này sự tình nếu như bị sở thiên sư m i n h biết rõ thì hắn cũng không cần tại chủ viễn huấn hẳn là không cần tại bạch lộc thư viễn huấn làm đến lực giới phân viện đệ tử bọn hắn rất rõ ràng thiên khả i yên nhiên thực lực có bao nhiêu đáng sợ mà hoàng phủ liên thành chọc chiến thiên lên đường yên đây quả thực là tự mình chuốc lấy c ự c khổ chỉ gặp thiên khả i yên nhiên thân ảnh c h ậ m rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người tuyệt mỹ dung nhan thêm lên luyện c h u y ể n r ă n g dấp thiên khả i yên nhiên tại mọi người trước mặt nghiễm nhiên thành vì một đạo sinh đẹp phong cảnh ra tay đi nếu không ngươi liền không có cơ hội thiên khả i yên nhiên mặt không biểu tình nói luận tu vi nàng có thể là trí tôn cảnh t â m trọng thậm chí so hạch tâm đệ tử thứ nhất diệp lâm t u tu vi so không lên nàng nhưng là nàng nghĩ muốn chiến thắng diệp lâm t u y ệ lại là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cùng vọng. hoàng phủ liên thành gặp đến thiên khải yên nhiên biểu tình không khỏi đại n ộ cái này hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt ta không có nhìn đến chính mình mới vừa liên tục đánh bại hai cái hoạch tâm đệ tử lẽ nào còn vào không được này người pháp nhãn hay sao chí cao thân quyền hoàng phủ liên thành lại lần nữa quát to một tiếng thân bên trên xuất hiện một cổ hoàng đạo khí tức tập trung ở hắn quyền đầu phía trên chỉ gặp hoàng phủ liên thành đấm ra một quyền nhân đạo giới phân v i ệ n rất nhiều đệ tử vậy mà liền mắt cũng không mở ra được đúng lúc thử, thử ta tại tàn bạo các mới học chiêu thức cựu âm chân kinh thiên khải yên nhiên tiêm tiên ngọc thủ chậm rãi nhấc lên nồng đậm cực âm chi khí từ bàn tay nàng bên trong dâng trào mà ra tại một giây sau một cổ cực âm chi khí ngưng tụ mà thành thủ trưởng ấn ẩm vang đánh ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đánh nát hoàng phủ liên thành công kích thế nào khả năng hoàng phủ liên thành t h ầ m mắng một tiếng thân hình không ngừng chất động ý đồ né tránh cái này một kích nhưng là thiên khả yên nhiên lại có tiếp một bước động tác chỉ gặp kia do nồng đậm cực âm chi khí ngưng tụ mà thành thủ trưởng ấn tại thời khắc này lập tức liền đem hoàng phủ liên thành chột vào trong lòng bàn tay tuy ý hoàng phủ liên thành như thế nào rẽ ruộ đều không có chút nào tác dụng mà bắt lấy hoàng phủ liên thành đại thụ tại thời khắc này còn tại không ngừng co lại. chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn hoàng phụ liên thành liền bị c ự c g â m bàn tay hung hăng cho ném tại đất bên trên chờ đến sương ngủ tàn đi hoàng phụ liên thành lúc này liền giống một con chó chết bình thường bị hung hăng ném tại đất bên trên thân bên trên còn xuất hiện vô số đạo liên ngân hiển nhiên cuối cùng nếu không phải thiên khả i yên nhiên lưu thủ hoàng phụ liên thành có lẽ trực tiếp liền bị thiên khả i yên nhiên tươi sống cho đ ậ p chết liền chút thực lực ấy quá yếu thiên khả i yên nhiên lạnh nhạt nói mặt bên trên tràn đầy xem thường chỉ thực lực này còn dám khiêu chiến yên nhiên sư tỷ thật là không biết sống chết nhìn đến hoàng phụ liên thành bị thiên khả yên nhiên cường thế đánh bại đám người biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. thật giống như cái này hết thể đều là bình thường đồng dạng rất mạnh cũng không biết này người thực lực tại chủ viện hạch tâm đệ từ bên trong có thể xếp bao nhiêu ngũ hành giới phân v i ệ n bên trong một nữ tử thi thầm một thân màu lam váy liền áo đem nàng tuyệt diệu dáng dấp hoàn toàn phụ trợ ra đến mà này người chính là ngũ hành giới phân v i ệ n thứ nhất thủy n g u y ệ t thùy n g u y ệ t ánh mắt một mực đều đặt ở thiên khả yên nhiên thân bên trên hiển nhiên nàng đối lấy thiên khả yên nhiên thực lực còn là vô cùng kiếm kỵ mà lại nàng có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng thiên khả yên nhiên cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực tất cả người ánh mắt nháy mắt tập trung đến hắn thân bên trên mà này người chính là lực giới chiến thiên nhất mạch chiến thần thể chiến vô cực chỉ gặp hắn thân ảnh chậm rãi đi đến rất nhiều chủ viện hạch tâm đệ tử trước mặt ánh mắt nhìn chằm chặp vẫn đứng ở hạch tâm đệ tử bên trong kia vị diệp lâm tuyệt máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi hắn nói ngươi thực lực rất mạnh nhưng là ta thực lực cũng không yếu liền để ta xem một chút giữa chúng ta trên lệnh đến tột cùng có bao nhiêu l ớ n đi chiến vô cực mặt bên trên tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm trước mắt diệp lâm tuyệt thật giống như tùy thời đều muốn xuất thủ như ngươi mong muốn diệp lâm tuyệt thân hình một lõe liền xuất hiện tại trước mặt mọi người thân bên trên kiếm ý lập tức liền cùng chiến vô cực thân bên trên chiến ý rằng co cái này là cái gì chủng kiếm ý thế nào trước giờ không có gặp qua mặc dù cái này chủng kiếm ý chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng là ta luôn cảm giác tại chỗ này mặt có lấy một chút cường đại kiếm ý khí tức. Này n g cái, cái, cái này là cái h gì ta trùng h t tượng, nếu kiếm ý chiến vô cực lúc này cũng là những mày chỉ là nhìn lấy cỗ kiếm ý này liền làm toàn thân hắn dùng mình nếu là chân chính đánh lên hắn không biết do chính mình đến tột cùng có thể hay không kháng trụ đối phương một kiếm ta có một kiếm tên là căn côn diệp lâm tuyệt dùng chỉ thành kiếm thân bên trên càn k h ô n kiếm y trực bức chiến vô cực ra tay đi diệp lâm tuyệt lạnh nhạt nói thế mà không rút kiếm là không có đem ta để vào mắt sao chiến vô cực nhìn đến diệp lâm tuyệt động tác lập tức cũng là tràn đầy tức giận ngươi sẽ vì ngươi hành vi mà hối hận chiến vô cực quát to một tiếng thân bên trên chiến thần lực lượng nháy mắt tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo chiến thần hư ảnh mà chiến vô cực thân ảnh lúc này cũng là trực tiếp dung nhập chiến thần hư ảnh bên trong chiến thần cụ thể chiến vô cực không có chút do dự nào trực tiếp mở ra chiến thần cụ thể hình thái tại cái ự c c hóa thân này lúc diệp lâm tuyệt lông mày cũng là nhân lại hiển nhiên chiến vô cực lực lượng đã là đủ dùng thương đến hắn bất quá hắn có thể sẽ không ngây ngốc để chiến vô cực công kích mình càng không nhất kiếm chỉ gặp diệp lâm tuyệt thân hình một lóe nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ mà chiến vô cực công kích tầm vang hàn lâm tạo thành dư âm năng lượng vẫn là công kích đến diệp lâm tuyệt tại một giây sau một đạo kiếm h ủ n g bố k khí thế, hết thẻ chung quanh như bông dưng giống dừng liền xuất lại, là đ á minh n g ư ờ biểu t ì tiếng ạ thời toàn khắc hoàn k cũng này ngưng là t Vụt. Một kiếm m đạo i h t i ế n vang lên trong mắt mọi người chiến vô cực hóa thành chiến thần hư ảnh cánh tay tại thời khắc này lại gắng gượng bị chém thành hai đoạn t đám người gặp này lần lượt hít vào một n g ụ m khí lạnh vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian trôi qua chiến thần hư ảnh cánh tay liền bị chém đứt một đầu cái này độ cao thực lực thực tại quá mức tại khủng bố lẽ nào cái này liền là chủ viện hạch tâm đệ tử đệ nhất thực lực sao thế nào biết chiến vô cực lúc này quả thực liền không thể tin được chính mình mắt lập tức một cổ cảm giác bị thất bại tràn vào trái tim nhớ rõ lần trước có cái này loại cảm giác thời điểm còn là tại đối mặt sở thiên cùng quỷ tam thông thời điểm không có nghĩ đến trước mắt diệp lâm tuyệt cũng có thể cho hắn cái này loại cảm giác chiến thần t h ứ c t ỉ n h chiến vô cực lại lần nữa một tiếng gầm thét chiến thần hư ảnh lúc này toát ra vạn trựa ư qua mang liền kia đầu bị chém đứt cánh tay tại thời khắc này cũng một lần nữa dài trở về vạn kiếm diệp lâm tuyệt không có bất kỳ nói nhảm lại, lại lần ạ i l nữa dùng ra một chiêu cái này chiêu là hắn lĩnh ngộ càn k h ô n kiếm ý trước sử dụng cường đại sắt chiêu tại thời khắc này hắn lại lần nữa dùng ra chỉ thấy chung quanh không gian bên trong đều phủ đầy thần bí lại khủng bố kiếm khí tại một giây sau những n à y kiếm khí tại thời khắc này chậm rãi ngưng tụ lại biến thành một đạo lại một đạo lưỡi kiếm sắc bén giống như bao tố đồng loạt hướng l ấ y chiến vô cực phương hướng đâm tới cho ta ngăn trở chiến vô cực quát lên một tiếng lớn lại cưỡng ép đỉnh lấy diệp lâm tuyệt kiếm nhận công kích xuống tới sau đó lại là một quyền hướng lấy diệp lâm tuyệt đánh tới cái này ra hỏa diệp lâm tuyệt cũng là thầm mắng một tiếng hắn thế nào cũng không nghĩ ra chiến vô cực không nhìn chính mình công kích chỉ vì có thể đủ đánh trúng chính mình nhưng là lúc này hắn cũng không có nghĩ cái này cơ hội cũng chuẩn bị nạnh kháng cái này một k í c h vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn chỉ gặp diệp lâm tuyệt công kích lập tức liền bị chiến vô cực cho đánh bay ra ngoài diệp lâm tuyệt sư huynh lại bị đánh bay ra ngoài một cái chủ viện hạch tâm đệ tử nhịn không được lên tiếng k i n h hô mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin nhưng là tại một giây sau hắn biểu tình liền biến đến phong phú hở ta vì cái gì muốn nói lại chỉ gặp sương ngủ tán đi diệp lâm tuyệt thân hình chậm rãi xuất hiện diệp lâm tuyệt khỏe miệng cũng là tràn ra một tia tiên huyết d u ệ t bảo thư phòng ngươi rất không sai có giá trị ta rút kiếm diệp lâm tuyệt cũng đội phục chiến vô cực bởi vì trong mắt hắn chiến vô cực quả thực liền là một người đ i ê n vì có thể đủ đánh c h ú n g chính mình thế mà hoàn toàn không để ý thương thế của mình cái này chủng người rất đáng sợ chỉ gặp diệp lâm tuyệt đem tay chậm dại ấn vào hư không bên trong lập tức một trôi thần bí lại cổ lao trường kiếm bị diệp lâm tuyệt cho nắm thật chặt tại tay bên trong mà thanh trường kiếm này chính là diệp lâm tuyệt bội kiếm lâm tuyệt kiếm tốt một cái thần binh lợi khí chiến vô cực gặp đến lâm tuyệt kiếm xuất hiện một máy mắt hai mắt liền tản mát ra một vệ tinh quang n h ư không phải hắn không phải một cái kiếm tu hắn đều muốn xuất thủ c cái này một chiêu có thể là rất mạnh ngươi như là không chú ý thật sẽ chết đi diệp lâm tuyệt tại một giây sau lời nói xoay chuyển lâm tuyệt kiếm phía trên khí tức cầm vang bạo phát liền giống là một cái lấy mạng bị nhận vương b ả n g t h ả t ạ i mỗi người cái cổ chi chỗ càng k h ô n kiếm ý bao dung v ạ t tượng một kiếm tại tay thiên hạ vô song diệp lâm tuyệt không có chút do dự nào lại lần nữa một kiếm chém ra trực tiếp hướng l ấ y chiến vô cực mà đi tốc độ nhanh lệnh tất cả mọi người ở đây đều phản ứng không kịp chiến vô cương chiến vô cực giống giận thân bên trên chiến thần hư ảnh tại thời khắc này vậy mà dài ra một bộ uy vũ khải giáp nhưng là diệp lâm tuyệt công kích còn là ẩm v a n g rơi xuống chỉ gặp một đạo kiếm ảnh loại qua chiến vô cực chiến thần hư ảnh lại rõ ràng bị chém thành hai đoạn liền chiến vô cực thân thể phía trên đều lưu xuống một đạo đ â m máu kiếm ngân mà phía trước kêu gào muốn khiêu chiến tất cả hạch o tâm đệ tử hoàng p h ủ liên thành lúc này đều đã dọa phát sợ như là hắn ngay từ đầu khiêu chiến liền là diệp lâm tuyệt rất có khả năng một chiêu liền bị đánh bại nghĩ đến cái này hoàng p h ủ liên thành hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mà chiến vô cực cũng là một thân thương thế nằm trên mặt đất hắn lúc này sâu cảm giác chính mình chiến thần thể cùng sợ thiên hoàng nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay n à y với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm sáu mươi bốn đánh tơi bởi hoàng p h ụ liên thành h á n chiến thần thể tác dụng liền là lệnh hắn có thể có được khác hẳn với thường nhân khí huyết lực lượng nhục thân cường độ cũng muốn viễn siêu thường nhân còn có thể dùng triệu h á n chiến thần h ư ảnh nhưng là cái này hết thệ cùng sở thiên hoàng c cổ thánh thể so sánh thực tại là cũng quá g â n gà. sở thiên h o a n g cổ thánh thể không chỉ nắm giữ khí huyết lực lượng cùng n ụ c thân cường độ muốn viễn siêu chính mình mấu chốt nhất là hoàng cổ thánh thể sở hữu chín đại hoàng cổ dị tượng mỗi một cái đều bù đắp được chính mình chiến thần hư ảnh không hổ là chủ viện hạch tâm đệ tử đệ nhất diệp lâm t u y ệ t cái này trùng thực lực quả nhiên rất mạnh chiến vô cực nằm tại bị chính mình đập ra hố sâu bên trong một mặt thoải mái đối với vừa mới trận chiến kia hắn đánh rất thỏa mãn ngươi thực lực cũng không yếu mặc dù ngươi không có đánh bại ta nhưng là dùng ngươi thực lực đầy đủ thành vì chủ viện hạch tâm đệ tử diệp lâm việt nói xong cũng tuyên rất nhiều cái khác thế giới phân viện đệ tử lần lượt hướng chủ viện hạch tâm đệ tử khiêu chiến nhưng là cuối cùng có thể trở thành chủ viện hạch tâm đệ tử lại là ít càng thêm ít lại không có vượt qua hai mươi người muốn biết rõ cái này lần đi đến chủ viện phân viện đệ tử cộng lại đều có mấy vạn người mà cuối cùng khiêu chiến thành công cũng chỉ có không đến hai mươi người cái này một ngày bạch lộc thư viện lại lần nữa đến một nam một nữ nam toàn thân tràn đầy liệt dương tiêu đốt lực lượng nữ toàn thân tràn đầy băng lanh âm hàn lực lượng mà cái này hai người chính là kim ô thập thái tử cùng nguyễn thanh hàn phía trước hai người tại phó thiên hành rời đi về sau liền bị gia tộc của hai bên cưỡng ép cử hành thông ra hiện tại hai người có thể dùng nói là danh chính ngôn thuận đạo lữ một trăm n ă m ta ki mô thập thái tử rốt cuộc trở về ki mô thập thái tử thi t h ầ m ngay sau đó liền cùng n g u y ệ t thanh hàn tiến vào đến bạch lộc thư viện bên trong nhìn đến thế giới khác phân viện đã đi tới chủ viện bất quá thật giống có mấy cái phách lối r a hỏa n g u y ệ t thanh hàn hài hước nói một đường nàng đã nghe đến bạch lộc thư viện đệ tử thảo luận phía trước phân viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử một chiến sự tình t ì n huống h lúc đó nàng cũng đã thành nghe cái bảy tám phần đúng lúc chúng ta còn không phải hạch tâm đệ tử đâu đi. đi khiêu chiến cái này cái gọi là nhân đạo giới phân viện tối cường hoàng phụ liên thành k i mô thập thái tử khỏe miệng khanh nít ngay sau đó cả hai thân hình một l õ e liền biến mất ngay tại chỗ tại một giây sau cả hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại học viện hạch tâm đệ tử khu sinh hoạt vực mà bọn hắn hai người liền là trực tiếp đi đến hoàng phủ liên thành thư lâu trước hoàng phủ liên thành m a u ra đây đánh với ta một trận k i mô thập thái tử thanh em rất nhanh liền đã truyền khắp cả cái hạch tâm đệ tử khu cư trú vực không ít người lúc này đều đã là đi ra chính mình thư lâu không có nghĩ đến k i mô thập thái tử cùng nguyện thanh hàn trở về một chút chủ viện hạch tâm đệ tử đệ nhất mắt liền nhận ra hai người suy cho cùng mà sau cũng là bạch lộc thư viện nội môn đ chỉ bất quá tại thư viện thiết lập hạch tâm đệ tử sau liền không thấy bóng dáng các ngươi là cái gì người hoàng phủ liên thành thân ảnh xuất hiện tại ki mô thập thái tử cùng nguyễn thanh hàn trước mặt một mặt khó hiểu ngươi liền là hoàng phủ liên thành ki mô thập thái tử biết rõ còn cố hỏi nói ánh mắt cũng là tại không ngừng quan sát lên trước mắt hoàng phủ liên thành ta chính là hoàng phủ liên thành các ngươi đến cùng là cái gì người hoàng phủ liên thành lông mày mướn mày luôn cảm giác trước mắt cái này hai cái kẻ đến không thiện a ha ha ta hai cái chỉ là hai cái nội môn đệ tử mà thôi muốn trở thành hạch tâm đệ tử nghe nói ngươi là hạch tâm đệ tử bên trong yếu nhất c hoàng nên hai chúng ta cái liền đến chiến ngươi. khiêu hai thập thái h ta cái Kim tử hước n chuyên gây phủ i ngươi muốn vì các ngươi vọng bỏ ra đại giới. ề n nhưng muốn cuồng vọng Hoàng phức, p h các các là vì bỏ ra liên thành cũng không phải người ngu đối phương nói chính mình là hạch tâm đệ t ử bên trong yếu nhất rõ ràng liền là cố ý đến tìm hắn p h i ề n phức nhưng là liền là không biết mình là chỗ nào đắc tội cái này hai cái người các ngươi người nào trước đến hoàng phủ liên thành nháy mắt đem khí thế để thăng tới tối cao điểm lạnh giọng đối lấy hai người nói ta tới trước đi nguyễn thanh hàn dẫn đầu đi đến hoàng phủ liên thành trước mặt dội ra ngón tay đối m ặ sau g ấ c g ắ c cái này cực độ khiêu khích thủ thế nháy mắt liền để hoàng phụ liên thành nội hỏa thiêu đốt người tìm chết nhân hoàng trưởng hoàng phụ liên thành q u á t to một tiếng nháy mắt một t r ư ờ n g vô r a mà ở hạch tâm đệ từ bên trong chứ đi diệp lâm t u y ệ t cùng thiên khả i y ê n nhiên tất cả người lúc này đều tại nhìn chăm chú cái này cuộc chiến đấu bởi vì thiên khả i y ê n nhiên hiện tại không có ngoài ý muốn hẳn là ở tại sở thiên thư lâu bên trong mà lại dưới tình huống bình thường là sẽ không hồi chính mình thư lâu diệp lâm tuyệt liền là bởi vì cái này độ cao chiến đấu hắn còn không để vào mắt quan sát cái này cuộc chiến đấu quả thực liền là tại lãng phí hắn thời gian bạch trảm phi sư minh hai gia hỏa này đến cùng là người nào a một chút mới vừa tấn cấp thành chủ viện hạch tâm đệ tử phân viện tu sĩ thăm dò xu hướng tính d ụ c bạch trạng phi hỏi cái này hai cái người a phân biệt đến tự mình thiên nguyệt ê yêu thiên n nhất cùng n giới g Kim y u tộc tộc Ô nhất tộc Sớm ớ năm tại t r ư cũng thiên nguyệt nhất tộc c đã đem thái âm tinh cho chuyển về thiên nguyên n h giới tại thiên nguyên giới phương bắc có lấy một vàng một bạc hai khỏa to lớn hình cầu chính thủ hộ lấy cả cái bắc vừa c á n bình cái kia vị nam tử là kim ô nhất tộc kim ô thập thái tử mà một vị khác nữ tử là thiên nguyệt nhất tộc thánh nữ nguyệt thanh hàn mà lại kim ô thập thái tử còn có một thân phận khác chính là chúng ta chủ viện thân chuyển đệ tử toa k � bạch trạm phi cho đám người giải thích nói làm đến hạch tâm đệ tử bên trong tối hiền hòa bạch trạm phi tự nhiên có thể dùng rất nhẹ nhàng cùng tất cả phân viện đệ tử hòa mình hoa、wow. này n g ư ờ i thế mà là phó thiên hành sư minh toạ kỵ k i u hoàng p h ủ liên thành cái này lần chẳng phải là muốn bị đánh rất thảm đúng vậy a còn có cái k i u n g u y ệ n thanh hàn cảm giác thực lực thật giống cũng không kém bộ dạng nhìn đến cái này cuộc chiến đấu kết cục đều đã biết rõ a hoàng p h ủ liên thành tuyệt đối hội bị đánh chết đám người nghe đến bạch trạm phi giải thích sau không có lúc này đối hoàng phụ liên thành ôm lấy hy vọng kia kim ô thập thái tử có thể là thân truyền đệ tử toạ kỵ tại bọn hắn nội tâm có thể là thần linh một dạng tồn tại à mà tại hoàng p h ủ liên thành kia một bên song phương sớm đã đánh lên Buồn cười cái này yếu công kích cái này liền là nhân đạo giới phân biện thứ nhất s a o cựu âm chân kinh thái âm thần trưởng n g u y ệ t thanh hàn cười lạnh một tiếng đồng dạng dùng ra cựu âm chân kinh nhìn kỹ liền sẽ phát hiện n g u y ệ t thanh hàn cựu âm chân kinh lực lượng thế mà so thiên khả yên nhiên cựu âm chân kinh lực lượng còn muốn khủng bố cái này cũng là bởi vì nàng bản thân lực lượng nguồn gốc liền là thái âm tinh phía trên thái âm lực cùng cựu âm chân kinh có lấy dị khúc đồng công chi diệu chính là bởi vì nàng cùng cựu âm chân kinh độ phù hợp cao như thế. mới dẫn đến nàng cửu âm lực lượng muốn viễn siêu qua thiên khả i yên nhiên bất quá cái này cũng không có nghĩa là thiên khả i yên nhiên so nàng bởi vì mà sau chân chính lực lượng đến từ tại phá vọng c h i đồng phá vọng c h i đồng một mở nguyễn thanh hàn tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên khả i yên nhiên máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này v ấ y máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm sáu mươi lăm từ huyền giới phân viện từ tiêu dao chỉ gặp n g u y ệ t thanh hàn đánh ra thái âm thần trưởng nháy mắt liền đánh bại hoàng phủ liên thành công kích chỉ ở vẹn vẹn một nháy mắt thời điểm liền oanh kích tại hoàng phủ liên thành thân bên trên、Phúc. tại mọi người nhìn chăm chú n g u y ệ t thanh hàn lại một t r ư ờ n g đem hoàng phủ liên thành đánh thành trọng thương không hổ là thiên nguyệt nhất tộc t h á n h nữ quả nhiên khủng bố như vậy mọi người thấy n g u y ệ t thanh hàn thực lực sau cũng là không khỏi tán t h ắ n nói ngươi đến tột cùng là cái gì người chủ viện nội môn đệ tử thế nào khả năng hội có mạnh như vậy thực lực hoàng phủ liên thành khó có thể tin nhìn lấy nguyễn thanh hàn phía trước hắn bị chủ viện hạch tâm đệ tử một chiêu miểu sắt còn tốt nói nhưng là hiện tại hắn lại bị một chiêu mà lại miểu lại sát h ắ nguyễn n ư ờ thanh n hàn l nói, nói xong ánh mắt liền hướng lấy rất nhiều chủ viện hạch tâm đệ tử phương hướng nhìn xem mà sau nhìn đến n g u y ệ t thanh hàn ánh mắt nhìn qua sau l i ê n gấp trốn vào đều thư lâu bên trong chỉ còn lại mấy tên bạch trảng phi mấy tên chủ viện cường đại hạch tâm đệ tử cùng với một cái khuôn mặt thanh t u tân tấn hạch tâm đệ tử người thế mà không đi nguyễn thanh hàn nhìn đến vậy mà có một cái tân tấn hạch tâm đệ tử không c ó rời đi cũng là khá là kinh ngạc nhìn đến trước mắt cái này người hẳn là cũng có chút thực lực đã sư tỷ muốn trở thành hạch tâm đệ tử liền cần liên tục khiêu chiến hai cái hạch tâm đệ tử cái này trùng sự tình liền không cần phiền phức những sư h i n h sư tỷ khác sư tỷ cứ việc chọn chiến ta liền được cái này để hướng nguyễn thanh hàn chắp tay hành lễ nói thân bên trên tản ra một c h ú n rất tự nhiên cảm giác hòa hợp nguyễn thanh hàn lạnh nhạt nói từ h u y ê n giới phân viện từ tiêu giao gặp qua sư tỷ nhìn kỹ thiếu niên này liền sẽ phát hiện n à y người lại là k h ổ n g minh tại cùng thiên phạt tôn giả quyết chiến lúc cái thứ nhất đem của mình tín ngưỡng chi lực giao cho k h ổ n g minh thiếu niên không cần hàn huyên trực tiếp ra tay đi nguyễn thanh hàn thân bên trên thái âm lực tản mát ra hàn ý lạnh lẽo lại để t r u n g quanh thư lâu phía trên đều ngưng kết thành một t ầ n g thật mỏng hà băng thái âm thần trưởng nguyễn thanh hàn một trưởng q u ố gia phía trước miểu sát hoàng phụ liên thành công kích xuất hiện lần nữa đã như đây cái kia sư đệ cũng không khắc khí từ khí đông lai vạn pháp quý nhất từ huyền thiên hằng trưởng từ tiêu g i a o đột nhiên thân hình một lõe liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau hắn thân hình liền xuất hiện tại mọi người phía trên trực tiếp đánh ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp mà lúc này kim ô thập thái tử lại đi đến nằm trên mặt đất giống như chết chó bình thường hoàng phủ l i ê n thành trước mặt mặt bên trên tràn đầy vẻ treo t ứ c ai ngươi thế nào sự tình a thế nào liền nằm trên đất đây ta còn không có khiêu chiến ngươi đây kim ô thập thái tử ngồi s ồ m trước mặt hoàng phủ l i ê n thành một mặt khinh bị nói ngươi hoàng phủ liền thành vừa nói vừa là phun ra một ngụm máu tươi nhanh lên đến ta còn không có khiêu chiến đâu k i mô thập thái tử chút nào không để ý tới hoàng phủ liên thành phản ứng trực tiếp cho nhét vào một khóa đáng ă n dược tại một giây sau hoàng phủ liên thành thân bên trên thương thế lại kỳ tích chữa trị k i mô thập thái tử đem hoàng phủ liên thành đỡ dậy t ố t nên tiếp nhận ta khiêu chiến k i mô thập thái tử lại tiếp tục nói nhưng làm mà sau sắc mặt lại là không có muốn cảm tạo ý tứ mà là sanh một trận t ừ một trận thật đáng ghét người khi người quá đáng hoàng phủ liên thành giận d ữ hét bởi vì trước mắt cái này người vì khiêu chiến hắn lại cho hắn chữa thương đáng ân dược cái này thật sự là có điểm quá không có đem chính mình để vào mắt đã phục hồi kia ta liền không khắc khí nhưng là kết cục rất rõ ràng hoàng phủ liên thành bị kim ô thập thái từ một trưởng quay thành trọng thương thương thế thậm chí viễn siêu phía trước nguyện tần hán công kích các ngươi ta đến tột cùng thế nào đắc tội các ngươi rồi hoàng phủ liên thành không cam lòng nói một cái sử dụng thái dương thần trưởng một cái sử dụng thái âm thần trưởng cái này hoàn toàn liền là tại trêu đuổi chính mình a mấu chốt nhất là chính mình hai cái đều đánh không lại tặng n g ư ơ i một câu lời làm n g ư ơ i không muốn quá phép lối chỉ gặp kim ô thập thái tử c h ậ m rãi đi đến hoàng phụ liên thành trước mặt dùng bàn tay vô v ô mà sau mặt một mặt phép lối nói mà tại thân truyền đệ tử hoạt động khu vực tại lý đạo chân thư lâu bên trong lý hồng trần chính cung kính ngồi trước mặt lý đạo chân hồng trần ta quan sát hồng mông ba ngàn đại đạo chỉ có một chủng đại đạo thích hợp nhất ngươi lý đạo chân trầm rãi đối lấy lý hồng trần nói như này hắn sơ vì nhân sư hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ liền là đem chính mình đệ tử lý hồng trần cho dạy tốt lao sư là cái gì chủng đại đạo lý hồng trần cũng là hỏi thăm dò tại lý đạo t r â n không có ở đây cái này đoạn thời gian nàng cũng thử tu luyện đại đạo nhưng là nàng luôn cảm giác những n à y đại đạo lực lượng tại bài xích nàng chuẩn xác đến nói như là tại trốn tránh nàng có vẻ như không nghĩ để nàng tu luyện cái này trùng đại đạo nói mạnh cũng không mạnh nói yếu cũng không yếu chính là hồng mông ba ngàn đại đạo bên trong kỳ lạ nhất đại đạo lực chi đại đạo lý đạo t r â n nói lấy một quyền đánh xuyên không gian t r u n g quanh trong đó hắn chỉ dùng lực chi đại đạo lực lượng mà không có sử dụng cái khác đại đạo lực lượng lực chi đại đạo lý hồng trần thi thầm liền giống là tại hô h á n rất lâu không thấy bằng hữu cái này liền là hồng n g ô n g ba ngàn đại đạo bên trong kỳ lạ nhất lực chi đại đạo lý đạo chân xuể bàn tay ra tại trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một cỗ kinh khủng năng lượng lại dùng không gian chung quanh tại không ngừng run g dày cái này liền là lực chi đại đạo sao lý hồng trần thò tay tiếp qua lý đạo chân tay bên trong lực chi đại đạo mà cái này cỗ lực lượng liền là trong nháy mắt liền chui vào trong thân thể nàng hảo hảo cảm nộ cái này cỗ lực lượng mặc dù hắn tại hồng n g ô n g ba ngàn đại đạo bên trong chỉ là một cái cao cấp đại đạo nhưng là hắn lại là kỳ lạ nhất đại đạo kỳ lạ liền kỳ lạ tại không có ai biết hắn hạn mức cao nhất hội tại cái gì địa phương nên nói lực chi đại đạo lực lượng là vô hạn. vạn pháp trung pi là lực lượng diễn hóa thính lực liền là hết thể lực lượng bản nguyên lực cũng là hết thể năng lượng nguồn gốc lý đạo chân tiếp tục cho lý hồng trần giàn giải minh bạch sao lý đạo chân thỏ tay gõ gõ lý hồng trần đ ỉ n h đầu vâng sư tôn đồ nhi minh bạch lý hồng trần cũng là lập tức trả lời minh bạch kia liền đi xuống đi lý đạo chân phất phất tay ra hiệu lý hồng trần thối lui mà bây giờ lý đạo chân cũng nên tiến hành chính mình tu luyện lần này nhân đạo giới một nhóm để hắn thành công lãnh ngộ mộ đến một trùng trí cao cấp đại đạo máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm sáu mươi sáu thiên thiên nhất tộc xuất thế mà cái này trí cao cấp đại đạo chính là trương lang h â n sáng tạo đại đạo hiện nay lý đạo chân đã sở hữu sáu loại trí cao cấp đại đạo lực lượng phân biệt là thời không hỗn độn hủy diệt sáng tạo tử vong cùng với luân hồi còn t h ư ờ n lại bốn loại không có lấy được trí cao cấp đại đạo lực lượng phân biệt là sinh mệnh tạo hóa vĩnh hằng cùng với vận mệnh đến mức siêu việt cấp đại đạo lý đạo chân từ lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo về sau siêu việt cấp đại đạo lực lượng gần như toàn bộ nắm giữ mà tại siêu việt cấp phía d ư ớ i đại đạo càng là không một cái ngoại lệ tất cả đều là hồng mông tháp bên trong nắm giữ đại đạo hiện tại còn kém sinh mệnh tạo hóa vĩnh hằng cùng với vận mệnh đại đạo tạo hóa đại đạo lão sư nói với ta cần phải là lĩnh ngộ hồng mông 2999 c h t r ă n ủ n g đại đạo về sau mới có thể lĩnh ngộ nếu không ta hồng mông 3.000 đại đạo sẽ dung hợp không được mà vĩnh hằng đại đạo tại tiên giới vĩnh hằng thánh điện hiện tại chỉ còn lại sinh mệnh đại đạo cùng vận mệnh đại đạo không có đầu mối lý đạo chân thì thầm cho mày tại cùng nhau như này lý đạo chân tu vi cũng đã đi tới trí tôn cảnh năm nặng phong tiêu giật cũng là trí tôn cảnh năm nặng sở thiên tu vi tại trí tôn cảnh tứ trọng bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử hoạt động khu vực chỉ gặp nguyễn thanh hàn cùng t ử tiêu giao ở giữa chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành chung quanh hạch tâm đệ tử đã sớm trốn vào đều thư lâu dù n g miễn bị cả hai chiến đấu năng lượng lan đến gần không có nghĩ đến t ử tiêu giao thực lực mạnh như vậy quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a rất nhiều tân tấn hạch tâm đệ tử cũng không khỏi đến tán t h ắ n nói phía trước từ tiêu giao tại tấn thăng hạch tâm đệ tử lúc biểu hiện còn là chúng quy chúng cũ nhưng là không có hắn thực lực vậy mà mạnh như vậy có thể đủ cùng nguyễn thanh hàn đánh đến có đi có về nhìn đến những n à y tân tấn hạch o tâm đệ tử vẫn có một ít c ư ờ n g giả sao kim ô thập thái tử mặt bên trên mang theo biểu tình nhưng là tại một giây sau hắn ánh mắt liếc qua hoàng phủ liên thành mặt bên trên lập tức liền biến thành xem thường thật đáng ghét k i người h n quá đáng hoàng phủ liên thành tự nhiên cũng phát hiện kim ô thập thái tử biểu tình nhưng là hắn không thể làm gì chỉ có thể đánh nát g i a n g hướng chính mình bụng bên trong n ướp đủ rồi không cần lại đánh liền tại cái này lúc bạch trạm phi kịp thời xuất hiện tại hai người ở giữa phân biệt ngăn chở hai người công kích bạch sư huynh ngươi cái này là ý gì nguyễn thanh hàn gặp đến bạch trạm phi xuất thủ ngăn chở mình chiến đấu Mặt bạch trảm k h ô n g i cũng là thấm thiền nói mà nguyễn thanh hàn nghe này cũng là nhìn về phía rất nhiều hạch tâm đệ tử đứng tại chính mình thư lâu ban công trước lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy sư minh ta làm chủ cuộc chiến đấu này là thế hòa nguyễn sư mội hiện tại đã là hạch tâm đệ tử bạch trảm phi nói xong liền móc ra một mai hạch tâm đệ tử lệnh bài đưa tới nguyễn thanh hàn tay bên trong bởi vì hạch tâm đệ tử không có cái gì cái gọi là hạch tâm trường lão cho nên khổng minh liền đem quản lý hạch tâm đệ tử quyền lực giao phó cho diệp lâm tuyệt bạch trảng phi cùng với thiên khả i yên nhiên ba người để ba người bọn họ tới quản lý thư viện hạch tâm đệ tử đến mức diệp lâm tuyệt ba cái người có hay không sẽ dùng cái này chủng quyền lực đến thỏa mãn tư dục đây tuyệt đối là không khả năng trước tiên diệp lâm tuyệt cái này đầu h ó c chỉ có tu luyện h ắ n thời gian không phải là tu luyện liền là tại tu luyện đường bên trên cho nên diệp lâm tuyệt cơ bản sẽ không quản hạch tâm đệ tử sự tỉnh tiếp đó là thiên khải yên nhiên phần lớn thời gian đều ở tại thân truyền đệ tử khu sinh hoạt vực cũng liền là sở thiên thư lâu bên trong tự nhiên cũng liền sẽ không quản hạch tâm đệ tử sự t ì n h cuối cùng liền là bạch trạm phi này nhân tính tình thoải mái không quản cái gì người đều có thể hợp mấu chốt nhất là bạch trạm phi tam quan rất chính hạch tâm đệ tử bên trong tất cả người nghiễm nhiên đối lấy bạch trạm phi lời nói gì nghe nấy nói bạch trạm phi hội lạm dụng t ư quyền kia quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạng h i ệ sư hinh ê là n hiện toán từ bỏ đánh với từ tiêu giao một tại đây quy mô thập thái tử gặp này cũng là xuất hiện trước mặt bạch trạm phi h ỏ i thăm dò cái này cuộc chiến đấu liền đến này kết thúc t i a hắn thế nào làm a tổng không thể đi khiêu chiến những kia so hắn còn yếu sư h i n h sư tỷ a đây chẳng phải là quá k h i dễ người người nếu là có hứng thú có thể dùng bồi ta luyện luyện bạch trạm phi hài hước nói nhìn đến n g u y thanh hàn cùng từ tiêu dao đánh lâu như vậy làm đến hắn tay cũng nữa mặc dù hắn không luyện g i t người kỹ năng chỉ luyện đào mệnh kỹ nhưng là không có nghĩa là hắn không biết đánh nhau a vui đ ù a a sư huynh ta thế nào khả năng hội là đối thủ của ngươi ngươi đừng trêu kẹo ta kim ô thập thái tử lập tức cự tuyệt nói người nào không biết do cùng bạch t r ạ n g phi chiến đấu là một kiện m ư ờ i phần chuyện nhàm chán tình a chiến đấu có thể tìm đến một lần bạch t r ạ n g phi kia đều tính là ngưỡng bức ta không có đùa d i n với ngươi nhanh đến cùng một chiến chỉ cần ngươi có thể tìm đến ta liền tính ngươi thắng ra sao bạch trảng phi khỏe miệng khanh đ đối lấy kim ô thập thái tử nói không làm sao ta còn là đi tìm những sư huynh khác sư t h đi k i mô thập thái tử lầm bầm một câu ngay sau đó liền như muốn rời đi h ừ không có ta mệnh lệnh ngươi nhìn người nào hội đánh với ngươi một trận bạch trạm phi đắc ý nói đừng quên cái này có thể là hạch tâm đệ tử hoạt động khu vực hắn bạch trạm phi liền là hạch tâm đệ tử lao đại hải có lẽ ngươi muốn đi khiêu chiến diệp sư h i n h bạch trạm phi lại lần nữa hỏi ngược lại cái này sáu sư h i n h ngươi muốn không muốn cái này hùng hạ ca k i mô thập thái tử mặt lập tức tăng thành màu gắn heo、Tốt. ta đáp ứng bất quá sư h u n h ngươi có thể muốn nhường ta điểm cái này hết thệ đều là bạch lộc thư viện mang đến nếu là không có bạch lộc thư viện thiên nguyên giới còn tại bị thiên đạo chèn ép liền chúng ta yêu tộc cũng khó dùng may mắn thoát khỏi a đế thiên yêu hoàng cũng là cảm thán một tiếng cái này hết thể phát sinh quá nhanh liền giống giống như nằm mơ bọn hắn yêu tộc trở về thiên nguyên giới lại như này nhẹ nhõm l i ê n tại ô hoàng tại cảm thán yêu tộc tình cảnh hiện tại thời điểm cả cái bắc vực đột nhiên chấn động lên tại bắc vực chính giữa vị trí xuất hiện một cái to lớn khe hở từng sợi khí tức cường đại từ trong đó tiêu tán ra tới phát sinh cái gì sự tình hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm ư u kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương ba trăm sáu mươi bảy sinh mệnh tần ma ô hoàng tại phát sinh động tĩnh đệ nhất thời gian liền mang lấy đế thiên yêu hoàng cùng huyền nhất yêu hoàng rời đi thái dương tinh nhanh chóng hướng lấy bắc vực khu vực trung tâm bỏ chạy a tại bắc vực bên trong từng tiếng tiếng kêu thảm thanh â m chuyên r a vô số tên yêu tộc người rơi vào đại địa khe hở bên trong hơn nữa cái này khe nước còn tại không ngừng quyết trường liền chung quanh mặt đất tại thời khắc này cũng dạn nước ra sắt theo đó từng sợi dây leo từ đại địa khe hở phóng lên tận trời toàn bộ cắm vào chung quanh thổ địa bên trong hơi anh chỉ nghe thấy một tiếng v một gốc cây khổng lồ cây từ đại địa khe hở bên trong nháy mắt chui ra t â y tre khuất bầu trời lập tức liền bao phủ cả cái bắc vực bầu trời một cổ to lớn uy áp nháy mắt liền hàng lâm tại mỗi một cái yêu tộc người thân bên trên một k h ỏ a đại thụ tre trời không biết thời điểm nào đã đứng vững vàng tại bắc vực bên trong hơn nữa còn chiếm cứ cả cái bắc vực một phần ba diện tích cuối cùng là cái gì đồ vật vô số tên i yêu tộc mặt bên trên đều để lộ ra vẻ sợ hãi liền thân thể đều tại không ngừng run dậy một chút trí tôn cảnh phía dưới yêu tộc càng là trực tiếp mất đi sát theo đó trong mắt mọi người cái này khoả đại thụ tre trời một cổ nồng đậm sinh mệnh lực lượng tiêu tán mà ra. lại đem chung quanh yêu tộc người nhận đến thương thế toàn bộ phục hồi hơn nữa cái này nồng đậm sinh mệnh lực lượng còn để bắt vực thụ một tại thời khắc này điên cùng sinh trường cả cái bắt vực nghiễm nhiên thành một cái tràn đầy sinh mệnh thế giới phát sinh cái gì lúc này ô hoàng đám ba người thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt mọi người nhưng là ba người nháy mắt bị trước mắt cái này to lớn hành động cho khiếp sợ không thôi tại một k h o a xuyên thẳng vần tiêu đại thụ c h e trời bao phủ cả cái bắt vực liền tính là ba vị yêu hoàng hiện ra bản thể tại tại cái này khoả đại thụ tre trời trước mặt một là lộ ra nhỏ bé không nớt đại ca ta hiện tại nên là thế nào làm tổng không thể để cái này khỏa thụ cái này dạng tự ý mà làm xuống đi huyền nhất yêu hoàng hướng ô hoàng hỏi thăm dò không gấp trước nhìn nhìn hình thế ô hoàng liền là đẻ xuống ngao nghe muốn động huyền nhất yêu hoàng một mặt ngưng trọng tốt to lớn sinh mệnh lực lượng đế thiên yêu hoàng nhìn lấy chung quanh bởi vì cái này cổ to lớn sinh mệnh lực mà điên c u ồ n g trường thành tây lập tức cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng đại ca đế thiên yêu hoàng cái này lúc mặt bên trên tràn đầy kích động c h i sắc liền lúc này đều là ngừng không được run dày cái này k h ỏ thụ sẽ không sẽ liền là truyền thuyết bên trong sinh mệnh tri thụ đế thiên yêu hoàng thanh âm đều là run run dày dày hiển nhiên là chính mình đều không thể tin được chính mình sinh mệnh c h i thụ ô hoàng thi thẩm trên mặt có không gì sánh kịp n g h n g trọng không biết rõ cái này k hỏa thụ có phải hay không truyền thuyết bên trong sinh mệnh c h i thụ cũng không biết cái này k hỏa thụ xuất hiện đối với chúng ta mà nói là phúc hay là hòa a ô hoàng biểu tình cùng đế thiên yêu hoàng biểu tình hoàn toàn ngược lại làm đến cả cái yêu giới thứ nhất yêu hoàng hắn cần phải là vì cả cái yêu tộc phụ trách kia còn chờ cái gì trực tiếp phá hủy cái này hỏa thụ huyền nhất yêu hoàng lại là quát to một tiếng theo hắn bất kỳ cái gì một cái đối yêu tộc vật có uy hiếp đều không nên tồn tại Tam đệ cái này có thể là sinh mệnh chi thụ a đế thiên yêu hoàng liền gấp ngăn lại huyền nhất yêu hoàng quản hắn cái gì sinh mệnh chi thụ ngươi không có nhìn đến chúng ta yêu tộc cái này nhiều đám tiểu tể tử đều bởi vì cái này khỏa thụ mất mà mất mạng sao huyền nhất yêu hoàng chút nào không cho đế thiên yêu hoàng mặt mũi khăng khăng muốn ra tay với sinh mệnh chi thụ đủ l i ê n tại hai người tranh cãi thời khắc ố hoàng cũng là nhịn không được mở miệng chặn lại nói l i ê n tại chỗ này lúc trước mặt mọi người đại thụ che trời bên trong vô số đạo sinh mệnh tinh hoa tiêu tán mà ra lại toàn bộ hội tụ vào một chỗ s ắ p theo đó một đạo bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt này người q u a n g nhìn mặt tướng căn bản liền nhìn không ra đến là nam hay là nữ tại một giây sau lại là một cổ huy nghiêm càng đáng sợ hàn g lâm tại mọi người thân bên trên nhưng là cái này cổ huy áp chủ yếu mục tiêu lại là ô hoàng ba người không được tại cái này cố cường đại áp lực dưới ô hoàng ba người rất nhanh liền hiện ra chính mình b ả n thể ba đầu q u á i vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái toàn thân tràn lan lấy nhiệt lưu kim ô một cái cổ lão mà lại cường tráng h ắ t long còn lại một cái rõ ràng là một cái người mặt thân chim già lâu la ba cái yêu thú chung quanh rất nhanh ngưng tụ ra một đạo to lớn kết giới rất hiển nhiên là dùng đến đối kháng cỗ uy áp này nhưng lại ô hoàng ba người mặt bên trên lại là m ư ờ i phần hiển nhiên là tại rất khó khăn đối kháng cái này cổ năng lượng ngươi đến t ổ t cùng là cái gì người ô hoàng c ư ơ n g ép phun ra một câu có thể là cái này câu nói lại là đã dùng r a bọn hắn toàn bộ sức lực liền thân bên trên khí tức cũng từng bước bề ngoài không tệ lắm thế mà còn có thể đối kháng ta uy áp kia lại thêm gấp đôi đâu lại là một thanh âm từ ba người nhân ảnh trước mắt bên trong truyền g a tại một giây sau ba người nhân ả n trước mắt bên t r o n t r n g a tại một giây sau b người nhân ảnh t r ư t bên t r o g t r u y n gia ô i hoàng ba người h i ệ n nhiên là tiếp nhận không được cái này cố cường đại huy áp liền ba người thân bên trên đại địa lúc này đều bị oanh ra một cái hố sâu to lớn vê anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ba cái to lớn yêu thú lần lượt không chịu nổi cái này áp lực cực lớn h ư ớ n g lấy mặt đất rơi xuống lại là ba đạo tiếng nổ lớn chuyển ra ba cái quái vật khổng lồ nghiễm nhiên bị cố uy áp này cho hung hăng hoành kích đến trên đất không chỉ như đây liền chung quanh bọn họ cũng là hình thành từng cái lớn nhỏ không đều hố sâu h i ệ n nhiên là rất nhiều yêu tộc người tại cái này cố cường đại u y áp dưới hình thành Tốt. trước mắt mọi người cái này bóng người vung tay lên ba cái yêu hoàng cùng với rất nhiều yêu t ộ c người thân bên trên uy áp nháy mắt biến mất không chỉ như đây từng sợi sinh mệnh tinh hoa từ cái này bóng người thân bên trên tiêu tán mà ra phân biệt hướng lấy đông đảo yêu t ộ c bên trong người dũng mánh lao tới đám người thân bên trên thương thế lại lại lần nữa khỏi hẳn l i ê n ba cái yêu hoàng lúc này cũng lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái liền khí tức so với phía trước đều càng mạnh mấy phần cái này sáu ô hoàng khó có thể tin cảm thụ lấy thân thể bên trên biến hóa hết thể đều cái này không thực tế ngươi đến tột cùng là cái gì người cái này có thể là chúng ta bắc vực yêu tộc địa bàn cái này thời điểm cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh liền là huyền nhất yêu h o à n g chỉ gặp hắn lại lần nữa hướng lên trước mắt cái này bóng người phát ra một tiếng quát lớn mặt bên trên lúc này cũng là tràn đầy tức giận một chút dùng uy áp đem bọn hắn đạ thương một chút lại dùng sinh mệnh tinh hoa đem bọn hắn thương thế phục hồi cái này hoàn toàn liền là tại chơi của bọn hắn à. ta sao ta danh hào nói ra đến các ngươi cũng chưa chắc biết rõ ta chính là sinh mệnh sinh mệnh liền là ta một đạo thanh lạnh thanh âm vang lên nhưng là thanh âm lại là lại là cực kỳ bên trong hòa để người căn bản liền không phân biệt được đối phương giới tính các ngươi có thể dùng xưng ta là sinh mệnh thần ma nhưng là sinh mệnh thần ma lời nói xong về sau ô hoàng miệng lúc này tấm có thể bỏ vào tiếp theo một cái thế giới mặt bên trên cũng là tràn đầy trấn kinh tri sắc ngài liền là tiên tiên nhất tộc sinh mệnh thần ma tiền bối ô i hoàng hỏi thăm dò l ú ô ngươi thế mà biết rõ tiên tiên h nhất tộc tồn tại sinh mệnh thần ma cũng là hai mắt sáng lên giống là phát hiện cái gì tân giống loài về đến quan sát lấy ô hoàng đại ca ngươi có lầm lẫn không trước mắt cái này là viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc đại năng huyền nhất yêu hoàng lập tức không hiểu nói như là muốn nói trước mắt cái này người là viễn cổ tiên tiên nhất tộc đại năng hắn là thế nào cũng không thể tin được ngâm miệng lẽ nào đại ca ta còn nhìn lầm không thành ô hoàng trực tiếp đối huyền nhất yêu hoàng q u á t lớn quá lâu không có để ý dạy một lần huyền nhất yêu hoàng hiện tại lá gan đều cái này lớn vạn nhất chọc tới sinh mệnh thần ma tiền bối không cao hứng cả cái yêu tộc thậm chí cả cái thiên nguyên giới đều không được an bình mọi xin lỗi ô hoàng lại lần nữa đối lấy huyền nhất yêu hoàng q u á t lớn mà mà sau nhìn lấy ô hoàng kia vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng không khỏi bắt đầu thấp thọm không yên trước mắt cái này người thật giống thật liền là đại ca miệm bên trong nói sinh mệnh thần m a t i ê n bối xin tha tha thứ van bối vô lễ hành động huyền nhất yêu hoàng vội vàng hướng lấy sinh mệnh thần ma hành lễ nói không sao cả nghĩ không đến chúng ta tiên tiên nhất tộc còn có hậu nhân nhớ rõ sinh mệnh thần ma cái này lúc cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán c ự ly viễn cổ thời kỳ đã là đi qua mấy vạn cái kỷ nguyên nghĩ đi nghĩ lại sinh mệnh thần ma biểu tình rõ ràng liền tiến và o hoài niệm bên trong tại thiên nguyên giới mới vừa bị phụ thần khai sáng thời điểm phụ thần thân thể hóa thành hiện nay thiên nguyên giới mà phụ thần hồng mông ba đại đạo lực lượng liền là hóa thành ba tiên thiên thần ma từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu tiên thiên nhất tộc liền thống trị cả cái thiên nguyên linh giới phải nói là cả cái thiên nguyên vũ trụ nhưng là ba ngàn tiên thiên thần ma bên trong tối cường vận mệnh thần ma tại đản sinh về sau liền không thấy bóng dáng tại thiên nguyên giới xuất hiện về sau cái này phiến chống vắng vô cùng vũ trụ cũng c h ầ m c h ậ m nhận đến phụ thần năng lượng ảnh hưởng xuất hiện một cái lại một cái vũ trụ cái thứ nhất xuất hiện vũ trụ liền là hiện tại thiên nguyên vũ trụ ngoài sáng bên trên thống trị người tiên giới lúc kia thiên nguyên giới có thể dùng nói là vạn giới dâng lên tất cả thế giới tạo ra sinh linh đều muốn đi đến thiên nguyên giới bái sư học nghệ thiên nguyên vũ trụ vô số cường giả cơ bản đều là đến từ tại thiên nguyên giới có l tiên thiên nhất tộc bắt đầu đối lấy cái này trùng sinh hoạt phiền c h á n cuối cùng lại nhắc lên tiên thiên nhất tộc nội đấu ba ngàn tiên thiên thần ma gần như tử thương tham trọng cuối cùng chỉ còn lại chín đại tối cường tiên thiên thần ma cùng với một cái cao cấp thần ma liền thời không thần ma hai cái dòng dõi thời gian thần ma cùng không gian thần ma đều chết tại cái này tràn g nội chiến bên trong mà kêu tên cao cấp thần ma liền là lực chi thần ma ban đầu chín đại thần ma nghĩ ra tay với lực chi thần ma thời điểm lực chi thần ma giống là nhận đến, đến từ thượng giới triệu hoán biến mất tại trước mặt mọi người chín đại tối cường tiên thiên thần ma tranh đấu lẫn nhau chỉ vì quyết g a chân chính tối cường giả có thể là tại cái này lúc chín đại tiên tiên thần ma bên trong tạo hóa thần ma dùng thân hóa t h i ê n đ ạ o nắm giữ cả cái thiên nguyên giới quyền c ô n g chế nhưng là thân vi phụ thần hồng m ô n g ba ngàn đại đạo hóa thành sinh linh theo lý mà nói là không khả năng thành vì thiên nguyên giới t h i ê n đ ạ o nhưng là tiên tiên tạo hóa thần ma nhưng cố dựa vào chính mình lực lượng thành vì thiên nguyên giới t h i ê n đ ạ o tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc thành vì thiên nguyên giới thiên đạo tạo hóa thần ma trực tiếp ra tay với bọn hắn mà vĩnh hằng thần ma lại cái thứ nhất bị hắn đánh thần hình câu diệt liền vĩnh hằng bản nguyên cũng rơi đến tạo hóa thiên đạo tay bên trong ở thời điểm này bảy đại tối cường tiên tiên thần ma lại cùng nhưng là bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp tạo hóa thần ma lực lượng dù cho tối cường bảy đại tiên tiên thần ma liên thủ vẫn ý như cũng không phải tạo hóa thần ma đối thủ nhưng vào lúc này tối cường thời không thần ma đứng dậy vì phòng ngừa tất cả người chết tại tạo hóa thần ma tay bên trong thời không thần ma tán tận chính mình sinh mệnh bản nguyên đem còn lại sáu đại tiên tiên thần ma phong ấn cuối cùng chính mình cũng là thần hình câu diện từ n à y về sau thiên nguyên giới do tạo hóa thần ma một nhà độc đại mà tạo hóa thần ma sửa tên thành vì tạo hóa thiên đạo yên lặng tại bên trong bụi bậm của lịch sử theo lấy tiên tiên thần ma biến mất thiên nguyên giới phía trên lại xuất hiện thế lực mới cũng tỉ như thượng cổ thời kỳ vu yêu nhị tộc bất quá tại vu yêu nhị tộc phía trước cũng không có cái gì l o n g phượng kỳ lân tam tộc cái này tam tộc chỉ tồn tại xa xôi thái cổ vũ trụ bên trong nghe nói là đến phía sau có một cái thế lực được đến thời không ma thần sinh mệnh bản nguyên sáng lập thời không thánh điện nhưng là tạo hóa thiên đạo tự nhiên sẽ không bỏ mặc hắn tự do phát triển tiếp tại thiên đạo chèn ép dưới thời không thánh điện cũng khó trốn hủy diệt vận mệnh lại sau đó lại có một cái thế lực được đến phụ thần một điểm hết dịch cuối cùng sáng lập thiên nguyên giới đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng điện mà nhân hoàng điện điện chủ liền là trước đây cái kia được đến phụ thần hết dịch người đáng tiếc cũng tại thiên đ cuối cùng đi hơn ư nữa cái này cổ tử vong lực lượng còn đang không ngừng mà hướng lấy chung quanh sinh mệnh lan tràn mà đi một chút yêu tập lực lượng chỉ cần là chiêm nhiễm nửa phần liền hội bị triệt để tước đoạt sinh cơ thành vì một cô thi thể liền yêu tộc ba cái yêu hàng o nhìn lấy cái này cổ nồng đậm tử vong lực lượng cũng là không khỏi bắt đầu sợ hãi đối với tử vong chỉ cần sinh linh đều sẽ tự nhiên bài s í c h h ừ sinh mệnh thần ma hừ lạnh một tiếng giơ tay vung ra vô tận sinh mệnh lực lượng nháy mắt liền ngăn cản cái này cổ tử vong lực lượng l a n tràn hơn nữa sinh mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng còn tại chậm rãi tăng ăn dã thẳng đến biến mất cái này ra hỏa vừa ra tới liền làm như thế đại đ ộ n g tính sinh mệnh thần ma cũng là không khỏi nhúm mày nhưng là cái này câu nói nghe và ố hàng ba người mắt bên trong lại là nồng đậm châm chọc mới vừa sinh mệnh thần ma xuất hiện thời điểm làm ra độc tính có thể là so cái này còn lớn hơn mấu chốt nhất bọn hắn yêu tộc người chết người so cái này còn nhiều đã thức tỉnh liền mau ra đến không muốn t r ô n trốn tránh tránh sinh mệnh thần ma h ừ lạnh nói tại một giây sau v ô tận tử vong lực lượng tại sinh mệnh thần ma trước mắt ngưng tụ thành một đạo bóng người chỉ gặp cái này bóng người mặt bên trên trước sau treo lấy tà m ị tiêu dung mà thân hình lại là bị v ô tận tử vong lực lượng ba o khỏa mông cổ xua binh nam hạng đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm sáu mươi chín viễn cổ bí mật c bất bất、so、bất bất Ô nghĩ không đến mấy vạn kỷ nguyên phía sau còn có người nhớ rõ ta danh hảo tử vong thần ma nhìn lấy ô hoàng ba người mặt bên trên rất có một chút hứng thú tử vong thần ma uy danh tại cái này vạn giới bên trong có thể nói không ai không biết không người không hay à. ô hoàng tiếp tục su định nói cái này có thể là tiên tiên nhất tộc tử vong thần ma à, làm không tốt còn mạnh hơn bạch lộc thư viện nếu là có thể đồng thời được đến tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma y ê u ái kia bọn hắn yêu tộc có thể dùng nói là bình địa phi thăng à. ha ha ha nghĩ không đến ta danh hào lại như này vang dội tử vong thần ma cũng là khá là cười nói là cái không sai hậu bối nhớ năm đó viễn cổ thời kỳ tử vong thần ma tiền bối dùng tử vong lực lượng sáng tạo quỷ tộc cùng một tòa tiểu thế giới cũng liền là sao đến địa ngục giới mà địa ngục giới cũng là vạn giới bên trong nhất đ ẳ n g thế giới mà quỷ tộc tại vạn giới chủng tộc xếp hạng bên trong cũng là thập phần cường đại chủng tộc ô hoàng định hót nói bất quá lời hắn nói có thể toàn bộ là lời nói thật địa ngục giới xác thực là viễn cổ thời kỳ t ử vong thần ma sáng tạo mà địa ngục giới bên trong quỷ tộc càng là t ử vong thần ma dùng t ử vong lực lượng sáng tạo chủng tộc nghĩ không đến ta lúc đó tiện tay sáng tạo thế giới hiện tại đều đã trở thành nhất đ ẳ n g thế giới không sai không sai từ vong thần ma cũng là vui mừng gật đầu kia hiện tại địa ngục giới như thế nào rồi từ vong thần ma hỏi lần nữa hiện nhiên đối địa ngục giới hết sức cảm thấy hứng thú hiện nay địa ngục giới đã không tồn tại ô hoàng t h a m dò tình nói nhưng là tử vong thần ma biểu tình rõ ràng phát sinh biến hóa không tồn tại rồi là bị người phá hủy sao tử vong thần ma trầm giọng nói mặc dù địa ngục giới đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng là địa ngục giới lại là hắn sáng tạo nghĩ phá hủy hắn độ vận cũng muốn nhìn hắn s ắ t mặt không phải như vậy tử vong thần ma đại nhân gần đến một ngàn năm trước nhân đạo giới nhắc lên vạn giới đại chiến mà địa ngục giới làm đến nhân đạo giới đồng minh tự nguyện cùng nhân đạo giới dung hợp lại cùng nhau cho nên nói địa ngục giới cũng không có biến mất chỉ là thành vì nhân đạo giới một bộ phận ô i hoàng vội vàng trả lời đồng thời trong lòng cũng là thấp thỏm không đất như là hồi đắp chậm cho đến t ử vong thần ma đại nhân không cao hứng đối phương rất có khả năng liền thổi khẩu khí đem bọn hắn yêu tộc cho diện hắn có thể là nhìn không thấu trước mắt sinh mệnh thần ma cùng tử vong thần ma tu vi đối phương chí ít cũng là bất hủ cảnh cường giả khả năng còn không chỉ nhân đạo giới trước đây phụ thần sáng tạo thiên nguyên giới thời điểm một tia năng lượng ba động diện hóa ra tiểu thế giới sao tử vong thần ma thì thầm bị phong ấn lâu như vậy hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình không khác tại tại hắn bị phong ấn lúc đã phát sinh sự tình còn có sinh mệnh thần ma đại nhân tạo sinh giới cũng cùng hiện tại nhân đạo giới dung hợp tại cùng một chỗ. ô hoàng lại đối sinh mệnh thần ma nói đem yêu tộc đản sinh dùng đến đã phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho hai vị tiên tiên ma thần tiên h nguyên vũ trụ bên trong đại đa số nhất đảng thế giới cơ bản đều bắt nguồn từ thiên nguyên liên giới cũng t h ỉ như tử vong thần ma sáng tạo địa ngục giới sinh mệnh thần ma sáng tạo sinh giới vĩnh hằng thần ma sáng tạo vô sắc giới luân hồi thần ma sáng tạo ma giới hỗn độn thần ma sáng tạo ngũ hành giới cùng với hủy diệt thần ma sáng tạo tự h u i giới còn có một vị tương đối yếu đất thần ma cũng sáng tạo một cái thế giới mà lại thế giới tại tiên nguyên vũ trụ bên trong cũng là mười phần cường đại t i ê liền là lực chi thần ma sáng tạo l tại ô hoàng nói đến nhân đạo giới vạn giới đại chiến thời điểm ô hoàng thanh âm liền đình chỉ sau cùng vạn giới đại chiến cái nào một giới tháng rồi tử vong thần ma không kịp chờ đợi mặt bên trên càng nhiều là đối tiên giới phẫn nộ tại viễn cổ thời kỳ tiên giới liền là thiên nguyên giới tiểu lão đệ mà hiện nay cái này tiểu lão đệ thế mà mưu triều x o á n vị thành vì thiên nguyên vũ trụ chủ thế giới cái này để tử vong thần ma làm sao có thể trọc vạn giới đại chiến người tháng sau cùng đương nhiên là thiên nguyên giới nói chính xác hẳn là bạch lộc thư viện ô hoàng vội và nói một nói đến bạch lộc thư viện ô hoàng mặt bên trên liền toát ra một c h ủ n vẻ sùng kính nhìn đến cái này bạch lộc thư viện còn có chút bản lãnh bất quá chúng ta hiện tại có càng trọng yếu sự tình muốn làm tử vong thần ma nói lấy liền cùng sinh mệnh thần ma biến mất ngay tại chỗ mà bọn hắn mục tiêu liền là t i ê n giới bọn hắn ngược lại muốn nhìn nhìn t i ê n giới có không coi ô hoàng nói kia lợi hại hiện nay tiên nguyên giới bắc vực là ta cùng sinh mệnh địa vị cho ta bảo vệ tốt chỗ này cũng đừng làm cho kia bảy chán ghét ra hỏa chiếm lĩnh tại tử vong thần ma thanh âm lại lần nữa chuyển vào ô hoàng ba người thai bên trong nhưng là phía sau ba người rõ ràng biến sắc tử vong thần ma miệm trong những tên đáng ghét kia không phải liền là cái khác tiên ti như là cái khác tiên thiên ma thần muốn đến chiếm lĩnh bắc vực liền bằng bọn hắn ba cái địa tiên cảnh tu vi lấy cái gì thủ a mà lại huyền nhất yêu hoàng còn là vừa đột phá địa tiên cảnh đại ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì a hiện nay viễn cổ thời kỳ tiên thiên ma xả nhất tộc lại ngóc đầu trở lại nếu là chúng ta không làm tốt chuẩn bị yêu tộc tương lai lo lắng a đế thiên yêu hoàng lo lắng nói với ô hoàng nghĩ không đến bọn hắn yêu tộc vừa mới vừa trở về thiên nguyên giới mấy trăm năm thiên nguyên giới tiên tiên nhất tộc liền c h ô i phục cái này hoàn toàn liền là tại làm tâm thái a sự tính đến hiện nay cái này sự tình đã không phải là chúng ta yêu tộc có thể đủ tham dự Cần p đại ca ta n mò đem hiện tại liền đi tới bạch lộc thư viện huyền nhất trầm giọng nói ngay sau đó lại lần nữa hiện ra chính mình nguyên hình một cái người mặt chim thần yêu thú xuất hiện tại mọi người trước mặt sát theo đó cái này cái này người mặt chim thần đại đ i ề u hai canh chấn động liền hướng lấy nam vực phương hướng bỏ chạy chỉ mong bạch lộc thư viện có thể đủ đối kháng tiên tiên nhất tộc nếu không l ờ i d ù n g tiên tiên nhất tộc h u n g ác thiên nguyên giới sẽ lần nữa rơi vào một mảnh nguy cơ bên trong nhưng là tốt tại những n à y tiên tiên ma thần hàng đầu mục tiêu hẳn là t h n giới nhưng là tiên giới sự t ì n h giải quyết phía sau tiên tiên nhất tộc nội đấu lên đến có thể không phải chúng ta có thể đủ nhúng tay núi la sơn mười năm có một đêm chăm tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang Nàn năm có một lần lui tán ta chờ đợi mấy vào năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thanh thang một mạ mấy một có chờ chỉ được cười. lộ ta lui đợi h để vào về Võ k ô n bến, g bờ quay đầu hoàng i Mời ệ n bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 370, Hôn độn thần h ma. đọc. nhìn lấy huyền nhất yêu hoàng bóng lưng biến mất mặt bên trên cũng là không khỏi tràn đầy vẻ lo lắng chuyên lệnh xuống để tất cả yêu tộc bên trong người toàn bộ leo lên thái dương tinh cùng thái âm tinh ô hoàng lại lần nữa trầm giọng đối đế thiên yêu hoàng nói lời nói ở giữa mang lấy uy nghiêm không thể kháng cự vâng đại ca một yêu tộc đám người leo lên thái, dương tinh đơn giản, nhưng là thái âm tinh tiên một bên thiền nguyện nhất tộc chỉ sợ sẽ không thỏa hiệp đi đế thiên yêu hoàng khó xử nói mặc dù thiền nguyệt nhất tộc mấy người mang lấy thái âm tinh trở về yêu tộc nhưng là yêu tộc suy cho cùng cùng thiền nguyệt nhất tộc đã là có ngăn cách mặc dù biểu hiện ô hoàng còn là yêu tộc tối cao thống trị người nhưng là nghĩ muốn mệnh lệnh thiền nguyệt nhất tộc bằng vào ô hoàng cái này yêu tộc tối cao thống trị người địa vị sợ rằng còn không đủ trừ phi là bạch lộc thư viện tự thân hạ lệnh không sao cả thiền nguyệt nhất tộc kia một bên do ta đi nói ngươi cứ việc phải làm ngươi nên làm sự t ì n h ô hoàng khoát tay áo hiện nay yêu tộc một mực có thiền nguyệt nhất tộc những này còn muốn khiêu chiến quyền uy tộc đàn tồ tại đối với cả cái yêu giới đến nói cũng là một chủng u là thời điểm đi giải quyết mấy ngàn kỷ nguyên phía trước nên giải quyết sự t ì n h mà tại h u y ề n nhất yêu hoàng già lâu la to lớn thân hình rất nhanh liền đi đến trung châu khu vực kỳ quái lẽ nào trung châu cái này đại khu vực lẽ nào không có tiên thiên ma thần xuất thế sao nhìn đến trung châu một mảnh yên tĩnh bộ dạng h u y ề n nhất yêu hoàng gặp này mặt bên trên cũng là tràn đầy vẻ không hiểu nhưng mà liền tại h u y ề n nhất yêu hoàng đối này biểu thị nghi hoặc thời điểm trung châu đại địa tại thời khắc này thế mà trực tiếp n ứ t ra s á t theo đó từng sợi thần bí lực lượng từ trong đó tiêu tán mà ra cái này có lực lượng cực kỳ bá đạo có một chủng muốn diễn hóa vạn vật cảm giác lại giống là vạn vật bản nguyên trí thể cái này là hỗn độ n lực lượng huyền nhất yêu hoàng không khỏi kinh hô một tiếng một cổ dự cảm không tốt từ hắn nội tâm tự nhiên dâng lên mà sự thực quả nhiên không ra ngoài hắn dự đoán chỉ gặp tại trung châu đại điệu bên trong một cổ càng mạnh hỗn độ n lực lượng dâng trào mà ra sắp theo đó một đạo bóng người từ vô tận hỗn độn bên trong xuất hiện gieo họ đi ta tần vô đạo lại trở về cái này bóng người không ngờ là tần vô đạo mà trung châu bốn đại hoang cổ thế gia cường giả tại phát giác trung châu cái này cổ động tính phía sau nhìn đến cũng là ngay lập tức liền xuất hiện tại hiện trường gặp qua huyền nhất tiền bối tần gia thủy hoàng đế tôn vương gia t r ả ma đế tôn diệp ra vạn kiếm đế tôn cùng với cơ gia huyền băng đế tôn cùng vàng binh đế tôn gặp đến huyền nhất yêu hoàng đệ nhất thời gian liền lần lượt hướng hắn chắp tay nói trước mắt cái này đầu người mặt thân chim yêu thú có thể là già lâu la yêu giới đệ tam yêu hoàng càng là bạch lộc thư viện viện trưởng toa kỵ dựa vào cái này thân phận huyền nhất yêu hoàng địa vị dự đoán có thể dùng vượt qua yêu tộc thứ nhất yêu hoàng ô hoàng được được hiện nay tiên tiên nhất tộc đ ố i tiếp nhau xuất thế các ngươi h o a n g cổ thế ra không có sự t ì n h liền chờ chính mình tổ địa không muốn ra ngoài bằng không đừng trách ta không có nhắc nhỡ các ngươi huyền nhất yêu hoàng đối lấy hoàng cổ thế ra đám người khoát tay áo, một mặt không kiên nhẫn. hắn hiện tại còn muốn tiết kiệm thời gian đi bạch lộc thư viện đâu vô đạo tần gia thủy hoàng đại đế tại vô tận hỗn độn bên trong lại liếc nhìn tần vô đạo thân ảnh mặt bên trên cũng là tràn đầy khó hiểu mà tần vô đạo cũng là nghe tiếng chạy đến nhưng là cũng không có đến gần đám người b á i kiến các vị tiền bối tần vô đạo chắp tay nói bất quá mặt bên trên cũng không có chút nào cùng kính y tứ vô đạo ngươi không phải theo ngươi sư tôn tu hành đi sao thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này tần gia thủy hoàng đại địa gặp này cũng là không hiểu hỏi tại hắn ấn tượng bên trong tần gia cái này mấy cái thời đại xuất sắc nhất đệ tử liền là cái này thân vì hỗn độn thể t hồi l ế tôn đại nhân ta một mực đều tại theo tại sư tôn thân một bên tu hành hôm nay lại là sư tôn xuất thế thời gian thân vô đạo lại lần nữa đối lấy đám người chắp tay nói sư tôn xuất thế đám người hoang cổ thế gia cường giả lần lượt đối này biểu thị khó hiểu có thể là liền tại chỗ này lúc trung châu đại địa lại lần nữa băng liệt càng nhiều hỗn độn lực lượng từ trong đó dâng trào mà ra đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên hàng lâm tại trước mặt mọi người không chỉ là hoang cổ thế gia đám người liền huyền nhất yêu hàng o lúc này cũng là không thể động đậy cũng chỉ có tần vô đạo thân thể còn có thể đủ tự do hành động phải nói là hành động từ như liền từ cố uy áp này xuất hiện về sau thần vô đạo không những không nhận bất kỳ ảnh hưởng ngược lại là toàn thân tràn đầy năng lượng thật đáng ghét sớm biết liền quản trung châu phá sự hẳn là ngay lập tức rời đi trung châu lúc này h u y ề n nhất yêu h o à n g cũng tại không ngừng bán t h ầ m hiện tại đừng nói là đi nam vực bạch lộc thư viện liền chính mình mệnh có thể hay không bảo trụ cũng là một cái vấn đề ha ha ha gieo họ đi ta sư tôn xuất thế thần vô đạo lúc này lại điên c u ồ n g cười chỉ cần hắn sư tôn hôn đ ộ thần ma xuất thế tia thiên nguyên giới liền không phải bạch lộc thư viện độc đại thậm chí còn có thể dùng phán qua tới áp chế bạch lộc thư viện suy cho cùng viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc quy danh hắn có thể là từ nhỏ nghe đến lớn cái này là sáu sư tôn xuất thế lẽ nào ngươi sư tôn là tiên tiên nhất tộc hỗn độn thần ma huyền nhất yêu hoàng đột nhiên hoảng sợ nhìn lấy tần vô đạo lúc này hắn lời nói đều là chính hắn đều không thể tin được ha ha ha không sai ta sư tôn liền là tiên tiên nhất tộc tối cường hỗn độn thần ma t ầ n vô đạo lúc này điên cuồng cười nói nhìn lấy huyền nhất yêu hoàng kinh khủng biểu tình lúc này hắn nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn vô đạo ngươi nói không sai chứ ngươi sư tôn là truyền thuyết bên trong hỗn độn thần ma lẽ nào viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc thật muốn xuất thế hay sao rất nhiều hoang cổ thế gia cường giả lần lượt không thể tin vào thái của mình kia có thể là viễn cổ tiên tiên nhất tộc hỗn độn thần ma a thế mà hội thu tần vô đạo làm đồ so lên những n à y nhất làm cho hoang cổ thế gia mấy người c h ấ n kinh không nghi ngờ liền là tiên tiên nhất tộc xuất thế cái gì là xuất thế liền là sống sót mới có thể xuất thế không có nghĩ đến viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc vậy mà sống sót đến hiện tại viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc không phải toàn bộ bị thiên đạo cho giết chết sao gieo họ đi ta sư tôn đã xuất thế tần vô đạo không có chút nào để ý những n à y người mà là phối hợp nói t ạ i t ầ n vô đạo nói xong kia không ngừng từ đại đế khe hở bên trong tiêu tán mà ra h ô n độn lực lượng tại thời khắc này im bặt mà d ừ n g s ắ t theo đó vô tận h ô n độn lực lượng tại mọi người đỉnh đầu hội tụ thành một đạo bóng người nghĩ không đến chết vong cùng sinh mệnh cái này hai tên ra hỏa thế mà so ta trước xuất thế h ô n độn thần ma thì thầm mặt bên trên để lộ ra vẻ không hiểu mặc dù hắn cảm nhận được tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma khí tức nhưng là cái này cố khí tức lại là rất yếu ớt hiện nhiên tử vong thần ma cùng sinh vong cùng tử ma, ma m hôn đ ộ n thần ma thanh â m rất nhanh liền c h u y ể n khắp cả cái trung châu mà lại cái này đến thanh â m phảng phất có nào đó trùng ma lực núi la sơn mười năm có một đêm t r ă n g tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tặn mạ ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba trăm bảy mươi một vũ trụ trật tự giả sư tôn tân vô đạo ngay lập tức đi đến hôn đồn thần ma trước mặt đối hắn mười phần cung kính hành lễ ta muốn tại trung châu thành lập một cái to lớn cung điện để hoang cổ thế ra người đi làm đi hôn độn thần ma lạnh nhạt nói ngay sau đó đối lấy rất nhiều hoàng cổ thế gia cường giả vung tay lên tại một giây sau rất nhiều hoàng cổ thế gia người thân bên trên áp lực nháy mắt biến mất từ thu tần vô đạo làm đồ tại hắn phong ấn cái này đoạn thời gian bên trong hắn cũng biết đến ngoại giới mấy ngàn cái kỷ nguyên đến đã phát sinh sự t ì n h tự nhiên cũng liền là biết rõ hoàng cổ thế gia hôn độn thần ma lại lần nữa ngón tay một câu hoàng cổ thế gia người cùng với huyền nhất yêu hoàng thân hình nháy mắt liền xuất hiện tại hôn độn thần ma trước mặt bãi kiến hôn độn thần ma tiền bối đám người gặp này cũng là vội vàng hướng lấy hôn độn ma hành lễ không chút nào dám có bất kỳ lãnh、đạo. trước mắt cái này người có thể là truyền thuyết bên trong hỗn độn thần ma a kia có thể là thần linh một dạng tồn tại a hắn danh hào thậm chí soi tiên giới còn đáng sợ hơn mà huyền nhất yêu h o à n g mặt bên trên lại là không có bao nhiêu c h â n kinh mới vừa hắn còn gặp qua tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma đối với tiên thiên nhất tộc xuất thế hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc ngươi là tây thiên vũ trụ già lâu la hỗn độn thần ma gặp đến huyền nhất yêu h o à n g một nháy mắt cũng là nhúng mày nhìn lấy huyền nhất yêu h o à n g cũng là có một chút vẻ không hiểu hồi tiên bối ta xác thực là đến từ tây thiên, trụ, tây thiên vũ trụ bất quá ta hiện tại đã không phải là tây thiên vũ trụ người nhớ ngày đó ta vì không trở thành tây thiên vũ trụ những kia con lửa chọc bạc kỵ mới thông qua thiên nguyên giới không gian thông đạo đi đến thiên nguyên giới thành vì thiên nguyên giới yêu tộc đệ tam yêu hoàng đối mặt tiên thiên nhất tộc hỗn độn thần ma huyền nhất yêu hoàng lúc này có thể không dám có bất kỳ dầu diếm đem chính mình tao ngộ toàn bộ nói cho hỗn độn thần ma nghe ồ rõ ràng thiên nguyên giới cùng tây thiên vũ trụ không gian thông đạo đã sớm bị ta phỏng ấn vì cái gì ngươi còn có thể dùng đi đến thiên nguyên giới hỗn độn thần ma biểu thị khó hiểu làm đến thiên nguyên giới viễn cổ thời kỳ đại năng hắn cùng tây thiên thế giới người vẫn là có lấy một chút tiếp xúc hắn cũng là chán ghét tây thiên vũ trụ những k i a con lửa chọc miệng bên trong ngã phật t ứ bi nhưng là s á t lục sự tình bọn hắn có thể làm không ít cho nên liền đem thiên nguyên giới kết nối tây thiên vũ trụ không gian thông đạo phong ấn hơn nữa còn là hắn tự thân phong ấn theo lý mà nói trừ đi tây thiên vũ trụ cái kia vị đại năng như lai tử cùng với minh hà tử tây thiên vũ trụ không ai có thể phá vỡ hắn phong ấn chẳng lẽ hai gia hỏa này vì đem cái này già lâu la đi đến thiên nguyên giới tự thân xuất thủ phá vỡ chính mình phong ấn không thành muốn biết rõ tây thiên vũ trụ có thể là muốn xa tại bảy đại vũ trụ bên trong thiên nguyên vũ trụ không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất bởi vì thiên nguyên vũ trụ thành lập thời gian cũng là ngắn nhất tại thiên nguyên giới làm đến thiên nguyên vũ trụ chủ thế giới xuất hiện thời điểm tây thiên vũ trụ sớm cũng đã là cường đại vũ trụ mà lại tại bảy đại vũ trụ bên trong còn có cái này vũ trụ trật tự giả tồn tại phụ trách thủ hộ một cái vũ trụ trật tự tại một cái vũ trụ xuất hiện to lớn nguy cơ thời điểm trong vũ trụ này vũ trụ trật tự giả sẽ xuất hiện xuất thủ duy trì vũ trụ trật tự mà hôn đôn thần ma lúc này không muốn nhất gặp đến cũng là cái này cái gọi là vũ trụ thủ hộ giả hiện nay hắn hôn đôn ma trở về Thế t h đem cả cái i ê người n u y ê n trong n vũ vào trụ túi, bỏ h là c nhất à g yêu hằng y cũng là lời thật nói thật sao thật tình không biết huyền nhất yêu hằng có thể đủ đi đến thiên nguyên giới đều là đã từng tạo hóa thiên đạo công lao mà huyền nhất yêu h o à n g gia nhập yêu tộc cũng là tạo hóa thiên đạo một tay thúc đẩy thượng cổ thời kỳ v u tộc thực lực quá mức tại cường đại liền mạnh như yêu tộc đều có một tiên muốn bị áp chế ý tứ cho nên cân bằng thiên nguyên giới thế cục tạo hóa thiên đạo mới để hiện nay huyền nhất yêu hoàng gia nhập yêu tộc nhưng ai biết v u tộc cùng yêu tộc không có lẫn nhau suy yếu ngược lại là càng thêm cường đại thậm chí hướng thiên đạo phát lên khiêu chiến đến mức tạo hóa thiên đạo tự thân xuất thủ đem v u tộc hủy diệt đem yêu tộc trục xuất thiên nguyên giới vậy phần tại sao v u tộc cùng yêu tộc kết cục bất đồng là bởi vì yêu tộc tộc nhân thực tại là quá nhiều phàm là, là xúc sinh tu luyện đều là yêu tộc một thành viên như này to lớn số lượng dù là tạo hóa thiên đạo cũng tiêu diệt không được. Thú vị, ngươi hiện tại là muốn trước đi bạch lộc thư viện đi tạo hóa cái kia ra hỏa ta sớm muộn muốn đi tiếp hắn h ô n độn thần ma nói xong một bàn tay lại đem huyền nhất yêu hoàng cho đập bay ra ngoài nhưng là huyền nhất yêu hoàng thân bên trên lại là không có nhận đến bất kỳ thương thế cái này h ô n độn thần ma đến tột cùng là có ý gì huyền nhất yêu hoàng cũng là đối h ô n độn thần ma cái này một thao tác biểu thị rất không hiểu lẽ nào đối phương biết do chính mình muốn đi bạch lộc thư viện còn muốn tiến chính mình một hay sao không quản còn là nhanh đi tới bạch lộc thư viện mới tốt huyền nhất yêu hoàng nói xong thân hình liền hướng lấy nam vực bạch lộc thư viện phương hướng bỏ chạy thiên nguyên giới nam、vực. tại nam vực bên trong cũng phát sinh cùng bắc vực trung châu một dạng sự t ì n h chỉ gặp nam vực đại địa tái liệt vô số đạo khe hở p h ụ đầy cả cái nam vực bất quá cùng bắc vực cùng với trung châu bất đồng là từ khe hở tiêu tán mà ra không phải hỗn độ lực lượng càng không phải là sinh mệnh cùng tử vong lực lượng mà là một loại mười phần thần bí mà chuẩn đối thần hồn lực lượng tại cái này c ổ lực lượng xuất hiện một nháy mắt liền hướng lấy nam vực đại lục lan tràn mà đi vô số tên nam vực tu sĩ gặp đến cái này cổ năng lượng công kích cùng với cùng thần hồn trọng thương cùng theo ngất đi nhưng là cái này cổ lại là xâm nhập không một chỗ dĩ nhiên chính là nam vực cản nguyên sơn cản nguyên sơn t r u n g quanh bị một đạo kết giới thủ hộ l ấ y mà cái này đạo kết giới bất ngờ liền là bạch lộc thư viện thả ra mặc dù cái này c ỗ thần bí lực lượng xâm nhập không cản nguyên sơn nhưng lại đem cản nguyên sơn cho cả cái bao vây lại cuối cùng lại phát sinh cái gì sự t ì n h a còn để không để người yên tĩnh một chút cái này mới bình tĩnh mấy trăm năm a liền có đại sự muốn phát sinh nam vực rất nhiều tu sĩ gặp này cũng là lần lượt phàn n à nói n và giới đại chiến kết thúc còn không có yên tĩnh mấy trăm năm hiện tại lại có đại sự muốn phát sinh mà lại cái này sự tỉnh thật giống tốt không nhỏ liền giống là có cái gì tuyệt thế ma đầu muốn xuất thế liền tại chỗ này lúc hai thân ả n h phân biệt từ nam vực hai cái thế lực tối cường phóng lên tận trời mà cái này hai người bất ngờ liền là chân vũ vương triệu l a o tổ cùng với vạn bảo thương hội t r ư ớ c hội t r ư ở n g vũ m i n h nhìn đến thiên nguyên giới lại có đại sự muốn phát sinh a tỉ mỉ quan sát hội phát hiện cả hai tu vi vậy mà đã tới chuẩn đế cảnh mà lại còn l o a n g thoáng dấu hiệu muốn đột phá cái này trùng tốc độ tu luyện lại bạch lộc thư viện ưu tú đệ tử còn muốn nhanh mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma h u y lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương ba trăm bảy mươi hai luân hồi thần ma cái này kỳ thực cũng không phải cả hai thiên phú tốt chỉ bất quá cả hai căn cơ nông cạn tu luyện cần thiết linh lực tự nhiên là thưa tớt tốc độ tu luyện tự nhiên cũng liền so bạch lộc thư viện đệ tử muốn nhanh nhưng là cùng giai một chiến một cái bạch lộc thư viện ngoại môn liền có thể đối phó mấy chục cái chân vũ lao tổ cái này dạng tu sĩ đúng vậy a cái này mới yên tính bao lâu a Trân vũ lao tổ n g h e này cũng là toán thầm nói mắt nhìn hắn chân vũ vương triều lúc này người mới xuất hiện lớp lớp lại có thể nhiều tiễn mấy cái vương triều đệ tử tiến bạch lộc thư viện có thể ngàn vạn đường ra cái gì sự tình a bạch lộc thư viện không chỉ tại cái khác thế giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện tại thiên nguyên giới đông nam tây bắc cùng với trung châu đều thành lập bạch lộc thư viện phân viện bất quá bạch lộc thư viện tại thiên nguyên giới các vực thành lập bạch lộc thư viện phân viện cùng tại cái khác thế giới thành lập phân viện bất đồng tại thiên nguyên giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện mục đích là vì trước thời hạn phát hiện thiên phú tốt đệ tử mà cái chỉ có tại những n à y phân viện đệ tử tu vi đạt đến đại thánh cảnh sau mới có thể bị tuyển vào bạch lộc thư viện chủ viện bên trong mà lại liền tính là tiến vào đến bạch lộc thư viện bên trong cũng chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử muốn đi vào đến nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử đều cần mỗi người bản sự mới được bất quá có bạch lộc thư viện tại hẳn là sẽ không có cái gì đại sự trần vũ lao tổ nghĩ đến bạch lộc thư viện về sau tại một giây sau căng cứng sắc mặt lập tức liền có hỏa hoãn nam vực bạch lộc thư viện nhìn đến nam vực tiên thiên ma thần cũng rốt cục chọc không được xuất thế khẩu minh khoe miệng khẽng t lập tức từ chính mình ghế nằm đứng dậy. Đi. ngồi bản viện trưởng đi nhìn nhìn khổng minh nói xong liền mang lấy trương lang hân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tại một giây sau cả hai thân hình liền xuất hiện tại nam vực đại địa khe hở ngay phía trên thật là nồng n ạ c luân hồi lực lượng viện trưởng cái này sẽ không phải là s á u trương lang hân gặp này cũng là kinh hô một tiếng kết hợp với khổng minh phía trước lời nói nháy mắt tại trong đầu của nàng liền có một cái lớn mật ý nghĩ không sai cái này liền là mười đại trí cao sinh mệnh thần ma luân hồi thần ma khổng minh kích động nói Đối m ặ thật tiên t i Minh lại Minh. cái gọi là tiên thiên phải cái tiên giới thai ê lên lên nguyên n thần Khổng không nửa phần lắng, ngược hưng phấn trong Khổng Những này thần căn bản cũng không nhắc dung chuyển thai họa, mà là miễn phí tay chân ma mắt ma mà tay A. suốt thế, t hoạ, phí h gì có lo là là là là ở là luân hồi thần ma trương lang hân mặc dù sớm đã đoán đến trần tướng nhưng là tại khổng minh tự thân nói ra về sau vẫn là có mấy phần khó có thể tin chỉ gặp hai người phía dưới luân hồi lực lượng lại lần nữa dâng trào mà ra cũng hướng lấy nam vực bốn phía phương hướng lan tràn mà đi mục tiêu là nam vực tất cả sinh linh hừ ở trước mặt ta còn dám làm cản khổng minh hừ lạnh một tiếng ngay sau đó một tôn to lớn công đức kim thân xuất hiện tại khổng minh thân sau sát theo đó công đức kim thân vung tay lên vô tận công đức lực lượng nháy mắt đem những này luân hồi lực lượng ngăn cản tại khe hở bên trong từ khổng minh để lục cựu lên bọn người ở tại cái khác thế giới thành lập bạch lộc thư viện phân viện phía sau khổng minh công đức kim thân bên trong ẩ n chứa công đức lực lượng càng ngày càng tăng mặc dù hắn tu vi chỉ là bất hủ cảnh nhưng là hắn công đức kim thân thực lực lại là đã đạt đến siêu thoát cảnh mà lại là hoàn toàn siêu thoát có thể dùng nói khổng minh lúc này cũng đã thành một cái siêu thoát cảnh cực giả mà tại siêu thoát cảnh phía trên còn có một cái vĩnh hàng cảnh bất quá hắn chỉ là truyền thuyết liền khổng minh đối với mấy cái này cũng không phải hiểu rất rõ bởi vì hệ thống đã nhanh đổi mới sáu trăm năm liền tại cái này lúc tại nam vực đại địa khe hở bên trong vô tận luân hồi lực lượng tại thời khắc này ngưng tụ thành một đạo bóng người ha ha ha, ta rốt cuộc ra đến rồi một đạo thanh âm hưng phấn từ cái này bóng người thân bên trên truyền ra chỉ gặp này người hình dáng chậm rãi hiệp tính một tấm bề ngoài lạnh lùng hạ để người căn bản liền nhìn không ra hắn giới tính hơn nữa toàn thân đều bị nồng đậm luân hồi lực lượng bao khoả để người vô pháp điều tra một hai ừ sớm liền chờ lấy ngươi khổng minh quát to một tiếng phía sau công đức kim thân dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem luân hồi thần ma cho nắm ở trong tay ừ m phía sau cái này lúc cũng là nhúm mày một cổ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng đem nó bao vây cho ta phá luân hồi thần ma lúc này cũng là phẫn nộ quát không có nghĩ đến thế mà còn có người dám hướng hắn luân hồi thần ma khiêu khích hắn có thể là tiên t i ê n nhất tộc luân hồi thần ma có thể là không q u ả n thôi động chính mình thể nội luân hồi lực lượng vậy mà đều không có nửa phần tác dụng c h ó i buộc chặt hẳn cái này có lực lượng giống như là không thể phá vơ căn bản liền vô pháp đánh tan cái này có lực lượng vậy mà đã đạt đến hoàn toàn siêu thoát cảnh cái này lúc luân hồi thần ma cũng là kinh hô một tiếng muốn biết do dù hắn cũng chỉ là nửa bức siêu thoát cảnh tu vi hắn ngủ say mấy vạn cái k ỳ nguyên vừa thức tỉnh lại đột nhiên xuất hiện một cái siêu thoát cảnh cường giả cái này để hắn như thế nào chịu được dù bọn hắn tiên thiên nhất tộc đều không có một cái siêu thoát cảnh cường giả tối cường vận mệnh thần ma cũng chỉ là nửa cái chân đạp vào siêu thoát mà thôi mà hỗn độn thần ma thời không thần ma vĩnh hằng ma thần tu vi cùng hắn tương đồng cái khác sáu đại ma thần đều chỉ là bất hủ cảnh yếu nhất không nghi ngờ liền là tạo hóa thần ma thằng đến hôm nay hắn đều không biết do dùng tạo hóa thần ma thực lực là thế nào làm thiên, nguyên giới thiên đạo. không muốn d â y d ụ a dù ngươi thực lực còn vô pháp cùng ta đối kháng gặp đến luân hồi thần ma còn tại không ngừng d â y d ụ a khổng minh thân hình cũng là nháy mắt xuất hiện tại cái trước trước mặt ngươi là cái gì người luân hồi thần ma gặp đến khổng minh xuất hiện mặt bên trên cũng là tràn đầy khó hiểu bởi vì khổng minh thân bên trên bao quanh một cỗ thần bí mà lại cường đại lực lượng mà chính là cái này c ỗ lực lượng trói buộc chặt hắn ha ha ta là cái gì người không trọng yếu trọng yếu là các ngươi tiên tiên nhất tộc thời đại đã qua mấy vạn cái kỷ nguyên hiện nay tiên nguyên giới đã không thuộc về các ngươi khổng minh hài hương nói hắn mục đích có thể là muốn để luân hồi thần ma thành vì hắn miễn ph làm càn chúng ta tiên tiên nhất tộc là phụ thần ba ngàn hồng mông chi khí sở hóa mà thiên nguyên giới là phụ thần thân thể sở hóa ngươi nói thiên nguyên giới không thuộc về chúng ta tiên tiên nhất tộc ngươi thực là đại n g h ị c h bất đạo chúng ta tiên tiên nhất tộc mới là thiên nguyên giới chính thống không chờ khổng minh nói tiếp luân hồi thần ma trực tiếp q u á t lên một tiếng lớn nói hắn cái gì đều có thể dùng nhưng là nói thiên nguyên giới không thua tại tiên tiên nhất tộc cái này hắn nhịn không được bọn hắn tiên tiên nhất tộc đản sinh sứ mệnh liền là thủ hộ thiên nguyên giới hoàn thành phụ thần tâm nguyện v ư ờ cười khổng vô tận công đức lực lượng tại ma diệt luân hồi thần ma thân bên trên lực lượng a phía sau cũng là kêu t h ả m một tiếng cái chán ẩn ẩn có mấy sợi gân xanh bạo khởi ngươi đến tột cùng là người nào thiên nguyên giới thế nào khả năng hội có ngươi cái này cường đại tồn tại luân hồi thần ma chất vấn võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp 373, Phụ thần Vọng, Bạch Lộc Thư Viện. theo lý mà nói tại tạo hóa thần ma quản lý giới thiên nguyên giới là không khả năng xuất hiện cái này cường đại tồn tại bởi vì hắn biết do tạo hóa thần ma nhân phẩm đối phương là không khả năng cho phép không thể khống nhân tố tồn tại ha ha ha n g ư ơ i ghi nhớ ta là bạch lộc thư viện viện trưởng khổng minh khổng minh q u ù n g tiếng một tiếng thân bên trên lập tức dâng lên một cổ nồng đậm tạo hóa lực lượng tạo hóa bạch lộc thư viện luân hồi thần ma nghe đến khổng minh l ờ i về sau cũng là không khỏi kinh hô một tiếng theo sau trao mày tại cùng nhau nhưng là vài giây đồng hồ phía sau lại lần nữa d ã n ra tạo hóa không có nghĩ đến ngươi vì hoàn thành phụ thần nguyện vọng thế mà sáng lập bạch lộc thư viện nhìn đến ngươi còn là có chút lương tâm bất quá liền bằng ngươi cũng nghĩ hoàn thành p ụ thần nguyện vọng ngươi còn xa xa không đủ tư cách luân hồi thần ma t r â m trọng nói nhìn lên trước mắt người thân bên trên vô cùng đồng đậm tạo hóa lực lượng này người liền là tạo hóa thần m a không nghi ngờ c h ắ c không được thiên nguyên giới sẽ xuất hiện như này cường đại tồn tại nguyên lai、like、này người liền là mấy vạn cái kỷ nguyên chức dùng thân hóa thiên đạo tạo hóa thần ma cái gì phụ thần nguyện vọng khổng minh nghe đến luân hồi thần ma cũng là mặt lộ vẻ không hiểu bất quá khổng minh hiện tại cũng không tính nghĩ những thứ này sự tình ngươi có nguyện ý gia nhập ta bạch lộc thư viện khổng minh lạnh nhạt nói khổng minh nói cái này câu nói cũng không phải là hỏi thăm đối phương mà là tại thông tri đối phương liền tính đối phương không có đáp ứng k h ổ người không suy nghĩ một chút đối với luân hồi thần ma trực tiếp hồi đáp nên gia nhập bạch lộc thư viện cái này là khổng minh hoàn toàn không nghĩ tới không cân nhắc cái này đồng dạng cũng là ta sứ mệnh luân hồi thần ma nắm chặt hai quyền trả lời kia tốt liền theo ta hồi bạch lộc thư viện đi mặc dù khổng minh nghe không hiểu luân hồi thần ma tại nói cái gì nhưng là chỉ cần đem phía sau mang về bạch lộc thư viện kia hết thể liền được biết chỉ gặp khổng minh vung tay lên khổng minh sau lưng công đức kim thân bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đem luân hồi thần ma mang về bạch lộc thư viện cái gì tình huống lẽ nào sự tình đã giải quyết hay sao rất nhiều nam vực tu sĩ gặp này lần lượt không hiểu nói vốn cho rằng lần này lại là một tràng thiên nguyên giới dung chuyển nhưng là không nghĩ tới lần này dung chuyển b ẹ n b ẹ n duy trì liên tục nửa ngày thời gian đã kết thúc ôi ta đã nói rồi có bạch lộc thư viện tại một chút á miêu a cầu lận không nổi cái gì sóng lớn trần vũ lao tổ gặp đến nam vực nguy cơ đã giải trừ về sau cổ họng treo lấy tâm cũng là lập tức rơi xuống lúc này hắn cũng còn không biết bị hắn xưng là a miêu a cậu lại là viễn cổ thời kỳ tiên thiên nhất tộc luân hồi thần ma chỉ gặp khổng minh mang lấy một mặt bình tĩnh trương lang hân cùng với kinh hồn bất định luân hồi thần ma xuất hiện tại cả nguyên n sơn thằng đến hiện tại trương lang hân đều không thể tin được khổng minh thế mà liền nói mấy câu liền đem luân hồi thần ma cho thu phục bạch lộc thư viện tạo hóa ngươi làm còn thật giống là không có việc gì a luân hồi thần ma nhìn lấy bạch lộc thư viện trước kia khối bảng hiệu to tướng tại trên tấm bảng còn khắc lấy bốn cái tràn đầy cổ lão khí tức chữ lớn chính là bạch lộc thư viện luân hồi thần ma hài hư nói mà khổng minh cũng không để ý tới luân hồi thần ma mà là trực tiếp đem luân hồi thần ma mang về viện trưởng lâu bên trong b ạ c h lộc thư viện phong tiêu giật ở lại thư lâu bên trong ừ m một mực tại tu luyện bên trong phong tiêu giật lúc này cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện mà cái này cổ chính là hắn hiểu rõ nhất luân hồi lực lượng rất mạnh luân hồi lực lượng a trong thư viện thế nào sẽ xuất hiện nồng đậm như vậy luân hồi lực lượng chẳng lẽ có cái nào vị sư đ ệ sư mội tại tu luyện luân hồi lực lượng hay sao c h ậ p chật chật thật là một cái tu luyện luân hồi lực lượng thiên tài quả thực đều ta đây sư huynh đều cho làm hạ thấp đi phong tiêu giật tự g ê u nói nồng đậm như vậy luân hồi lực lượng. nhìn đến vị sư đệ này đối luân hồi lực lượng l ĩ n h nộ g còn muốn cao hơn chính mình b ạ c h lộc thư viện lý đạo chân ở lại thư lâu bên trong không hổ là phong sư đệ thế mà nhanh như vậy liền đem luân hồi lực lượng l ĩ n h nộ g đến loại tình trạng này nhìn đến ta cũng phải nỗ lực mới được bằng không ta cái này thủ tịch địa vị thật liền không bảo à lý đạo chân thì thầm mặt bên trên tràn đầy c ư ờ i khổ trong mắt hắn phong tiêu giật thiên phu thực tại là thật đáng sợ đ o á n chừng là đã vượt qua chính mình tại phó thiên hành ở lại thư lâu bên trong không có bất cứ người nào mà tại vũ linh lung ở lại thư lâu bên trong lại là có hai cái người sư tỷ phong tiêu giật cái này ra hỏa thiên phú có hơi thật đáng sợ phó thiên hành đồng dạng cũng là cảm nhận được bạch lộc thư viện cái này cổ nồng đậm luân hồi lực lượng mặt bên trên cũng là lộ ra khó coi c h i sắc h i ệ n nhiên là bị phong tiêu giật cho đà kích đến chính mình tu luyện cái này thời gian dài cũng là mới trí tôn cảnh tứ trọng cùng s ở thiên đồng dạng tại thân truyền đệ tử bên trong cái này chủng tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất mà phong tiêu giật cùng lý đạo chân là trí tôn cảnh năm nặng càng đáng sợ là vũ linh lùng tu vi đã đạt đến trí tôn cảnh lục trọng hiện tại chỉ còn lại vũ thiên tứ tu vi không rõ ràng căn cứ lý bột nói vũ thiên tứ theo lấy cái nhất cùng vệ trang hai người đi thiên giới. nhưng là cái này một đi đã là qua năm sáu trăm năm từ vạn giới đại chiến kết thúc bạch lộc thư viện tại cái khác thế giới cũng thành lập phân viện về sau đại sư huynh bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại liều mạng tu luyện bởi vì có cạnh tranh mới có động lực ca vũ linh lung chậm rãi thu quay người bên trên ngũ hành thiên thai lực lượng từ nàng thể chất thăng cấp thành vì ngũ hành thiên thai thánh thể nàng t h ầ n hồn cũng cùng thiên thai đế tôn một đám thần hồn hòa làm một thể không chỉ sở hữu thiên thai đế tôn tất cả ký ức liền tính cách cũng có một tia thiên thai đế tôn cải bóng sư lệ a ngươi còn phải cố gắng mới được ngươi tu vi hiện tại đã là chúng ta thân truyền đệ tử bên trong hạng chốt tồn tại ngươi lại cái này sa đ o ạ n xuống đi dự đoán chờ lát sở sư đệ tu vi đều muốn vượt qua ngươi hiện tại cái khác phân viện người bây giờ còn có diệp sư đệ để lấy nhưng là ngươi thế nào hội biết rõ cái khác phân viện người sẽ không sẽ xuất hiện một cái liền diệp sư đệ cũng áp chế không người đâu ngươi làm đến chúng ta chủ viện thân truyền đệ tử đến thời điểm có thể đừng không sánh bằng phân viện đệ tử a vũ linh lung trầm giọng nói hiện nay vũ linh lung biến đến thành t h ụ vô cùng tại trên người nàng lại cũng không nhìn thấy đã từng tiểu la lị cái bóng sư tỷ nghiêm trọng đến thế sao phó thiên hành khi nghe đến vũ linh lung điện thoại lập tức cũng là đầu co g i ú lại m ặ t bên trên tràn đầy khó có thể tin nếu là một trăm n ă m nữa bên trong vô pháp đột phá c h i tôn cảnh năm nặng ta liền đem ngươi đuổi đi ra vũ linh lung trực tiếp nắm chặt quyền đầu một quyền đánh vào phó thiên hành đầu bên trên hơn nữa giơ lấy quyền đầu hùng tần nói sư tỷ ta biết rõ mà phó thiên hành tự nhiên cũng là vô tội ô n đầu hủy khuất đáp ứng giải r ắ c biên cương vạn nấm nhờ ật tướng công thành vạn cốt khổ nạm bắc tiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mẹ nhở tủ hồi bách việt đã hư v ộ điện linh sống lại nền thịnh th Trường bạch lộc thư viện cùng tinh tần điện bạch lộc thư viện sở thiên ở lại thư lâu bên trong từng đợt hoan thanh thiếu ngự chuyên gia cái này cũng hảo hảo nhìn còn có cái này không có nghĩ đến vạn bảo thương hội vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy tinh mỹ đồ vật từng đạo tiếng hoan hô chuyên gia cái này hiển nhiên là thiên khải yên thiên h nhiên thanh âm. đương h thanh vạn bảo ư ơ n nói thực lực không thế nào, nhưng là luận làm sinh ý, làm đến g hội thực thế tuy lực làm làm g ta t vạn bảo nhâm ộ i tại vạn giới t vạn bên n r phía sau chỉ cần là ngươi thưa thích ta toàn bộ có thể dùng để vạn bảo thương hội làm ra đến sáu bạch lộc thư viện viện trưởng lâu không sai sao tạo hóa nhìn đến cái này cái gọi là bạch lộc thư viện còn thật bị ngươi làm giả dáng vừa về tới bạch lộc thư viện luân hồi thần ma thần thức liền bắt đầu tại bạch lộc thư viện không ngừng quét nhìn lên đến hơn nữa miệng bên trong không ngừng tán thưởng ngươi vì cái gì gọi ta tạo hóa k h ô n g minh cái này lúc cũng là chọc không được chính mình nội tâm n g h i hoặc trực tiếp đánh gây luân hồi thần ma không hiểu hỏi tạo hóa ngươi còn trang a ta đều đã phát hiện trừ đi ngươi nào còn hội có nồng đậm như vậy tạo hóa đại đạo lực lượng đâu luân hồi thần ma lại lần nữa h à i h ư ớ c nói lộ ra một cái hô sát hết thể biểu tình phía trước ta không hiểu nổi trước đây ngươi vì cái gì có thể dùng thân hóa thiên đạo mà lại thành vì thiên đạo phía sau vì cái gì muốn đối chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ đô bất quá ta hiện tại dường như đã hiểu rõ ngươi làm cái này hết thể đều là vì thực hiện phụ thần tâm nguyện luân hồi thần ma tự lẩm bẩm nhưng là khổng minh nghe đến hắn lời lại lập tức rơi vào trầm tư tạo hóa đại đạo lực lượng dùng thân hóa thiên đạo nhìn đến trước mắt cái này tiên thiên nhất tộc luân hồi thần ma đem mình làm, làm tiên thiên nhất tộc tạo hóa thần ma cũng liền là đời chức tạo hóa thiên đạo như là ngươi cho rằng ta là các n g ư ơ i tiên tiên nhất tộc tạo hóa thần ma kia sự tỉnh thực chỉ sợ cũng muốn làm ngươi thất vọng ta cũng không phải trong miệng ngươi tạo hóa thần ma khổng minh hai tay mở ra mặc dù hắn đại khái có thể tại luân hồi thần ma trước mặt giả bộ làm là tạo hóa thần ma nhưng là cái này cũng không phải hắn nữa thích làm sự tỉnh làm đến bạch lộc thư viện viện trưởng hắn xem thường phải làm cái này trùng giả mạo thần phong sự tỉnh tạo hóa ngươi còn c h ẳ n g a cả cái thiên nguyên giới trừ đi ngươi, ngươi nào còn có thể nắm giữ thiên nguyên vũ trụ bên trong gần như toàn bộ tạo hóa lực lượng mà luân ạ i ta t ở hồi thần ma t dùng, dùng một chủng nghìn phía trước liền n đồ đần biểu tình nhìn lấy khổng minh đã là đem không tin tưởng ba chữ to viết tại mặt bên trên không còn ngươi tin không tin nhưng mà cái này liền là sự thực khổng minh nhàn nhạt trả lời sự thực liền là hắn cướp tạo hóa thần ma thiên đạo chi vị còn cướp đi tạo hóa thần ma toàn bộ tạo hóa lực lượng cái này sự tỉnh tại người khác đều là chuyện không thể nào nhưng là tại hệ thống trước mặt liền lộ ra rất bình thường đã ngơi ư cứng rắn muốn dùng cái này trùng lời giải thích kêu ta liền đến xem ngươi luân hồi đi luân hồi thần ma nói xong mặt bên trên đột nhiên liền biến đến nghiêm túc lên sát theo đó vô tận luân hồi lực lượng liền đem cả hai cho bao vây lại viện trưởng trương lang hân nhìn đến cái này trùng tràng cảnh cũng là không khỏi lo lắng nhưng là khẩu minh lại là khoát tay áo hắn ngược lại muốn nhìn, nhìn luân hồi thần ma có thể làm ra đến động tích gì rất nhanh cả hai thân hình liền xuất hiện tại một cái không gian xa lạ bên trong tại cái này chỗ không gian khắp nơi đều tràn đầy luân hồi lực lượng phàm là là bất kỳ cái gì người tiến vào đến cái này chỗ không gian đều sẽ lập tức rơi vào luân hồi bên trong nhưng là khổng minh không phải bất kỳ cái gì người chỉ gặp luân hồi thần ma vung tay lên vô tận luân hồi lực lượng lại tiến vào khổng minh thần hồn bên trong mà cái sau lại không có phản kháng chút nào ý tứ phải nói là xem thường tại phản kháng ừ ta ngược lại muốn nhìn cái này thời gian dài tạo hóa ngươi đến tột cùng có biến hóa gì luân hồi thần ma hừ lạnh một tiếng bắt đầu bình tĩnh lại quan sát khổng minh luân hồi lực lượng có thể là liền tại cái này vô tận luân hồi lực lượng muốn xâm nhập khổng minh thần hồn thời điểm phía sau thần hồn đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí lực lượng phải nói là một cỗ thần bí ý thức mà luân hồi thần ma chung quanh những kia vô tận luân hồi lực lượng giống là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật lần lượt hoảng sợ thối lui ngay sau đó tất cả luân hồi lực lượng đều nhanh chóng rời đi khổng minh thân thể nháy mắt tại khổng minh chung quanh y liền hình thành một chỗ khu vực c h â n không liền luân hồi thần ma lúc này khoe miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin không khả năng ngươi thế nào hội không phải tạo hóa ngươi như là không phải tạo hóa khổng minh trầm viện, viện giọng nói trước mắt cái này vị luân hồi thần ma hiển nhiên là đối bạch lộc thư viện hết sức hiểu rõ hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến người khác khi nghe đến bạch lộc thư viện lúc t h ầ n kinh bạch lộc thư viện nhất định giấu lấy một cái kinh tiên đại bí mật mà cái này hết thể đều là hệ thống không có nói với mình nguyên lai、like、như đây c h ắ c không được hồng mông ba ngàn đại đạo bên trong vận mệnh thần bí nhất quả nhiên cái này hết thể đều là mệnh trùng chú định đây cũng là vận mệnh của ta luân hồi thần ma cười khổ một tiếng giống là minh bạch hết thể viện trưởng luân hồi thần ma đột nhiên đối lấy khổng minh nói ngươi thành lập bạch lộc thư viện viện trưởng mục đích là cái gì luân hồi thần ma đối lấy khổng minh hỏi thăm dò đương nhiên là vì để cho bạch lộc thư viện thành vì toàn vũ trụ thế lực khổng minh trầm giọng nói cái này không chỉ là hắng bài cho hắn nhiệm vụ như là không phải hệ thống hắn tại hơn hai ngàn năm trước liền chết trên c ả n nguyên sơn kia tốt không quản có phải hay không tạo hóa ta đều nguyện ý gia nhập bạch lộc thư viện ta sứ mệnh cũng là để bạch lộc thư viện trở lại vinh quang đánh bại tinh thần điện luân hồi thần ma tại nói đến tinh thần điện thời điểm sắc mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng kia là kiên kỵ lại là tinh thần điện tinh thần điện đến tột cùng là cái gì đồ vật khổng minh thăm dò tình nói mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc cái này sự tình ta cảm thấy ngươi, ngươi không nên biết thì tốt hơn nếu là ngươi biết rõ tinh thần điện sự tình về sau ngươi liền sẽ vì ngươi lời vừa rồi mà cảm thấy ngu xuẩn luân hồi thần ma hiển nhiên là không có đem hết thể nói cho khổng minh y tứ giải rác biên cương vạn nấm nhờ ật tướng công thành vạn quốc h ổ nạm bắc thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mề nhờ t ủ hồi bách việt đã hư vội điển hình sống lại nền thịnh t h i ệ đ o à i việt biên cương hóa khổng lồ chương ba trăm bảy mươi lăm phá quân tinh quân mà ta sư tôn liền là tứ hoàng bên trong diệt hoàng mà trừ đi tứ hoàng bên ngoài phá bại vũ trụ còn có cái này rất nhiều bất hủ cảnh cường giả mà tứ hoàng chỉ là bất hủ cảnh cường giả vinh dự cao nhất mà thôi ta cũng chỉ là đánh bại nhậm chức khải vương mới có thể thành vì bắt vương bên trong y h i ệ vương nhưng là không có nghĩ đến ta sở dĩ đánh bại khải vương vẫn là bởi vì đối phương cố ý thua cho ta y h i ệ vương cười khổ nói kinh lịch lần trước tử huyền giới một chiến hắn đã sớm minh bạch hết thảy như là trước đây khải vương cố ý thua cho chính mình chính mình căn bản không có cơ hội thành vì bắt vương hiện nay nhìn đến chính mình còn chưa có tư cách vinh đăng cái này bắt vương chi vị tuy nói như thế nhưng là các ngươi phá bại vũ trụ tổng thể chiến thể đều so với chúng ta thiên nguyên vũ trụ môn cao y h i ệ vương thực lực tại thiên nguyên vũ trừ đi chúng ta bạch lộc thư viện cực giả chỉ sợ là vô địch tại địa tiên cảnh đi. lý bột cũng là phụ hòa nói y rỉa vương thực lực tại phá bại vũ trụ khả năng không tính là gì nhưng là tại thiên nguyên vũ trụ bên trong đều tính là đỉnh tiêm c ứ n g giả tại địa tiên cảnh bên trong trừ đi bọn hắn những n à y bạch lộc thư viện lao sư bên ngoài thiên nguyên vũ trụ hẳn là không có người h ộ i là y rỉa vương đối thủ đến mức k hải vương hắn tu vi đã sớm đột phá nửa b ớ c bất hủ cảnh tự nhiên không thể lại cùng y rỉa vương so ai được rồi không nói cái này uống rượu uống rượu y rỉa vương bưng chén rượu lên đối lấy lý bột ra hiệu một lần ngay sau đó uống một hơi cạn sạch đây mới gọi là sinh hoạt ta còn là thiên nguyên giới tôi ta Ta thật ta cảm giác ta cái n à y mấy năm ngàn vạn năm đều sống đến đều thể â n lên. chó đi Y vương oán thầm nói từ đến tiên nguyên giới hắn mới biết nguyên lai còn có rượu cái này uống ngon đồ vật tại phá bại vũ trụ bên trong một mảnh hư vô tất cả người đều chỉ biết hấp thu chúng quanh năng lượng đến biến đến càng mạnh căn bản liền không biết rõ ăn uống là cái gì đồ vật cho tới bây giờ y thể vương mới biết ăn uống là cái gì liền là hưởng thụ à y thể vương nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp cầm lên trước mặt thịt nướng gặm một mặt thỏa mãn không có chút nào một điểm phá bại vũ trụ bắt vương bộ dạng y thể vương ưa thích là được tại chúng ta bạch lộc thư viện rượu bao đủ thịt có đủ lý bột cũng là một mặt tiếu dung ta đều không nghĩ hồi phá bại vũ trụ ngươi nói chúng ta cái này l i ề u mạng tu luyện là vì cái gì còn không bằng dừng lại hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt y hỉa vương lại lần nữa hung hăng cắn xuống một miệng t h ị t nướng không ngừng nhấm ướt ngay sau đó uống từng ngụm lớn một chén đến rượu không ngừng lặp lại lấy động tác này mà lý bột nhìn lấy y hỉa vương lúc này biểu hiện cũng là mười phần thỏa mãn hắn có thể là phụng khổng minh mệnh lệnh đến chiêu đ ạ i y hỉa vương mục đích liền là muốn y hỉa vương sản sinh về là cảm giác cái này dạng vì bọn hắn bạch lộc thư viện tại phá bại vũ trụ phát triển có tr mà tại thiên nguyên giới đông vực cùng tây vực cũng đều có tiên thiên ma thần xuất thế tại đông vực đạo tông xuất hiện là tiên thiên nhất tộc hủy diệt thần ma tại tây vực phật môn xuất hiện là tiên thiên nhất tộc sáng tạo thần ma nhìn đến những n à y người đều đã thức tỉnh a bắc vực là sinh mệnh cùng tử vong kia hai tên gia hỏa trung châu là hỗn độn cái kia khó chơi gia hỏa nam vực càng là luân hồi cái này nhìn trộm người khác tư h ẩn gia hỏa đông vực là hủy diệt nhìn đến địa bàn đều đã chia của kết thúc đâu tây vực sáng tạo thần ma nhìn lấy cái khác địa phương phương hướng miệm bên trong không ngừng thì thẩm tiên giới, tham mặc dù bây giờ biết rõ thiên nguyên giới bạch lộc thư viện liền là cái kia bạch lộc thư viện nhưng là ta lại là cái gì đều không thể làm tham lang tinh quân một bàn tay đập vào ghế dựa trên lan can mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ phụ thân không cần phải lo lắng cái này lúc một bên đạo tinh thiên tôn cũng là đứng ra tới nói mặc dù thiên nguyên giới có cái kia nữ nhân bảo hộ lấy nhưng là chỉ là chúng ta hạn chế bạch lộc thư viện phát triển cái kia bạch lộc thư viện cũng không thành cái gì đại khí suy cho cùng lại mạnh cũng chỉ là tại thiên nguyên vũ trụ mạnh tại cái khác vũ trụ bạch lộc thư viện chẳng phải là cái gì chớ nói chi là muốn đối kháng chúng ta bạch lộc thư viện cái tia nữ nhân chỉ là không để chúng ta đối thiên nguyên giới xuất thủ mà thôi nhưng là bạch lộc thư viện tổng không khả năng một mực lưu tại thiên nguyên giới bên trong đi đạo tinh thiên tôn khỏe miệng k h ẽ n h t t ự t i n nói có thể là ta bị cái tia nữ nhân nhìn chết chết chỉ cần ta đã rời đi tiên h n g u y ê n giới đối phương liền có phát giác thậm chí chỉ cần rời đi tham lang tinh cung đối phương đều sẽ có hành động tham lang tinh quân trầm giọng nói hắn đối vô lực sự tình liền là có một cái xa mạnh hơn hắn đối thủ ngay tại mắt lom lom nhìn mình chằm chằm thu đến chính mình dùng mình phụ thân không cần phải lo lắng cái này sự tự do ta phải làm là được đạo tinh tiên tôn lại lần nữa hướng lấy tham l a n g tinh quân chắp tay nói ngươi lên lần còn bị bạch lộc thư viện viện trưởng một kiếm c h é m thương lẽ nào ngươi bây giờ còn có dũng khí đi đối mặt hắn hay sao tham l a n g tinh quân nghe đến về sau cũng là không khỏi lo lắng nói phụ thân ngươi quên tiên giới còn có một cái siêu thoát cảnh cường giả sao đạo tinh tiên tôn khỏe miệng cánh ế c nói lần nữa ngươi là nói ngọc hoàng tử tham l a n g tinh quân lúc này ánh mắt cũng biến đến lửa nóng ngọc hoàng tử có thể là hắn tiếp nhận tiên giới dùng đến cái thứ nhất đột phá đến siêu thoát cảnh cường giả không sai chỉ cần để ngọc hoàng tử xuất thủ đối phó bạch lộc thư viện viện chương ba trăm bảy mươi sáu thái sơ thời kỳ chúng ta thiên nguyên vũ trụ xác thực là có một cái tên là bạch lộc thư viện thế lực xuất hiện bất quá cái này bạch lộc thư viện có phải hay không cùng thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện có quan hệ ta cũng không rõ ràng tham lam tinh quân trầm giọng nói trên mặt có một tia tức giận trước đó hắn bị cái tia nữ nhân điên trọng thương sự tình đến hiện nay đều còn không có chỉ hoan quả đến hiện tại phá quân tinh quân lại đến hương sư vẫn tội cái này để hắn làm sao có thể không giận hừ không quản cái này bạch lộc thư viện cùng thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện có quan hệ hay không trực tiếp xuất thủ diệt là được ngươi vì cái gì còn phải lưu lấy hắn phá quân tinh quân lại lần nữa hừ lạnh một tiếng hết thể dính đến bạch lộc thư viện sự t ì n h đều không phải cái gì tiểu sự tình ngươi cho rằng ta không muốn sao cái này bạch lộc thư viện có thể là xây dựng ở thiên nguyên giới a tham lang tinh quân cười khổ một tiếng thiên nguyên giới có cái tia nữ nhân điên thủ hộ lấy cho dù là giết hắn hắn cũng không nghĩ tại đối mặt cái tia nữ nhân điên có thể thấy cái tia nữ nhân điên tại tham l a n g tinh quân nội tâm lưu xuống cái bóng lớn đến bao nhiêu thiên nguyên giới thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện đại đệ tử hồng n ô n g sáng tạo cái tia thế giới hay sao phá quân tinh quân sầm mặt lại không có nghĩ đến việc này còn dính đến thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện đại đệ tử hồng n ô n g không sai hiện nay hồng n ô n g mặc dù đã vất lạc nhưng là thiên nguyên giới lúc này do cái tia nữ nhân điên thủ hộ lấy ta thực tại là hữu tâm vô hắn mắt bên trong liền hội tràn đầy vẻ sợ hãi ngươi là nói cái kia nữ nhân cũng xuất hiện rồi cái này trùng trọng yếu sự tình ngươi thế nào không nói sớm phá quân tinh quân nội giận nói tại thiên nguyên vũ trụ phát sinh nhiều chuyện như vậy có thể không có một kiện là tiểu sự tình à. sớm nói nói với ngươi có dùng sao cái kia khủng bố nữ nhân nếu như không có tinh túc thần bản liền tính là chúng ta bảy đại t i n h quân liên thủ cũng chưa hẳn là cái kia nữ nhân đối thủ hiện nay đế quân đại nhân tại đang bế quan vì không dẫn tới cái khác khủng hoảng chúng ta còn là đường rêu ra tốt tham lam tinh quân trầm giọng trả lời suy cho cùng chuyện lúc trước cho tinh thần điện rất nhiều tinh quân mang đến cái bóng thực tại là quá lớn n h ư không phải đế quân đại nhân kịp thời xuất thủ dự đoán hiện tại không có cái gọi là bày đại tinh quân lẽ nào liền cái này dạng không quản cái kia bạch lộc thư viện sao như là cái này bạch lộc thư viện thật cùng thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện có liên hệ một ngày ra cái gì sai lầm ngươi đảm đương n ổ i sao phá quân tinh quân mặc dù tâm có không cam nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra cái gì sai lầm ngươi có hơi quá mất cảm liền tính cái này bạch lộc thư viện là thái sơ thời kỳ tản đ ả n sáng tạo kia lại như thế nào một đời trốn tại thiên nguyên giới bên trong có thể có nổi lên cái gì sóng lớn hoa đây thời kỳ toàn thịnh bạch lộc thư viện còn mà không phải chúng ta tinh thần điện đối thủ húng chi là hiện tại tàn đảng liền tính lại cho hắn mấy vạn cái kỷ nguyên phát triển thời gian hắn cũng đi không ra thiên nguyên vũ trụ chờ đến đế quân đại nhân xuất quan c h i ngày liền là cái tia nữ nhân diệt vong c h i ngày cái gì bạch lộc thư viện đều là quá khứ vân yên thôi tham lang tinh quân cười nói mặc dù hắn rất e ngại cái tia nữ nhân điền hiện tại thiên nguyên giới bạch lộc thư viện tại cái tia nữ nhân điên bảo vệ dưới hắn vô pháp đôi hắn xuất thủ nhưng là hắn thế nào cũng không tin tưởng cái này do thái sơ thời kỳ tản đảng tạo dựng bạch lộc thư viện có thể có cái gì đại hành động nói cái này bạch lộc thư viện có thể đủ uy hiếp đến bọn hắn tinh thần địa địa vị kia xác thực là có điểm quá nói chuyện giật cân chỉ hy vọng như thế bất quá cái này là các ngươi thiên nguyên vũ trụ sự t ì n h ta cũng không nghĩ quá nhiều nhúng tay nhưng nếu là cái này bạch lộc thư viện thật đến không thể không tình trạng ta nhất định sẽ đích thân độc thủ bất quá từ trực tiếp cùng cái kia nữ nhân đ i liều phá quân tinh quân lập tức nắm chặt hai quyền hung tận nói yên tâm đi sẽ không có lúc kia tham lang tinh quân cũng là lạnh nhật nói cáo tử không tiễn dứt lời phá quân tinh quân thân hình nháy mắt cũng là biến mất ngay tại chỗ phụ thân cái này sáu đạo tinh thiên tôn nhìn lấy phá quân tinh quân bóng lưng rời đi lập tức cũng là lo âu nói như là phá quân tinh quân đem này sự t ì n h báo cáo t ử vi đế quân k i a hắn phụ thân tham lang tinh quân cái này tinh quân chi vị sợ rằng không bảo đảm a yên tâm đi chúng ta bảy đại tinh quân từ thái sơ thời kỳ liền là quá mệnh giao t ì n h cái này điểm tiểu sự t ì n h còn không đến mức tham lang tinh quân khoát tay á o một mặt vô tình nói ngươi nói k i ệ kiện sự tỉnh liền do ngươi đi làm đi vi phụ cũng muốn bế quan tham l a n g tinh quân nói xong cũng là biến mất ngay tại chỗ phía trước hắn bị cái kia nữ nhân đ i ê n trọng thường hiện nay thương thế còn không có hắn chỉ có thể dựa vào tu vi cưỡng ép áp chế nhưng là thương thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng hắn hiện tại cần phải là tận nhanh xử lý cái này sự tình mới được b ạ c h lộc thư viện ngươi phách l ố i không quá lâu thời gian đạo tinh thiên tôn nắm chặt hai quyền mặt bên trên lệ khí chút nào không thêm vào che giấu ngay sau đó thân hình khẽ động cũng là biến mất ngay tại chỗ tiên giới tứ tượng thánh địa tại tứ tượng thánh địa thiên lao bên trong chương ỗ n à ba trăm tầng bảy mươi bảy tứ tượng thánh địa ngang qua b á c phương cái n h i ế cùng vệ trang hai người lúc này không có chút do dự nào trực tiếp dùng da chính mình tối cường thất sát hai cái chuẩn đế cảnh sâu kiến cũng dám làm cản chỉ gặp này mặt người tràn đầy xem thường trực tiếp giơ tay vung lên một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt liền đánh bại cái nhiếp cùng vệ trang hai người công kích hơn nữa cái này cổ công kích còn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ tiếp tục hướng lấy hai người oanh kích mà đi cũng trực tiếp oanh kích tại hai người thân thể bên trên、Phúc. cả hai đồng thời phun ra một n g ụ máu m tươi lập tức trọng thương ngã xuống đất yên tâm đi ta là sẽ không giết các ngươi suy có h o cùng các c người có thể là quỷ cốc thiên tôn đệ tử à? này người nhai răng cười một tiếng thân hình tại không ngừng hướng lấy cái n h i p cùng vệ trang hai người phương hướng tới gần thật đáng ghét này ngươi ít nhất là một vị đế tôn cảnh cường giả vũ thiên tứ gặp này cũng là cắn chặt hàm răng có thể là hắn lại là chút nào không hoảng bởi vì lần này đến tứ tượng thánh địa thiên lao người có thể không chỉ bọn hắn ba người ồ người thế mà không trốn thiên lao thủ vệ gặp đến vũ thiên tứ mặt bên trên lại không có chút nào sợ hãi mặt bên trên cũng không khỏi đến nhiều ra một tia nghiền ấ m trốn quang trốn có thể trốn được sao bất quá ta còn không cần thiết trốn vũ thiên tứ khỏe miệng cánh n ế t hai hước nói bởi vì hắn cảm nhận được sư tổ của hắn liền sau lưng hắn ừ cái gì ý tứ thiên lao thủ vệ ngay này cũng là sắc mặt một ngừng lập tức có một loại dự cảm xấu ý tứ liền là nói ngươi dám đối t a c các đồ tôn độc thủ chứng minh ngươi đã chết cái này thời điểm sau l ư n g vũ thiên tứ một lao giả thân ảnh ẩm vàng xuất hiện chỉ gặp cái này tên lão giả một bộ nho sam dâu dài bồng bềnh một bộ trí giả ăn mặc ngươi thiên lao thủ vệ nháy mắt chừng lớn hai mắt bởi vì trước mắt cái này tên lão giả khí tức liền giống là đại dương mênh mông đại hải hắn lại vô pháp khảo sát chút nào ai được rồi ta cũng không muốn độc thủ ngươi tự sát đi lao tử trầm g a i nói nhưng là tại một giây sau thiên lao thủ vệ liền có tiếp một bước động tác chỉ gặp phía sau mặt bị đỏ lên thân bên trên nồi gân xanh Hiển nhiên là tại chống lấy cái gì. Nhưng là tại một giây sau, thiên lao thủ tại cái tại giây là lấy là lao một cự gì. sau, v ệ thân bên trên khí tức tại thời khắc này lại trực tiếp t khí khắc hôn bên này biến đến hôn loạn lên, lại vô ậ n linh lực từ hắn thể nội phun lực thể từ tả mà r anh v chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn thiên lao thủ vệ thân thể lại ngay trước mặt mọi người trực tiếp tự bạo cái này sáu vũ thiên tứ gặp này cũng là trực tiếp chấn kinh rất cằm sư tổ chỉ là giật giật miệng đối phương liền tự bạo lẽ nào sư tổ cái này có mị lực sao các ngươi đều thương không nhẹ đi đều tự động phục hồi đi lao tử mở miệng nói ra thậm chí cả ngón tay đều lười đến đậu liền tại lao tử nói xong phía sau cái nhiếp cùng vệ trang hai người thân bên trên thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn lên đến đa tạ sư tổ cái nhiếp cùng vệ trang hai người vội vàng hướng lấy lao tử chắp tay nói mặt bên trên cũng là nhiều một tia hưởng luận h i ệ n nhiên là thương thế toàn bộ phục hồi cái này sáu sư tổ n g ư ơ i cái này là cái gì chiêu thức a vũ thiên tứ lập tức tò mò hỏi cái này trùng động động m ộ t mép liền có thể đạt đến mục đích chiêu thức hắn thực tại là quá khát vọng cái này chiêu gọi là ngôn xuất phát p ủy muốn học không sư tổ dạy người a lao tử cười nói mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng ngôn xuất phát ủy thế nào luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua đâu vũ thiên tứ suy tư tại một giây sau hắn hai mắt tỏa sáng ta nhớ đến viện trưởng thật giống cũng sẽ cái này chiêu đi vũ thiên tứ đoán thầm nói mặc dù viện trưởng cũng sẽ cái này chiêu nhưng là mình thật giống cũng không có thế nào gặp đối phương dùng qua đâu ha ha ha sở nhi kia g ả mở ngôn xuất p h á p tùy làm sao có thể cùng ta so sánh đâu t ố t các ngươi tiếp tục các ngươi sự tình đi lao tử cười nói thân hình khẽ động lại biến mất ngay tại chỗ đi đi ta cảm giác lao tổ tông khí tức liền tại phía dưới vũ thiên tứ đối lấy cái nhất cùng vệ trang hai người nói lần này bọn hắn đến này mục đích liền là vì giải cứu vũ gia lao tổ tông thanh long đại đế vốn cho rằng vũ thiên tứ tại vạn giới đế lộ gặp đến thanh long thánh quân thời điểm còn xem là thanh long đại đế đã chết rồi nhưng là hắn lại là tại tứ tượng thánh địa cảm nhận được bọn hắn vũ gia huyết mạch hơn nữa còn là mười phần mánh liệt kết hợp với tại tứ tượng thánh địa được đến tin tức hắn có thể dùng xác định bọn hắn vũ gia thanh long đại đế cũng không có chết mà lại liền nuốt tại tứ tượng thánh địa thiên lao bên trong ba người thân hình không ngừng tại tứ tượng thánh đ i ệ thiên lao bên trong không ngừng n ă n qua tại chung q a n h lồng giam bên trong giam giữ lấy một cái lại một cái giữ tận tội phạm. hơn nữa bọn hắn đều tại không ngừng tránh thoát cái này thân bên trên xích sắt không ngừng phát ra kim loại v à chạm thanh âm thật đáng ghét chỗ này cũng quá âm chấm a thế nào còn là tìm không thấy đâu rõ ràng nơi này chính là giam giữ tứ tư tượng thánh địa đại đế cảnh cường giả địa phương a lẽ nào lao tổ tông hắn không chỉ là đại đế cảnh hay sao vũ thiên tứ thì thầm ngay sau đó mặt bên trên lóe qua một tia dứt khoát hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm bảy mươi tám nếu không chúng ta liền bại lộ vũ thiên tứ trầm giọng nói sơ tại bọn hắn tiến vào tứ tượng thánh địa thiên lao trước lao tử liền cho bọn hắn ba người thân bên trên mỗi người thi triển một cái ẩn nút chi thuật trừ phi thực lực mạnh hơn lao tử nếu không không khả năng sẽ có người phát hiện bọn hắn sư m i n h ngươi tổng là cái này ưa thích nghi thần n g h i quỷ lúc đó là hiện tại còn là bị vô số đầu xiềng xích trói buộc chặt bóng người mở miệng nói ra trên mặt có một tia thê thảm nụ cười ừ ta nghi thần n g h i quỷ còn may là ta nghi thần nghĩ quỷ bằng không hiện tại liền là ngươi là thanh long thanh quân thật không biết ngươi chỗ nào tốt mới bị lao ra hỏa kia thu đ ổ không đến một n g à năm n cái kia ra hỏa thế mà liền nghĩ đem thanh long thánh quân vị trí truyền cho ngươi một người khác quá lớn mặt bên trên tràn ngập sự không cam lòng c h i sắc thanh long thánh quân vũ thiên tứ lập tức nắm chặt hai quyền bởi vì kia người lại là tứ tượng thánh địa thanh long thánh quân mà phượng như huyên liền là bị hắn bức tử sư đệ tỉnh táo a cái nhiếp cùng vệ trang gặp này cũng là liền vội vàng kéo ngao nghe muốn động vũ thiên tứ tuy nói có sư tổ tại nhưng là vũ thiên tứ trực tiếp xông lên đi sư tổ giải cứu không kịp thời cái này không phải thuần thuần tặng đầu người sao một cái xương hào mà thôi thật trọng yếu như vậy sao một cái xương hảo m à thôi có giá trị ngươi làm như vậy sao vì vị trí này ngươi thậm chí không để ý sư đồ tình nghĩa bị vô số đầu xiềng xích trói buộc chặt nam tử mặt bên trên tràn đầy đ ắ n g chát sư minh ngươi hiện tại thế nào biến thành cái này dạng nam tử tiếp tục đâu c ư ờ i khổ ta vì cái gì lại biến thành cái này dạng còn không phải b á i cấp ngươi ban tặng sao tự mình b á i cái kia vi sư đã có mấy trăm cái kỷ nguyên có thể là ngươi tới phía sau lao g i a hỏa kia liền đem b ố n thuộc về ta đồ vật toàn bộ đều giao cho ngươi lao gia hỏa kia thậm chí còn đem thanh long thánh quân vị trí này giao cho ngươi rõ ràng ta mới là hắn đại đệ tử ta mới là mấy trăm cái kỷ nguyên đệ tử hắn vì cái gì muốn làm như thế nếu là ta kịp thời tỉnh ngộ còn thật sự để các ngươi hai cái cái gia hỏa cho được như ý thanh long thánh quân cười gần nói mặt bên trên tràn đầy dữ tợn sư minh ngươi biết đến ta cũng không muốn trở thành cái này vị thanh long thánh quân b ị vô số đầu xiềng xích c h ó i buộc chặt nam tử lập tức phản bác không nghĩ ừ ngươi nếu là thật không muốn ngươi liền sẽ không tiếp nhận vị trí này nam tử lời nói giống là đâm chúng thanh long thánh quân đau n h ứ t điểm để phía sau trực tiếp biến đến bạo nộ lên đến nghe đến cái này nam tử lập tức liền rơi vào trầm tư hắn còn là tọa hóa trước nói với hắn phi p h à m ngươi nhất định muốn ngồi thanh long thánh quân vị trí có thể là ân l y đến nói đại sư huynh mới là người thừa kế thứ nhất ta ngươi đại sư huynh làm sự tỉnh t à n nhẫn gia tâm không nhỏ như là hắn thành vì tân nhiệm thanh long thánh quân kia chúng ta tứ tượng thánh địa thanh long nhất mạch liền hội bị hắn mang vào lạc lối nói cho cùng đây đều là ta sai là ta quá ngông triều hắn bằng không cũng sẽ không tạo ra hắn hiện nay cực đoan tính cách nghĩ đến cái này nam tử mặt bên trên đột nhiên xuất hiện một tia r ứ t khoát ngươi biết rõ sau cùng lao gia hỏa kia vì cái gì không có đem thanh long t h á n h ấn giao cho ngươi sao thanh long t h á n h quân tại cái này lúc đột nhiên lời nói xoay chuyển mặt bên trên lộ ra một vệ tâm trầm t h i ế u dung ừ m nam tử nghe đến thanh long t h á n h quân cũng là không khỏi n h n g mày lập tức liền có một loại dự cảm xấu sư minh ngươi đây là ý gì nam tử lập tức không hiểu nói cái gì ý tứ ha ha ha ha. bởi vì lao gia hỏa kia không có cơ hội đem thanh long t h á n h ấn g a o cho ngươi ta tự tay đem lão gia hỏa kia đưa đi địa ngục thanh long thanh quân giữ tận nói trước đây liền là hắn tự tay giết chết lao thanh long thanh l o n n từ trong tay của hắn đoạt lấy thanh long thanh ấn sau cùng lại giả tạo di trị hắn mới thắng lợi làm lên tân nhiệm thanh long thanh quân ngô x u ẩ n thanh long nhất mạnh người thế mà còn thật tin tưởng lao thanh long thanh quân là tọa hóa nhìn đến chính mình cầm trong tay thanh long thanh ấn lại có lao thanh long thanh quân di trị tất cả người đều đem chính mình nên tiếp tân nhiệm thanh long thanh quân vị trí chờ hắn làm lên thanh long thanh quân tự nhiên cũng không đúng tha đã từng muốn cùng hắn tranh đoạt thanh long thanh quân tri vị tiểu sư đệ phía sau bị hắn cầm tù tại chỗ này mấy ngàn vạn năm người cái này x u ấ t sinh ngươi vậy mà tự tay giết sư tôn ngươi liền là cái khi sư diện tổ x u ấ t sinh nam tử không ngừng hướng lấy thanh long thánh quân không ngừng g à o t h é t nếu là không có những này xiềng xích hạn chế nam tử hành động thanh long thánh quân khẳng định hội trong nháy mắt liền bị nam tử cho xé thành nắp á ấy Ha ha ha ha ha ha ha. bộ chuyện Có tức chút chí còn chàn châm trọc Hồng Hoang nhập Trường Nam không giận nào, bên trên thú Tây về Du, mời Phi lại Phạm. là thanh long thánh quân hải hư nói nghiễm nhiên đem cha tấn nam t ử trước mắt làm thành giải trí công cụ có gan ngươi liền giết ta nếu không ta một ngày nào đó hội giết ngươi vì sư tôn báo thủ bị siêng xích c h ó i buộc chặt nam t ử hướng lấy thanh long thánh quân không ngừng xé hảo giống như là muốn đem hắn xé nát vũ phi phạm a ta đương nhiên không bỏ đến giết ngươi ta muốn để ngươi nhìn ta là thế nào mưu đồ cả cái thiên n g u y ê n giới ta muốn để ngươi biết rõ ban đầu là lao g i a hỏa kia nhìn lầm người thanh long thánh quân cười lạnh một tiếng ngay sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ vũ phi phạm là lao tổ tông vũ thiên tứ không khỏi kinh hô một tiếng vũ phi phạm cái này đúng lúc liền là vũ gia lão tổ tông thanh long đại đế danh tự chỉ gặp tại thanh long thánh quân đi về sau vũ thiên tứ ba người thân hình không ngừng hướng lấy vũ phi phạm phương hướng đến gần ừm mà lúc này vũ phi phạm cũng là nhóm mày nhưng là tại một giây sau liền dán ra mặt bên trên lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên đã đến liền nhanh chút hiện thân đi vũ phi phạm thanh âm rất nhanh liền chuyển đến vũ thiên tứ ba người hai bên trong sắt theo đó ba bóng người chậm rãi hiện thân chính là vũ thiên tứ ba người ngươi là thế nào phát hiện chúng ta cái nhiếp ngay lập tức trầm giọng hỏi cái này có thể là sư tổ thi triển ẩn nút chi thuật thế nào khả năng liền cái này dễ dàng bị trước mắt cái này người phát hiện đâu chẳng lẽ nói này người thực lực lại muốn so sư tôn thực lực còn muốn khủng bố không thành các ngươi ẩn nạp thuật s á c thực rất lợi hại đổi lại bất kỳ cái gì người đều không khả năng phát hiện các ngươi nhưng là đến từ huyết mạch bên trên cảm ứng là sẽ không sai chỉ gặp vũ phi p h ạ m đem ánh mắt nhìn về phía vũ thiên tứ mặt bên trên tràn đầy hòa ái chi sắc ngươi thật là lao tổ tông thanh long đại đế vũ phi phàm vũ thiên tứ hỏi thăm dò hắn cảm giác cái này hết thể thực tại là quá không thực tế lẽ nào cái này dễ dàng tìm đến lao tổ tông không thành Cái này cũng quá này đ ơ n g i ả n Không chúng ó n g ĩ đến c h ta vũ ra hiện tại như thế nào rồi thanh long đại đế vũ phi p h à m lại lần nữa hướng lấy vũ thiên tứ hỏi bây giờ cách hắn rời đi thiên nguyên giới đã qua mấy ngàn năm thiên nguyên giới thế hệ thay đổi hoang cổ thế gia vận mệnh cũng có khả năng sẽ phát sinh cả biến lao tổ tông sáu vũ thiên tứ rất nhanh liền đem thanh long đại đế rời đi thiên nguyên giới về sau bọn hắn vũ ra là thế nào làm suy bại di chuyển đến nam vực sau cùng thành vì hiện tại trần vũ vương triều biết sớm như vậy trước đây ta là nên trực tiếp diện tần khai dương mấy tên kia vậy mà dám đ ố i ta vũ ra đọc dao thanh long đại đế vũ phi phạm tại nghe xong vũ thiên tứ lời về sau mặt bên trên cũng là tràn đầy tức giận bất quá mấy tên tiểu tử các ngươi lại như thế nào đi vào chỗ này thanh long đại đế lại lần nữa hướng vũ thiên tứ ba người hỏi lao tổ tông ngươi trước đừng quản chúng ta là thế nào đến chúng ta trước cứu ngươi ra ngoài vũ thiên tứ vội và nói cứu ta ra ngoài trong các ngươi liền một cái đại đế đều không có đừng nói dỡn các ngươi vẫn là đi mau đi chỗ này không phải ở lâu địa phương h ả o ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng là lấy các ngươi thực lực tại chỗ này có thể còn sống đã rất may mắn còn là không muốn tại bất chấp nguy hiểm thừa dịp không có người phát hiện các ngươi nhanh đi a thanh long đại đế không có chút nào không tin tưởng cái này mấy cái ra hỏa có thể có biện pháp cứu mình trực tiếp thúc giục nói trước mắt cái này tên vũ gia hậu bối thiên phú không kém gì hắn tuyệt không thể để hắn chết h i u ở chỗ này lao tổ tông chúng ta nhất định có thể dùng cứu các ngươi đi ra bởi vì chúng ta có thể là đơn độc đến vũ thiên tứ nói xong ánh mắt liền nhìn về phía một bên hư không bên trong sư tổ ngươi mau ra đây đi vũ thiên tứ lo lắng thúc giục nói tại một giây sau trước mặt mọi người liền xuất hiện một đạo tiên khí bồng bềnh láo giả này người chính là lão tử ta quái độ tôn ngươi nói chuyện ít nhất cũng phải cùng sư tôn láo nhân ra ta khách khí một chú ta ít nhất cũng phải thêm tôn kính hai chữ cái này một điểm ngươi liền so không lên ngươi mội mội vũ linh lung lão tử vớt vớt râu dài ra vẻ tức giận nói tôn kính sư tổ có thể hay không mời ngươi cứu một lần ta vũ ra lao tổ tông vũ thiên tứ gặp này cũng là rất bất đắc gì nói có thời điểm hắn thật hoài nghi sư tổ cùng viện trưởng còn có phó sư huynh ba cái người quả thực liền là một cái người đều cái này tối tác còn tính trẻ còn chưa tan cái này mới đúng sao lao tử thỏa mãn gật đầu ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bị vô số đầu xiềng xích trói buộc chặt thanh long đại đế vũ phi phạm chính mình mở đi lao tử lại lại lần nữa giật giật miệng s ắ t theo đó cái kia vốn nên vây khốn thanh long đại đế vũ phi phạm xiềng xích tại thời khắc này lại toàn bộ bông ra phía sau tại một giây sau hướng lấy phía sau sau l ư n g tự thạch bao phủ tới cái này sáu thanh long đại đế vũ phi phạm lập tức cũng là chừng lớn hai mắt hiển nhiên là tin tưởng hết hệ trước mắt cái này có thể là thanh long thánh quân tự thân thiết trí giam cẩm đối phương vậy mà cả ngón tay đều không có động liền trực tiếp đem cái này đạo c ấ m cố cho phá vỡ cái này vị tiền bối thâm bất khả chắc ta vũ phi phạm đa tạ tiền bối ân cứu mạng vũ phi phạm cũng không phải người ngu rất rõ ràng liền là trước mắt cái này tên l á o giả cứu mình hắn không có chút nào bất kỳ do dự trực tiếp đối lấy lao tử hành lễ nói nói cảm ơn không cần tạ ta là các người vũ ra có một cái tốt hậu bối lao tử cũng là vớt dâu cười nói nếu không phải vũ thiên tứ là hắn nửa cái đồ tôn chính mình tại tiên giới sớm liền kia tiêu sái đâu、ừ. n g h ĩ không đến ta lại bị chính mình hậu bội cứu nói xong vũ phi p h ạ m liền nhìn về phía vũ thiên tứ chúng ta vũ gia có người là chúng ta vũ gia mấy ngàn vạn năm qua phúc phận vũ phi p h ạ m đối lấy vũ thiên tứ vui mừng nói lao tổ tông đây đều là ta thân vì vũ gia hậu nhân nên làm vũ thiên tứ liền vội hoàn lễ cái này có thể là bọn hắn vũ gia lao tổ tông nhận lao tổ tông hành lễ có thể là muốn trời đánh ngũ lôi việc này không nên chậm trễ chúng ta còn là mau mau rời đi đi hiện nay ta phá vỡ phỏng ấn ta cái kia đại sư h u n h việt đối hội ngay lập tức phát giác như là đại sư h u n h đến hết thể liền phiến phức rồi vũ phi phạm thúc dục nói thân vì thanh long thánh quân sư đệ hắn tự nhiên biết rõ thanh long thánh quân khủng bố chi chỗ như là tại mấy trăm vạn năm trước chính mình còn có thể đối phó hắn nhưng là hiện nay mấy trăm vạn năm quá khứ hắn một mực bị thanh long thánh quân phong ấ n tại đây tu vi không tăng ngược lại giảm mà thanh long thánh quân thực lực liền là tại càng lúc càng tăng hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của thanh long thánh quân mà lại không chỉ là thanh long thánh quân một ngày chuyện nơi đây bị phát hiện tứ tượng thánh địa thanh long thánh quân bạch hồ thánh quân chu tước thánh quân cùng với huyền vũ thánh quân cái này bốn người thánh quân đồng thời xuất thủ thực lực có thể so với bất hủ cảnh hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bốn đại thanh quân l i ê n tính là cái này vị lại mạnh cũng không khả năng đồng thời là tứ tượng thánh địa bốn đại thanh quân liên thủ đối thủ đi vậy thì đi thôi chỉ gặp lao tử đại thủ nhẹ nhẹ v u n g lên đám người dưới chân lại chậm rãi dâng lên một đạo tường vân đem bọn hắn thân thể cho nâng lên sát theo đó đám người dưới chân tường vân tại thời khắc này lại nhanh chóng d u n g hợp lại cùng nhau tổ thành một cái to lớn tường vân mà lao tử chính đứng tại tường vân phía trên cái này là sáu thanh long đại đế vũ phi phàm mặt bên trên lại lần nữa tràn đầy trấn kinh lao tử thủ đoạn quả là nhanh đem hắn thuyết phục đứng、vững. lao tử nói xong đám người dưới chân tường vân lại hóa thành một đạo lưu quang liền sông ra ngoài cuối cùng là cái gì thần thông lại có nhanh như vậy tốc độ vũ phi phàm kinh hô một tiếng vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian đám người thân ảnh liền xuất hiện tại tứ tượng thánh địa thiên lào chi bên ngoài cùng lúc đó xa tại thanh long thánh điện thanh long thánh quân lập tức liền phát giác được một tia không thích hợp không được ta p h o n g ấn thanh long thánh quân quát lên một tiếng lớn ngay sau đó thân ảnh khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ chỉ gặp tại một giây sau thanh long thánh quân thân ảnh liền xuất hiện tại tứ tượng thánh địa chỗ cao nhất một lỗ chung lớn đứng vững vàng tại tứ tượng th một tiếng vang thật lớn nháy mắt vang vọng cả cái tứ tượng thánh địa cái này rõ ràng là tứ tượng thánh địa tứ tượng thần trung thanh â m tứ tượng thần trung chỉ có tại ngoại địch xâm nhập cùng với tứ tượng thánh địa lại đại sự phát sinh thời điểm mới sẽ vang lên mà tại tứ tượng thánh địa lịch sử bên trên tứ tượng thần trung kỳ thực cũng chỉ nghĩ qua hai lần một lần là bốn đại thánh địa nội đấu thời điểm lại một lần nữa liền là lao thanh long thánh quân vẫn lạc thời điểm như là thêm lên cái này một lần kia liền là ba lần liền tại cái này lúc tứ tượng thánh địa bạch hồ thánh đ i ệ chu tước thánh điện cùng với huyền vũ thánh điện đồng thời có động tác chỉ gặp ba bóng người nháy mắt liền xuất hiện tại thanh long thánh quân trước mặt khuôn mặt hung ác là bạch hổ thánh quân vóc người nóng bỏng là chu tức t h á n h quân biểu tình nghiêm túc là huyền vũ thánh quân thanh long đến cùng phát sinh cái gì sự t ì n h người muốn gõ tứ tượng thần trung bạch hổ thánh quân ngay lập tức liền đối lấy thanh long thánh quân trầm giọng chất vấn Ba bối, lao thoát, tỏa địa. Thanh vị tiên thiên thoát, tức tứ tượng thánh、địa. Thánh trầm phải nói nhân cần phong Long Quân rộng phạm là lập đào có chu tước thánh quân cũng không có chút do dự nào trực tiếp mở miệng nói ra t ố t huyền vũ thánh quân cùng bạch h ổ thánh quân cũng là phụ hòa nói bốn người lập tức liên thủ mở ra tứ tượng thánh địa tối cường trận pháp tứ tượng kết giới mà tại một bên khác lao tử điều khiển tường vân cũng mang lấy bốn người không ngừng tại tứ tượng thánh địa xuyên qua rất nhanh liền đi đến tứ tượng thánh địa vùng bến chỗ nhưng là tại cái này lúc một đạo không thể phá vỡ kết giới nháy mắt liền ngăn lại bọn hắn đường đi sư tổ nhanh chút lao ra a nếu không, không kịp vũ thiên tứ lập tức lo lắng đối lấy lao tử nói ha ha ha không sao cả lao tử nhẹ khẽ vớt vớt sợi dâu một mặt mây trôi nước chảy sư tôn ngươi có thể c h ớ khinh thường a cái này có thể là tiên giới bốn đại thánh địa một trong tứ tượng thánh địa a vũ thiên tứ oán thầm nói tiền bối tứ tượng thánh địa bốn đại thánh quân phối hợp trận pháp có thể là có thể dùng phát huy ra nửa bước siêu thoát cảnh lực lượng tiền bối ngươi có năm chắc không thanh long đại đế vũ phi p h ả m hỏi thăm dò hắn bị bắt về không gấp dùng hắn đối thanh long thánh quân tầm quan trọng liền tính là bị thanh long thánh quân bắt về cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là vũ thiên tứ bọn hắn không cùng một dạng như là lão từ thừa Vũ thưa i liền tiếp tại giết ê n bọn hắn rất có khả năng Tứ rất trực tiếp bị tại chỗ giết chết. bị khả chỗ có Vũ t h ậ t vất và r a m ộ thôi cái t i cái này tốt hậu bối, ê n này phú hậu h tốt k n g thể trực t ế p vẫn lao ạ c tại biết chỗ Không này à? Không biết do à? Thử thử thôi. Lao tử t r e o c h ọ c nói nhưng là mặt bên trên lại là tràn đầy tự tin à y chuyển lúc, trước tại thời quát to một tiếng tiếng. Sắt theo đó ở trước mặt xuất đạo mọi người mọi người hiện bốn đồng đến bốn phía đó ở bạch hổ thánh quân trực tiếp đối lấy lao tử quát to một tiếng mặt bên trên tràn đầy địch t í đồng thời tứ tượng thánh đ ệ u bốn đại thánh quân đứng vững vàng tại lao tử đám người đông nam tây bắc bốn phương tám hướng nháy mắt liền đem phía sau đám người cho mật không lọt gió bao vây lại vũ phi phạm ngươi thế mà còn dám trốn chu tước thánh quân nhìn đến thanh long đại đế vũ phi phạm một nháy mắt thân bên trên liền tràn đầy s á t ý trước đây ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi lao thanh long cũng sẽ không chết nếu không phải ngươi sư huynh bảo là ngươi ngươi đã s ố n chết hiện tại chỉ là cầm tú ngươi đã làm mượi phần tiện nghi ngươi không có nghĩ đến ngươi thế mà không biết hối cải còn muốn chạy trốn. chu tước thánh quân phẫn nộ quát n h ư không phải cái khác ba đại thánh quân đồng thời tại tràng nàng hận không thể trực tiếp ra tay giết chết v ũ phi phạm vũ phi phạm vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng nhưng là còn dám vượt ngục hôm nay ngươi chắc chắn phải chết huyền vũ thánh quân quát lớn thân bên trên lực lượng đã sớm c u ầ n bão không đớt hiện nhiên là đã ngao ngoe m u ố n đậu sư đệ ngươi tại sao phải chạy chứ trước đây ngươi đối sư tôn xuất thủ dẫn đến sư tôn trước giờ tọa hóa vốn nên là một con đường chết nhưng là nhớ tới chúng ta đồng môn quan hệ mới lưu ngươi một mạng hiện nay ngươi vì cái gì còn chưa tỉnh nộ thanh long thánh quân cái này lúc cũng là ra vẻ khó xử nói bàn tay nắm thật chặt trái tim làm ra mười phần dáng vẻ đắn đo thật đáng ghét ngươi ngậm máu phương người trước đây sư tôn rõ ràng liền là bị ngươi đánh lén mà chết thanh long đại đế vũ phi p h à m lúc này lại cũng đệ nén không được nội tâm nội hỏa hai tay nắm chặt móng tay cũng đã thật sâu xa vào máu thịt bên trong thật là không muốn mặt l i ê n vũ thiên tứ ba người n g h e này cũng là nhịn không khỏi t h ầ m mắng m ộ t câu phía trước bọn hắn tại thiên lao bên trong có thể là nghe rõ ràng lão thanh long thánh quân rõ ràng liền là bị hiện tại thanh long thánh quân giết chết không có nghĩ đến hắn còn giá h còn dám rào biện bạch hồ thánh quân hừ lạnh một tiếng trước đây lao thanh long thánh quân vẫn lặn lúc bọn hắn có thể đồng loạt chạy tới lao thanh long thánh quân chỗ tọa hóa chỗ kia chỉ có vũ phi phạm một cái người tại không phải vũ phi phạm lên ý niệm không chính đáng giết chết lao thanh long thánh quân còn có thể là ai bất quá cái này cũng đã không trọng yếu chỉ cần lao thanh long thánh quân chết rồi tứ tượng thánh địa thánh chủ chi vị liền hội được đến bỏ trống mà xem như tối cường bạch hồ thánh quân tự nhiên ngồi lên thánh chủ chi vị vì để cho sự tình không lại phát sinh biến cố hắn chỉ có thể để vũ phi phạm vĩnh viễn mầm i ệ n g hiện nay bốn đại thánh quân bên trong nhưng là chỉ có thanh long thánh quân nghĩ đến như thế nào mới có thể liền hạ vũ phi phạm bởi vì lao thanh long thánh quân một nửa thanh long bản nguyên lực lượng đều tại vũ phi phạm thân bên trên hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đặn mời anh em thưởng thức chương ba trăm tám mươi mốt gạch n g ó i nát còn lại một nửa thanh long bản nguyên lực lượng đều bị lao ra hỏa kia tản mát tại thiên nguyên vũ trụ bên trong đi qua cái này thời gian dài thu thập cái này một nửa thanh long bản nguyên lực lượng đã sớm bị thanh long thánh quân hấp thu hoàn tất mà một nửa khác thanh long bản nguyên lực lượng hắn nhất định cầm tới tay như là vũ phi phàm liền cái này dạng chết tại tứ tượng thánh địa một nửa khác thanh long bản nguyên lại sẽ lại một lần nữa lưu lạc tại vạn giới bên trong đối với hắn mà nói liền là tăng thêm phiền phức huống hồ một ngày không có tập hợp tất cả thanh long bản nguyên lực lượng hắn một ngày liền không thể tính là chân chính thanh long thanh quân cho nên bất kể như thế nào hắn đều tuyệt đối không thể để vũ phi phàm chết tại chỗ này không cần lại nói nhảm trực tiếp ra tay đi bạch hổ thánh quân trực tiếp đánh gãy đám người nói chuyện thân bên trên khí thế ngay sau đó phóng lên tận trời lão g a hỏa kia không đơn giản trực tiếp dùng ra tất sát huyền vũ thánh quân trầm giọng nói Cái khác ba đại ba trong nháy mắt bốn đạo hủy thiên diệt địa công kích đồng thời hướng lấy lao tử đám người đánh tới sư tổ vũ thiên tứ gặp này cũng là kinh hô một tiếng thân thể nháy mắt dùng mình lên cái này mạnh công kích dù cho có một trăm vạn cái hán cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành nắp ấy định lao tử hơi hơi phất phất tay tại một giây sau tại mọi người trước mặt phảng phất xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình tám ứ lao tử lại lần nữa hơi hơi phun ra một cái chữ bốn đại thánh quân công kích tại thời khắc này lại bị một cố lực lượng vô hình hung hăng đánh bại ngay sau đó hóa thành một đoàn tinh thuần linh lực tiêu tan tại bốn phía không khí bên trong cái này sáu thanh long đại đế vũ phi phạm lúc này cũng là khó có thể tin nhìn lên trước mắt hết thảy cái này có thể là bốn đại thánh quân đồng thời xuất thủ a lại không làm gì được đến tiền bối chút nào thật đáng ghét ta không tin lại đến bạch h ổ thánh quân lại lần nữa quát lên một tiếng lớn thân bên trên lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ Tốt. cái khác ba đại thánh quân vẫn y như cũ phụ hòa nói bạch h ổ thánh quân làm đến tứ tượng thánh địa thánh chủ chiến đấu tự nhiên muốn nghe bạch h ổ thánh quân bạch h ổ thí thiên phạt thanh long hư không diệt chu tước miết b à n viêm huyền vũ chân thần hải bốn người công kích lại lần nữa hướng lấy lao tập đám người phương hướng đánh tới thẳng đến công kích sắp vanh kích đến đám người thân bên trên lúc lao tử vẫn ý như cũng là không có động tính gì sư tổ vũ thiên tứ lại lần nữa vội và nói một đám gạch ngói nát mà thôi. Lao tử chậm nói, lại lần nữa vung tay lên. nữa tay tử Tại một chậm chỉ dài nói, giây vung sau, gặp bốn đại thánh quân đồng ộ bộ t huyết toàn mặt trên thánh nhiên giống là nhận đến cái gì cường đại ác, toàn bộ mặt đỏ lên, gân xanh trên chán bạo khởi. Phúc. Bốn đại thánh quân khởi. cái đại đại gì là đ ác, bạo bỏ Phúc! thời phun ra một ngụm máu tươi thân bên trên khí tức nháy mắt hể vải lên đến lao da hỏa này quá mạnh hoàn toàn không phải chúng ta có thể đủ chống lại trực tiếp sử dụng tứ tượng kết giới lực lượng bạch h ổ thánh quân trầm giọng nói mặt bên trên mang lấy thật sâu kiên kỵ chi ý、Tốt. ba người lại lần nữa phụ hỏa một tiếng thanh long chấn phương đông bạch hồ chấn phương tây chu tước chấn phương nam huyền vũ chấn phương bắc tứ tượng cộng lại tứ tượng đại trận xá chỉ gặp tứ tượng thánh địa bốn đại thánh quân quay quanh tại lao tử đám người đông nam tây bắc bốn p h ư ơ n g tạm hướng bọn hắn lực lượng tại thời khắc này vậy mà sản sinh c ộ n minh tiền bối đi nhanh đi cái này là tứ tượng thánh địa tứ tượng đại trận uy lực thâm bất khả chắc ca vũ phi phạm gặp này phi thường lo l ắ n g nói không phải hắn không tin tưởng lao tử thực lực thực tại là bởi vì tứ tượng đại trận uy lực thực tại quá khủng bố vậy được rồi đứng n g n g lao tử lạnh nhạt nói ngay sau đó tâm niệm vừa động đám người thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ mà bốn đại thánh quân đại trận tại thời khắc này vừa mới vừa hoàn thành lao tử mấy người thân ảnh đã sớm biến mất có cái gì sự tình bạch hổ thánh quân lập tức chừng lớn hai mắt tại bọn hắn bốn đại thánh quân trận pháp bao vây dưới những n à y người thế nào còn có thể nháy mắt biến mất đây thật đáng ghét những n à y người xâm nhập ta tứ tượng thánh địa cứu xuống tứ tượng thánh địa thiên lao bên trong phạm nhân thế mà còn có thể toàn thân mà lui bạch hổ thánh quân giận d ữ h ế t trong l ò n g ngực nội hỏa quả thực liền muốn từ hai mắt bên trong p h u n g ra những n à y người là lai lịch gì vì tại sao phải cứu đi vũ phi phạm chu tước thánh quân trầm giọng nói mặt bên trên để lộ ra khó hiểu những người kia có quỷ cốc thiên tôn hai vị đệ tử chẳng lẽ này sự tình là quỷ cốc thiên tôn một tay bảy kế hay sao huyền vũ thánh quân cũng là h ỏ i thăm dò bởi vì này sự tình đã nghiêm trọng ý hiếp đến bọn hắn tứ tượng thánh địa như là những này người đối bọn hắn tứ tượng thánh địa không có ý tốt kia bọn hắn tứ tượng thánh địa liền nguy hiểm là bạch lộc thư viện người cái này lúc thanh long thánh quân cũng là trầm giọng nói biểu tình n g h i ê m trầm bạch lộc thư viện cái khác ba đại thánh quân mặt bên trên càng thêm khó hiểu không sai kia bảy người bên trong có một người là bạch lộc thư viện đệ tử trước đây ta tại vạn giới đế lộ bên trong lưu xuống ta chính là cái kia người tới ta chuyển thừa chi địa hắn chính miệng nói hắn đến từ bạch lộc thư viện mà lại vũ phi phạm cũng là thiên nguyên giới tu sĩ mà kia tên bạch lộc thư viện người chính là hắn hậu bối thanh long thánh quân giải thích nói mặt bên trên tràn đầy kiên kỵ chi ý tại bạch lộc thư viện có lấy lao thanh long thánh quân miệng bên trong nói ứng thiên long hoảng là hắn khắc tinh cái này sự tình lại cùng thiên nguyên giới bạch lộc thư viện có quan hệ bạch hổ thánh quân quát lên một tiếng lớn mặt bên trên tràn đầy tức giận vậy còn chờ gì c h ọ ta tứ tư tượng thánh địa kia cái này bạch lộc thư viện cũng không cần thiết tồn tại bạch hổ nhưng là tại một giây sau hắn liền bị thanh long thánh quân ngăn cản bạch hổ tiền bối còn đã thanh long thánh quân ngăn lại bạch hổ thánh quân tứ tượng thánh địa bốn đại thánh quân trừ đi hắn dùng bên ngoài cái khác ba đại thánh quân toàn bộ là cùng lao thanh long thánh quân là một m thời đại tự nhiên cũng liền cao hơn thanh long thánh quân một cái bối phận thế nào người sợ phải không bạch hổ thánh quân căm tức nhìn thanh long thánh quân ánh mắt bên trong tràn đầy xem t h ư ờ n g bạch hổ tiền bối nghe xong nói cái này bạch lộc thư viện cũng không đơn giản đoạn trước thời gian nhân đạo giới nhắc lên vạn giới đại chiến sau cùng dùng bạch lộc thư viện toàn thắng kết thúc nghe nói là tinh quân đại nhân đã từng phái ra qua một cái bất hủ cảnh cường giả ra tay với bạch lộc thư viện sau cùng cũng bị bạch lộc thư viện viện trưởng c h é m giết t ạ m không nói vừa mới kêu một láo giả liền tính là bạch lộc thư viện viện trưởng chí ít đều có nửa bước siêu thoát cảnh thực lực thanh long thánh quân cũng không quản bạch hổ thánh quân đối lấy chính mình xem thường t ậ n tình khuyên bảo mà đối với bạch hổ thánh quân khuyên nói 20 chuyện sáng tắc đã hoàn thành chương 382, r bốn đại thánh điện cái này sáu bạch hổ thánh quân tại nghe xong thanh long thánh quân lời về sau lông mày cũng là n h ữ một cái mặt bên trên biểu tình nửa tin nửa ngờ này sự tình làm đúng vậy a một cái tiểu tiểu bạch lộc thư viện thế nào khả năng hội có nửa bước siêu thoát cảnh chiến lược huyền vũ thánh quân liền là hoàn toàn không tin tưởng thanh long t h á n h quân muốn biết rõ thiên nguyên giới liền kia mấy cái điệu tiên cảnh cường giả cái khác thiên nguyên giới vạn dược tông điệu tiên cảnh cường giả phía trước còn là hán tứ tượng thánh địa huyền vũ thánh điện khách tỉnh trường lão cái này mới mở ra tiên giới chi môn thời gian bao nhiêu thế nào thiên nguyên giới bạch lộc thư viện liền có nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đâu cái này sự tỉnh cũng không phải cái gì đại sự ba vị tiền bối một mực đều tại bế quan này sự tỉnh tự nhiên sẽ không biết bạch hồ thánh quân hỏi lần nữa hắn biết rõ thanh long thánh quân nói cái này một đống lớn khẳng định là có chính mình mục đích bạch hồ thánh quân đại nhân phía trước giao trì thánh địa cùng thái cực thánh địa đệ tử bị quỷ cốc thiên tôn hai vị đệ tử giết chết hiện nay quỷ cốc thiên tôn lại cùng bạch lộc thư viện có quan hệ không bằng chúng ta đem cái này tin tức tiết lộ cho giao trì thánh địa cùng thái cực thánh địa liên hợp bọn hắn lực lượng tới đối phó bạch lộc thư viện như thế nào Thanh long thánh thể nghị, chỉ long quân cần đề đ có e mặc giao cùng người xuống không gì thái cái viện cái người hội. địa địa xoay kéo trì thánh thánh thư bạch nước, này đem cực lọc có cơ kêu kỳ bất m Ừ. dù lao thanh long văn hóa chúng ta tứ tượng thánh địa không có bất hủ cảnh cừng giả nhưng là tứ tượng thánh địa dù sao cũng là bốn đại thánh địa một trong cần gì phải liên thủ với người khác bạch hổ thánh quân hừ lạnh một tiếng mặt bên trên cực kỳ khó chịu bạch hổ thánh quân đại nhân nga hiểu lầm chúng ta cũng không phải muốn dựa vào người khác lực lượng chúng ta mượn dùng người khác lực lượng mượn giao trì thánh địa cùng thái cực thánh địa bàn tay tiêu diệt bạch lộc thư viện như vậy chúng ta tứ tượng thánh địa đem không phế một binh một tốt liền có thể tiêu diệt bạch lộc thư viện thanh long thánh quân lại lần nữa giải thích nói bạch h ổ ta cảm thấy thanh long đề nghị không sai cái này lúc chu tức thánh quân cũng là đứng ra đến phụ họa thanh long thánh quân đúng vậy a bạch h ổ như vậy chúng ta tứ tượng thánh địa sẽ không nhận bất kỳ tổn thương có lợi cho chúng ta bảo tồn thực lực a huyền vũ thánh quân cũng là phụ họa cái này sáu nhìn đến chu tức thánh quân cùng huyền vũ thánh nhân hai người đều duy trì thanh long thánh quân đề nghị bạch hổ thánh quân cũng là không khỏi n h ữ n g mày lập tức cũng là trầm tư tốt h ta suy tư một chút cuối cùng bạch hổ thánh quân còn là đáp ứng thanh long thánh quân đề nghị tiêu cái này sự tình lại có ai phải làm đâu một giây sau bạch hổ thánh quân ánh mắt liền rơi tại thanh long thánh quân thân bên trên cái trước ý tứ không cần nói cũng biết bạch hổ thánh quân đại nhân nay sự tình liền để ta tới làm đi thanh long thánh quân đối lấy bạch hổ thánh quân chắp tay nói ừ n bạch hổ thánh quân gật đầu đã như đây nay sự tình liền do ngươi đi làm việc này không nên hiện tại ngươi liền đi đi bạch h ổ thánh quân khoát tay háo hướng thanh long thánh quân ra hiệu một lần tuân mệnh thanh long thánh quân lại lần nữa chắp tay ngay sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ giao trì thánh địa tại giao trì thánh hồ trung tâm có một tòa cổ pháp mà lại thanh nhã lầu các mà chỗ này ở lại không phải người khác chính là giao trì thánh địa t h á n h nữ bích lạc thiên thánh nữ đại nhân một cái phấn y nữ t ử đạp thủy mà đi rất nhanh liền xuyên qua giao trì thánh hồ đi đến trung tâm lầu các bên trong chỉ gặp nàng không có chút do dự nào trực tiếp đẩy cửa vào tại lầu các bên trong một cái bạch đ nữ tử ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiện hiển nhiên ngay tại chỗ tại minh tưởng bên trong tại một giây sau bạch y nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía trước mặt p h ấ n y nữ tử mà cái này tên bạch y nữ tử chính là giao trì thánh địa thánh nữ bích lạc thiên cái gì sự tình như này vội vàng hấp t ố c lẽ nào là quỷ cốc thiên tôn hai vị đệ tử đã bị bắt đến hay sao bích lạc thiên n g ớ n mày mặt bên trên có một chút không vui thánh nữ đại nhân không phải cái này sự tình p h ấ n y nữ tử liền gấp trả lời trong giọng nói có một k i a lo lắng tia là cái gì sự tình bích lạc thiên nhìn lấy hốt hoảng như vậy t h nữ lập tức cũng là có một loại dự cảm xấu mới vừa vạn tiên vũ trụ người đến chúng ta giao trì thánh địa phân y nữ tử liền gấp giải thích nói mà bích lạc thiên nghe đến phân y nữ tỷ lông mày lại lần nữa n h í u một cái vạn tiên vũ trụ bọn hắn đến ta giao trì thánh địa cái gì sự t ì n h bích lạc thiên liền gấp hỏi lần nữa là sáu phân y nữ tử nói đến một nửa đột nhiên liền gấp ngăn chặn miệng không dám nói tiếp nữa đến cùng là cái gì a mau nói a thật là gấp chết người bích lạc thiên không ngừng thúc giục nói là đến hướng chúng ta giao trì thánh địa cầu hôn phân y nữ tử một hơi nói trên mặt có chút vẻ lo lắng câu hôn hướng người nào cầu hôn bích lạc thiên hỏi lần nữa bất quá trong lòng sớm đã có đáp án thánh nữ đại nhân người nga ố c kia có thể là vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình bọn hắn đến chúng ta giao trì thánh địa cầu hôn mục tiêu khẳng định là thánh nữ đại nhân người a mà muốn cùng thánh nữ đại nhân thông ra chính là đ ồ n g lai tiên đình thế hệ trẻ tuổi tối cường công tử bạch tô bất quá tin đồn kia đ ồ n g lai tiên đình công tử bạch tô hoang dâm quá độ bình sinh yêu thích nữ sắc quả thực liền là một cái đại sắc ma thật không biết thánh chủ đại nhân là thế nào nghĩ thế mà đáp ứng đối phương cầu hôn còn không đợi bích lạc thiên có phản ứng phấn y nữ tỷ liền trực tiếp đối bích l sư tôn đáp ứng thông gia tự nhiên là có nàng lão nhân ra dụ ý không cho phép tại phía sau nhai sư tôn miệng lưới một giây sau bích lạc thiên lập tức đối lấy p h ấ n y nữ tỷ quát lớn lên mặt bên trên có một tia tức giận nha p h ấ n y nữ tử liền là một mặt ủy khuất đáp ứng nếu như không có cái gì sự tình liền ra ngoài đi không nên quấy dày ta tinh tu bích lạc thiên khoát tay áo ra hiệu p h ấ n y nữ tử lui ra tại một giây sau phía sau liền vội lui xuống đi vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đỉnh bích lạc thiên không ngừng thì thầm lông mày gấp gáp nhiễu trùng một chỗ phải biết v ạ n tiên vũ trụ có thể là xa so với bọn hắn thiên nguyên vũ trụ muốn cường đại a tại vạn tiên vũ trụ bên trong có ba đại trí cường thế lực phân biệt là đ ồ n g lai tiên đình doanh châu tiên đình phương trượng tiên đình cái này ba đại thế lực có thể không so tiên giới bốn đại thánh địa v ạ n tiên vũ trụ bên trong ba đại thế lực có thể là đều có siêu thoát cảnh cường giả tồn tại mà bọn hắn giao trì thánh địa tối cường cũng liền chỉ là giao trì thánh chủ bất hủ cảnh tu vi mà bất hủ cảnh tu vi tại đ ồ n g lai tiên đình chí ít cũng có một bàn tay số lượng bồng lai tiên đình đến cùng là làm sao coi trọng giao trì thánh địa bích lạc thiên trầm tư nửa ngày từ đầu đến cuối không có được đến mình muốn Nghĩ không đến thái o t l ề n không suy nghĩ, giây suy sau tại một b í cực h thiên chuyện hoàn thành. Thánh Hoàng Thái lạc lại lần Lang tắc Ngọc c trong trầm tư. Trường Tiêu Tử. rơi Điệng nữa sáng vào đã thánh địa i tại thái cực thánh sơn chỗ cao nhất một các bên trong một lao giả ngay tại chỗ kia ngồi xếp bằng sắc mặt tái nhuận hiển nhiên là nhận rất nặng thương không có nghĩ bạch lộc thư viện viện trưởng lại như này cường đại cái này đến cùng là một cái cái gì dạng kiếm thái cực thánh chủ trầm giọng nói ngay sau đó bỗng nhiên phun ra một miệng tiên huyết từ lần trước thái cực thánh chủ bị khổng minh một kiếm trọng thương về sau đến hiện nay thân bên trên thương thế vẫn không có khỏi hẳn tại này cố kiếm khí tiên m giới m trung tâm nhất khu vực có một cái tiên giới tối cường thế lực chính là bốn đại thánh địa bên trong làng tiêu thánh địa chỉ gặp tại làng tiêu thánh địa bên trong đến hai vị khách không mời mà đến đứng vững vàng tại làng tiêu thánh địa bầu trời nháy mắt liền xuất hiện tại cái này hai vị khách không mời mà đến trước mặt không sai lại là chúng ta Cái này, hai vị khách không mà đến chính hai này không ngợi đến mà là vị phía trước tại thiên nguyên giới nguyên bắt các thức tình thần tử thần trước sinh mệnh thần ma cùng tử vong thần ma hai người. Ừ. Phía cùng c vong người. ma ma Ừ. ngươi tại ta lăng tiêu thánh địa kêu gạo ta cũng không có để ý các ngươi nhưng là các ngươi lại phải tiến tới thước xem ra hôm nay không cho các ngươi một cái g i a o h ấ n các ngươi thật xem là ta lăng tiêu thánh địa dễ khi dễ sao lăng tiêu thánh địa ngọc hoàng tử hừ lạnh một tiếng ngay sau đó một cố cường đại vô địch khí tức phóng lên tận trời ra tay đi bằng không các ngươi liền không có cơ hội ta ngược lại muốn nhìn các ngươi tiên nguyên giới tiên thiên ma thần có thực lực gì Lăng tiêu thánh địa ngọc hoàng tử cười lạnh một tiếng mặt bên trên tràn đầy vẻ khinh thường côn vọng tử vong thế giới t ử v o n g thần ma quát lên một tiếng lớn trực tiếp xuất thủ vô tận tử vong lực lượng hóa thành một cái tràn đầy t ử khí thế giới nháy mắt liền đem toàn bộ lăng tiêu thánh địa cho bà phủ đây là có chuyện gì tận thế sao thật lan đông n ạ c t ử khí ta cảm giác ta thể nội sinh cơ tại biến mất ta sau rất nhiều lăng tiêu thánh địa đệ tử gặp đến t ử v o n g thần ma đánh ra tử vong thế giới lập tức lần lượt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi ha ha điều trùng tiểu kỹ ngọc hoàng tử vung tay lên vô số đầu hoàng kim cự long từ hắn long bảo bên trong xông ra nháy mắt liền xuất hiện tại tử vong thần ma tử vong thế giới bên trong theo sau cái này vô số đầu hoàng kim cự long liền đối lấy cái này tử vong thế giới trực tiếp gặm ăn lên vẹn vẹn một nháy mắt tử vong thần ma phóng xuất ra tử vong thế giới liền bị hoàng kim cự long cho gặm ăn hơn nữa tử vong thần ma gặp này cũng là đại kinh lập tức liền cùng sinh mệnh thần ma lẫn nhau s ắ t theo đó sinh mệnh thần ma tại một g i â y sau liền có động tác sinh mệnh thế giới chỉ gặp sinh mệnh thần ma cũng là quát lên một tiếng lớn một chiêu sinh mệnh thế giới đánh ra sát theo đó sinh mệnh thần ma sinh mệnh thế giới cùng tử vong thần ma tử vong thế giới tại thời khắc này lại dung hợp tại cùng một chỗ biến thành một cái hắc b ạ c h thế giới mà kia vô số đầu hoàng kim cự long cũng bị cái này c ố lực lượng cho chấn thành nắp ấy ừ ta nhìn ngươi còn có cái gì b ả n sự tử vong thần ma k h ẽ quát một tiếng hắn cùng sinh mệnh thần ma liền là nhìn tiên giới khó chịu mới tới tiên giới đều nói tiên giới lăng tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử là tiên giới đệ nhất cao thủ bọn hắn tự nhiên muốn đệ nhất thời gian đến gặp bọn họ một chút không biết sống chết ngọc hoàng tử nhìn đến tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma hai người vậy mà giết chết hắn hoàng kim cự long lập tức cũng là biến đến giận không kèm được vũ trụ và giới duy ngã độ tôn thiên thu và tái nhất thống thiên hạ ngọc hoàng tử lại lần nữa quát lên một tiếng lớn ngay sau đó ở phía sau hắn nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn hư ảnh chỉ gặp cái này bóng người thân mang long bảo một bộ tan tác thiên hạ bộ dạng nồng đậm thượng vị giả khí tức gắt gao đ ẻ nén đám người vậy mà là siêu thoát cảnh tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma gặp này cũng là thâm mắng một tiếng đồng thời cũng là tâm sinh phải ý chết đi cho ta ngọc hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó sau lưng hư ảnh đối lấy hai người thế giới một trường trục xuống trong nháy mắt cả hai thả ra thế giới thần thông nháy mắt liền bị ngọc hoàng tử một trường đập nát không được trốn tử vong thần ma nói xong cả hai thân ảnh đồng thời hướng lấy thân sau tối lui nghĩ chạy đã muộn ngọc hoàng tử cười gần nói sát theo đó thương thiên đại thủ liền hướng lấy cả hai bào phủ tới sinh mệnh tử vong thần ma lại lần nữa cùng sinh mệnh là lướt nhau tại một giây sau cả hai liền liên thủ đánh ra một chiều nháy mắt liền hướng lấy lăng tiêu thánh địa phương hướng đánh tới các ngươi gặp đến sinh mệnh thần ma cùng t ử v o n g thần ma cả hai mục tiêu vậy mà là lăng tiêu t h á n h địa ngọc hoàng tử lập tức biến đến càng thêm g i ậ n không kém được nhưng là cũng không có bất kỳ thả hướng lập tức hướng lây lăng tiêu t h á n h địa phương hướng đi vòng vèo mà đi nháy mắt ngăn trở cái này một chiêu mà sinh mệnh thần ma cùng t ử v o n g thần ma liền là nhân cơ hội này đã sớm là biến mất thật đáng ghét thiên nguyên giới người đang chết ngọc hoàng tử gặp đến cái này c h ủ n g tình huống cũng là không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài hắn đường đường tiên giới lăng tiêu thành địa ngọc hoàng tử thế mà bị hai cái tiểu tiểu bất hủ cảnh sâu kiến cho chơi đùa cái này để hắn làm sao có thể nhị thiên nguyên giới trung、Châu. tại thiên nguyên giới lớn nhất khu vực trung châu đứng vững vàng một tòa to lớn cung điện tại tòa cung điện này bốn phía đều tràn đầy hỗn độn k h í tức cái này bất ngờ liền là hỗn độn thần ma cung điện mà tòa cung điện này lại là do t r u n g châu hoang có cổ thế ra người tạo đã đến liền không muốn trôn trôn tranh tránh từ hỗn độn cung điện bên trong truyền ra một thanh âm quanh quẩn tại cả cái trung châu bên trong tại một giây sau hỗn độn cung điện đại môn trước liền xuất hiện một đạo bóng người cái này bóng người phía trên bao quanh cường đại luân hồi lực lượng nghĩ không đến nhiều như vậy năm không có gặp ngươi còn là cái này cảnh gia ca luân hồi thần ma nhìn lên trước mắt hỗn độn cung điện cũng là không khỏi đối mặt với ngươi lão hồ ly này không cảnh giác một điểm làm sao có thể được hỗn độn thần ma thanh â m chuyên r a sát theo đó trước mặt luân hồi thần ma hỗn độn cung điện đại môn ẩm vang mở ra mà luân hồi thần ma cũng không có chút do dự nào trực tiếp liền bay vào chỉ gặp tại cái này tòa hỗn độn cung điện bên trong chỗ cao nhất có một vị ngồi nghiêm chỉnh bóng người này người để người không phân biệt được nam nữ liền thân bên trên cũng bị hỗn độn chi khí bao quanh căn bản liền vô pháp khảo sát chút nào ngươi ngược lại là tiêu sái tại chỗ này thế mà là một cái cái này đại cung điện luân hồi thần ma nhìn đến hỗn độn thần ma qua tốt hơn chính mình quá nhiều cũng là không khỏi oán thầm bài c ừ ngươi tìm đến ta cái gì sự tình lẽ nào là tại trung châu không sống được nữa còn là nói ngươi không có đấu thắng kia bạch lộc thư viện bây giờ muốn thần phục với ta h ỗ n đ ộ n thần ma trực tiếp mở miệng hỏi mặt bên trên mang lấy một kia treo tức chi ý ta là đường đường luân hồi thần ma thế nào hội tại nam vực hội không được ta lần này đi đến liền là đơn thuần đến tự ôn chuyện suy cho cùng chúng ta huynh đ ệ lượng đều đã mấy vạn cái kỷ nguyên không có gặp mặt hai mươi con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương ba trăm tám mươi b ố gia nhập bạch lộc thư viện luân hồi thần ma treo kẹo nói thân thể cũng là thành thật ngồi tại cái ghế một bên bên trên đã từng mười đại trí cao tiên tiên thần ma hiện tại chỉ còn lại chúng ta sáu người đúng làm n h i ệ m mai à? luân hồi thần ma ra vẻ đau xót nói sáu người mà hôn đ ộ n thần ma lúc này mặt bên trên lại là tràn đầy vẻ không hiểu mười đại cao tiên tiên thần ma theo lý mà nói hẳn là còn có bảy c á i người phân biệt là hắn cùng luân hồi thần ma hủy diệt thần ma sáng tạo thần ma tử vong thần ma sinh mệnh thần ma cùng với tạo hóa thần ma hiện tại luân hồi thần ma nói chỉ còn lại sáu người kia đến tột cùng là người nào vẫn lạc không sai tạo hóa hắn đã sớm vẫn lạc luân hồi thần ma trầm giọng nói mặt bên trên lập tức biến nghiêm túc lên chuyện cười tạo hóa hắn không phải tại nam vực thành lập một cái bạch lộc thư viện sao không phải muốn thực hiện vụ thần tâm nguyện sao thế nào hội liền vẫn là đây hôn độn thần ma nghe đến luân hồi thần ma biến đến càng thêm khó hiểu hắn phía trước có thể là còn gặp qua tạo hóa tía ngươi có thể là nghĩ sai cái tia vị thành lập bạch lộc thư viện viện trưởng có thể không phải tạo hóa luân hồi thần ma đột nhiên cười nói ngươi cái này lời là có ý gì hôn độn thần ma trả lời như là bạch lộc thư viện cái tia vị không phải tạo hóa chỗ nào còn có ai có thể nắm giữ nồng đậm như vậy tạo hóa lực lượng luân hồi thần ma trầm giọng nói mà hắn miệng bên trong nhị ca dĩ nhiên chính là mười đại chí cao tiên thiên thần ma bên trong thời không thần ma nhưng là tại hai ngàn năm trước tạo hóa đã vất lạc thiên nguyên giới thiên đạo tri vị đã sớm thay người liền tạo hóa bản nguyên đều bị đừng người tất đoạt hiện nay trưởng không thiên nguyên giới cũng không phải chúng ta tiên tiên nhất tộc luân hồi thần ma nói xong hôn độn thần ma lông mày đã sớm níu chặt tại cùng nhau người ý tứ là bạch lộc thư viện viện trưởng liền là cái kia đánh g i ế t tạo hóa tước đi tạo hóa thiên nguyên giới thiên đạo c h i vị hơn nữa còn tước đoạt hắn tạo hóa bản nguyên người hôn độn thần ma hỏi thăm dò h i ệ n nhiên hắn là không tin tưởng cái này sự thật không sai hiện nay bạch lộc thư viện viện trưởng liền là thiên nguyên giới thiên đạo người đại diện luân hồi thần ma khẳng định nói tiếng ư ơ i hôm nay đến mục đích hôn độn thần ma không sai biệt lắm đã biết rõ luân hồi thần ma này đến mục đích nhưng đương nhiên là tới mời ngươi gia nhập bạch lộc thư viện luân hồi thần ma cười nói phản phất tại nói một kiện mười phần không đáng chú ý tiểu sự tình ngươi lại nói cái gì mê sảng chúng ta có thể là cao quý tiên thiên thần ma cái kế bạch lộc thư viện viện trưởng đến cùng là lai lịch gì thế mà có thể đủi hàng phục ngươi n g h e đến luân hồi thần ma h ô n độn thần ma nháy mắt liền sôi chảo đối lấy luân hồi thần ma một trận q u á t lớn nhưng là phía sau lại là lộ ra mây trôi nước chảy hiển nhiên là đã biết rõ h ô n độn thần ma hội là hiện tại cái phản ứng này tiên thiên thần ma lại như thế nào hiện nay thiên nguyên vũ trụ đã sớm là trở trời, trời rồi đã từng làm đến chúng ta thiên nguyên giới diễn sinh thế giới tiên giới đều đã c ơ i tại trên đầu chúng ta ngươi hiện tại còn thật cho là chúng ta tiên thiên thần ma hiện tại còn là vô địch sao luân hồi thần ma hỏi ngược lại mặt bên trên mang lấy vẻ c ư ờ i khổ tiểu tiểu t i ê n giới thay ta diệt hắn là được cũng nghĩ thay thế chúng ta thiên nguyên giới vị trí hay sao h ô n độn thần ma cũng là chút nào không nông c h i ề u luân hồi thần ma trực tiếp đánh trở về nhưng là phía sau nghe đến hắn l ờ i về sau lại là nháy mắt phốc nợ nụ cười không phải nghĩ muốn thay thế chúng ta thiên nguyên giới vị trí mà là hiện tại tiên giới đã thay thế chúng ta t i ê n giới vị trí ngươi xem là tiên giới có thể trở thành thiên nguyên vũ trụ chủ, chủ thế giới chỉ là bởi vì chúng ta tiên thiên nhất tộc bị phong ấn không được sao theo ta biết tiên giới không những bất hủ cảnh cường giả rất nhiều liền siêu thoát cảnh cường giả cũng tồn tại cái này chủng đội hình ngươi nếu là đi tiên liên giới chỉ hội tặng đầu người luân hồi thần ma không che giấu chút nào lập tức hướng hôn độn thần ma đầu bên trên r ộ i một chậu nước lạnh không khả năng hôn độn thần ma thẳng hô không thể tin được muốn biết rõ cho dù là bọn hắn tiên thiên nhất tộc cũng chỉ có đại ca vận mệnh thần ma là siêu thoát cảnh tù vi những người khác đều nhiều lắm là chỉ là nửa bước siêu thoát cảnh không có cái gì là không khả năng hiện nay bảy đại vũ trụ thống trị người là tinh thần điện mà thống trị thiên nguyên vũ trụ liền là bảy đại tinh quân bên trong tham lang tinh quân luân hồi thần ma trầm giọng nói mặt bên trên tràn đầy kiên kỵ chi ý cái gì hỗn độn thần ma nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt nhưng là tại một giây sau lại cảm thấy cái gì không đúng lập tức lại nhìn về phía luân hồi thần ma ngươi vì cái gì biết rõ nhiều như vậy hỗn độn thần ma hai mắt chăm chú nhìn luân hồi thần ma giống như là muốn nhìn ra manh mối gì ta vì cái gì hội biết rõ nhiều như vậy ngươi gia nhập bạch lộc thư viện liền biết rõ luân hồi thần ma khỏe miệch nết thần bí nói、ừ. nghĩ muốn ta gia nhập bạch lộc thư viện trừ phi đánh bại ta hôn đ ộ n thần ma hử lạnh nói mặt bên trên tràn ngập lấy vẻ khinh thường cái này có thể là ngươi nói luân hồi thần ma đột nhiên cười nói có một chủng gian kế được như ý cảm giác tia chúng ta liền ra ngoài đi viện trường đại nhân còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy luân hồi thần ma nói xong thân hình khẽ động liền xông ra hỗn đội cung điện ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì quỷ hỗn đ ộ n thần ma cũng là nói lấy liền thân hình khẽ động theo sát mà lên chỉ gặp tại hỗn đội cung điện bên ngoài có một cái to lớn thân ảnh chính là phía trước cái tia già l â la mà tại cái này già lâu l à thân bên trên thế mà còn có một đạo người nói rất hiển nhiên này người liền là bạch lộc thư viện viện trưởng khổng minh là ngươi nói chỉ cần đánh bại ngươi ngươi liền cam tâm tình nguyện gia nhập bạch lộc thư viện là đi khổng minh thanh â m nháy mắt chuyển đến cả cái trung châu bên trong tự nhiên cũng liền là chuyển đến hỗn độn thần ma thai bên trong là ta nói tiếp lại như thế nào ngươi liền là bạch lộc thư viện viện trưởng sao bất hủ cảnh trung kỳ sâu kiến mà thôi hỗn độn thần ma lúc này mặt bên trên tràn đầy vẻ khinh thường còn xem là bạch lộc thư viện viện trưởng là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ ngươi lai chỉ là một cái bất hủ cảnh trung kỳ sâu kiến mà thôi Cũng không biết vì cái gì hồi thần ma hồi thần phục cái này chủ người. Quả thực thích cười chờ có khóc cũng có có trước thực lực. không luân thần thần này người, bọn hắn tiên tiên thần Hiện liền liền người Luân thần này bán nói, hắn có thể là biết do khổng minh có thể là không ngừng gì gặp kéo hồi hội thấp thỏa thời hồi thầm thể thể biết tại đi, điểm. biết lát mắt vì vị. quá là là là quả ma ma ma địa do sư tôn muốn cùng bạch lộc thư viện viện trưởng một chiến sao tân vô đạo gặp này cũng là nháy mắt xông ra hỗn độn cung điện một mặt kích động nhìn về phía trước tràng cảnh viện? hai mươi siêu giải trí v ợ uff không quá ó ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc bà ok o chương ba trăm tám mươi năm thu phục tiên tiên thần ma cũng không biết lúc nào bắt đầu lý đạo chân nghiễm nhiên thành vì hắn tâm ma hắn làm hết thệ đều là vì đánh bại lý đạo chân nói nhảm không nói nhiều trực tiếp xuất thủ nếu không ngươi liền không có xuất thủ cơ hội khổng minh nói mà không có biểu cảm gì nói h i ệ n nhiên là không có đem hôn độn thần ma để vào mắt côn vọng đã ngươi để ta xuất thủ trước kia ngươi liền đi chết đi hôn độn thần ma quát lên một tiếng lớn ngay sau đó tâm niệm vừa động xuất hiện tại khổng minh hậu phương tại một giây sau song quyền của hắn liền hội tụ vô tận hỗn độn chi k h í đấm ra một quyền không có bất kỳ l o ạ loẹt viện trưởng huyền nhất yêu hàng o lập tức lo âu nói hắn có thể không nghĩ liền cái này dạng bị một quyền đấm chết ta t i ế n tĩnh khổng minh lạnh nhạt nói tại khổng minh thân bên trên nháy mắt xuất hiện một cái to lớn kim thân mà cũ kia kim thân lại nháy mắt cũng là đấm ra một quyền tại một giây sau lại trực tiếp đem hỗn độn thần ma công kích đánh bại cái này thế nào khả năng phía sau cũng là nhịn không khỏi mắng to một tiếng hãn đường đường nửa bước siêu thoát cảnh cảnh cường giả công kích lại trực tiếp bị bất hủ cảnh trung kỳ sâu kiến cho đánh bại còn có k i a cỗ thần bí lực lượng đến tột cùng là cái gì đồ vật nhưng là không có thời gian để hỗn độn thần ma tiếp tục suy nghĩ chỉ gặp khổng minh công đức kim thân đại thủ sát theo đó liền hướng lấy cái trước bắt đi đến tốt ta liền không tin ta đường đường tiên t i ê n hỗn độn thần ma không phải là đối thủ của ngươi hỗn độn vô cực tại hỗn độn thần ma t r u n g quanh hỗn độn chi k h í diễn hóa thành vô tận hỗn n độn lợi nhận đồng loạt hướng lấy khổng minh công đức kim thân đại thủ đâm tới sát theo đó vô tận hỗn độn nhưng là phía sau lại là lông tóc không thương chỉ gặp tại hỗn độn thần ma còn chưa kịp phản ứng thời khắc khổng minh công đức kim thân nháy mắt liền đem hỗn độn thần ma cho nắm ở trong tay n g ư ờ i xem là cái này dạng liền có thể khống chế lại ta sao hỗn độn thần ma lúc này mặt bên trên cũng là xuất hiện một tia kiếm kỵ trước mắt cái này người quả nhiên không giống là biểu hiện đơn giản như vậy chính mình liên tục hai lần cường đại công kích đều đối trước mắt cái này tên bạch lộc thư viện viện trưởng cho đánh bại để hắn không thể không một lần nữa hiếu kỳ trước mắt cái này vị bạch lộc thư viện, viện trưởng hỗn độn chi thể hỗn độn thần ma lại lần nữa quắt lên một tiếng lớn thân thể điên nhưng lại là không có lên đến bất kỳ hiệu quả tại sao có thể như vậy hỗn độn thần ma đại kinh chính mình thể nộ i hỗn độn chi khí giống như là bị phong ấn bất kể như thế nào đều không thể sử dụng vâng k h ô n g minh cái này lúc cũng là có động tác sau lưng công đức kim thân đại thủ cầm lên hỗn độn thần ma h u n g hăng hướng lấy đại địa g ậ p tới vâng chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng tiếng vang hỗn độn thần ma không ngừng bị công đức kim thân đại thủ nện vào dưới chân đại đ ị a bên trong sẽ không đi sư tôn sẽ không thua đi tân vô đạo nhìn lên trước mắt một màn lập tức cũng là chừng lớn hai mắt cái này có thể là hắn sư tôn tiên tiên h nhất tộc hỗn độn thần ma lúc này lại bị bạch lộc thư viện viện trưởng g i ả i xéo vâng vâng vâng vâng sau chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn không ngừng vâng lên mà hỗn độn thần ma thân thể trọn vẹn bị đập vào đại địa hơn một v à n lần khổng minh đem hỗn độn thần ma giơ lên trước mặt mình lại gặp hỗn độn thần ma đã sớm bị đập thần t r í không rõ thế nào cái này dạng tính là đánh bại ngươi sao khổng minh nói ngữ khí không giống là tại hỏi thăm mà giống là tại mệnh lệ tính tính, tính. có thể đủ đem hắn xem như đồ chơi bình thường trà đạp này người thực lực chí ít cũng là siêu thoát cảnh ừ sớm biết như đây sao lúc trước còn như thế đâu luân hồi thần ma gặp này cũng là không khỏi cười nói hắn còn là lần đầu tiên gặp hỗn độn thần ma như này chật vật đã như đây từ nay về sau ngươi liền là ta bạch lộc thư viện người không minh một câu lập tức liền quyết định hỗn độn thần ma vận mệnh sẽ không đi bạch lộc thư viện viện trưởng vậy mà cường đại đến cái này độ cao liền tiên tiên nhất tộc hỗn độn thần ma đều không phải hắn đối thủ thậm chí còn bị bạch lộc thư viện viện trưởng thu phục hiện nay bạch lộc thư viện có tiên tiên nhất tộc chí cao thần ma gia nhập bạch lộc thư viện nội tỉnh biến đến cảng khủng bố lúc này chỉ sợ là tiên giới bốn đại thánh địa cũng không phải là đối thủ của bạch lộc thư viện đi. Đâu chỉ l i ê n tính là tiên giới bốn đại thánh địa liên thủ dự đoán cũng không phải hiện tại bạch lộc thư viện đối thủ đi cũng không biết chúng ta thiên nguyên giới lúc nào tài năng trọng tân thành vì thiên nguyên vũ trụ chủ, chủ thế giới nhìn đến khổng minh cường thế đánh bại hỗn độn thần ma trung châu đám người cũng là lần lượt nghị luận đối bạch lộc thư viện cũng là càng thêm địa sùng tính chỉ có tần vô đạo biểu tình lộ ra hết sức không tự nhiên l i ê n biểu tình cũng biến đến ngốc trệ không biết ta sư tôn có thể là tiên thiên nhất tộc hỗn độn thần ma làm sao lại thua cho bạch lộc thư viện viện trưởng đâu t hai ầ n vô đạo h người toàn n h ô t h đ các c i này tại h ngươi nội đều đã là ta bạch lộc thư viện người không muốn nội đấu có bản lĩnh liền đi đối phó tiên liên giới khổng minh đánh gây hai người tranh đấu một mặt quất lớn viện trưởng ta cái này liền phá hủy hỗn độn cung điện theo ngươi hồi bạch lộc thư viện hỗn độn thần ma liền gấp c h ắ p tay nói vừa mới khổng minh nói muốn đối phó tiên l i n h giới cái này không phải chính theo ý hắn sao như là bạch lộc thư viện mục tiêu cuối cùng là đối phó tinh thần điện thì hắn nhất định muốn gia nhập bạch lộc thư viện thực hiện phụ thần tâm nguyện không cần ta đã sớm đem bạch lộc thư viện mang đến rồi khổng minh lạnh nhạt nói s á t theo đó khổng minh đúng tay một cái tại trung châu không trung lập tức xuất hiện một cái vết nước không gian Mà tại kia vết kia nhưng k ô không n gian bên trong, gian lớn sơn xuất hiện trùng sơn mạch chính là cả nguyên sơn. Chỉ gặp cả tòa cả nguyên sơn đứng vững vàng g gặp lại rãi tại trời, tại tòa tòa tòa tòa bầu bạch một thật một xuất t mạch chậm mà mạch khe hở châu Chỉ h lấy là lọc có cả cả cả cả v i ệ bầu trời, i ố n g là tại quan sát cả cái thiên nguyên thiên Nhưng sát cái tại cả giới. là một giây sau trước mặt mọi người xuất hiện lần nữa một cái thần bí không gian đem bạch lộc thư viện bao vào hơn nữa tại t r ù n g châu bầu trời còn lưu lại lấy một cái không gian thông đạo h i ệ n nhiên là thông hướng cả nguyên bên trên hiện nay ta tại thiên nguyên giới nam vực cùng trung châu đều lưu xuống không gian trận pháp muốn đi vào ta bạch lộc thư viện chỉ cần cầm trong tay ta bạch lộc thư viện lệnh bài mở ra vết nước không gian là được nói xong khổng minh liền hướng lấy hỗn độn thần ma vung ra một mai lệnh bài chính là bạch lộc thư viện trưởng lão lệnh hiện nay đông vực tây vực cùng với bắc vực đều có tiên tiên thần ma tồn tại liền giao cho các ngươi như thế nào khổng minh p h â n phó nói hai mươi c o n a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương ba trăm tám mươi sáu hạch tâm đệ tử tần vô đạo viện trưởng cái này sự tình liền giao cho ta cùng hỗn đ ộ đi chúng ta tại bốn người bọn hắn trước mặt còn là có một chút mặt mũi. luân hồi thần ma tự tin nói mặc dù mọi người đồng dạng là trí cao cấp tiên tiên thần ma nhưng là trí cao cấp tiên tiên thần ma bên trong còn là có tôn ti mạnh yếu mười đại trí cao cấp tiên tiên thần ma xếp hạng như giới thứ nhất là vận mệnh thần ma thứ hai là thời không thần ma thứ ba là h ô n độn thần ma thứ tư là luân hồi thần ma thứ n ă m là vĩnh hằng thần ma thứ sáu là hủy diệt thần ma thứ bảy là sáng tạo thần ma thứ tám là tử vong thần ma thứ chín là sinh mệnh thần ma thứ mười là tạo hóa thần ma mà h ô n độn thần ma phân biệt là mười đại tiên tiên trí cao cấp thần ma t ă n ca cùng tư ca đôi cái khắc thần ma càng là có thực lực bọn hắn quả thực liền là đơn giản thuộc cùng đông vực hủy diệt cùng tây v ự c sáng tạo g i a o cho luân hồi n g ư ờ i đi giải quyết bắc vực sinh mệnh cùng tử vong viện trưởng c á o tử hỗn độn thần ma nói ngay sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ viện trưởng ta cũng đi luân hồi thần ma cũng là nói lấy liền hướng bắc vực bỏ chạy nghĩ đến hệ thống hẳn là cũng muốn đổi mới hoàn tất đi k h ô n g minh thì thầm liền về đến bạch lộc thư viện bên trong hơn nữa còn tiện tay đem tần vô đạo cho đưa đến bạch lộc thư viện bên trong có cái gì sự tình bị đưa đến bạch lộc thư viện tần vô đạo liền là một mặt mẫu bức hiển nhiên là còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại. nhưng là tại một giây sau mấy vị bạch lộc thư viện nội môn trưởng lao xuất hiện trước mặt tần vô đạo một mặt hiếu kỳ xem lấy tần vô đạo lại có tân đệ tử gia nhập bạch lộc thư viện không sai vậy mà có trí tôn cảnh tam trọng tu vi nhìn đến có thể dùng để hắn thử thử khiêu chiến hạch tâm đệ tử xem hắn có thể thành công hay không ba vị bạch lộc thư viện trưởng lao nháy mắt đi đến tần vô đạo thân một bên còn không đợi phía sau có phản ứng liền mang lấy tần vô đạo đi đến hạch tâm đệ tử khu cư chú vực muốn trở thành chúng ta bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử liền cần liên tục hai cái hạch tâm đệ tử mới được một cái bạch lộc thư viện người nào muốn gia nhập các ngươi bạch lộc thư viện a nhanh để ta ra ngoài tân vô đạo hùng hùng h ổ h ổ nói chính mình không hiểu thấu địa đi đến bạch lộc thư viện những này người còn vọng tưởng để chính mình gia nhập bạch lộc thư viện quả thực liền là si tâm vọng tưởng bất quá ngươi nếu là không được hạch tâm đệ tử cũng không cần lo lắng bởi vì dùng ngươi tu vi trí ít cũng có thể dùng thành vị bạch lộc thư viện nội môn đệ tử mấy vị bạch lộc thư viện nội môn trưởng lão liền là không có chút nào yếu lý hội tần vô đạo ý tứ mà là phối hợp nói hừ xem t h ư n g ư ờ i nào đây tân vô đạo hư lạnh một tiếng c ồ nhìn đến lại có người muốn khiêu chiến chúng ta a gặp đến tần vô đạo xuất hiện rất nhiều hạch tâm đệ tử lần lượt từ chính mình thư lâu đi ra vậy mà là tần vô đạo không có nghĩ đến liền hắn đều bái nhập chúng ta bạch lộc thư viện một chút bạch lộc thư viện đệ tử cũng gặp đến tần vô đạo một nháy mắt liền trường lớn hai mắt bởi vì cái này có thể là tần vô đạo a mang hôn độn thể có thể là đại sư huynh lý đạo chân một cái cấp bậc tồn tại tuy nói hắn liền phó sư huynh đều đánh không lại nhưng là không ảnh hưởng chút nào hắn hôn độn thể địa vị mà nó lần trước không hiểu thấu bị kim ô thập thái tử bọn hắn hai cái cái đánh cho một trận ta nhất định muốn hào hào phát tiết một chút kia liền là cái này tần vô đạo hoàng phủ liên thành đệ nhất thời gian xuất hiện tại tần vô đạo trước mặt một mặt miệt thị nhìn lấy tần vô đạo liền là người muốn trở thành chúng ta bạch lộc thư viện nhưng là phía sau lại là không có yếu lý hội hẳn y tứ a có cá tính đã ngươi muốn trở thành ta bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử kia ngươi liền ra tay đi đánh bại ta ngươi liền có tư cách thành vì bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử hoàng phủ liên thành nhìn đến tần vô đạo kiêu ngạo kiểu bộ dạng không những không giận mà còn cười đi đến bọn hắn bạch lộc thư viện cái nào không phải tâm cao khí ngạo nhưng là có phải hay không có chân tài thực học còn phải mới biết ngươi tính cái gì đồ vật cũng xứng để ta xuất thủ nhanh đệ diệp lâm tuyệt ra đến gặp ta tần vô đạo quát to một tiếng lại không có chút nào đem hoàng phủ liên thành để vào mắt ngươi nói cái gì cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạng không thành ngươi lại tính cái gì đồ vật d i ệ p sư m i n h là ngươi cái này chủng ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp sao hoàng phủ liên thành lập tức bị tần vô đạo lời cho làm tức giận mặt bên trên cũng là x a n h một trận tử một trận nhìn đến hoàng phủ liên thành lại muốn chịu đánh lạc bạch chạm phim ộ t mặt xem kịch vui nói vì cái gì a lẽ nào cái này gọi là tần vô đạo thực lực rất mạnh hay sao một chút mới tới hạch tâm đệ tử cũng không nhận thức tần vô đạo lần lượt biểu thị khó hiểu cái này tần vô đạo có thể khó lường a muốn luận thực、lực? khả năng còn muốn so kim ô thập thái tử cùng n g u y ệ t thanh hàn hai người liên thủ còn muốn mạnh liền diệp sư h i n h đều chưa chắc hội là hắn đối thủ bạch trạm phi trầm giọng nói nhưng là lời hắn nói có thể toàn bộ là lời nói thật ta t ầ n vô đạo tại phía trước có thể là cùng phó thiên hành đánh qua một cái mặc dù tiếp bại vào phó thiên hành nhưng là liền hắn bày ra thực lực đ ế nói n có thể là đã sớm đạt đến diệp lâm t u y ệ t độ cái này t ầ n vô đạo lợi hại như vậy sao thực lực đều đã đạt đến diệp sư h u n h cái chủng loại t i ế độ rất nhiều mới tới hạch tâm đệ tử nghe đến bạch trạm phi lời về sau lần lượt lộ ra khó có thể tin biểu tình cái này có thể là hạch tâm đệ tử đệ nhất di sâu kiến tân vô đạo lại lần nữa hử lạnh một tiếng nhưng là hoàng phụ liên thành cái này lần càng thêm không vui vẻ nhân hoàng trưởng hoàng phụ liên thành một trường oanh gia lại là quen thuộc chiêu thức điều trùng tiểu kỹ tân vô đạo cười lạnh một tiếng ngay sau đó cũng là vung tay lên một cô cường đại hỗn độn chi khí nháy mắt đánh bại hoàng phụ liên thành công kích cái này cô cường đại hỗn độn chi khí nháy mắt liền oanh kích đến hoàng phụ liên thành thân thể bên trên phía sau lập tức lại là p h u n ra một ngụm máu tươi tại vài giây đồng hồ về sau chỉ gặp hoàng phụ liên thành lại lần nữa giống một cái chết chó bình thường nằm trên đất nửa chết nửa sống tại sao có thể như vậy hoàng phủ liên thành không cam lòng gào thét một tiếng ngay sau đó liền triệt để ngất đi chật chật chật cái này ra hỏa thế mà đi t r e o chọc tần vô đạo cái này muốn đi đầu thai kim ô thập thái tử cùng nguyễn thanh hàn tại sách của bọn hắn lâu bên trong một mặt xem trò vui biểu tình bất quá tần vô đạo mạnh như vậy cũng không biết diệp sư huynh có thể hay không áp chế ở hắn tại một giây sau kim ô thập thái tử biểu tình liền biến đến nghiêm túc lên mặc dù cái này không quản hắn sự tình nhưng là cái này dù sao cũng quan hệ đến bọn hắn những n à y hạch tâm đệ tử tôn nghiêm vấn đề Diệp Lâm tuyệt đâu? tại u đầu. y ệ t t sao vẫn chưa ra, lẽ nào là không dám ra nào vẫn không lẽ là dám đánh â y hay gặp ta hay sao? Tại sao? đ thắng hoàng p h ủ liên thành phía sau tần vô đạo lập tức hướng lấy rất nhiều hạch tâm đệ tử ở lại thư lâu khiêu khích nói cái này tần vô đạo cũng quá phết lối bạch sư minh lẽ nào ngươi không đi lên thử thử sao l i ê n tính đánh không lại hắn dù n g bạch sư m i n h bản sự cũng sẽ không nhận thương đi đúng vậy a bạch sư m i n h lẽ nào chúng ta liền muốn cái này nén giận xem lấy cái này tần vô đạo muốn làm gì thì làm hay sao không ít hạch tâm đệ tử đối lấy bạch trảm phi lo lắng nói ta coi như xong đi bạch trạm phi bất đắc dĩ nói mặc dù hắn chủ tu chính là đ ả o mệnh thần thông nhưng là cũng muốn nhìn đối thủ là người nào a đối phương có thể là tần vô đạo a kia tiếp cận p h á p tắc tầng độ hỗn độ lực lượng một ngày chiêm nhiễm không chết cũng tàn phê a bạch sư huynh ngay ư người ơ i không thủ thủ nào xuất xuất Hiện n a Diệp Sư Huynh ngay tại bế quan cái này đại k ỳ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rất nhiều đệ tử đồng loạt nhìn về phía bạch trạm phi ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu thật là ta bạch trạm phi tốt sư đệ a bạch trạm phi tại tâm lý không ngừng oán thầm nói liền tại bạch trạm phi khóc không ra nước mắt thời điểm một đạo bóng người chầm rãi xuất hiện tại tần vô đạo trước mặt Nghĩ muốn không i chiến diệp đi. người giới viện tiêu giao, chỉ gặp hắn chặt hiếp hai ê bên u qua huyền trước cửa chính chỉ chặt cổ chiến ý trực hình, phân hắn này Này thân trên tần gặp sư ta một tử từ mắt, một là v bức đạo. k h ô có nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà đứng ra đến bất quá hắn xem hắn hắn đối mặt có thể là tần vô đạo một mực quan sát lấy chỗ này tình huống kim ô thập thái t ử nhìn đến từ tiêu g i a o xuất hiện cũng là một mặt không vui trước đây hắn cũng cùng từ tiêu g i a o có qua một chiến kết quả là bất phân thắng bại nhưng là hắn chính mình có thể còn lâu mới là đối thủ của tần vô đạo kia cùng chính mình tại sàn sàn với nhau từ tiêu dao sông đi lên kia không phải tự dứt lấy mục sao ngươi lại tính cái gì đồ vật trí tôn cảnh tam trọng ngươi cũng là cái thiên tài tân vô đạo gặp đến từ tiêu g i a o xuất hiện bản năng nghĩ muốn nhục nhã một phiên nhưng là tại cảm giác được từ tiêu g i a o tu vi sau cũng là cả kinh trước mắt cái này người tuổi tác so chính mình còn nhỏ nhưng là tu vi lại là chút nào không thua kém chính mình không cần nói nhảm ra tay đi đánh thắng ta ngươi liền là bạch lộc thư viện thư viện hạch tâm đệ tử từ tiêu g i a o lạnh nhạt nói thân bên trên lập tức xuất hiện một cỗ thần bí lực lượng tại cái này cỗ lực lượng bên trong thế mà quán xuyên âm dương nhị đạo thử thử ta từ tàng thư các học được thần thông đi cái này môn thần thông quả thực liền là vì ta chế tạo riêng thiên địa giao trinh em dương đại bi phú nháy mắt một cổ tan tác thiên hạ khí tức từ từ tiêu giao thân bên trên ẩm vang bạo phát thế mà là thiên địa giao trinh em dương đại bi phú kim ô thập thái tử gặp này cũng là không khỏi chừng lớn hai mắt muốn biết rõ cái này môn thần thông tại bạch lộc thư viện tàng thư các bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất tồn tại trước đây hắn cũng nhìn chúng cái này môn thiên địa giao trinh em dương đại bi phú nhưng là làm gì được phía sau không có tuyển chúng hắn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cựu dương chân kinh nhưng là không có nghĩ đến từ tiêu giao thế mà chờ đến thiên địa giao trinh em dương đại bi phú công nhận cái này thật sự là lệnh kim ô thập thái tử khó dùng tiếp nhận ai nha nha cái này tiêu giao sư đệ khủng khiếp à. thế mà học đến thiên địa giao trinh em dương đại bi phú cái này lúc bạch trảm phi cũng là không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng nhưng mà cũng vẹn vẹn là tán thưởng mặc dù cái này thiên địa giao trinh em dương đại bi phú tại tảng thư các bên trong xác thực là số một số hai tồn tại là một môn công pháp võ học đều là toàn thần t h ô n g nhưng là đối với bạch trảm phi đến nói cũng không tính là cái gì bởi vì tại tảng thư các bên trong cũng có mấy môn võ học có thể đủ miễn cưỡng chống lại thiên địa giao trinh em dương đại bi phú trong đó có một môn gọi là quý hoa bảo điện thần thông công nhận hắn nhưng là tại cái này môn quý hoa bảo điện bên trong có một chút hắn thực tại là khó dùng tiếp nhận yêu cầu cho nên hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tu luyện cái này môn thần thông cái này cố lực lượng thú vị tân vô đạo cái này lúc cũng là khỏe miệng cánh nếp mặt bên trên lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình chiêu thứ nhất thiên di địa chuyển đại di huệ công từ tiêu g i a o quát lên một tiếng lớn ngay sau đó thân bên trên liền xuất hiện mấy đạo quan điểm chính là từ tiêu g i a o thân bên trên huệ vị đồng thời hắn khí tức cũng biến đến cường hành vô cùng sắp theo đó hắn một trưởng vô gia thật can đảm tân vô đạo cũng là không có chút nào bất kỳ do dự đồng dạng một trưởng vô gia cả hai công kích trực tiếp đụng vào nhau lại một thời gian cân sức ngang tài chiêu thứ hai thiên t u y ệ t địa diệt đại sư hồn thủ từ tiêu g i a o thân bên trên r ă n g trào mà ra lập tức ngưng tụ thành một cái thương thiên đại thủ cái này c h i ê u vậy mà là nhằm vào thần hồn hỗn độn đại thủ lớn thần vô đạo cũng là một t r ư ờ n g vô gia vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn song phương công kích tầm vang đụng vào nhau nhưng là cái này một lần lại là từ tiêu g i a o bị đánh bay ra ngoài mặc dù cùng thuộc tại trí tôn cảnh tam trọng nhưng là thần vô đạo thân vì hỗn độn thể xa không thể dùng thường nhân đối đãi lại đến a thần vô đạo hướng lấy từ tiêu dao n g ắ c ngót tay một mặt trêu tức h ừ chiêu thứ ba thiên băng địa liệt đại man hoàng trưởng từ tiêu g i a o cũng là hư lệnh một tiếng lại lần nữa quắt to một tiếng lại lần nữa cùng tần vô đạo đứng chung một chỗ thật đáng ghét vì cái gì ta cũng muốn cường đại thần thông phía trước bị tần vô đạo trọng thương hoàng phụ liên thành cái này lúc cũng là đứng lên t h ầ n một mặt không cam lòng nhìn lấy tần vô đạo cùng từ tiêu g i a o kinh thiên động địa chiến đấu đúng tàng thư các thư viện tàng thư các ta còn chưa từng đi đâu hoàng phụ liên thành cái này lúc cũng là liền gấp phản ứng qua đến lập tức cũng không có chút do dự nào thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ tại một giây sau hoàng phủ liên thành thân hình liền xuất hiện tại bạch lộc thư viện tàng thư các trước mặt một t o a cổ pháp thư lâu khắp nơi đều tràn đầy thần bí mà lại khí tức cổ xưa cái này liền là bạch lộc thư viện tàng thư các sao ta nhất định muốn được đến một cái cường đại thần thông vì ta hoàng phủ liên thành chính danh hoàng phủ liên thành nghĩ đến cái này lập tức liền nắm chặt hai quyền mỗi khi nghĩ đến hắn từ đi đến chủ viện liền mỗi ngày bị người khác nhấn tại đất bên trên ma s á t liền giận phẫn không n ấ t ban đầu tại nhân đạo giới phân viện là tối cường đệ tử tồn tại nhưng là không có nghĩ đến, đến chủ viện mỗi ngày bị người cha đạp nhưng kia gọi tính ra danh tự hắn là một cái đều đánh không, lại à, không có chút do dự nào. hoàng phụ liên thành một cước đạp vào trong tàng thư các vẹn vẹn trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu phát sinh biến đến rất nhanh hắn liền phát hiện hắn xuất hiện tại một cái không gian xa lạ nghĩ đến cái này liền là tàng thư các nội bộ trước mặt hoàng phụ liên thành từng cái tràn đầy khí tức thần bí quan g đoàn tại không gian chung quanh lơ lửng đạ cầu quân pháp sáu từng môn tàng thư các cường đại thần thông xuất hiện trước mặt hoàng phụ liên thành phía sau nháy mắt biến đến hoa mắt kia là liền tại cái này lúc hoàng phụ liên thành con mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh mang giống là nhìn thấy cái gì bảo vật thiên địa giao trinh em dương đại bi phú hai mươi chuyện hay siêu cầu lưu hài hước chương ba trăm tám mươi tám hệ thống thức tỉnh hoàng phủ liên thành nhìn đến kia môn để lộ ra viễn siêu tại cái khắc thần thông khí tức thiên địa giao trinh em dương đại bi phú lập tức cũng là kinh hô một tiếng tại hạ ý tức liền hướng lấy thiên địa giao trinh em dương đại bi phú phương hướng p h o n g tới nhưng là hoàng phủ liên thành không có nghĩ tới sự tỉnh thiên địa giao trinh em dương đại bi phú thế mà chấp động lên liền biến mất tại tại chỗ một giây sau liền xuất hiện tại hoàng phủ liên thành hậu phương đây là có chuyện gì hoàng phủ liên thành không hiểu nói nhưng là thân hình còn là hướng lấy thiên địa giao trinh em dương đại bi phú phương hướng bỏ chạy nhưng là kết quả có thể nghĩ phía sau lần nữa biến mất tại tại chỗ thật đáng ghét lẽ nào cái này môn thần thông không có lựa chọn ta sao vì cái gì từ tiêu g i a o kia ra hỏa liền được mà ta lại không được hoàng phủ liên thành lập tức không cam lòng gầm thét lên thanh â m không ngừng tại tảng thư các bên trong quanh quần liên tại cái này lúc một vệ kim quang loại qua trói mắt q u a n g mang trực bức hoàng phủ liên thành tại kia môn kim quang bên trong lại tản ra không chút nào thua tại thiên địa giao trinh em dương đại bi phú khí tức cái này là sáu hoàng phụ liên thành nhìn đến cái này đạo quang mang xuất hiện lập tức cũng là biến đến kích động cái này có lực lượng có thể là không chút nào thua từ tiêu giao thiên điệu giao trinh â m dương đại bi phu a lựa chọn ta sao ha ha ha ta liền biết ta hoàng phụ liên thành tuyệt đối sẽ không thua cái khác người hoàng phụ liên thành kích động cười nói trực tiếp dôi ra hai tay đ i ể m tại k i a môn kim quang bên trên tại một giây sau một môn thần thông bí tịch liền xuất hiện tại hoàng phụ liên thành trước mặt ha ha ha ta cũng có thần thông hoàng phụ liên thành thanh em lập tức cuộn xoáy tại cả cái tàng thư các bên trong sát theo đó hoàn cảnh chung quanh điên cồn biến hóa rất nhanh hắn thân hình liền xuất hiện tại tàng thư các bên ngoài vừa đi ra tàng thư các hoàng phụ liên thành liền không kịp chờ đợi mở ra quyển bí tịch này ai biết quyển bí tịch này trang thứ nhất liền để hắn nháy mắt đụng phải ngũ lôi banh đ ỉ n h muốn luyện này công t r ư ớ c phải tự cung tại sao có thể như vậy hoàng phụ liên thành thì t h ầ m quả thực liền không dám tin vào hai mắt của mình cái này quá mức yêu cầu đâu nhưng là tại hoàng phụ liên thành một phiên đấu tranh tư tưởng về sau hoàng phụ liên thành trực tiếp cắn chặt hầm răng một cái tay đao lập tức hướng lấy hạ thể c h ẳ n đi a cảm nhận xuống thể kia cổ xé nát đau đớn hoàng phủ liên thành cũng là không khỏi ăn là khỏi đ quát k lên、Vì、biến cường, cái một tiếng lớn tức giận lật ra quý hoa bảo điện trang thứ ba như đã tự cung không thể lợi công hoàng phủ liên thành nhìn đến một câu nói kia về sau lập tức lại là đụng phải một đạo sấm xét giữa trời quang thương thiên bất công hoàng phủ liên thành tuyệt vọng gào thét sáu bạch lộc thư viện viện trưởng lâu hệ thống rốt cuộc muốn t h ứ c tỉnh khổng minh xếp bằng ở viện trưởng lâu bên trong lúc này hắn thân một bên cũng không coi trương lang hân phục thị bởi vì hệ thống sự tỉnh còn là muốn bảo mật đinh chúc mừng tốt chủ hệ thống đổi mới thành công hệ thống đã lâu thanh em xuất hiện tại khổng minh đầu góc bên trong rốt cuộc t h ứ c tỉnh nhanh cho đổi mới ban thường đi khổng minh không kịp chờ đợi nói hắn cần nhất liền là đổi mới ban thường bởi vì theo lấy hắn tu vi tăng cao hệ thống tác dụng càng ngày càng gần cả như là hệ thống không thể cho cái gì có dùng ban thường hắn cũng hoài nghi cái này hệ thống là giả l i ê n tại khổng minh nói xong một đạo bóng người xuất hiện tại khổng minh thân một bên nhìn kỹ phát hiện này người thế mà cùng khổng minh có mấy phần giống nhau phải nói là cùng khổng minh hoàn toàn tương tự người là hệ thống khổng minh nhìn lấy cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc bóng người hỏi thăm dò không sai tốc chủ ta chính là hệ thống trước mắt một cái khác khổng minh lập tức trả lời nhưng là phát ra đến lại là băng lãnh mà lại cơ giới thanh âm đừng nói nhảm nhanh chút cho ta ban thường đi khổng minh thúc giục nói hắn ngược lại muốn nhìn, nhìn hệ thống đổi mới lâu như vậy đến tột cùng cho một cái gì ban thưởng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch đến đổi mới đại lễ bao một phần mời hỏi t ú c chủ muốn không muốn lập tức sử dụng rất nhanh hệ thống băng lanh cơ giới thanh âm liền xuất hiện tại k h ổ n g minh đầu góc bên trong lập tức sử dụng k h ổ n g minh không có chút do dự nào lập tức ra lệnh chúc mừng t ú c chủ thu hoạch đến khuất nguyên thẻ nhân vật một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch đến vương sung thẻ nhân vật một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch đến tư mã thiên thẻ nhân vật một chúc mừng tốc chủ thu hoạch đến tả khâu minh thẻ nhân vật một rất nhanh tại khẩn minh đầu góc bên trong vang lên lần nữa đồng thời khẩu minh trước mặt cũng là xuất hiện bốn tấm s nhưng là khổng minh biểu tình cũng không phải quá tốt hiện nhiên là đối cái này phần ban thượng không phải rất hài lòng liên bốn tấm thẻ nhân vật ta muốn cái này có cái gì dùng khổng minh nổ nước bọn nói những n à y người mặc dù tại lam quốc lịch sử đều rất ngưỡng bức nhưng là cũng không khả năng đi đến lao t ử cái chủng loại kia lộ a cho nên nói bọn hắn bị triệu h o á n ra đến tu vi dự đoán đều là cùng lý bột bọn hắn đồng dạng chỉ có địa tiên cảnh tu vi đối với hiện tại khổng minh đến nói hiện nhiên là không có cái tác dụng gì túc chủ có phải hay không lập tức sử dụng cái này bốn tấm thẻ nhân vật hệ thống lại là không có chút nào để y khổng minh phàn thanh âm lại lần nữa tại khổng minh đầu góc bên trong văng lên sử dụng đi khổng minh phất phất tay cũng không có rất để ý đinh bốn tấm thẻ nhân vật hóa thành một đạo lưu quang chậm rãi trước mặt khổng minh ngưng tụ thành một đạo bóng người cùng lúc trước lý bột bọn hắn xuất hiện phương thức hoàn toàn tương đồng trong nháy mắt bốn đạo vô cùng cường hành khí tức trực bức khổng minh còn tốt tại viện trưởng lâu bên trong thiết t r í trận pháp bằng không cái này có lực lượng càn quét cả cái bạch lộc thư viện hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi thật giống không thích hợp khổng minh t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt bốn đạo nhân ảnh bởi vì phía trước cái này có lực lượng có thể hoàn toàn không phải lý bột kia có thể so sánh sát theo đó khuất nguyên các loại bốn cái người hoàn toàn bị hệ thống kêu gọi ra toàn bộ đều cùng cung kính kính đứng tại k h ổ n g minh trước mặt bài kiến viện trưởng khuất nguyên các loại bốn cái người đồng thời đối lấy k h ổ n g minh chắp tay nói thái độ mười phần khiêm tốn hệ thống cho ta nhìn trộm hắn nhóm bốn cái người nhân vật tin tức k h ổ n g minh lập tức ở tâm lý đối lấy hệ thống nói đinh họ tên khuất nguyện thực về thế lực bạch lộc thư ven thủa vi siêu thoát cảnh sơ kịch mở pháp ly tao pháp bảo không cường giả đều là không cần thiết pháp bảo họ tên vương x u tu ư về thế lực bạch lộc thư ven thủa vi siêu thoát cảnh sơ kịch mở pháp luận hành pháp bảo không cường giả đều là không cần thiết pháp bảo hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương ba trăm tám mươi chín lệnh triệu tập họ tên tư mã thiền thực về thế lực bạch lộc thư vên t h u vi siêu thoát cảnh sơ kịch mở pháp sử ký pháp bảo không cường giả là không cần thiết pháp bảo họ tên t ạ khâu mỹ nợ t ủ hực về thế lực bạch lộc thư vên t h u vi siêu thoát cảnh sơ kịch mở pháp t ạ chuyển pháp bảo không cường giả là không cần thiết pháp bảo rất nhanh quân nguyên vương sùng tư mã thiên cùng với tả khâu minh bốn người cá nhân tin tức liền hiện ra tại khổng minh trước mặt cái này lần phát k h ô n g minh khi nhìn đến bốn người tu vi một nháy mắt liền không nhịn được kinh hô một tiếng không có nghĩ đến khuất nguyên bốn người thế mà toàn bộ là siêu thoát cảnh tu vi nhìn đến hệ thống cái này lần đổi mới ban thường thật rất không sai các vị mau mau người lên k h ô n g minh liền vội vàng đem khuất nguyên bốn người đỡ dậy một mặt kích động hiện nay bạch lộc thư viện trực tiếp nhiều bốn vị siêu thoát cảnh chiến l ự c trừ đi tinh thần điện tri bên ngoài thiên nguyên vũ trụ hết thệ cũng liền mới một vị ngọc hoàng tử là siêu thoát cảnh tu vi cái khác nhiều lắm là là bất hủ cảnh liền lên đến cái k h á c vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng nói cách k h á c liền tính bạch lộc thư viện lúc này tại cái k h á c vũ trụ cũng sở hữu xưng bá cả cái vũ trụ lực lượng lại thêm lý bột bọn hắn cũng lập tức liền muốn đột phá đến bất hủ cảnh kia bọn hắn c h ỉ ít sở hữu sáu tên bất hủ cảnh chiến l ự c từ huyền giới khải vương hẳn là cũng nhanh đột phá đến bất hủ cảnh kia liền là bảy tên mà siêu thoát cảnh chiến l ự c bao gồm hắn tại bên trong hết t h ể liền có năm tên cái này số lượng là mười phần khủng bố chúc mừng túc chủ thu hoạch đến tu vi đại lễ ba một phần chúc mừng túc chủ đột phá đến siêu thoát cảnh. hệ thống thanh em xuất hiện lần nữa tại khổng minh đầu g ó c bên trong sát theo đó khổng minh liền cảm nhận được một cố cường đại lực lượng từ chính mình thể nội bạo phát chính mình tu vi liền là trong nháy mắt liền đ ạ t đến siêu thoát cảnh không có nghĩ đến hệ thống cái này lần thế mà cái này lương tâm không những cho ta bốn vị siêu thoát cảnh chiến l ự c còn để ta tu vi cũng đột phá đến siêu thoát cảnh khổng minh kích động nói hiện tại bạch lộc thư viện thực lực tổng hợp có thể dùng nói chỉnh thể bạo t r ư ớ n g năm lần có dư tiên giới giao trì thánh địa Thanh á sát n nhân, h chủ hại trước đại đó i g o trì h á địa đệ tử người long i thiên tôn, hai thiên lại Viện Cái thiên liền tại Viện. ề n tôn tôn cùng quan năng lớn. này tôn đến Thanh là Lộc là Lộc l mà quỷ quỷ quỷ cốc cốc Bạch có có cốc Bạch tử, Thư rất từ Thư hệ, khả vị đệ thánh quân đứng tại một cái xinh đẹp nữ tử trước mặt một mặt cung k í n h rất hiển nhiên nữ tử này liền là giao trì thánh địa giao trì thánh chủ cái này sự tình không cần nói nữa tiểu tiểu một cái đệ tử mà thôi chết liền chết rồi hiện nay ta giao trì thánh địa còn có chính sự muốn làm sẽ không tiễn giao trì thánh chủ vung tay nói n g h i nhiên là có tiễn khách chi ý cái này sáu thanh long thánh quân khi nghe đến giao trì thánh quân lời về sau cũng là nhúm mày lập tức biến đến á khẩu không trả lời được sắc mặt cũng là đặc biệt địa khó coi phía trước hắn đi thái cực thánh địa liền thái cực thánh chủ mặt đều không có gặp đến không có nghĩ đến đi đến giao trì thánh địa thật vất vả gặp đến giao trì thánh địa nhưng là đối phương nghĩ đều không có nghĩ liền trực tiếp c ự t u y ệ t hắn đề nghị nghĩ đến cũng bình thường chẳng qua là chết một cái đệ tử mà thôi còn chưa đủ dùng nhấc lên giao trì thánh địa cùng bạch lộc thư viện ở giữa chiến tranh trừ phi là tham lang tinh quân thủ dụ nhưng là bằng thanh long thánh quân nghị phải cầm tới tham lang tinh cái này lần sự tình có thể là biến đến p h i ề n p h ứ c rồi thanh long thánh quân bất đắc dĩ nói bởi vì chuyện này vốn chính là chính mình n â n g đến hiện nay thái cực thánh địa cùng chính giao trì thánh địa đều không có thuyết phục cái này lần bạch hổ thánh quân có thể không tiện bàn giao à liền tại thanh long thánh quân nghĩ lấy tìm cớ dùng ứng phó bạch hổ thánh quân thời điểm từng tiếng tiếng tiếng vang tại tiên giới bên trong t r u y ề n ra vang vang vang vang từng tiếng tiếng tiếng vang t r u y ề n ra nháy mắt liền chuyển khắp cả cái tiên giới là tham lang tinh quân lệnh triệu tập giao trì thánh chủ trầm giọng nói bọn hắn bốn đại thánh địa thánh địa Mà、một à m khi tham l a n g tinh quân lệnh triệu tập vang lên bốn đại thánh địa cường giả không quản ngươi tại chỗ nào đều cần phải lập tức chạy tới lệnh triệu tập phát ra địa phương cái chỗ kia là lăng tiêu thánh địa thanh long thánh quân một tiếng tham l a n g tinh quân lệnh triệu tập thế mà xuất hiện tại lăng tiêu thánh địa o do dự nào, lập tức mang lấy giao long theo trì thánh chút tức trì thánh rất nhiều cường giả, hướng lấy lang tiêu thánh tiến thanh thánh sát th chủ không nhiều hướng phương hướng mang cường lăng đến, long thánh quân gặp này cũng là theo sát mà lên. Mà có giả, gặp dự là mà Mà lập tức liền hướng lấy lấy điệu điệu rất nhanh tiên giới bốn đại thánh địa tất cả cường giả liền xuất hiện tại lăng tiêu thánh địa bên trong không chỉ như này liền vĩnh hằng thánh điện cường giả cũng là đi đến lăng tiêu thánh đ ị a n g ọ c hoàng tử vì cái gì tham lang tinh quân đại nhân lệnh triệu tập sẽ xuất hiện tại các ngươi lăng tiêu thánh đ ị a các ngươi lăng tiêu thánh đ ị a đến cùng muốn làm gì vừa đến lăng tiêu thánh đ ị a bạch hổ thánh quân lập tức hướng lấy ngọc hoàng tử chất vấn nhưng làm ọ i người chung quanh lại là dùng một chủng nhìn đồ đ ầ n ánh mắt nhìn lấy bạch hổ thánh quân từng cái liền bất hủ cảnh đều không có đạt tới sâu kiến thế mà dám đối siêu thoát cảnh ngọc hoàng tử chất vấn quả thực liền là không biết trời cao đất hiện tại vậy mà liền siêu thoát cảnh cường giả đều không có nếu không có tham lang tinh quân đại nhân tại tứ tượng thánh địa thật không cần thiết lại tồn tại một cái vĩnh hằng thánh địa bất hủ cảnh cường giả châm rộng quát mà hắn lời cũng là lập tức liền dẫn tới đám người c ộ n mình lần lượt đối lây tứ tượng thánh địa nghị luận ở mỹ các ngươi bạch hổ thánh quân cùng các loại tứ tượng thánh địa cường giả sắc mặt toàn bộ trở nên khó coi mặc dù bọn hắn rất phẫn nộ nhưng lại lại không có biện pháp bởi vì đối với bọn hắn tứ tượng thánh địa xác thực là tiên giới yếu nhất tồn tại liền bất hủ cảnh cường giả đều không có tại lao thanh long thánh quân vẫn là trước hắn không có lao thanh long thánh quân bọn hắn tứ tượng thánh địa thậm chí liền thành là thánh địa tư cách đều không có thái cực ngươi có cái gì sự tình ngọc hoàng tử không có chút nào đám người nghị luận mà là trực tiếp nhìn về phía sắc mặt tái nhuận thái cực thánh chủ chỉ gặp thái cực thánh chủ toàn thân khí tức vẻ p v ả i liền giống là tùy thời đều muốn đánh giám nay sự tình nói rất dài dòng thái cực thánh chủ cười khổ một tiếng từ lần trước bị bạch lộc thư viện viện trưởng một kiếm chém bị thương về sau thương thế đến hiện nay vẫn không có khỏi hẳn thậm chí còn có càng thêm dấu hiệu nghiêm trọng nhìn đến ngươi cũng là bị bạch lộc thư viện mà ngọc hoàng tử đám người nghe đến sau cũng là vội vàng hướng thanh em nguồn gốc quay người mà đi cung cung kính kính hành lễ đến b á i kiến đạo tinh thiên tôn đám người hành lễ nói sát theo đó đạo tinh thiên tôn thân hình liền xuất hiện tại trước mặt mọi người mặc dù đạo tinh thiên tôn thực lực cũng không có mạnh hơn bọn hắn thậm chí chỉ là bất hủ cảnh tu vi hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương ba trăm chín mươi thương nghị mà ngọc hoàng tử thực lực liền là siêu thoát cảnh thực lực có thể là viễn siêu đạo tinh thiên tôn nhưng là đạo tinh thiên tôn p h thân có thể là thiên nguyên vũ trụ tối cao thống trị người tham l a n tinh quân nói cho cùng bọn hắn tiên giới bốn đại thánh địa chỉ là tham lang tinh quân cho giữ nhà đạo tinh thiên tôn liền là bọn hắn tiểu chủ nhân tiểu chủ nhân một câu liền có thể quyết định bọn hắn sinh tử đạo tinh thiên tôn nói cực phải ta thương thế chính là kia bạch lộc thư viện viện trưởng tạo thành thái cực thánh chủ liền gấp định hót hướng lấy đạo tinh thiên tôn nói nhưng là hắn l ờ i liền là lập tức liền dẫn tới sóng to gió lớn thái cực ngươi không phải là tại vui bùa tiểu tiểu bạch lộc thư viện có thể có cái này phiên thực lực các loại thái cực thánh chủ nói xong giao chỉ thánh chủ lập tức liền quăng tới ánh mắt chất vấn cái này bạch lộc thư nhưng là nhiều lắm là cũng chỉ là một chút điệu tiên cảnh sâu tiến tại bên này tiểu đà tiểu nháo cái k i a vị bạch lộc thư viện viện trưởng thế nào khả năng có thực lực kích thương thái cực thánh chủ đâu liền đúng a chẳng lẽ ngươi cũng cùng phía trước tứ tượng thánh chủ một dạng không được hay sao vĩnh hằng thánh điện điện chủ cũng là mở miệng c h â m c h ọ c nói hiện nay bọn hắn vĩnh hằng thánh điện thực lực ngày càng cường đại hắn sớm liền muốn chiếm đoạt những thánh điện này làm gì được có tham lang thánh q u có tại bọn hắn chậm chạp không dám động thủ các vị có thể ngàn vạn không nên xem thường cái này bạch lộc thư viện a đạo tinh tiên tôn mở miệm nói ra nhá phía trước phụ thân đại nhân liền từng phái một cái nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đi trợ giúp nhân đạo giới nhưng là cái này tên nửa bước siêu thoát cảnh cường giả vẫn y như cũng là chết tại bạch lộc thư viện viện trưởng tay bên trong đạo tinh thiên tôn trầm giọng nói biểu tình dị thường nghiêm túc cái gì đạo tinh thiên tôn lời lập tức liền tại chung quanh dẫn tới một mảnh xôn xao nếu không phải những lời này là do đạo tinh thiên tôn cái này nghiêm túc nói ra đến bọn hắn căn bản liền sẽ không tin cái kia tiểu tiểu, tiểu bạch lộc thư viện có thể có cái này phi thực lực thiên tôn đại nhân này sự tình thật chứ ngọc hoàng tử cũng là nửa tin nửa ngờ nói trừ đi tinh thần điện chi bên ngoài. rõ ràng hắn mới là thiên nguyên vũ trụ tối c ầ n giả g lúc nào bạch lộc thư viện cũng xuất hiện một cái có thể dùng ý hiếp đến hắn tồn tại lẽ nào ta còn hội lừa các ngươi hay sao đạo tinh thiên tôn cái này lúc cũng là sắc mặt â m trầm quát lớn những n à y người liền tính là không tin tưởng bạch lộc thư viện thực lực lẽ nào còn không tin tưởng hắn lời không thành không dám đám người vội vàng hướng đạo tinh thiên tôn c h ắ p tay trí xin lỗi liền thở mạnh cũng không dám một cái chỗ này đám người người nào dám trêu chọc đạo tinh thiên tôn a thôi này lúc đem các ngươi tập hợp tại chỗ này liền là vì đối phó bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện thực lực hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng kia đạo tinh thiên tôn mở miệng lần nữa nói mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc hiện nay bạch lộc thư viện thế lực càng thêm lớn mạnh thiên nguyên vũ trụ trừ đi t i ê n giới vạn giới đều đã thần phục với bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện lưu không đến đạo tinh thiên tôn lời rất nhanh liền truyền đến trong thai của mọi người thiên tôn đại nhân nay sự tình cần gì phải lo lắng đ ố i chúng ta xuất thủ một lần nữa đem vạn giới thu hồi tiên giới tay bên trong cái này chẳng phải là dễ dàng vĩnh hằng thánh điện, điện chủ liền gấp đ ị n nói bọn hắn vĩnh hằng thánh điện muốn nghĩ lớn mạnh liền cần phải là dẫn tới tinh thần điện coi trọng mới được đúng vậy a mời thi tiểu tiểu vạn giới kia tất sẽ là thuật tay đám người cũng là lập tức phụ hòa nói cái này có thể là một cái lập công cơ hội của ta ừ tiểu tiểu vạn giới còn không chiếm được chúng ta coi trọng cho dù chúng ta tiêu diệt bạch lộc thư viện tại vạn giới thế lực lại như thế nào chúng ta mục tiêu là bạch lộc thư viện chỉ cần tiêu diệt bạch lộc thư viện kia vạn giới tự nhiên là sẽ về đến chúng ta tiên giới tay bên trong đạo tinh thiên tôn liền gấp còn là ngăn lại đám người ý nghĩ nói lời nói thật hắn liền là không có nhìn vạn giới tại thiên nguyên vũ trụ bên trong trừ đi tiên giới cùng thiên m i n giới cái khác thế giới rất khó có cái gì ngày nổi danh không giống tiên giới cùng thiên minh phân biệt là thiên nguyên vũ trụ tiền nhiệm cùng hiện nhiệm chủ thế giới đ ề u ẩn chứa vô tận tiềm lực kia thiên tôn đại nhân ý từ đâu ngọc hoàng tử cũng là hỏi thăm dò như là muốn ra tay với bạch lộc thư viện có hắn một người là đủ trực tiếp đối bạch lộc thư viện đậu thủ nhưng là không phải g i ế t tới bạch lộc thư viện đi thiên nguyên giới có một cái cường đại tồn tại chúng ta cần phải đem bạch lộc thư viện người dẫn ra mới được đạo tinh thiên tôn trầm trọng vừa nghĩ tới cái kia nữ nhân yên trên mặt hắn liền hội tràn đầy vẻ kiên rẻ kia muốn thế nào mới có thể đem bọn hắn dẫn ra ngoài đâu đám người liền gấp hỏi lần nữa rất đơn giản t đạo tinh i thiên m tôn đắc ý nói một ngày bạch lộc thư viện người đi đến tiên liên giới cho dù là tham lam tinh quân không thể độc thủ hắn cũng có biện pháp đối phó bạch lộc thư viện hắn liền không tin những cái tia nữ nhân liên hội đối bọn hắn những bọn tiểu đối này độc thủ cái này năm t i ê n tôn đại nhân tia bạch lộc thư viện người thật sẽ tới sao ngọc hoàng tử lại lần nữa hỏi thăm dò hiển nhiên là đối đạo tinh thiên tôn lời sản sinh chất vấn đương nhiên bạch lộc thư viện phát triển nhanh như vậy g i ã tâm đã sớm không chỉ là chinh phục vạn giới có thể dùng thỏa mãn cho dù chúng ta không mời hắn đến tiên giới hắn mục tiêu cũng sẽ thả tại tiên giới bên trên cái này có thể là một cái cơ hội tốt trừ phi đối phương là kẻ ngu nếu không lời bạch lộc thư viện nhất định sẽ tới bất quá cũng không bài trừ bạch lộc thư viện người bởi vì e ngại còn cự tuyệt nhưng là như là là cái này dạng bạch lộc thư viện liền cái này t r ù n g đảm lượng đều không có kia cũng không đáng để lo đạo tinh tiên tôn lại lần nữa giải thích nói một mặt tự tin giống một vị bày mưu nghị kế chí giả nguyên lai、like、như đây nhìn đến cái này lần tiên giới đại hội luật v chúng ta muốn trước giải quyết bạch lộc thư viện mới có thể tại luận b à n một chút thái cực thánh chủ nói nhưng là tại một giây sau lại ho ra một miệng tiên huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt bạch lộc thư viện viện trưởng so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ đạo tinh thiên tôn nói xong liền hướng lấy thái cực thánh chủ ném ra một đạo đoàn năng lượng cái này là thái cực thánh chủ hỏi thăm dò trong tay cái này đoàn năng lượng bên trong hắn cảm nhận được một c ổ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cái này là phụ thân đại nhân tinh thần lực lượng đúng lúc có thể dùng tới chữa trị ngươi thương thế bên trong cơ thể tại tiên giới đại hội luận võ bắt đầu phía trước h ẳ n là có thể dùng để ngươi thương thế phục hồi. đạo tinh thiên tôn đầy vô tình nói giống là tùy ý ném ra cái gì thứ không đáng tiền nhưng là thái cực thánh chủ biểu tình lại là mừng rỡ như điên hận không thể tại chỗ liền đem cái này cổ năng lượng cho hấp thu Tốt, này sự tình liền tạm nghĩ đến nơi đ â y đi thiếp mời cái này sự tình liền do ngươi đi làm đạo tinh thiên tôn nhấc lên tay nhìn về phía một bên ngọc hoàng tử hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương ba trăm chín mươi mốt cố nhân tới thăm vâng ngọc hoàng tử chắp tay nói cái này sự tình còn không phải hắn đi tiễn t i ế p mời không thể bởi vì hắn là tiên giới thực lực tối cường siêu thoát cảnh tu vi đầy đủ hắn tới lui tự nhiên thiên nguyên giới, thiên hoàng tông.、Lao、tử một thiên thẳng tới thiên tông. tử tử vốt hoàng hơn hoàng chỗ giới, người cuối đi giới, đi đi, người liền lười nguyên nguyên nên cùng đến nữa còn cũng đến này biếng nói. đầu dâu Lao Lao Lao là đám đem đưa được. các sư tổ ngươi không hồi bạch lộc thư viện sao vũ thiên tứ không hiểu nói sư tổ rời đi bạch lộc thư viện cũng đã có mấy ngàn năm đi lẽ nào còn không tính toán trở về không thành trở về làm gì bạch lộc thư viện nhàm chán như vậy chờ ta trước đem cái này mấy cái vũ trụ du lịch xong phía sau lại trở về đi lao tử k h á t tay nào nói thân hình k ẽ động liền muốn biến mất tại tại chỗ sư tổ mang lên hai chúng ta đi chúng ta cũng muốn đi tìm sư tôn cái nhiếp cái này thời điểm cũng là mở miệng nói mà vệ trang lanh khóc mặt cũng là gật đầu các ngươi hai cái cái chờ xem các ngươi sư tôn lập tức liền hội trở về lao tử cũng không có phải mang theo cái nhiếp cùng vệ trang ý tứ thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ mà thanh long đại đế vũ phi phàm liền là nhìn l ấ y t i ê n hoàng tông sân g ố c hơi hơi xuất thần từng sợi hồi ức nháy mắt chiếm cứ hắn đầu góc cái này thời gian dài đi qua ngươi còn tốt chứ vũ phi phàm thì thẩm hắn không có nghĩ đến hắn đợi này thế mà còn có cơ hội về đến nơi này nghĩ đi nghĩ lại vũ phi phàm mặt bên trên liền tràn đầy đá mau vào đi thôi lao tổ tông xích phượng tiền bối còn tại bên trong chờ người đấy vũ thiên tứ vội vàng hướng lấy vũ phi phạm nói kia còn tại chờ lấy ta sao vũ phi phạm liền gấp d o hỏi chính rõ ràng đều đã rời đi mấy ngàn vạn năm xích phượng còn không có đối chính mình chết tâm sao lao tổ tông xích phong tiền bối có thể một mực chờ n g à i chờ tới bây giờ đâu vũ thiên tứ cũng là khá là kích động bởi vì chính mình cùng phượng như huyên tao nộ cùng thanh long đại đế cùng xích phượng rất giống còn tốt một cái bái lao thanh long thánh quân vi sư một cái bái nhập bạch l ộ thư viện mới miễn đi bị hiện tại thanh long thánh quân sát hại chỉ bất quá phượng như huyên lúc này lại là không tại nghĩ đến cái này vũ thiên tứ đem bàn tay của mình thả tại chính mình lồng ngực phía trên cảm thụ lấy ứng thiên long hoàng lực lượng bởi vì phượng như huyên sinh mệnh nguồn gốc ngay tại hắn ứng thiên long hoàng bên trong hắn có dự cảm chỉ cần có thể đột phá đến đại đế cảnh liền có thể đem phượng như huyên sinh mệnh nguồn gốc từ ứng thiên long hoàng bên trong lấy ra tốt thanh long đại đế vũ phi phạm đáp ứng sao ngay sau đó liền một c ư ớ c b ư ớ c vào thiên hoàng tông bên trong vâng các ngươi là cái gì người vì cái gì thiện s ố n chúng ta thiên hoàng tông không có gì bất ngờ xảy ra thiên hoàng tông thủ vệ lập tức liền nhảy ra ngoài ngăn chặn đám người đường đi làm phiền các ngươi đi thông báo một chút xích phượng tông chủ liền nói cố nhân tới thăm vũ thiên tứ tỷ lệ trước đứng dậy đối lấy những thủ vệ này chắp tay nói lại là ngươi thiên hoàng tông rất nhiều thủ vệ một mắt liền nhận ra vũ thiên tứ mặt bên trên cũng là tràn đầy kinh ngạc chẳng lẽ đối phương nhanh như vậy liền phục sinh thánh nữ đại nhân không thành nhưng là tại những người trước mắt này bên trong cũng không nhìn thấy phượng như huyên thân hình nhìn đến cũng không phải cái này sự t ì n h theo chúng ta đến đi tông chủ có lệnh vũ sư h u n h đến thời điểm có thể dùng không cần thông báo trực tiếp đi tới tông chủ điện vũ thiên tứ vẫn là trước sau như một tàu lãnh ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh bẩm tiên h bối ta hiện tại cũng không có thực lực phục sinh như huyên vũ thiên tứ cũng là như thường nói mặt bên trên không tiêu ngạo không tự ti hôm nay hắn có thể là mang lấy xích phượng tình nhân cũ đến mặt bên trên lại còn có một chút tiểu đặc ý t i ê u ngươi hôm nay đi đến cần làm chuyện gì ta lúc đầu nói với ngươi qua tại phục sinh như huyên phía trước không cho phép ngươi đến ta thiên hoàng tông nhìn đến ngươi là đem ta hoàn toàn không có coi là đại sự à. xích phượng lạnh giọng nói mặt bên trên hiển nhiên cũng là xuất hiện một tia tức giận tiền bối ta xác thực còn không có thực lực phục sinh như huyên bất quá ta hôm nay đi đến có thể là vì chuyện khác vũ thiên tứ chút nào không để ý tới xích phong tiền bối quá lớn hôm nay không quản ngươi đến là vì cái gì sự tỉnh ta đều phải dạy cho ngươi một bài học s í c h phượng lúc này triệt để bạo phát cái này vũ thiên tứ quá c u n g vọng hoàn toàn không có đem chính mình lời cho để vào mắt thế mà còn nói cái này không kiêu ngạo không tự ti nói xong s í c h phượng liền muốn khẽ nhất tay một cái một c ỗ lực lượng vô hình liền đem vũ thiên tứ cho sách tại một giây sau một tấm linh lực đại thủ liền xuất hiện tại vũ thiên tứ thân sau còn không đợi vũ thiên tứ phản ứng qua đến cái này một bàn tay liền hung hăng đập vào vũ thiên tứ mông bên trên a vũ thiên tứ lập tức cũng là ăn đau nhức kêu lên bất quá nhìn cả hai bộ dạng không hề giống là có thâm cựu đại hận di thủ ngược lại giống là trưởng bối tại giáo hân chính mình nhà không nghe lời tiểu bối lao tổ tông mau ra đây a ngươi lại không ra đến cái mông ta liền nở hoa vũ thiên tứ liền gấp ăn đau đến hướng lấy môn bên ngoài nói s ắ t theo đó tại t ổ n g chủ điện cửa chính liền xuất hiện ba bóng người mà s í c h phượng nhìn đến ba người một nháy mắt đầu tiên là s ư n g sở theo sau hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên ánh mắt nhìn chằm chặp ở giữa cầm tới bóng người lúc này hắn hoàn toàn không thể tin được con mắt hết thể giống như là giống như nằm mơ thật là ngươi sao s í c h phượng vừa nói một bên chậm d ã i từ cao vị phía trên đi xuống bước chân rất nóng lỏng liền giống là trễ một bước liền hội mất đi cái gì đương nhiên là ta một ngàn năm chân có không nghĩ tướng đến t ai nói với ngươi ta chết tại thanh long thánh quân tay bên trong vũ phi p h à m l n g m ẩ y mặt bên trên tràn đầy khó hiểu chi ý ngay sau đó hắn liền nhìn về phía một bên vũ thiên tứ đây đều là trước đây thanh long thánh quân nói cho sau đó ta liền đem chuyện này nói cho xích phượng tiền bối vũ thiên tứ cũng là hai tay một v â y khá là bất đắc d ì nói trước đây thanh long thánh quân cùng chính mình nói thanh long đại đế đã chết tại hắn tay bên trong ai biết lại là lừa gạt mình hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi t r ơ i đ ù a kẻ khác ba chương ba trăm chín mươi hai cái k i a nam nhân trở về ngược lại những này đều không trọng yếu lao tổ tông hiện tại đã trở về đã về đến bên cạnh ngài vũ thiên tứ trực tiếp đối lấy s í c h phượng nói lúc này hắn cũng là có chút im lặng hai cái người nhận nhau thế nào còn rông dài như vậy ngâm miệng s í c h phượng lúc này hung hăng chừng lấy vũ thiên tứ mặt bên trên lại chậm rãi xuất hiện một k i a đỏ ửng chỉ gặp thanh long đại đế trực tiếp đi đến s í c h phượng trước mặt một cái đem hắn ôm vào trong ngực của mình thành thạo ve vớt lên s í c h phượng tóc phía trước băng lanh c a o quý s í c h phượng n à y lúc tại thanh long đại đế vũ phi p h ạ m trước mặt lại giống một cái ủy khuất con nhỏ nhỏ ngươi cái tử quỷ vì cái gì hiện tại mới trở về xích phượng một mặt thẹp thùng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nện đánh vào thanh long đại đế vũ phi phạm lồng ngực phía trên. mà một bên vũ thiên tứ ba người nhìn lấy vũ phi phảm cùng xích phượng hai người bộ dạng cũng là không khỏi lộ ra trêu tức chi ý người ba cái ra h ỏ a tại chỗ này nhìn cái gì đấy thanh long đại đế lúc này q u á t lên một tiếng lớn ngay sau đó vung tay lên n g á y mắt liền đem vũ thiên tứ ba cái người cho đánh bay ra ngoài không chỉ như này liền đại môn lúc này cũng bị vũ phi phảm đóng thật chặt lao tổ tông cùng xích phượng tiền bối muốn tại bên trong làm cái gì à còn không chuẩn chúng ta nhìn vũ thiên tứ hai tay mở ra lập tức không hiểu nói làm cái gì đương nhiên là muốn làm điểm chính sự cái nhất khỏe miệng c á n n ế c một mặt thần bị nói đi đi sư đệ hồi bạch lộc thư viện đi chúng ta cũng nên đột phá đại đế cảnh vệ trang trầm giọng nói hắn lúc này tu vi đã áp chế không nổi cần phải là nhanh chút đột phá mới được Tốt. Chúng ta trở về đi. Vũ Thiên Tứ tức trang tức Trung trên thông Theo tại Thiên、Hoàng、Tông Tông chủ điện bên trong không ngừng ra sích thanh âm, giống là kêu thảm lại như là cười tiếng. Một năm sau, tại Trung giống Khi không không không kêu chúng nghị, hướng Châu phía chạy. Hoàng chủ chuyển sích phượng như Châu đi. người liền gian gian điện lại cười cũng đồng ngay bên ngừng năm sau ba sau, ra sau, về Vũ vệ đề đó đạo là lập lập lấy là là ý bỏ âm, thanh âm nháy mắt liền chuyển khắp cả cái trung châu mà trung châu bốn đại hoang cổ thế ra cái này lúc cũng là lập tức có động tĩnh lần lượt biến đến sao động không ngớt tại tần h g i a tổ địa bên trong thủy hoàng đế tôn mặt bên trên lộ ra kiên kỵ biểu tình cái k i a nam nhân trở về thủy hoàng đế tôn thì t h ầ m thanh âm có một tia run dày đế tôn đại nhân phát sinh cái gì sự t ì n h người nào trở về tần h g i a mấy vị đại đế cảnh cương giả toàn bộ không hiểu hỏi vũ ra cái kia vị thanh long đại đế thủy hoàng đế tôn trầm giọng nói trước đây thanh long đại đế rời đi thiên nguyên giới lúc liền là đế tôn cảnh tu vi hiện nay thời gian lâu như vậy quá khứ lấy đối phương thiên phú khẳng định sớm đã đột phá đến địa tiên h cảnh trước đây bọn hắn bốn đại hoang cổ thế gia liên thủ chen ép vũ gia vũ gia tại bốn đại hoang cổ thế gia vây công d ư ớ i kém điểm diễn môn nếu không phải vũ gia rất nhiều lao tổ lần lượt dùng sinh mệnh mở đường nếu không lời nào có hiện tại chân vũ vương triều hy vọng hắn sẽ không đến báo thù đi t h ủ y hoàng đế tôn cầu nguyện như là chỉ là bạch lộc thư viện kia hai cái vũ gia đệ tử có lẽ còn không gấp bọn hắn h ẳ n cổ thế gia sự tình không hiểu rất rõ đối bọn hoàng cổ thế gia cũng sẽ không có quá lớn c ự hận nhưng là như là đổi lại thanh long đại đế kia có thể là không cùng một dạng một ngày cho hắn biết vũ gia bộ dáng bây giờ tuyệt đối h ộ i đ ố i bọn hắn tần gia các loại bốn đại hoàng cổ thế gia phát lên trả thù có thể là tại thủy hoàng đế tôn nói xong phía sau hai đạo bóng người lập tức xuất hiện tại tần gia tổ địa phía trước người đến chính là vũ phi phạm cùng xích phượng không có nghĩ đến ngươi còn là đến rồi thủy hoàng đế tôn k h ẽ thở m ộ t hơi mặt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ cảm thụ lấy vũ phi phạm thân bên trên khí tức thủy hoàng đế tôn lập tức liền dâng lên một trùng cảm giác bất lực đối phương vậy mà thật đã đột phá đến địa tiến cảnh mà lại còn loang t h a n g có muốn đột phá bất hủ cảnh dấu hiệu tần khai dương các ngươi tần gia thiếu chúng ta vũ ra vũ ra là sẽ không bên hiện nay ta trở về các ng vũ phi phạm nói xong mặt bên trên lộ ra vẻ trêu t ứ c người nghĩ muốn thế nào thủy hoàng đế tôn trầm giọng nói lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng vũ phi phạm rằng co rất đơn giản thiếp ta một chiêu ta liền bỏ qua tần ra vũ phi phạm khỏe miệng khen h i ế t khinh thường nói tốt thủy hoàng đế tôn khi nghe đến vũ phi phạm lời về sau không có chút do dự nào trực tiếp mở miệng đáp ứng nói nhưng là rất nhiều tần ra người ngược lại là không vui vẻ đế tôn đại nhân không cần đặt mình vào nguy hiểm chúng ta tần ra cái này hơn cao thủ lẽ nào còn không làm gì được một cái thanh long đại đế sao đúng vậy a đế tôn đại nhân bất quá chúng ta tần ra tất cả người cùng hắn l i ề u s á u rất nhiều tần ra người lần lượt đối lấy thủy hoàng đế tôn cứ nói m ặ t bên trên tràn đầy tức giận như là là bạch lộc thư viện người khi dễ đến bọn hắn tần ra đầu bên trên cũng coi như hiện nay một cái vũ gia đại đế cũng dám khi dễ đến bọn hắn tần ra mà lại còn chỉ tên muốn bọn hắn tần ra đế tôn tiếp hắn một c h i ề u cái này để hắn làm sao có thể nhịn các ngươi l u i ra không quản ta kế tiếp là chết hay sống các ngươi đều không cho phép xuất thủ thủy hoàng đế tôn đối lấy rất nhiều tần ra người quát lên một tiếng phía sau gặp đến thủy hoàng đế tôn nổi giận cũng là liền vội hữ hạ không dám có bất kỳ phản bác ta ra ngoài một、chiến. thủy hoàng đế tôn trầm giọng nói thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ thú vị thanh long đại đế gặp này cũng là mang lấy xích phượng theo sát mà lên nhanh chóng ra tay đi hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa thả chúng ta tần ra một ngựa thủy hoàng đế tôn lúc này cũng đã thành ôm lấy quyết tâm quyết tử mặt bên trên không có bất kỳ sợ hãi hừ ta vũ phi phạm nói được thì làm được tứ tượng thanh thú thanh long bãi vĩ vũ phi phạm trợ t quát một tiếng một đầu thanh long hư ảnh liền từ chung quanh không gian bên trong vào tới trực tiếp tràn vào vũ phi phạm cánh tay bên trong sắp theo đó vũ phi phạm đấm ra một quyền vạn thu ấn thủy hoàng đế tôn cũng là trợ quát một tiếng nháy mắt cũng tại trước mặt hình thành một đạo vạn thú kết giới nhưng là tại một giây sau thủy hoàng đế tôn vạn thú kết giới trực tiếp bị vũ phi p h ả m một quyền đánh nát s ắ t theo đó thủy hoàng đế tôn thân thể cũng bị vũ phi p h ả m một quyền đánh trúng cái trước lập tức hướng lấy dưới chân đại đế lập tới vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn thủy hoàng đế tôn liền bị đánh vào dưới chân đại địa bên trong lập tức hình thành một đầu v ự c sâu đế tôn đại nhân thần ra đám người gặp này cũng là lần lượt lên trước ta không có sự tình thủy hoàng đế tôn dập nát thân thể chậm rãi từ v ư ợ sâu bên trong bọ ra đến rất hiển nhiên là vũ phi b n hư hôm nay liền lưu ngươi một mạng như là còn có lần sau cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ l ạ n vũ phi phạm liền là hư lạnh một tiếng tại một giây sau thân hình không ngờ lần nữa biến mất ngay tại chỗ hai mươi độc lạ g ị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm chín mươi ba đột phá đại đế cảnh rất nhanh vũ phi p h à m liền dùng phương thức giống nhau phân biệt trọng thương vương ra cơ gia cùng với diệp gia đế tôn cảnh cừng giả nhưng là cuối cùng vũ phi phạm đều không có lựa chọn giết chết bọn hắn suy cho cùng hắn biết rõ hiện nay tiên giới cùng tiên nguyên giới ở giữa mâu thuẫn ngày càng thêm sâu lưu lại những n à y chiến lược đối thiên nguyên giới đến nói c h u n g quy là có một chút chỗ tốt mà thanh long đại đế vũ phi phạm làm xong những n à y sự tình về sau liền về đến chân vũ vương triều mà chân vũ vương triều cũng tại vũ phi phạm trở về về sau nhảy một cái thành vì thiên nguyên giới nhị đẳng thế lực lại có thể cùng hải ngoại ba đảo bình khởi bình t o ạ n thiên nguyên giới bạch lộc thư viện hai cố cường đại khí tức tại bạch lộc thư viện bên trong ầ m vang b sắt theo đó hai cô đến từ đại đế u i áp bao phủ cả cái bạch lộc thư viện đây là có chuyện gì lẽ nào là vị nào sư huynh đột phá đại đế cảnh hay sao hội là đại sư huynh còn là phong sư huynh đâu đám người bạch lộc thư viện đệ tử gặp này lập tức cũng là lần lượt địa nghị l u ậ n lên các ngươi đều sai kỳ thực là cái n h ế p sư huynh cùng vệ trang sư huynh đột phá đến đại đế cảnh bạch trảm phi thanh âm chậm rãi xuất hiện cái n h ế p sư huynh cùng vệ trang sư huynh bọn hắn trở về hay sao một chút bạch lộc thư viện lao hạch tâm đệ tử nghe đến cái nhiếp cùng vệ trang hai người danh tự lập tức liền biến đến kích động lên mà những kia đến tự đánh giá viện hạch tâm đệ tử liền là một mặt một bức mấy vị sư huynh cái này cái nhiếp sư huynh cùng vệ trang sư huynh lại là thần thánh phương nào a rất nhiều đến tự đánh giá viện hạch tâm đệ tử hỏi thăm dò bạch lộc thư viện có thể bọn hắn hạch tâm đệ tử gọi sư huynh không cũng chỉ có thư viện càng cao cấp hơn thân truyền đệ tử nhưng là bọn hắn nhớ rõ ràng sáu đại thân truyền đệ tử bên trong cũng không có gọi là cái nhiếp cùng vệ trang a người khó trách ngươi không biết tại các ngươi phân v i ệ n đệ tử đến phía trước cái n h ế p sư m i n h cùng vệ trang sư m i n h liền đi tiên giới lịch luyện nói lên cái này cái n h ế p vệ trang hai vị sư m i n h kia có thể là s o đại sư m i n h lý đạo chân tồn tại còn mạnh mẽ hơn không phải sao hai vị sư m i n h đều đã đột phá đến đại đế cảnh bạch trảm phi đắc ý nói trước đây hắn có thể là bị cái n h ế p cùng vệ trang hai người hung hăng đánh một trận nhưng là tại trong lời nói của hắn liền là cùng cái n h ế p vệ trang đại chiến ba ngày ba đêm sau cùng t i ế t bại cho đối phương thế nào khả năng so đại sư h u n h thủ tịch đại đệ tử không phải là mỗi cái thế lực đệ tử bên trong tối cường tồn tại sao Phân bạch Lộc t h thủ tịch đại đệ tử, nhưng vì cái gì lại xuất hiện nhếp huynh ư sư viện vì vệ đại cái lại cái cái đệ cùng tử, xuất gì r a n g sư đâu? Các người huynh hỏa nghe này Tràng đâu? Các cái cái Bạch gì? làm mấy ra phi không có chút nào cần hồi đáp bọn hắn y tứ ngược lại đại thủ tại một giây sau liền đánh vào bọn hắn trên đ ó mà tại lý đạo t r â n thư lâu bên trong sáu đại viễn cổ thời kỳ tiên tiên h thần ma vây quanh ở lý đạo t r â n thân một bên một mặt tán thưởng xem nói chật chật chật cái này liền là thiên nguyên giới hồng mông đạo thể sao có điểm phụ thần năm đó anh tử hủy diệt thần ma mở miệng nói ra rất hiển nhiên bọn hắn miệng bên trong phụ thần liền là thiên nguyên giới đời thứ nhất hồng m ô n g đ ạ o thể cũng là thiên nguyên giới người xây dựng hiện nay ngươi hồng m ô n g đ ạ o thể đại đạo lực lượng cơ bản đều đã hoàn toàn hiện tại liền kém sinh mệnh vĩnh hằng tạo hóa cùng với vận mệnh tạo hóa cùng sinh mệnh chúng ta bên này đã có nhưng là vĩnh hằng cùng vận mệnh hai loại đại đạo lực lượng liền càng p h i ề n p h ứ c hôn đ ộ n thần ma cái này lúc cũng là những mày bọn hắn đều là phụng khổng minh mệnh lệnh đến giúp đỡ lý đạo chân hoàn thiện hồng nông đặc thể suy cho cùng toàn vũ trụ tối cường sáu vị hình người đại đạo lực lượng liền tại chỗ này tại viên cổ thời kỳ vĩnh hằng bị tạo hóa đánh thần hình diệt, liền hằng đá như là muốn muốn ư là đạt đ ợ cái này h h n lúc tử vong thần ma mở miệng mặt bên trên tràn đầy kiếm kỵ chi ý đối với ngọc hoàng tử thực lực hắn cùng sinh mệnh thần ma có thể gọi là lại quá là rõ ràng nay sự tình liền không cần chúng ta bận tâm tự có viện trưởng hội giải quyết cái này sự tình hôn đ ộ n thần ma nói xong tại một giây sau đám người biểu tình đột nhiên phát sinh biến hóa viện trưởng tại triệu h o á n chúng ta sáu vị tiên thiên thần ma đồng thời phản ứng ngay sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một mặt mộng bức lý đạo t r â n Ừm. các vị tiền bối thế nào đều biến mất ít nhất cũng phải trước chuyển ta sinh mệnh đại đạo tại biến mất ta lý đạo t r â n bất đắc dĩ nói chỉ có thể phối hợp tiến vào tu luyện bên trong chỉ gặp tại thiên nguyên giới chi bên ngoài từng cái vị nam tử đứng vững vàng tại thiên nguyên giới thế giới hàng giáo phía trước một thân long bảo uy n h i ế mười phần ngươi liền là bạch lộc thư viện viện trưởng ngọc hoàng tử ngưng thần nhìn xem đi thấy phía trước lại có năm đạo bóng người m ẫ u chốt nhất là chính mình vậy mà chút nào nhìn không thấu trước mắt năm người này mà cái này năm đạo bóng người dĩ nhiên chính là khổng minh cùng với khuất nguyên các loại bốn người mà năm người tu vi đều là thuần nhất sát siêu thoát cảnh hơn nữa thực lực đều viễn siêu tại ngọc hoàng tử phía sau tự nhiên nhìn không ra khổng minh mấy người không sai ta chính là bạch lộc thư viện việt trưởng ta không nhìn thấy qua ngươi nhìn đến ngươi là tiên giới người khổng minh lạnh n h ạ t nói hiện nay tại thiên nguyên vũ trụ bên trong trừ đi tiên giới chi vị còn lại tất cả vũ trụ đều rơi vào khổng minh trưởng khống bên trong hắn tự nhiên đối vạn giới rõ như lòng bàn tay trước mắt cái này người hắn lần thứ nhất tiếp xúc cho nên đối phương nhất định là tiên giới người ta chính là tiên giới lăng tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử ngọc hoàng tử hư lạnh một tiếng một cổ cao cao tại thượng l ư u viện cảm giác tự nhiên sinh ra đủ rồi có cái gì sự tình liền mau nói đi như vô sự liền mời trở về đi khổng minh cũng là chút nào không nung chiều ngọc hoàng tử trực tiếp liền mở miệng đánh gãy ngọc hoàng tử nói chuyện quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng các ngươi bạch lộc thư viện xác thực rất ngông cuồng ngọc hoàng tử biến sắc hắn không có nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện vậy mà không cho mặt m Các ngọc ư ơ i bạch l hoàng ư v từ nói liền trực tiếp đưa lên một tấm thiếp mời mà khổng minh cũng là xoể bàn tay ra hướng hư không bên trong một bát thiếp mời nháy mắt liền xuất hiện tại hắn tay bên trong sắt theo đó khổng minh liền cầm trong tay thiếp mời lông mày thật sâu nhịu chung một chỗ chờ đến nhìn xong phía sau mới bừng tỉnh đại nộ khoe miệng cũng là không khỏi một câu khổng minh sở dĩ hội có nhiều như vậy biểu tình biến hóa là bởi vì cái này vị tiên giới l ă n g tiêu thánh địa t h á n h chủ ngọc hoàng tử s á t thực là không biết viết thiết mời phía trước đại bộ phận đều là lấy lòng bạch lộc thư viện nói nhảm chỉ cần đến đằng sau thời điểm mới thoáng nói ra cái này phần thiết mời mục đích hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm chín mươi bốn tiên giới mời tốt cái này phần thiết mời ta tiếp xuống ngươi có thể đi trở về khổng minh nói xong liền muốn mang lấy khuất nguyên các loại bốn người về đến tiên nguyên giới nhưng là ngọc hoàng tử lúc này biểu tình lại là rõ ràng biến đến không dễ nhìn lên đến các ngươi bạch lộc thư viện xem ra là không có chút nào đem ta để vào mắt ta ngọc hoàng tử trầm giọng nói mặt bên trên lập tức xuất hiện một tia t ứ c giận vạn trào kim long ngọc hoàng tử quát lên một tiếng lớn ngay sau đó vung tay lên tại tay háo hạ chui ra vô số cái kim long gầm thét hướng khổng minh các loại năm người cắn xé mà đi mà tại khổng minh bên cạnh khuất nguyên liền là nháy mắt xoay người lại tay bên trên cũng đã có động tác chỉ cựu thiên xem là chính này phu duy linh tu nguyên c ứ vậy khuất nguyên quát lên một tiếng lớn một cổ vô tận năng lượng tại trong tay hắn bạo phát phản phất muốn đem hắn đối sở h o i vương oán hận toàn bộ phát tiết tại ngọc hoàng tử thân bên trên vẹn, vẹn trong n h y mắt ngọc hoàng tử vạn trào k hơn nữa cái này cổ năng lượng còn không có bất kỳ tổn thương trực tiếp oanh kích tại ngọc hoàng tử thân bên trên、Phúc. ngọc hoàng tử phun ra một ngụm m g u tươi mặt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị nhưng là tại một giây sau hắn thân thể liền hướng lấy nơi xa cực tốc địa l ộ i đi mà khuất nguyên gặp này liền muốn đuổi theo nhưng lại bị khổng minh vung tay ngăn lại tùy hắn đi đi chân chính quyết chiến người còn không có đến đâu khổng minh phân phò nói tại một giây sau đám người thân ả n h liền biến mất ngay tại chỗ bạch lộc thư viện viện trưởng lâu viện trưởng trên tiếp mời đến tội cùng viết cái gì a một đến bạch lộc thư viện bên trong khuất nguyên các loại bốn người lập tức liền v đúng chính các ngươi xem đi khổng minh trực tiếp đem thiếp mời đưa cho khuất nguyên bốn người phía sau bốn người cũng là liền gấp lật ra thiếp mời nhìn ba phút qua về sau khuất nguyên bốn người hoàn toàn biết rõ thiếp mời ý tứ chỉ có đại đại hai chữ âm mưu cái này rõ ràng liền là một cái bẫy nhìn đến tiên giới là tính toán tại đại hội luận võ đem chúng ta bạch lộc thư viện một m ẹ hốt gọn tư mã thiên trầm giọng nói âm mưu thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng kiên cường v ậ t vị đúng vậy à viện trưởng cái này liền là một cái âm mưu kia chúng ta còn đi sao cả khâu minh cũng là hỏi thăm dò đi vì cái gì không đi cái này lần chúng ta liền đem tính liền kế liền tính bọn hắn tiên giới tại đại hội luận võ lúc không đ ố i chúng ta bạch lộc thư viện xuất thủ chúng ta cũng muốn ra tay với bọn hắn từ này dùng hậu thiên nguyên vũ trụ chỉ có thể có một thanh âm tia liền là bạch lộc thư viện khổng minh vẫn nổ quát thân bên trên lập tức xuất hiện một cổ tan tắc thiên hạ khí thế tia liền như viện trưởng mong muốn diệt bọn hắn tiên giới lại như thế nào khuất nguyên trầm giọng nói cái này thế giới rốt cuộc có để hắn một dương hoành đồ cơ hội viện trưởng cái này lúc hôn đ ộ n thần ma các loại sáu vị tiên tiên nhất tộc ma thần xuất hiện tại viện trưởng lâu các ngươi đến cho các ngươi phái phát một cái nhiệm vụ khổng minh lập tức hướng lấy hôn đ ộ n thần ma đám người nói hắn hiện tại muốn vì ba ngàn năm sau đại hội luận võ làm chuẩn bị thật đầy đủ viện trưởng người nói hôn đ ộ n thần ma mấy người lập tức chắp tay nói nhưng là hắn ánh mắt lại là thả tại khuất nguyên mấy người thân bên trên hiện nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được khuất nguyên bọn người trên thân khí thế tương đại chính mình thế mà chút nào nhìn không xuất hiện cái này chủng tình huống vậy chỉ có một loại khả năng tiên liền là đối phương bốn người thực lực muốn xa mạnh hơn bọn hắn đối phương bốn người rất có thể là siêu thoát cảnh tu vi nghĩ đến cái này rất nhiều tiên tiên thần ma mặt bên trên biểu tình biến đến càng thêm cung k í n h ta muốn các ngươi tại ba ngàn năm thời điểm phụ tá thư viện sáu vị thân truyền đệ tử đột phá đến đại đế cảnh khó khăn sao k h ô n g minh l ệ n h ngặt nói ngữ khí không giống là hỏi tham càng giống là mệnh lệnh viện t r ư ờ n g yên tâm hoàn toàn không có độ khó dựa vào đạo thật bọn hắn thiên phú cho dù không có chúng ta phụ tá ba ngàn năm thời điểm tất sẽ đột phá đến đại đế cảnh hỗn độn thần ma liền gấp lấy lòng nói l ư i ra đi khổng minh khoát tay áo ra hiệu đối phương l ư i ra vâng sáu vị tiên thiên thần ma đáp ứng thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ tại một giây sau sáu vị tiên thiên trí cao ma thần liền xuất hiện tại lý đạo t r â n trước mặt các vị tiền bối các ngươi trở về lý đạo t r â n cũng là rất kích động hiện tại rốt cuộc truyền h ắ n sinh mệnh đại đạo sao vừa tốt sáu vị thân truyền đệ tử đối ứng chúng ta sáu vị tiên thiên thần ma sinh mệnh lưu tại nơi này truyền dạy lý đạo t r â n sinh mệnh đại đạo hôn đội thần ma mệnh lệnh một tiếng còn lại năm vị tiên thiên trí cao ma thần lần nữa biến mất đều đều đi tới những thân truyền đệ tử khác thư viện tiếp xuống đến liền muốn đến truyền thụ cho ngươi sinh mệnh đại đạo sinh mệnh thần ma lạnh nhạt nói một cố cường đại sinh mệnh bản nguyên lực lượng xuất hiện tại lý đạo chân trước mặt viện trưởng muốn các ngươi thân truyền đệ tử tại ba n g h n năm thời điểm đột phá đến đại đế cảnh cho nên hào h ả o cảm thụ cái này c ủ sinh mệnh đại đạo lực lượng đi, ngươi làm đến bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử tự nhiên muốn cái thứ nhất đột phá đến đại đế cảnh mới được cho nên hào hảo cảm ngộ cái này cố lực lượng đi sinh mệnh thần ma trầm giọng nói biểu tình cũng biến đến trước không có ngưng trọng vâng tiền bối cảm nộ g lên cái này cố cường đại sinh mệnh đại đạo lực lượng mà còn lại năm đại tiên tiên thần ma liền là nhanh chóng phân phối lên đến luân hồi thần ma đối ứng tự nhiên là sở hữu lục đạo luân hồi thể phong tiêu giật mà hủy diệt thần ma cùng sáng tạo thần ma phân biệt đối ứng vũ linh lung cùng phó thiên hành hôn đ ộ n thần ma đối ứng liền là vũ thiên tứ sau cùng tử vong thần ma đối ứng liền là sở thiên chỉ gặp tại phong tiêu giật thư lâu bên trong luân hồi thần ma thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn tiền đối người rốt cuộc đến rồi phong tiêu giật gặp đến luân hồi thần ma cũng là kích động không ngừng ai thật cầm ngươi không có cách ngươi hiện tại còn không có đột pháo đột như là một mực chấp nhất chuyện này rất dễ dàng hội diễn hóa thành tâm ma luân hồi thần ma bất đắc dĩ nói phong tiêu giật tiểu tử này cái gì cũng tốt nhưng chính là một cái t ì n h trùng, phản phát hắn tu luyện liền là vì hắn cái kia vị hương tiêu ngọc vẫn đạo lữ t i ê n bối cái này không phải ta ma thần cái này là niềm tin của ta phong tiêu giật kiên quyết nói c ơ như yên tại hắn nội tâm trước giờ liền không phải cái gì tâm ma mà là hắn liều mạng tu luyện tín niệm như không phải c ơ như yên trước khi chết kia một câu ta tại luân hồi bên trong chờ ngươi có lẽ cái kia phong tiêu giật sớm sẽ theo như tịnh biến mất mà chết đi căn bản liền không khả năng hội có hiện tại bạch lộc thư viện thân truyền đệ từ phong tiêu giật. Thôi、ta h t t Ta liền giúp ngươi một lần luân hồi thần ma cuối cùng vẫn là đáp ứng phong tiêu giật thỉnh cầu hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba